Chương 685: Phúc Quốc sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu Trần ở Đại Hoang Trung quanh quýt chút nữa bị chúng nữ nhân hóa, Phúc Quốc sẽ thành viên nhưng ở Bắc Minh quốc đụng phải hắc ma các điên cuồng toàn diện đặc kích. Phúc Quốc sẽ mấy vạn thành viên trên căn bản đều ở Bắc Minh quốc cảnh nội, thuộc về ở mấy chục phân đà, mỗi cái phân đà thành viên bởi một tên tiên tượng cảnh cường giả hoặc là long tượng cảnh cường giả thống lĩnh, thiên tượng cảnh cường giả cùng long tượng cảnh cường giả chức vị đều là đường chủ, trực tiếp đối với Tiêu Hạo Nhiên cái này đã chủ phụ trách. Phúc Quốc sẽ phân đà đều không phải công khai, mà là bí mật, ngoại trừ Phúc Quốc sẽ thành viên, người ngoài là không biết phân đà vị trí cụ thể. Đương nhiên, nếu như phục quốc sẽ thành viên đem phân đà căn cứ bán đi cho người ngoài vậy coi là chuyện khác. Từ khi Tiêu Trần bọn họ từ thế ngoại đảo nguyên rời đi bắt đầu, phục quốc sẽ phân đà liên tiếp bị hắc ma các cường giả phát hiện, mấy lần hắc ma các cường giả đem phục quốc sẽ phân đà vây quanh, sau đó tiến hành tiêu diệt, phục quốc sẽ trở thành viên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền điên cùng phản kích phá vòng vây. Nhưng là, ở hắc ma cấp tuyệt đối cường giả ưu thế xuống, phục quốc sẽ thành viên phản kích là đống, phá vòng vây này càng là không có khả năng. Cuối cùng, phàm là bị hắc ma các cường giả vây quanh phục quốc sẽ phân đà thành viên đều bị giết hết, mà hắc ma cấp chỉ là trả giá một điểm nho nhỏ đánh đổi hơn nửa tháng trước, tiêu hạo nhiên, tuyết vô ngân, sát táng Tiên cùng hỏa bạo Tiên bốn người cùng tiêu trần mỗi người đi một nhà sau bốn người đi bộ tiến vào hoang thành lập tức cảm giác được hoang thành không đúng bởi vì bọn họ nghe được hoang thành người nghị luận vương cung ra đại sự tiêu hạo nhiên bốn người sắc mặt đột nhiên biến hiện tại bắc minh quốc vương cung nhưng là phụ quốc sẽ một bí mật phân đả vương cung có chuyện vậy thì mang ý nghĩa phụ quốc sẽ xảy ra chuyện bốn người đều lười hỏi người qua đường vương cung cụ thể xảy ra chuyện gì hết tốc lực chạy tới vương cung làm bốn người đi tới vương cung sau xuất hiện ở bốn người trước mắt chính là một mảnh địa ngục lò sát sinh đáng sợ tượng to lớn vương cung khắp nơi là thi thể. Những thi thể này có chính là vương cung hộ vệ trang điểm, có chính là võ giả trang điểm, có chính là trên người mặc áo bào đen. Có điều áo bào đen thi thể của võ giả số lượng phi thường ít ỏi. Tiêu Hạo nhiên một chút liền nhận ra áo bào đen võ giả là Hát Ma các cực giả, nhất thời rõ ràng là Hát Ma các tập kích vương cung. Khi hắn phát hiện trong vương cung không một người còn sống thời điểm, hắn tức giận rồi. Hát Ma các lại nhân lúc hắn không còn thời điểm, đem trong vương cung phục quốc sẽ trở thành viên tận diệt. Hát Ma Cấp phi thường lanh huyết cùng tàn bạo. Một khi đối với phương nào thế lực đối thủ, trên căn bản đều là toàn lực ứng phó giết cái chó gà không tha, Bắc Minh quốc vương cung liền bị Hắc Ma Cấp tàn sát sạch sẽ, liền ngay cả hoàng phụ gia tộc cái này con rối gia tộc không dung tha. trong vương cung dòng dã 3.000 người đều bị giết hại, mà Hắc Ma các cường giả thi thể mới đúng mấy chục bộ, có thể tưởng tượng được, Hắc Ma Cấp hoặc là phát động rồi mấy lần binh lực, hoặc là phát động rồi không ít cao cấp võ giả mới có thể đạt được như vậy to lớn chiến công. Tiêu Hạo Nhiên bốn người đối mặt vương cung tổn thất đau lòng không thôi, nhưng là khi bọn họ biết được cái khác mấy chục phân đả đồng dạng gặp nặng nghề đã kích thời điểm, bọn họ nổi bốn người buôn ba mấy ngày, chạy khắp nơi bốn mươi mấy phân đả căn cứ. Cuối cùng thống kê một hồi phục quốc sẽ tổn thất, phát hiện phục quốc sẽ bốn mươi mấy đường chủ chỉ sống sót tám người, năm tên tiên tượng cảnh cường giả cùng ba tên long tượng cảnh cường giả, trong tầng dưới thành viên còn lại không tới 2 phần 10, nói cách khác phục quốc sẽ 20000 thành viên hiện tại chỉ còn lại không tới 4000. Hơn nữa, hoặc là đến tám tên đường chủ cùng 4000 thành viên, vẫn là số may, không có chờ ở phân đà căn cứ, nếu như đều chờ ở phân đà căn cứ, phục quốc sẽ rất có thể toàn quân bị diệt. Tiêu Hạo Nhiên bốn người tức giận qua đi, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, phục quốc sẽ phân đà căn cứ đều là trụ sở bí mật, ngoại trừ phục quốc sẽ trở thành viên, người ngoài căn bản không biết phân đà căn cứ địa chỉ thậm chí không biết Phục Quốc sẽ cái tổ chức này tồn tại, đây là tiêu hạo nhiên nghiêm lệnh không thể công khai. Mặt khác, ngoại trừ đồng chủ, trưởng lão cùng đại chủ, cái khác trong tầng dưới thành viên chỉ biết là bọn họ vị trí phân đà căn cứ, căn bản không biết cái khác phân đà căn cứ địa chỉ, đây dạng có thể phòng ngừa bại lộ một cái phân đà sau, cái khác phân đà không chịu ảnh hưởng. Hiện tại điểm đáng ngờ xuất hiện, căn cứ tiêu hạo nhiên bốn người thu thập cùng nắm giữ đến tin tức, Phục Quốc sẽ 43 cái phân đà hầu như ở trong vòng 3 ngày liên tiếp bị hắc ma các cường giả đánh lén hoặc là trực tiếp công kích, có mười mấy cái phân đà bị công kích thời gian rất gần. Đối với kết quả như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề vậy chính là Hắc Ma các sớm đem Phục Quốc có tất cả phân đà địa chỉ nắm giữ ở trong tay. Chuyện này có chút dọa người rồi. Dựa theo Hắc Ma các phong cách hành sự, bọn họ mỗi phát hiện một chỗ phân đà, liền lập tức sẽ sắp xếp ra cường giả bá đạo phá hủy một chỗ phân đà, không có lý do gì cùng đem 43 cái phân đà địa chỉ toàn bộ không chế mới phát động toàn diện công kích, lại nói 43 cái phân đà toàn bộ tìm tới nói nghe thì dễ. Phục Quốc sẽ phân đà căn cứ không đều ở trong thành trì, từng có một nửa ở thành trì ở ngoài sơn thôn hoặc là sơn trang, coi như ở trong thành trì cũng lấy thương hội, võ quán Tiểu gia tộc, bình dân ngang phần tồn tại, đây là một loại tự mình bảo vệ cùng lớn mạnh thủ đoạn. Sự thực chứng minh, Phục quốc biết cái này trồng ẩn giấu phương thức là rất thành công. Trước kia Phục quốc sẽ mới mấy trăm người, trải qua mười năm phát triển lớn mạnh, hiện khi trưởng thành tới hơn hai vạn thành viên mức độ. Những thành viên này không nhất định là võ giả, nhưng nhất định là đối với trước Hoàng Thần Vương triều đình trung thành tuyệt đối người. Nghiêm mật như vậy cẩn thận tổ chức, làm sao như thế đơn giản bị Hắc Ma các phát hiện hết thảy phân đả căn cứ đây? Chỉ có một cái nguyên nhân vậy chính là Phục quốc sẽ xuất hiện nội gián, đồng thời vẫn là ở đường chủ hoặc là đường chủ trở lên Phục quốc sẽ cao tầng trong xuất hiện nội gián. Hiện tại Phục Quốc sẽ tiếp tục sống chỉ có 8 vị đường chủ, 3 vị trưởng lão, một vị đại chủ, đại chủ là Tiêu Hạo Nhiên, Nội Gian thân phận trực tiếp sắp xếp ra, 3 vị trưởng lão phân biệt là Tuyết Vô Ân, Sắt Táng Thiên cùng Hỏa Bảo Thiên, ba người đều là Tiêu Hạo Nhiên mời được trên đại lục nổi danh cường giả, không có lý do gì trở thành hắc ma cắc chó săn. Nói như vậy, Nội Gian liền xuất hiện ở sống sót 8 tên đường chủ trong một cái, có thể vấn đề là, Tiêu Hạo Nhiên phát hiện sống sót 8 tên đường chủ đều là hắn bộ hạ cũ, cũng là nói đều là Tiêu gia cường giả, người của Tiêu gia xuất hiện Nội Gian tựa hồ không thể nào. Ai là Nội Gian, khó bề phân biệt đương nhiên nội gián còn có thể là cái khác đường chủ bởi vì tiêu hạo nhiên không có phát hiện hết thể đường chủ thi thể hay là cái kia nội gián chính là mất tích đường chủ trong một cái cũng khó nói nếu như đem mất tích đường chủ đều tìm về vậy dạng mới thuận tiện điều tra ai là hại chết hơn một vạn phục quốc sẽ trở thành viên nội gián nếu như phục quốc sẽ không tồn tại nội gián vậy sao liền không thể không nói hấp ma các thần thông quang đại lại có thể đem hết thể phục quốc sẽ phân đà điều tra rõ ràng còn đem phục quốc sẽ giấu ở cổ bên trong mặc kệ phục quốc sẽ bên trong có hay không nội gián phục quốc sẽ xem như là tổn thất nặng nề ngăn ngắn 3 ngày thời gian tổn thất hơn nửa thành viên Đây là không cách nào bù đắp tổn thất, Nguyên khí đại thường, 10 năm tích lũy trôi theo nước, đây cũng chứng minh Hắc Ma các mạnh mẽ, căn bản không phải Phục Quốc sẽ có thể so sánh. Chương 686, Tiêu Hoàng Tử. Phục Quốc hội tổn thất nặng nề như vậy, đối với Tiêu Hạo Nhiên cái này, đả chủ đã kích cực kỳ to lớn, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi hắn trở nên thống khổ không thể tả, túi đầu đủ rũ đến, suýt chút nữa liền mất đi cùng Hắc Ma các chống lại rũ khí. Liều đánh 10 mấy năm, tích lũy ra hai vạn người thế lực, cho rằng là có thể cùng Hắc Ma các chống lại, bây giờ nhìn lại chỉ là một chuyện cười, nếu như Phục Quốc hội so với Hắc Ma các mạnh mẽ, coi như có nội gian thì lại làm sao? Tích lũy 10 năm sức mạnh, lại bị Hắc Ma các ba ngày liền mừng, sự đả kích này không khỏi quá nặng. Tuyết Vô Ngân, Sát Táng Tiên cùng Hỏa Bạo Tiên đối với phục quốc hội tin dữ cũng khó chịu đến cực điểm, đối với Hắc Ma các cửu hận tới cực điểm, cũng may bọn họ không có như Tiêu Hạo Nhiên như vậy thất lạc tuyệt vọng, nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên đả kích lớn như vậy, ba người bọn họ Tiêu Hạo Nhiên tiến hành rồi an ủi cùng khích lệ. Bắt đầu, Tiêu Hạo Nhiên căn bản không nghe Tuyết Vô Ngân ba người khuyên lơn, có loại tự giận mình đến, không có trước đây tinh thần phấn chấn ý chí chiến đấu xù xôi, sau đó Tuyết Vô Ngân nhắc tới tiêu chuẩn thời điểm, Tiêu Hạo Nhiên mới chậm rãi khôi phục một chút thần thái, sau đó Tiêu Hạo Nhiên bị bị thống vì là phẫn nộ cùng sức mạnh. Tiêu Hạo Nhiên dẫn dắt Tuyết Vô Ngân ba người đối với Hắc Ma các triển khai điên cuồng trả thù, bọn họ đã sớm bí mật tra ra ba chỗ Hắc Ma các phân cấp, liền bốn người trong vòng 10 năm đêm liền này ba trâu Hắc Ma các bay các, giết chết hai cái long tượng cảnh đỉnh cao cùng một chỗ long cảnh một tầng phân cấp chủ, cùng với hơn 1000 tên Hắc Ma các cường giả. Chó gà không tha. Tiêu Hạo Nhiên bốn người giết chóc đến phát điên, đem Hắc Ma các ba cái phân cấp giết cái chó gà không tha, cuối cùng liền ba tòa ma bảo đều đánh sụp, đây mới nên ngang rồi đi, tìm kiếm chỗ tiếp theo Hắc Ma các phân cấp, ăn miếng trả miếng, ngươi tàn nhẫn ta càng ác hơn, ngươi giết ta 1000 ta liền giết ngươi 10000. Hắc Ma cấp tiêu diệt phục quốc hội hơn một vạn người cùng phục quốc hội đối với Hắc Ma cấp triển khai điên cuồng trả thù cái này hai cái sự kiện lớn, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, cả thế gian khiếp sợ. Hắc Ma cấp tuy rằng thần bí không bố, thế nhưng Hoang Thần Đại Lục rất nhiều đại gia tộc cùng thế lực lớn đều biết sự tồn tại của nó, nghe được Hắc Ma cấp tiêu diệt một đại gia tộc hoặc là thế lực lớn, cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể vấn đề là, đây thứ Hắc Ma cấp đối phó thế lực cũng không tránh khỏi quá khổng lồ quá cường hãn chứ? Bị Hắc Ma cấp giết chết một va người lại còn có thể tiến hành hung hăng phản kích, tiêu diệt hắc ma các ba cái phân cắt, phục quốc hội cái tổ chức này tên lần thứ nhất tiến vào hoang thần đại lục mọi người trong lòng, làm cho người ta to lớn chấn động. Sau đó, phục quốc hội là trước hoang thần vương triều đỉnh hoàng tộc tiêu ra thế lực còn sót lại phát triển mà đến tin tức, cũng bị thế nhân đào móc cùng truyền bá ra, đây hạ cờ hoang thần đại lục người không riêng là chấn động, còn nhiều hơn một loại bừng tỉnh. Chẳng trách Phục Quốc hội đặt tên là Phục Quốc hội, chẳng trách Phục Quốc hội bị Hắc Ma các công kích thảm tệ, chẳng trách Phục Quốc hội bị diệt hơn một vạn người sau còn có thể đối với Hắc Ma các tiến hành hung hăng phản kích, hóa ra Phục Quốc hội là tiêu gia tàn dư gốc gác, nguyên bản thế nhân nghi ngờ trong lòng giải trừ. Phục Quốc hội sau lưng là tiêu gia, sự mạnh mẽ của nó, nó ngoan cường, nó hung hăng, nó dám cùng Hoang Thần Đại Lục thần bí nhất kinh khủng nhất Hắc Ma các đối kháng, đây hết thảy đều trở nên chuyện đương nhiên đến. Hoang Thần Đại Lục sẽ đại loạn, sai, phải nói Hoang Thần Đại Lục đã đủ rối loạn, Phục Quốc hội hiện thế đem đã đủ loạn Hoang Thần Đại Lục, loạn càng thêm loạn, loạn đến cực hạn. Những ngày sau đó, Chỉ cần Hắc Ma các cùng phục quốc hội hai cái mạnh mẽ tổ chức cùng tồn tại một đời vậy sao Hoang Thần Đại Lục đem mãi mãi không có an bình này, ý thức được điểm ấy, Hoang Thần Đại Lục đám người đặc biệt là võ giả người người từ nguy đến, Hắc Ma các cùng phục quốc hội tranh tài cùng chiến tranh nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, đến thời điểm không người nào có thể không đếm xỉa đến. Đối với hoàng tộc Tiêu gia, Hoang Thần Đại Lục đám người cũng không xa lạ gì, vẫn như cũ ký ức chưa phai, dù sao Hoang Thần Hoàng triều thống trị Hoang Thần Đại Lục hơn mấy trăm ngàn năm, đối với Hoang Thần Đại Lục ảnh hưởng sâu xa, tuy rằng đã diệt vong mười mấy năm, thế nhưng hoàng thất dư Vy vẫn như cũ tồn tại, thâm căn cổ đế đối với tiêu gia cùng hoang thần vương triệu, hoang thần đại lục đám người có loại nói không rõ đạo không rõ cảm tình, vốn cho là hoang thần vương triệu đỉnh diệt vong, tiêu gia khẳng định cũng diệt vong. không nghĩ tới 15 năm sau, thế nhân phát hiện tiêu gia còn không bị nó cường địch hoàn toàn diệt vong, liền rất nhiều đối với hoang thần vương triệu đỉnh có cảm tình có không muốn xa rời người, bắt đầu hy vọng phục quốc hội có thể chiến thắng xú danh chiêu ngay hất ma các, còn hoang thần đại lục một mảnh thanh minh tối đời cùng thái bình tình thế. tiêu hạo nhiên biết được phục quốc hội bị thế nhân biết được sau, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức hắn lại cảm thấy đây là một cái phục quốc hội một lần nữa lớn mạnh tuyệt hảo cơ hội, liền hắn cùng tuyết vô ngân ba người dày mưu đến rất nhanh một cái có thể nói hoàn mỹ lại kế hoạch to gan ra lò. cái kế hoạch này then chốt phân đoạn là một người, đây một người đúng vậy tiêu trần, tiêu trần là tiêu gia tổn thế duy nhất hoàng tử, thân phận này cực kỳ siêu nhiên, đồng thời có cực kỳ sức hiệu triệu. tiêu hạo nhiên đám người đúng vậy đúng ý tiêu trần thân phận hoàng tử, muốn lợi dụng tiêu trần thân phận hoàng tử hiệu triệu hoang thần đại lục hết thề võ giả cùng nhau đối phó hắc ma cát. cái kế hoạch này phi thường có tính khả thi, dù sao hoang thần hoàng triều đối với hoang thần đại lục võ giả phi thường chăm sóc, ngược lại hắc ma cát đối với hoang thần đại lục võ giả chỉ có hãm hại cùng tàn sát, hoang thần đại lục võ giả tự nhiên sẽ lựa chọn giúp đỡ chính nghĩa hoang thần hoàng triều. Tiêu Trần là hoàng thần hoàng triều tồn tại thế gian duy nhất hoàng tử, nhất định sẽ thắng được Hoang Thần Đại Lục võ giả cùng phàm nhân hảo cảm. Thêm vào Tiêu Trần hơn một năm nay ở Hoang Thần Đại Lục sông ra uy danh hiển hách, hắn trở thành Hoang Thần Đại Lục công nhận tuổi trẻ vương giả, đây là không tranh giành trên đời. Thân phận, danh vọng, thiên phú, thực lực, bối cảnh, Tiêu Trần hầu như đều có, một khi hắn thân phận hoàng tử công bố thiên hạ, nhất định sẽ gây lên toàn bộ Hoang Thần Đại Lục 12 địa chấn giống như chấn động mạnh, Tiêu Trần đem thực sự trở thành Hoang Thần Đại Lục đế tinh. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như Phục quốc hội đem tiêu trần thân phận hoàng tử công bố thiên hạ, như vậy tiêu Trần sắp trở thành chói mắt nhất minh tinh, thế nhân đều sẽ biết hắn, đều sẽ quan tâm hắn, thậm chí ủng hộ hắn, đây là kỳ ngộ. Nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ mặt trái, bất cứ sự vật gì đều có hai mặt, có lợi lại có tí, tiêu Trần thân phận hoàng tử một khi công bố thiên hạ, nhất định sẽ đưa tới tiêu gia cái khác gần tại kẻ địch hoặc là ẩn sĩ thế kỷ, còn khả năng đưa tới cái khác tham lam nham hiểm hạng người, đây chút nguy hiểm là hoàn toàn có thể. Tiêu gia thống trị hoang thần đại lục hơn mấy trăm ngàn năm, khẳng định áp chế qua không ít thế gia cùng thế lực tà ác, bọn nó đối với tiêu gia khẳng định oán hận cực sâu. Tiêu gia bị hiểm độc ma cùng Tam Đại Vương tộc liên thủ diện, bọn nó khẳng định ở sau lưng vỗ tay tán thưởng. Hiện tại như vậy để bọn chúng biết được Tiêu Trần chính là Tiêu gia huyết mạch, bọn nó có thể hay không bí quá hóa liều. Đến đây đối phó Tiêu Trần, Tiêu Hạo Nhiên bốn người không có lập tức đem cái kế hoạch này biến thành hành động, bọn họ suy nghĩ luôn mãi, thảo luận ba ngày, lại cuối cùng quyết định chấp hành cái kế hoạch này. Vốn là bọn họ là muốn trưng cầu Tiêu Trần bản thân đồng ý mới làm như vậy, thế nhưng tình thế bất người thời gian cấp bách, thêm vào Tiêu Trần thân phận hoàng tử đã sớm bị hắc ma cấp cái này Tiêu gia số một kẻ địch biết được, ẩn giấu thế nhân lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng để báo táp cố y đến càng mãnh liệt chút. Ngày thứ tư, tiêu Trần thân phận hoàng tử bị phụ quốc hội đúng vậy công bố tiến hạ, vốn là nằm ở trong khiếp sợ mang thần đại lục đám người hoàn toàn bị chấn động bối rối. Tiêu hoàng tử, đây là dùng tiêu hoàng tử dòng dõi tính mạng tiến hành một hồi đánh cược, thắng tiêu gia thì vượng, thua tiêu gia diệt vong, không còn thời loạn lạc trong diệt vong, ngay ở thời loạn lạc trong hưng thị. Chương 687, đi ra có được hay không? Thế giới bên ngoài đã làm lộn tung lên này, thân ở trong đại hoàng tiêu Trần nhưng với bên ngoài gần nhất chuyện đã xảy ra hồn nhiên không biết, lúc này hắn chính đang vì là hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ làm bắt đầu thủ vệ việc xấu buổi tối đó các mỹ nữ sát thủ căn bản không cần lo lắng giã thu hoặc là hoang thu sông vào trong hang núi, có thể ngủ cái ăn giấc có tiêu trần, sư tử vương cùng kim bằng ở bên ngoài sơn động bảo vệ, nào có cái gì hoang thu dám tới gần sơn động. Mỹ nữ sát thủ sẽ duy nhất phải lo lắng chính là tiêu trần biến thành một cái đại sắc lang nửa đêm sở vào núi động, sau đó va vào khóng hoa trong. Khả năng này hầu như không tồn tại, bởi vì tiêu trần không phải người như thế. Coi như tiêu trần đột nhiên biến thành sắc lang thì lại làm sao? Các mỹ nữ sát thủ được gì tiêu trần đưa các nàng ăn đây nói không chắc lúc này chúng nữ còn ở ảo tượng tiêu trần trở thành đại sắc lang chui vào sơ động, sau đó đại hiện nam nhân hùng vĩ, lực chiến chúng nữ. đáng tiếc, sơ động ở ngoài tiêu trần chính đang ngồi xếp bằng nhập định tu luyện, căn bản không hiểu chúng nữ tâm tư, hắn đã rất lâu không có chăm chú quan tâm qua tu vi của chính mình, vẫn ở chiến đấu hoặc là có những chuyện khác trong, hiện tại hiếm thấy có cơ hội, hắn đương nhiên phải hảo hảo hiểu rõ một phen. tiêu trần không chú ý mình tu vi là mặt khác nguyên nhân, đó chính là hắn đan điền có thể tự động tu luyện, quần quân không ngừng tu luyện ra hoa lực, bổ sung chiến đấu tiêu hao hoa lực đồng thời nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, đây tương đương với tiêu trần nắm giữ một cái kéo dài tu luyện biến thái máy nói dối, cho tiêu trần tiết kiệm lượng lớn thời gian. Đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, tâm trầm đan điền, tiêu trần đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, một đường trải qua kinh mạch đến đan điền, phát hiện đan điền ở trung tâm nhất hoang lực cố cầu càng ngày càng cô động trầm trọng, như một viên tím ngôi sao màu đen ở đan điền trong vũ trụ này tự quay, hằng cổ trưởng tồn. Ba cái màu máu nhỏ cầu chậm rãi tự quay, đồng thời vây quanh trứng gà to nhỏ hoang lực cố cầu quay quanh, thỉnh phụt lên một chút hồng hào tiến vào đan điền, tiếp theo bị hoang lực cố cầu hấp thu đi vào sau đó chuyển hóa thành hoang lực tiến vào bên trong đan điền tiêu trần đối với mang đến cho mình cực kỳ chỗ tốt năng lượng màu đỏ ngầm đoạn vừa vui mừng lại kiên kỵ vui mừng tự nhiên không cần nhiều lời chỗ tốt tỏ rõ kiên kỵ tự nhiên là không biết năng lượng kiên kỵ không biết cuối cùng năng lượng màu đỏ ngầm có thể hay không muốn mệnh của hắn bất chi bất giác tu vi đã đạt đến tử tượng cảnh một tầng trung kỳ phòng chừng không tốn thời gian dài liền có thể đạt đến hậu kỳ cùng đỉnh cao đến thời điểm là có thể thử nghiệm đột phá đến tử tượng cảnh hai tầng đây cái tốc độ tu luyện đối với võ giả tầm thường mà nói vậy là thần tốc thế nhưng đối với ta mà nói còn còn thiếu rất nhiều ta không có quá nhiều thời gian chờ đợi nhất định phải tìm kiếm đường tắt, ma hóa thần tứ tiến hóa chính là một con đường sáng. Tiêu Trần cảm giác được tu vi của chính mình giai đoạn, lập tức lui ra trạng thái tu luyện, đan điền có thể tự động tu luyện, căn bản không cần tiêu trần hết sức đi tu luyện, hắn đi hết sức tu luyện, trái lại tốt quá hóa dở, rất dễ dàng quấy rầy bên trong đan điền hài hòa tu luyện trật tự, một khi xảy ra vấn đề vậy sao tiêu trần liền thật sự xong đời. Mở mắt ra tiêu trần, nhìn kỹ một chút phụ cận đen kịt cửa sân động, phát hiện không có gì thường gì, liền triển khai hai chân, thuận thế nằm ở mềm mại trên cỏ, hắn muốn ngủ, thế nhưng không cách nào ngủ, ánh mắt ngóng nhìn đêm đen nhánh không, trong lòng tầm tư vang ngàn. Ra ra. Thanh Y Tiêu Trần trong miệng nhẹ nhàng hô hoán ngay không biết sinh tử Tiêu Phách Thiên cùng Tô Thanh Y dần dần lõm vào vào cùng hai người cùng nhau từng tí từng tí vẻ đẹp trong hồi ức trên mặt xuất hiện thuần chân nhất nụ cười, cuối cùng hồn nhiên nụ cười chuyển biến thành cây đắng nhớ lung. Nhân thế gian chuyện thống khổ nhất, không quá mức mất đi trí thân người yêu nhất, Tiêu Phách Thiên cùng Tô Thanh Y chính là Tiêu Trần trí thân người yêu nhất. Hiện tại hai người đều bị người bắt đi, sinh tử không rõ, hắn nhưng cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm các loại, cảm giác này thật không được, để hắn phát điên, để hắn phẫn nộ, để hắn tự trách. Tiêu Trần liền như thế ngơ ngác nóng nhìn bầu trời đêm con người không núc ních, ánh mắt có chút chỗ trống, không có tiêu cự, nếu không là hắn bộ ngực ở có tiết tấu chập trùng, vẫn đúng là cho rằng hắn liền như vậy vĩnh viễn đi qua. xa xa xa, thời gian không biết đi qua bao lâu, hay là nửa canh giờ, hay là mấy cái canh giờ, có điều trời còn mở tối, chính chìm đắm ở trong hồi ức, tiêu trần đột nhiên nghe được mặt đất truyền đến nhỏ bé nhẹ vang lên, nghe tới tựa hồ là thực lực không sai võ giả tiếng bước chân. tiêu trần cảnh giác tính phi thường cao, coi như tu luyện cùng ngủ đều có thể phân tâm quan tâm bốn phía tình huống, hắn không có cảm giác đến người sát khí, liền không có ngồi dậy đến, chỉ là gò má hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Lập tức phát hiện một cái nun mỹ xinh đẹp thân ảnh từ cửa sơn động phương hướng hướng đi hắn. Hắn nhận ra người đến là ai, hơi kinh ngạc nói nhỏ, "Cổ Ngữ tỷ." Muốn như vậy, nàng ra tới làm cái gì? Không sai, người đến đúng vậy Cổ Ngữ, Cổ Ngữ ở trong sơn động ngủ, cùng Tiêu Trần giống nhau, cũng đúng ngủ không được, nàng nhắm mắt lại sau não biển toàn bộ là Tiêu Trần thân ảnh, ở trên giường gỗ chẳng chọc trở mình hơn 2 canh giờ, cứ thế là ngủ không được, trái lại nóng ra một thân đổ mồ hôi. Nếu ngủ không được, liền dứt khoát không ngủ, liền Cổ Ngữ nhẹ nhàng rời giường, ở không làm kinh động phủ cận mấy chục ngủ say tỷ mọi tình huống, đi lặng lẽ ra khỏi sơn động. Hô ra khỏi sơn động cửa, cẩu nữ sâu hít một hơi thật sâu có chút cảm giác mát mẻ gió đêm, gây rối tâm bình tĩnh không ít, tỏa nhiệt thân thể mềm mại cũng cảm giác thoải mái đến. nàng đầu tiên nhìn liền nhìn phía 30 trượng ở ngoài tiêu trần, phát hiện tiêu trần nằm ở trên cỏ, không có đắp chăn, cũng không có phòng bị trên có khả năng xuất hiện độc trùng, nhất thời có chút đau lòng tiêu trần, liền bước chân theo bản năng hướng về tiêu trần đi đến, nhưng là không có đi bao xa, cẩu nữ phát hiện tiêu trần đột nhiên gõ má nghi hoặc nhìn phía nàng, không khỏi lấy làm kinh hãi, phương tâm nảy loạn hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiêu trần công tử, ngươi còn chưa ngủ ngay? Ân, ngủ không được. Tiêu Trần ngồi dậy đến, mặt hướng hướng đi mình Cổ Ngữ, nhàn nhạt nói một câu, dừng một chút, hỏi ngược lại Cổ Ngữ một câu, "Cổ Ngữ tỷ, đây sao chậm, ngươi ra tới làm cái gì?" "Là đi ra có được hay không?" Thuận tiện. Cổ Ngữ hơi xấu hổ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng gắt một cái, ánh mắt xấu hổ nhìn phía Tiêu Trần, thẹn thùng nói, "Tiêu Trần công tử, thuận tiện chuyện này đó là ngượng ngùng bất nhã sự tình, ngươi làm sao liền trực tiếp hỏi mở miệng?" "Ngươi gọi tiểu nữ tử trả lời như thế nào ngươi?" Ngày. Tiêu Trần có chút bối rối, hắn vừa nãy chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, hiện tại ngẫm nghĩ một hồi cảm giác hỏi người ta nữ tử liên quan với thuận tiện vấn đề này là có chút thẹn thùng, lẽ nào để người ta hoa cúc đại khuê nữ trả lời người, đúng đấy, ta đang muốn đi tiểu tiện hoặc là đại tiện. Xì xì. Cổ ngữ nhìn thấy Tiêu Trần ngây ngốc vẻ mặt, không nhịn được cười, trắng nón như ngọc tay phải khẽ che lên hồng hào kiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thoáng đầy đàn thân thể mềm mại, chấn động kịch liệt đến, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Trần có chút không nói gì, ánh mắt lại bị cổ ngữ mị lực hấp dẫn, hắn đột nhiên phát hiện Cử ngữ cái này mị lực của nữ nhân lớn vô cùng, tuy rằng không sánh được hắn bốn nữ nhân, thế nhưng cũng cách biệt không phải quá xa ở chỗ này Đen Kỵ không gặp năm ngón tay trong đêm khuya một cái đầy đặn đại mỹ nữ cùng một cái dương cương lánh khốc nam tử nói đến nam nữ ngượng ngùng thuận tiện đề tài thực sự lôi kéo người ta mơ màng liền một loại tiểu diễm bầu không khí ở tiêu trần cùng cậu nữ trong lúc đó một cách tự nhiên sản sinh chương 688, trăm tám cậu biểu lộ cậu nữ ở tiêu trần ánh mắt nhìn kỹ bước tao nhã mềm mại bước tiến đi tới tiêu trần bên người cùng tiêu trần ngồi xuống sau đó gò má lớn mật nhìn kỹ ngay tiêu trần nhẹ nhàng cần cầu tiêu trần công tử ngươi có thể bồi ngữ nói chuyện thêm sao tán gấu hiện tại tiêu trần hơi run run Theo bản năng sờ sờ mũi, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là nhìn thấy cổ ngữ này chờ mong ánh mắt cùng khẩn cầu vẻ mặt, hắn trong lòng mềm nuối, khe khe gật đầu, nói, được rồi, không biết ngươi muốn tán gẫu cái gì, ta có thể không am hiểu tán gẫu, tùy tiện tán gẫu cái gì cũng có thể. Cổ ngữ nghe được Tiêu Trần đồng ý, trong lòng vui vẻ, vội vàng đỡ lấy Tiêu Trần lại nói nói, nếu không, ngươi nói cho ta một chút ngươi ở Đại Hoàng trưởng thành cố sự, ta trưởng thành cố sự. Tiêu Trần sắc mặt trở nên có chút quái lạ, hắn vừa nãy trở về ước qua hắn ở trong Đại Hoang từng tí từng tí, hiện tại cổ ngữ lập tức nhắc tới cái đề tài này, lẽ nào cậu nữ sẽ độc tâm thuật không được? âm thầm lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lắm, liền thử nghiệm chú ý tôi đến. Ta ở đại hoang ký ức là từ năm tuổi trái phải đi, khi đó ta cùng gia gia ở tại đại hoang trung quanh gia gia ngoại trừ săn thú, chính là dạy ta cường thần kiện thể, tu luyện, luyện kiếm, còn thường thường mang ta đi săn giết giã thú, hoang thú, bắt đầu gia gia dạy ta nhìn hắn làm sao cùng giã thú cùng hoang thú chiến đấu, sau đó liền để ta cùng giã thú chiến đấu, hắn ở một bên nhìn, bảo vệ ta. Theo tuổi càng lúc càng lớn, ta càng ngày càng lớn mạnh, đối với đại hoang cũng càng ngày càng hiểu rõ. 8 tuổi thời điểm, ta liền có thể cùng lợn rừng, chó hoang, tùng lâm lang chờ chút giã thú đơn độc chiến đấu. Đây thời điểm ông nội ta rất ít bảo vệ ta, hắn nói nam tử hắn muốn học độc lập, muốn dũng cảm, hắn để chính ta nghĩ biện pháp săn giết dã thú hung manh hoang thú. Ở đại hoang sinh hoạt mười mấy năm, thật nhiều thứ ta suýt chút nữa chết ở dã thú cùng hoang thú công kích bên dưới, có điều khi ta từ hôn mê sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy đều là Ra Ra Tâm kia hiền lành mặt cùng ánh mắt tán thưởng vậy thời điểm ta mới biết, kỳ thực Ra Ra cũng không hề từ bỏ bảo vệ ta, mà là vẫn trong bóng tối yên lặng quan tâm cùng bảo vệ ta, chỉ cần ta không có nguy hiểm tính mạng, coi như ta bị thương nặng hắn đều sẽ không dễ dàng ra tay, mục đích là để ta học được tự mạnh tự lập cùng tự mình bảo vệ để ta ở cuộc chiến sinh tử trong trưởng thành mạnh mẽ, cùng luyện thành ra như dã thú nhạy cảm năng lực nhận biết cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu Trần một hơi nói rồi sắp tới một nén nhang trưởng thành cố sự, như là lắng nghe người cổ ngữ, nghe Tiêu Trần đặc biệt hung hiểm lại ấm áp trưởng thành cố sự, dần dần Meli có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, cuối cùng nàng lại cảm động đến khóc. Tiêu Trần nghe được cổ ngữ tiếng khóc, đình chỉ tiếp tục chú ý tố cố sự, kinh ngạc nhìn kỹ khóc bù lù bù loa cổ ngữ không hiểu hỏi, cậu ngữ tỷ, ngươi khóc cái gì? Có phải là nghĩ đến chuyện gì không vui? Ta, cậu ngữ nhất thời không biết làm sao trả lời. Có chút ngượng ngùng lao đi nước mắt trên mặt, suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng nói, ta bị ngươi nắm giữ tốt như vậy một cái ra ra cảm động, cổ ngữ từ nhỏ đã không có người thân, là cái không có ai muốn hại tử, nếu không là 10 năm trước bị thanh mai thì thu nhận giúp đỡ, ta hiện tại vẫn là một người tên là An Mày đây, ai? Ngậy? Hóa ra là như vậy a, Nghe xong cổ ngữ trả lời, tiêu trần đối với cổ ngữ khi còn bé cực khổ sâu bề ngoài đồng tình, ngẫm lại hắn mình còn có một cái hiền lành ra ra, hắn trong bóng tối vui mừng, liền an ủi bắt đầu cổ ngữ, cổ ngữ thì, ngươi không muốn qua thương tâm. Chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngươi hiện tại không phải còn có nhiều như vậy chị em tốt đi có sai lầm tất hiểu được, là không. Tận ân. Cậu ngữ tán thành gật đầu hai cái, ánh mắt sạch sẽ nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, cảm kích nói, Tiêu Trần công tử, cảm tạ ngươi nói với ta lâu như vậy, cũng cảm tạ ngươi an ủi ta, ngươi là một người đàn ông tốt. Người đàn ông tốt. Tiêu Trần nghe được cậu ngữ như thế tán thưởng mình, hắn hơi run run, run lập tức có chút ngượng ngùng, quái lạ nói, ta tính là gì người đàn ông tốt ta, cứu không được gia gia, bảo vệ không được nữ nhân mình yêu thích, ta là cái thất bại nam nhân còn tạm được. Tiêu Trần công tử, ngươi tuyệt đối đừng cho là như thế. Ngươi làm được so với bất kỳ nam nhân đều thân thiết vô số lần." Cậu ngữ có chút lo lắng đánh gãy Tiêu Trần, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập sùng bái sát thái, đột nhiên nàng vẻ mặt trở nên thẹn thùng đến, ánh mắt như nước, lấy giọng khí nhẹ giọng nói, "Tiêu Trần công tử, ta yêu thích ngươi, ngươi có thể như tiếp thu Thanh Mai tỷ như vậy tiếp thu cậu ngữ sao?" "A." Cậu ngữ cuối cùng câu nói kia âm thanh tuy rằng hơi nhỏ, thế nhưng Tiêu Trần đem một chữ không kém nghe vào trong tai, Tiêu Trần nhất thời bối rối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kỹ một mặt thẹn thùng thấp mặt cổ ngữ, qua một hồi lâu, hắn xác định mình không phải xuất hiện hư nghe, rốt cục tin tưởng trước mắt cổ ngữ đối với mình biểu lộ. "Không sai." Như hoa như ngọc cổ ngữ đối với tiêu trần cái này đã có bốn tuyệt thế mỹ nữ nam nhân biểu lộ, không nghĩ tới cổ ngữ là gan lớn như vậy, rốt cuộc quyết định không ở trong tối tình ái tiêu trần, mà là nhất định theo đuổi tiêu trần, đây nhưng làm tiêu trần sợ hết hồn. Tiêu trần nhìn thấy cổ ngữ vẻ mặt ngượng ngùng, biết cổ ngữ không phải đang nói đùa, trong lòng gợn sóng không ngớt, hắn không đáng ghét cổ ngữ, nếu như hắn chán ghét ôn nhu nữ nhân xinh đẹp vậy sao đầu hắn khẳng định có vấn đề, thế nhưng hắn không thể tiếp thu cổ ngữ, hiện tại hắn đã có bốn nữ nhân, quá nhiều. Huống chi hắn bây giờ còn có tâm tình cùng công phu tiếp thu những nữ nhân khác hắn cũng không có năng lực cho nhiều nữ nhân như vậy hạnh phúc hiện tại tô thanh y thì xảy ra vấn đề rồi mặt khác ba nữ vì an toàn suy nghĩ không thể không trải qua ẩn cư đảo nhỏ sinh hoạt nhất định phải để cổ ngữ đức đoạn mất cái này đáng sợ ý nghĩ tiêu trần trong lòng có quyết định liền một mặt nghiêm túc nói cổ nữ tỷ ta vẫn coi ngươi là làm tỷ tỷ đối xử vì lẽ đó ta chỉ có thể đem ngươi lời nói mới rồi xem là tỷ đệ trong lúc đó chuyện cười nói xin ngươi lý giải không có quan hệ ta biết ngươi sẽ không tiếp nhận ta thế nhưng ta vẫn như cũng phải đem trong lòng lại nói đi ra ta chính là yêu thích ngươi Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, chỉ là bởi vì thanh mai tỷ quan hệ, ta lao thẳng đến bí mật này chôn giấu đáy lòng mà thôi. Cổ ngữ tựa hồ ngờ tới Tiêu Trần sẽ quả đoán từ chối nàng, ngoại trừ trong mắt thất vọng ở ngoài, nàng chưa từng có kích hành vi, sẽ không làm ra lấy tự tương bức kẻ nhặt sự, chỉ có nữ nhân ngu xuẩn mới sẽ cưỡng bức Tiêu Trần tiếp thu mình vậy dạng sẽ chỉ làm Tiêu Trần chán ghét nàng, rời xa nàng. Chuyện này, Tiêu Trần yên lặng lắng nghe ngay cổ ngữ biểu lộ, trong lòng hơi nhỏ cảm động, thế nhưng cảm động không có nghĩa là ái tình, hiện thực cũng không cho phép hắn đón thêm được một cái thiện lương nữ tử. Hắn hiện tại đều đối với hắn bốn nữ nhân này nay không ngớt, khó có thể cho tứ nữ hạnh phúc, nhưng một mực tiếp nhận rồi tứ nữ, đây là đối với tứ nữ không công bằng. Tiêu Trần là một cái trách nhiệm tâm rất mạnh nam nhân, hắn một khi tiếp thu một người phụ nữ, sẽ đối với người phụ nữ kia phụ trách, nỗ lực cho người phụ nữ kia hạnh phúc, nhưng là hiện thực quá tàn khốc, hắn không thể không rời đi người đàn bà của hắn, đây cùng hắn bản tâm bắt đầu xung đột, liền hắn đối với tứ nữ hổ thẹn. Chương 689, cáo biệt thâm nhập. Tiêu Trần công tử, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức, cậu nữ về trong động ngủ đi tới. Cổ ngữ biểu lộ xong sau, mặt cười đỏ bừng tới cực điểm như chín dục cây là mật đỏ đến mức hầu như chạy ra nước bị tiêu trần luyện chuyển từ chối nàng thật không tiện đối mặt tiêu trần đứng dậy chạy chối chết giống như đi vào sơn động biến mất rồi thế ảnh ai tiêu trần yên lặng nhìn sơn động phương hướng một lúc lâu phát ra một đạo thật dài thở dài lẩm bẩm nói cậu nữ tỷ nên nói xin lỗi hẳn là ta ta căn bản không đáng ngươi yêu thích hy vọng ngươi sau này tìm tới thuộc về ngươi hạnh phúc đi đại ca thắng cái gì khí a vừa nãy trực tiếp đem cái kia đại mỹ nữ lên không phải đưa đến bên mép thịt ngươi cũng không dám cắn đại ca ta khinh bị ngươi cặc cặc cặc tiêu trần vừa dứt lời Phân sát kiếm thanh âm non nớt ở đầu góc của Tiêu Trần Văn lên, hắn lại đến treo chọc Tiêu Trần. Tiểu sát, trên một người phụ nữ dễ dàng, đối với một người phụ nữ phụ trách khó a. Tiêu Trần cùng phân sát kiếm, cái này không biết yêu là vợ ờ tờ gì ra hỏa trên bắt đầu giáo dục hóa, cho không được người khác hạnh phúc, ngươi lung tung tiếp thu tình cảm của người khác sao? Đây dạng đối với người khác không công bằng, đại ca ta không phải là ngựa giống a, không phải ngựa giống, ta cùng nhị ca đều có bốn đại tàu đây, cặc cặc cặc. Phân sát kiếm tiếp tục treo chọc Tiêu Trần, có loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác, nếu như Tiêu Trần tức giận, hắn liền muốn khó chịu. tiểu sát. Tiêu Trần không cách nào phản bác, thẳng thắn câm miệng, sự thực thắng ở hùng biện, hắn có bốn tuyệt thế mỹ nữ, không phải ngựa giống, còn có thể là cái gì? Phát hiện Tiêu Trần trầm mặc, Phân Sát Kiếm không nói đùa nữa, hắn tuy rằng bướng mình, thế nhưng có thể nắm một cái độ, đây dạng mới không thể gây tổn thương cho huynh đệ cảm tình. Không có Phân Sát Kiếm treo chọc, Tiêu Trần rơi vào trầm tư, cậu ngữ biểu lộ cho hắn gõ tỉnh rồi một cái cảnh báo, bởi cậu ngữ biểu lộ sự kiện, hắn làm ra một cái đáng sợ suy đoán vậy chính là hơn 200 mỹ nữ sát thủ khả năng đều thẩm mến hắn. Tuy rằng cái này suy đoán có chút tự yêu mình hiềm nghi, thế nhưng có nhất định độ khả thi. Nếu như thật bị Tiêu Trần đoán đúng vậy sao chuyện này thì có điểm nghiêm trọng cùng đáng sợ. Ngẫm lại xem, giả thiết ngày mai hơn 200 mỹ nữ đồng thời đối với Tiêu Trần biểu lộ vậy cái tình cảnh đáng sợ dường nào, Tiêu Trần đã không dám tưởng tượng. Lúc này, Tiêu Trần có loại lặng lẽ đào tẩu mạnh động, thế nhưng hắn không có, cũng không thể, đây không phải là phong cách của hắn, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có thể đối mặt mới đúng giải quyết vấn đề. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện Chu Thanh Mai bãi việc nhờ hắn, so với tưởng tượng còn gai góc hơn giả thiết đối mặt 20.000 kẻ địch và đối mặt mình nhận thức 200 mỹ nữ sự lựa chọn này để vậy sao tiêu trần tình nguyện lựa chọn 20.000 kẻ địch đối xử kẻ địch tiêu trần có thể làm được máu lạnh vô tình đối xử mình nhận thức 200 mỹ nữ tiêu trần không cách nào làm được máu lạnh vô tình ngược lại sẽ không đành lòng tiêu trần đang vì ngày mai làm sao đối mặt cẩu nữ cùng chúng nữ mà nhức đầu hắn quyết định giải quyết nhanh chóng ngày mai rời đi nơi này tiến vào đại hoang nơi sâu xa tìm kiếm cấp 8 hoang thú nội đan hoặc là săn giết cấp 8 hoang thú Tiêu Trần như vậy sợ sệt mỹ nữ trên người, nếu để cho nam nhân khác sau khi biết, nhất định sẽ mắng Tiêu Trần chứa thuần khiết bạo liễm của trời, tầm thường nam nhân liền một mỹ nữ cũng có cầu, hiện tại mỹ nữ chủ động đưa tới cửa cho Tiêu Trần, Tiêu Trần lại từ chối. Như vậy có thể hay không gặp bị thiên lôi đánh? Ngược lại hiện nay Tiêu Trần còn sống rất tốt, bị thiên lôi đánh không có hạ xuống ở trên đầu hắn, liền để những nam nhân khác ước ao ghen tị đi. Tiêu Trần lúc này chân chính ngủ không yên, liền thẳng thắn không ngủ, mấy canh giờ sau, trời đã sáng, hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ nối đuôi nhau mà ra, cậu nữ là cái cuối cùng đi ra sân động. Tiêu Trần lạ kỳ không có lựa kiếm. Rất sớm chờ đợi ở Sơn Động cửa phía trước đất trống, chúng nữ nhìn thấy Tiêu Trần đứng ở bên ngoài, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng dồn dập đối với Tiêu Trần Vân An, ngoại trừ cậu ngự ở ngoài, mỹ nữ của hắn sát thủ toàn bộ nét mặt tươi cười như hoa, đối với Tiêu Trần thể hiện ra xinh đẹp nhất một mặt. Quả nhiên, Tiêu Trần nhìn thấy chúng nữ như hoa nụ cười, trong lòng cả kinh, đây thứ hắn tỉ mỉ lưu ý một hồi chúng nữ ánh mắt, phát hiện thật sự có chồng như nguyện các nàng nhìn phía cảm giác của hắn, hắn đột nhiên cảm giác thân thể có chút không tự nhiên lên đến. Nhân chi thường tình, Khi biết hơn 200 mỹ nữ đều thầm mến mình, Tiêu Trần nếu như còn có thể duy trì bình tĩnh vậy sao hắn không phải nam nhân, trừ phi hắn không chứng có thể định. Cổ ngữ cùng Tiêu Trần đối diện một chút, ánh mắt liền thẹn thùng nhìn phía nơi khác, nàng không hề rời đi, bởi vì nàng biết Tiêu Trần như thế sớm chờ ở chờ ở sơn động ở ngoài. Khẳng định có lời muốn nói, liền khẽ Tiêu nói, bọn tỉ muội, Tiêu Trần công tử phải có chuyện nói với chúng ta, chúng ta trước tiên không muốn đi làm những chuyện khác. Chúng nữ nghe được cầu ngữ, rôn rập nghỉ chân, trên mặt cười là một mảnh hơi có đăm chiêu vẻ mặt, ôm đoàn đứng Tiêu Trần trước mặt, chờ đợi Tiêu Trần mở miệng. Khắc khắc. Tiêu Trần nhìn thấy chúng nữ ánh mắt đều khóa chặt mình, áp lực tăng gấp bội làm bộ ho nhẹ hai tiếng che giấu mình lúng túng, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn quét một chút chúng nữ, đi thẳng vào vấn đề nói: các vị tỷ muội, chút nữa ta liền muốn thâm nhập đại hoang nơi sâu xa thám hiểm, cũng không biết muốn đi vào bao lâu. Trước khi đi, ta nghĩ biết các ngươi đối với các ngươi đại tỷ chu thanh mai vấn đề có quyết định gì không? Nếu như không có quyết định, như vậy chuyện này liền sau này lại định cũng không muộn. Hiện tại các ngươi làm ra quyết định của chính mình, hoặc là nói một chút các ngươi ý nghĩ chứ? Cái gì? Tiêu trần công tử muốn tiến vào đại hoang nơi sâu xa, cái này quá nguy hiểm đi. Chúng nữ nghe được tiêu trần, trong lòng giật nảy cả mình. Có điều các nàng kinh sợ đến mức không phải tiêu Trần vấn đề, mà là đối với tiêu Trần dự định thâm nhập đại hoang quyết định này, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ngay cả thẹn thùng cậu ngữ đều tạm thời quên thẹn thùng, đại biểu chúng nữ nói ra mình lo lắng, "Tiêu Trần công tử, chúng ta ở đại hoang chung quanh sinh hoạt nửa năm, biết đại hoang hung hiểm, trước đây không lâu tùy tiện xuất ra một cái tỷ hưu vương suýt chút nữa muốn tính mạng của mọi người, ngươi nếu như thâm nhập đại hoang bên trong, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, nếu như gặp gỡ so với tỷ hưu vương còn hoang thú mạnh mẽ làm sao bây giờ? Chúng ta hy vọng ngươi không nên mạo hiểm đi vào." Cậu ngữ tỷ ngươi không cần khuyên ta, thâm nhập Đại Hoang sự Tỉnh là ta đã sớm chuyển quyết định, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Tiêu Trần đánh ghế cổ ngữ khuyên bảo, lập tức nói ra lý do của chính mình. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đối với Đại Hoàng sinh hoạt mười mấy năm, đối với Đại Hoàng rõ như lòng bàn tay, không có tuyệt đối an toàn bảo đảm, ta sẽ không tiến vào Đại Hoang nơi sâu xa nhất, bởi vì ta ngoại trừ Đại Hoàng cùng Tiểu Kim hai vị này huynh đệ ở ngoài, còn có một cái khác càng mạnh mẽ hơn huynh đệ, vì lẽ đó các ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta vấn đề an toàn. Được rồi, Tiêu Trần công tử, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng Đại Hoàng bọn họ muốn bạn phần cẩn thận. Cậu ngữ nghe được Tiêu Trần tràn đầy tự tin, phát hiện Tiêu Trần vẻ mặt không giống nói dối dáng vẻ, liền không khuyên nữa nói Tiêu Trần, bởi vì nàng biết Tiêu Trần chuyện quyết định, hầu như rất ít người khuyên sửa. "Ân, tiên tâm đi." Tiêu Trần thận trọng gật gật đầu, dừng một chút, hắn đang hoàng thị trọng hỏi mỹ lệ sát thủ quyết định, "Cậu ngữ tỷ, các ngươi nghĩ được chưa? Là tiến vào thành trì tìm kiếm tự mình hạnh phúc, vẫn là tiếp tục ở lại Đại Hoang tu luyện?" Cậu ngữ trốn tránh không được vấn đề này, quay đầu lại nhìn quét một chút mọi người, quay đầu lại cùng Tiêu Trần đối diện đến, nghiêm túc trả lời Tiêu Trần vấn đề, "Tiêu Trần công tử, chúng ta đã quyết định, chúng ta lựa chọn tiếp tục ở lại Đại Hoang." Tương lai chúng ta cùng ngươi cùng thành mai tỷ tiếp tục cùng hát ma các đấu tranh, không chết không thôi. Ân, đây là các ngươi lựa chọn, ta không có ý kiến. Nghe được kết quả này, tiêu trần không có bất ngờ, nghiêm túc gật gật đầu, lập tức nhảy lên trên lưng của sư tử vương, hướng về phía mảy liều không nhường mảy dâu chúng nữ. Ô quyền, thận trọng nói, các vị tỷ muội, tiêu trần hướng về các ngươi chào từ biệt, các ngươi nhiều bảo trọng, sau này còn gặp lại, cáo tử. Thế. Sư tử vương nhanh chóng xoay người, hướng về thần bí đại hoang nơi sâu xa phát ra một đạo phấn uy phong lẫm lẫm gầm rú, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy, không tới lập tức biến mất hình bóng. Thu. Kim bằng phát ra một đạo cao vuốt tiêu to, bay lên không trung, truy đuổi Sư Tử Vương mà đi. Cổ ngữ cùng hơn 200 mỹ lệ sát thủ nhìn theo Tiêu Trần ba cái thâm nhập đại hoang mà đi, mắt dương dương quang, ở trong lòng vì là Tiêu Trần ba cái tống biệt nói, "Tiêu Trần, các ngươi phải bảo trọng, hy vọng các ngươi bình an đi ra." Chương 690, không ngừng thâm nhập. Xiêu xiêu xiêu. Sư Tử Vương đã mang theo Tiêu Trần hướng về bên trong đại hoang chạy như điên, trắng chợn không kiêng dè, nào có nửa điểm cẩn thận dáng vẻ, hoàn toàn là chỉ lo người khác không biết bọn chúng đến thái. Điều này cũng không trách Sư Tử Vương cuồng ngạo tự đại, đại hoang chung quanh ít nói cũng có mấy vạn bên trong độ dày. Lễ sư Tử Vương tốc độ chạy trốn, không có 10 ngày 8 ngày căn bản tiến vào không được đại hoang trung tầng khu vực, càng không đừng càng thêm bên trong bên trong khu vực cùng khu vực trung tâm. Khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực trên căn bản là phổ thông dã thú cùng trong cấp thấp hoang thú hoạt động khu vực, mạnh nhất hoang thú có điều cấp 5, thỉnh thoảng sẽ từ nội bộ khu vực du đáng ra một cái cấp 6 hoang thú, như chúng quanh xuất hiện cấp 7 tỷ Hưu Vương chuyện như vậy đó là nhỏ bé không đáng kể tỷ lệ. Bị Tiêu Trần cùng đại hoàng hành hạ đến chết đầu kia thì Hưu Vương chừng là mất đi vợ con, đối với Tiêu Phách Thiên, Tiêu Trần cùng sát táng Thiên đám nhân loại lòng mang hận, liền từ nội bộ khu vực chạy đến tìm kiếm tiêu phách thiên ba người làm vợ nhi báo thủ, nhưng là tiêu phách thiên ba người căn bản không còn đại hoang, thế là nó liền đem lửa giận chuyển đến cậu ngữ cùng nhân loại vô tội. Đáng tiếc, tí Hưu vương số mệnh an bài muốn toàn ra ngã trọng võ ở tiêu Trần đám người trong tay, nhi tử bị tiêu phách thiên giết chết, thê tử bị giết táng thiên căn đi, ngày hôm qua nó chết ở tiêu Trần cùng sư tử vương liên thủ lại, thực sự có chút bi kịch, đây nói rõ hoang thú mạnh mẽ đến đâu, hay là có người loại có thể mang bọn chúng chế phục cùng chấm giết. Đại hoang chung quanh cùng trung tầng liền một cái cấp 6 hoang thú đều nhìn thấy, lấy sư tử vương cấp 7 hoang thú hướng về vương thực lực. Phía bên ngoài cùng trung tầng nếu như còn cẩn thận từng ly từng tí một như băng mộng trên giấy, vậy thì là làm điều thừa. trung quanh cùng trung tầng hoang thú nhìn thấy sư tử vương e sợ cho không tránh kịp, nơi nào còn dám đến đây trêu chọc. Vì lẽ đó, sư tử vương mang theo Tiêu Trần một đường lao nhanh thâm nhập đại hoang, nếu như thật đụng với không có mắt mù xuẩn hoang thú vậy sao trực tiếp giết chính là, không có như vậy thời gian chậm rãi cất bước. Tiêu Trần không có dự định cưới lấy liền tốc độ khủng bố kim bằng, nếu như cưới lấy kim bằng, vậy thì mất đi thám hiểm mục đích, đang ở trên không, an toàn đúng là rất an toàn, thế nhưng mất đi rất nhiều, như rèn luyện kinh nghiệm, cơ duyên vân vân. Tiêu Trần tiến vào đại hoang nơi sâu xa, ngoại trừ tìm kiếm cấp 8 hoang thú nội đàn ở ngoài, còn hy vọng có mặt khác thu hoạch khổng lồ. Chỉ cần gặp gỡ có thể tăng lên thực lực bản thân hoặc là sư tử vương thực lực bọn hắn cơ duyên, Tiêu Trần đều sẽ không bỏ qua. Mình mạnh chính là huynh đệ mạnh mẽ, ngược lại huynh đệ mạnh chính là mình mạnh. Kim Bằng không phải không có việc để làm, Tiêu Trần giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ này chính là ở trên không dám thị lấy sư tử vương làm trung tâm chu vi ngàn dặm tất cả đồ tinh. Một khi phát hiện có cấp 7 trở lên hoang thú xuất hiện hoặc là có nhân loại mạnh mẽ cường giả xuất hiện, hắn sẽ lập tức hướng về Tiêu Trần cảnh báo, bảo đảm không có sơ hở nào. Sư tử vương hàng ngày tốc độ là một ngày mấy ngàn giảm dáng vẻ, nếu như toàn lực chạy trốn, như vậy có thể làm được ngày đi vạn giảm. Đại hoang trung quanh khoảng chừng khoảng 5 vạn giảm. Lấy sư tử vương tốc độ, bước qua đại hoang trung quanh khoảng chừng 10 ngày thời gian. Đại hoang trung tầng so với trung quanh còn có dày gấp đôi, khoảng chừng 10 vạn giảm độ dày. Đây sao suy tính hạ xuống? Tiêu trần cùng sư tử vương tiến vào bên trong đại hoang, khu vực đại khái cần thời gian một tháng. Đại hoang trung quanh cùng trung tầng độ dày là tiêu trần căn cứ kinh nghiệm của chính mình kết hợp sư tử vương kinh nghiệm, đại khái đoán ra được. Còn bên trong đại hoang dày bao nhiêu lớn, tiêu trần căn bản chưa từng đi, sư tử vương cũng không có xuyên qua qua vì lẽ đó không thể nào biết được chỉ là biết đại khái bên trong đại hoang so với trung quanh cùng trung tầng gộp lại còn muốn to lớn nhiều lắm mắt khắc càng thêm thần bí khu vực trung tâm tiêu chuẩn cùng sư tử vương thì càng thêm không biết cũng không thể nào tưởng tượng được đại hoang bao la cực kỳ thần bí khó lường căn bản không phải võ giả bình thường có thể thăm dò nếu không là tiêu trần có sư tử vương phần sắt kiếm cùng sư tử vương hộ giá hộ tống lấy thực lực của hắn nhiều lắm ở trong đại hoang tầng hoạt động tiến vào bên trong đại hoang thì có nguy hiểm đến tính mạng chạy đi là kẻ nhạt nếu như là một bên chạy đi một bên thám hiểm liền không thể nhạt tiêu chuẩn đối với đại hoang có cảm tình thâm hậu. Sư tử vương cũng đúng ở trong Đại Hoang lớn lên, có thể nói Đại Hoang là tiêu trần cùng sư tử vương người thứ nhất nhà. Trở lại Đại Hoang bọn họ thì có chồng như cá gặp nước cảm giác. Nếu để cho tiêu trần lựa chọn ở trong Đại Hoang sinh hoạt cùng ở Đại Hoang bên ngoài sinh hoạt, hắn nhất định sẽ lựa chọn ở Đại Hoang sinh hoạt. Đại Hoang trong không có loài người xã hội trong ngươi lựa ta gạt. Đại Hoang trong tuy rằng hung hiểm, thế nhưng cùng xã hội loài người hung hiểm so với vậy thì có điểm như gặp sư phụ. Nhân loại vĩnh viễn là sinh vật nguy hiểm nhất, hoang thú rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng cũng khó khăn trốn nhân loại bắt giết, bởi vì nhân loại trí tuệ xa xa cao hơn hoang thú. Trí tuệ có thể sáng tạo ra càng mạnh mẽ, hoang quyết cùng hoang kỹ, có thể chế tạo ra càng lợi hại vũ khí, có thể nghiên cứu ra càng thêm tinh diệu chiến thuật. Đây chút đều không phải hoang thú có thể so sánh. Một ngày năm dặm, Tiêu Trần yêu cầu sư tử vương lấy cái tốc độ này thâm nhập đại hoang liền có thể, quá nhanh. Hắn căn bản không dánh quan tâm bốn phía tình huống. Nếu như không cách nào quan tâm bốn phía tình huống vậy sao hắn cùng sư tử vương không bằng gối ngày bay mấy vạn dặm kia bằng? Xèo xèo xèo. Sư tử vương ở đại hoang trung quanh tung hoành ngang cận thú cùng hoang thú rất sớm tránh thoát đi. Cười ở sư tử vương trên lưng Tiêu Trần, ánh mắt thỉnh thoảng bắn phá hai bên tình huống năng lực nhận biết cũng toàn diện bên ngoài, ngoại trừ nhận biết nguy hiểm ở ngoài, còn hy vọng có mặt khác thu hoạch. Tiêu Trần trước đây không tin cơ duyên loại này kỳ diệu đồ vật, chỉ tin tưởng mình nỗ lực, thế nhưng hiện tại hắn tâm tình có một chút biến hóa. Từ sư tử vương cùng phần sát kiếm trên người, hắn rõ ràng một cái đạo lý, mình nỗ lực không thể thiếu, cơ duyên cũng rất trọng yếu. Có sư tử vương cùng phần sát kiếm hai người này huynh đệ tốt, thực lực mới đúng tử tượng cảnh một tầng Tiêu Trần thì có cùng cường giả tuyệt thế hò hét thực lực. Đây là võ giả bình thường không thể tin tưởng kỳ tích, thế nhưng là ở Tiêu Trần trên người phát sinh, thành tựu Tiêu Trần tuổi trẻ vương giả cùng tiềm lực đế tinh uy danh. Đại hoang trung quanh nhiều dãy núi cùng tùng lâm, đối với nhân loại cất bước cấp tốc chạy không tiện, thế nhưng đối với sư tử vương không đáng kể chút nào, một tòa nho nhỏ dãy núi hoặc là một loạt tùng lâm, sư tử vương mấy cái tung vượt qua liền đi qua. Sư tử vương nếu như toàn lực nhảy lên, như vậy có thể nhảy lên 30 trượng độ cao, cũng chính là 100 mét độ cao, độ cao này so với bình thường đại thụ độ cao cao hơn nữa, cũng so với núi nhỏ lĩnh độ cao cao hơn nữa, vì lẽ đó dãy núi cùng tùng lâm đối với sư tử vương mà nói không phải cái gì cản trở. Sư tử vương cùng Tiêu Trần ở đại hoang trung quanh xuất hiện, đánh vỡ đại hoang quanh cân bằng, kinh thiên đại hoang trung quanh thú cùng hoang thú náo loạn. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương có thể quản không được nhiều như vậy, một đường hắt vàng tiến mạnh, có loại e sợ cho thiên hạ không loạn trong lòng. Thâm nhập, thâm nhập hơn nữa, không ngừng thâm nhập. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, mỗi ngày 24 canh giờ, hầu như có 20 canh giờ ở chạy đi trong vừa qua, đối với bọn hắn mà nói, nghỉ ngơi 4 canh giờ đủ để, đương nhiên nếu như thịt nướng ăn, như vậy muốn mặt khác tính vào thời gian, dù sao thịt nướng cần thời gian. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương thâm nhập đại hoang ba vạn giảm lộ trình, 5 ngày thời gian Tiêu Trần không có phát hiện địa phương của quái, tự nhiên không có thu hoạch cái gì có điều hắn không vội vã, hắn có loại trực giác vậy chính là đại hoang sẽ không đơn giản. Đại hoang nơi sâu xa một nơi nào đó khẳng định ẩn giấu bí mật kinh thiên, chỉ là nhìn hắn có cơ hội gặp gỡ thôi. Dù sao đại hoang thực sự quá bao la, cơ duyên cũng đúng có thể gặp không thể cầu. Chương 691 tạo thế. Bên trong đại hoang, tiêu trần đang không ngừng thâm nhập đại hoang, đại hoang thế giới bên ngoài nhưng xoay loạn này, tiêu hạo nhiên một chiêu này hoàng tử bại lộ pháp đưa đến tác dụng to lớn. Bởi vì tiêu ra sức ảnh hưởng cùng tiêu trần người hoàng tử này sức ảnh hưởng, hoang thần đại lục rốt cục có võ giả dám đứng ra cùng phục quốc hội chung một chiến tuyến, cùng nhau đối phó vạn ác hắc ma cát. Một khi có người đi đầu đứng ra, rất nhanh có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Ngắn ngắn thời gian nửa tháng, toàn bộ Hoang Thần Đại Lục thì có mấy trăm ngàn võ giả tương ứng hiệu triệu, khắp nơi du hành, khắp nơi tìm tòi hát ma các cường giả cùng ma bạo tam tích. Mấy trăm ngàn võ giả tuy rằng đều là võ giả bình thường, thực lực mạnh nhất có điều tử tựa cảnh, sức chiến đấu phi thường yếu, thế nhưng cũng may người đông thế mạnh, thanh thế hùng vi. Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy kế hoạch của chính mình đạt được bước đầu hiệu quả, phi thường hài lòng, hắn phái ra còn lại 8 đại đường chủ đi hợp nhất cùng lãnh đạo này mấy trăm ngàn võ giả bình thường. Tiêu Hạo Nhiên không phải kỳ vọng này mấy trăm ngàn cấp thấp võ giả có thể đem mạnh mẽ hắc ma các tiêu diệt vậy là mơ hão, hắn sợ dĩ làm như vậy là có nguyên nhân, vậy thì là tạo thế, không sai, tạo thế. Tiêu Hạo Nhiên muốn tạo một loại đối với Phục Quốc Hội có lợi đại lục thế cục. Phục Quốc Hội bị hắc ma các đả kích thảm như vậy nặng, nếu như không tạo thế, như vậy rất có thể sẽ nhờ đó yên tĩnh lại, thậm chí hướng đi diệt vong. Hướng đi diệt vong. Tiêu Hạo Nhiên đương nhiên không được, liền hắn muốn liều một phen, chơi một lần lớn, không thành công thì lại xả thân. Tiêu Hạo Nhiên là cái có quyết đoán nam nhân trải qua phục quốc hội khốc liệt tổn thất, hắn biết chỉ dựa vào phục quốc hội sức mạnh căn bản vô pháp cùng mạnh mẽ hắc ma cát chống lại. Nếu muốn hòa nhau thế yếu, chỉ có tạo thế, tạo thiên hạ tư thế, chỉ có phát động toàn bộ hoang thần đại lục võ giả mới có thể cùng hắc ma cát chống lại. Bây giờ có được mấy trăm ngàn võ giả bình thường, không phải đối thủ của hắc ma cát. Nếu như tương lai nguồn thế lực này phát triển đến mấy triệu người vậy sao liền phi thường khủng bố, kiến đông cắn chết voi đạo lý mọi người đều hiểu. Tiêu Hạo nhiên thủ đoạn khá cao minh, hắn hợp nhất mấy trăm ngàn người, dành cho nhất định chỗ tốt, để cái này mấy trăm ngàn người cảm ơn đái Đức, chân tâm chân ý thần phục đi theo phục quốc hội, hiệu quả tự nhiên đi ra. Phục Quốc Hội chỗ tốt từ cái này mấy trăm ngàn võ giả trong miệng truyền bá mở ra hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả, đặc biệt là Hàn môn võ giả gia nhập. Đến phía sau, liền ngay cả một ít trong tiểu gia tộc đều gia nhập Phục Quốc Hội trận doanh. Thiên hạ tư thế, chiều hướng phát triển. Tiêu Hạo Nhiên đánh Phục Quốc Hội cơ khí, lấy Tiêu Trần người hoàng tử này như là Phục Quốc Hội linh hồn vị trí, hiệu triệu hoang thần đại lục võ giả cùng nhau đối phó Hartmark. Đạt được hiện ra ngay hiệu quả. Hiện tại. Tiêu Hạo Nhiên đang đợi những đại gia tộc kia cùng thế gia cũng gia nhập phản đối Hắc Ma Các trận giành, nếu như toàn bộ đại lục đại gia tộc cùng thế gia cũng giúp đỡ Phục Quốc Hội, đây mới thực sự là mạnh mẽ trợ lực, bởi vì mạnh mẽ võ giả trên căn bản đều chờ ở đại gia tộc cùng thế gia. Thế, tựa hồ đã từ từ tạo thành đoàn kết hoang thần đại lục võ giả, cô lập Hắc Ma Các, đây là hiện nay đối phó Hắc Ma Các biện pháp hữu hiệu nhất, bởi vì hoang thần đại lục không có một cái gia tộc hoặc là thế lực có thể đơn độc đối phó Hắc Ma -cát. coi như lúc trước Tam Đại Vương tộc, liên hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Hắc Ma -cát. Phục Quốc Hội tạo thế không riêng là hô khẩu hiệu, nó còn trả giá hành động. Tiêu Hạo nhiên của y cha ra một chỗ hắc ma các phân cắt, sau đó tự mình xuất lĩnh Phục Quốc Hội Tân Liên Minh thành viên, mênh mông quần quật đi tới này nơi xui xẹo hắc ma các phân cắt, cuối cùng lấy sức chiến đấu tuyệt đối diệt sạch cái kia hắc ma các phân các mấy trăm thành viên, còn bao gồm một chỗ long cảnh phân các chủ. Si khí đại trấn, danh vọng tăng vọt. Tân Phục Quốc Hội Liên Minh, sơ chiến cáo hiệp, đạt được một cái toàn thắng chiến công, Phục Quốc Hội danh vọng tăng vọt đến một cái độ cao mới, từ từ ở Hoang Thần Đại Lục dựng nên vô địch tư thái, muốn cùng hắc ma các quyết đấu sinh tử. Phục Quốc Hội bản thân liền phi thường có tiền, thêm vào Tiêu Trần đem hắn hơn 100 triệu 2 tử kim đều chuyển cho Tiêu Hạo Nhân. Vì lẽ đó, Phục Quốc hội căn bản không thiếu tiền. Chiến tranh đạt được một lần thắng lợi, Tiêu Hạo Nhiên trắng trận khao thưởng Phục Quốc hội Liên minh thành viên, Phục Quốc hội danh vọng lần thứ hai tăng vọt. Tiêu Hạo Nhiên không có đem Phục Quốc hội công lao tính tới trên người chính mình, hắn đối với Phục Quốc hội bên trong ở ngoài lần nữa cường điệu hắn là Tiêu Trần thủ hạ đắc lực cùng phát môn viên, nên có người hỏi Tiêu Trần ở nơi nào thời điểm, hắn chỉ nói là Tiêu Trần ở bế quan tu luyện, thời gian thành tục sau, tất nhiên sẽ hiện thân dẫn dắt Phục Quốc hội Liên minh cùng hắc ma các quyết một trận tử chiến. Ngắn ngắn không tới thời gian một tháng, Phục Quốc hội không chỉ tiêu diệt 4 hắc ma cấp phân cắt, còn hiệu triệu bắt đầu mấy trăm ngàn võ giả đặc biệt là tạo một loại thiên hạ thế, đây trồng thiên hạ thế đối với phục quốc hội trưởng thành lớn mạnh phi thường có lợi, phục quốc hội tổn thất nặng nề được to lớn bù đắp. Hiện tại phục quốc hội, tuy rằng tiên tượng cảnh trở lên cường giả tạm thời không sánh được trước đây, thế nhưng thực lực tổng hợp đã xa xa lớn hơn trước đây. Đối mặt tình huống như thế, Tiêu Hạo Nhiên triệt để khôi phục tinh thần phân chấn, làm được khí thế ngất trời đến, đem phục quốc hội quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, tươi tốt. Tuyết vô Ngân, sắp Táng Tiên cùng Hỏa Bạo Thiên ba người bận bịu không thể nào, bọn họ ngoại trừ trợ giúp quản lý phục quốc hội ở ngoài, còn khắp đại lục bay tới bay lui bởi vì đầu lĩnh của bọn họ tiêu hạo nhiên cho bọn hắn ba người hạ xuống một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này chính là gọi ba người đi hoang thần đại lục đặc biệt là bắc minh quốc đại gia tộc cùng thế gia, du thuyết đại gia tộc cùng thế gia gia nhập phục quốc hội trận doanh, đồng thời đồng ý lợi ích cực kỳ lớn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó vạn ác hắc ma cát, đem hắc ma cát triệt để từ hoang thần đại lục diệt trừ vậy sao chính là hoang thần đại lục anh dũng gia tộc, được chỗ tốt lớn nhất cùng vinh dự. tiêu hạo nhiên muốn người tạo thế phi thường thành công, hắc ma cát nhưng có điểm khủng hoảng. Hắc Ma Các bắt đầu phái ra lượng lớn hắc ma các cường giả đối với phục quốc hội tiến hành đặc kích, đồng thời hắc ma các còn đối với một ít gia nhập phục quốc hội trận doanh đại gia tộc tiến hành máu tanh nhất đặc kích, dùng sự thực máu me nói cho cùng hắc ma các đối nghịch là không có kết quả tốt. Giết gà dọa khỉ. Hắc ma các một chiêu này giết gà dọa khỉ thủ đoạn dùng đến phi thường diệu, là ba cái đại gia tộc bị hắc ma các tàn sát đến chó gà không tha sau, rất nhiều dự định gia nhập phục quốc hội trận doanh đại gia tộc hoặc là thế gia lui bước, hoặc là duy trì quan sát thái độ, bọn nó ở xem phục quốc hội là phản ứng gì. Tiêu Hạo Nhiên cùng phục quốc hội cao tầng nhìn thấy hắc ma các triển khai trả thù bọn họ không có ngồi chờ chết, cấp tốc triển khai phản kích. Đòn phản công này chia làm hai cái bộ phận, một cái là nôn luận lên tiếng phê phán, một cái khác là vũ lực phản kích. Nôn luận lên tiếng phê phán chính là đau trách H Ma các tuyệt diệt nhân tính, không đem người trong thiên hạ làm người xem, chuyên vật mạng người, tàn sát vô tội. Hy vọng hoang thần đại lục tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, không sợ cương địch, không muốn đối với thế lực tà ác túi đầu. Vũ lực phản kích chính là tiêu hạo nhiên bất cẩn phục quốc hội cao tầng đối với H Ma các ở bên ngoài thế lực tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cái gọi là ngoại tại thế lực vậy chính là H Ma các ở hoang thần đại lục bí mật sản nghiệp thế lực. hắc Ma các cũng đúng có người tạo thành. Chỉ cần là người vậy liền cần sinh tồn được cùng tài nguyên tu luyện, đây phải cần tiền, đồng thời cần một số tiền lớn, tiền không thể đều dựa vào cướp. liền Hắc ma cắt trong bóng tối vun bón cùng đã không chế một ít thương hội chờ chút thế tục sản nghiệp, vì là Hắc ma cắt sinh tiền, sáng tạo to lớn của cải, do đó bồi dưỡng được càng nhiều cường, dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 692, một cái so với một cái có tài Thế giới bên ngoài loạn tới cực điểm Không ngừng thâm nhập Đại Hoang Tiêu Trần nhưng hồn nhiên không biết, nếu như cho hắn biết Phục Quốc Hội gặp biến cố lớn như vậy, lấy tính cách của hắn phòng trường hắn sẽ hủy bỏ Đại Hoang hành trình, lập tức trở về Bắc Minh Quốc cùng Tiêu Hạo Nhiên đám người kể vai chiến đấu. Dù cho kết quả cuối cùng là chết, hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Nam nhân nếu như không có đảm đường, rất sợ chết, này sống sót cũng không có gì hay, cũng không xứng làm nam nhân. Hôm nay là Tiêu Trần cùng sư tử vương thâm nhập Đại Hoang ngày thứ 8, phòng trường lại quá hai ngày liền có thể xuyên qua Đại Hoang trung tiến vào Đại Hoang trung tầng. Đây tám ngày bên trong Đại Hoang gió êm sóng lặng, bọn họ thâm nhập Đại Hoang quá trình cực kỳ thuận lợi quay về thuận lợi như vậy, Tiêu Trần không có vui mừng, trái lại những mày, Đại hoàng quá bình tĩnh, không phải hắn hy vọng, hắn đúng là hy vọng Đại Hoang nguy hiểm tầng tầng, động một chút là xuất ra một cái cấp 8 hoang thú vậy mới đủ kích thích cùng đủ thú vị. Tiêu Trần nhàn rỗi tệ nhạn, liền cùng Sư Tử Vương khi nói chuyện, "Đại hoàng, ngươi đã tiến vào bên trong Đại Hoang không?" Tiến vào mấy lần, có điều không dám lốc quá lâu, bởi vì ta khi đó thực lực quá thấp, tùy tiện đi dạo một chút trở về đến Đại Hoang trung tầng tiếp tục sưng vương sưng bá, sau đó liền bị ra ra đánh bại, cặc cặc. Sư Tử Vương trả lời Tiêu Trần vấn đề, dừng một chút, Hắn biết Tiêu Trần chân chính muốn hỏi cái gì, liền Dương Dương tự đắc nói bổ sung, "Ta không có đụng với cấp 8 hoang thú, hay là ta số may, cũng hay là cấp 8 hoang thú xem ta quá tuấn tú, sợ đến không dám ra tay đi." Các các các. Chuyện này, sắp thực đủ anh tuấn. Tiêu Trần đối với độ cao tự yêu mình sư tử vương không lời nào để nói, không phải không thừa nhận sư tử vương anh tuấn đến có thể soi mói. Đáng tiếc anh tuấn có tác dụng chó gì a, vừa không có mỹ nữ thích ta, ai. Dương Dương tự đắc sư tử vương đột nhiên thở dài đến, một bộ anh tuấn đến người thường thức thương tâm hình, đối với Tiêu Trần khâm phục nói, vẫn là đại ca được. Vóc người không cao không anh Tuấn, nhưng một mực bị vô số mỹ nữ quay chúng quanh, ưa cao ta cái này trên trời đệ nhất thiên hạ anh Tuấn sư tử vương, đại ca, nói một lời chân thật, ta hiện tại hy vọng đều dài đến xấu một điểm. Ai, ai, ai. Tiêu Trần nghe được sư tử vương than thở, triệt để không nói gì, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, một hồi lâu, hắn bái phục cho sư tử vương ba chữ đánh giá, không biết xấu hổ. Đại ca, ngươi không đạo nghĩa à, ta đều độc thân mười mấy năm, ngươi đều có bốn nữ nhân, không, là năm, còn không đúng, phải nói là 246 cái, sư tử vương bầu không khí phản kích nói. Hắn cảm giác được Tiêu Trần khiếp sợ cùng nghi hoặc, liền dương dương tự đắc nói, "Đại ca, ngươi đừng không thừa nhận, Chu Mai Đường đám kia nữ tử đều thầm mến ngươi đây." Khặc khặc. Đại hoàng đừng nói lung tung." Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, có chút chột dạ quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện phụ cận không có ai, đây mới yên tâm lại, lập tức nghiêm túc đối với Sư Tử Vương nói, "Đại hoàng, đây chồng nói theo ta nói chuyện đùa không quan trọng lắm, có thể tuyệt đối đừng ở đại tẩu ngươi cùng trước mặt người khác nói lung tung a, nếu như chuyển tới đại tẩu ngươi các nàng trong hai, ta phải chết chắc, có biết hay chưa?" "Rõ ràng." "Rõ ràng." Sư Tử Vương nói rõ liên tục rõ ràng cuối cùng còn quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, "Đại ca, nếu ngươi không muốn này hơn 200 mỹ nữ vậy sao ta cái này làm đệ đệ thu sạch hạ xuống, chỗ béo bở không cho người ngoài đi cặc cả Tiêu Trần lại một lần á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút, cảm thấy sư Tử Vương nói không phải không có lý, liền cổ Vũ nói, "Đại hoàng, ngươi nếu như bằng bản lãnh thật sự thu được chu mai đường tỷ bội lọt mắt xanh, như vậy đại ca chúc các ngươi hạnh phúc, vẫn xứng đưa thành hôn hậu lễ, làm sao?" Này. lần này đến phiên sư Tử Vương thật không tiện, hắn cũng chính là ngoài miệng qua đã nghiền, thật làm cho hắn theo đuổi nhân loại mỹ nữ, hắn cũng không có lá gan đó, liền ngựa ngùng nói, "Đại ca, Ta là sư tử vương, vẫn không có biến thành hình người, không tiện theo đổi nhân loại mỹ nữ, cùng sau này hay nói chứ? Ha ha ha! Cảm giác được sư tử vương trong lòng, tiêu trần vui sướng cười to, cuối cùng cũng coi như hòa nhau một ván, thầm nghĩ, đại hoàng, gọi ngươi chế nhạo ta, hiện tại đến phiên ngươi thật không tiện chứ? Nhị ca, đây chính là ngươi không đúng. Ngay vào lúc này, phân sát kiếm âm thanh đúng lúc vang lên, đại ca có ý tốt, ngươi làm sao liền từ chối? Sư tử vương có quan hệ gì? Chỉ cần cùng nhân loại mỹ nữ chân tâm yêu nhau, là có thể cùng nhau, ái tình là không phân tuổi tác, không phân chủ tộc Tiểu sát. Sư tử Vương bị phần sắt kiếm kinh người lời nói rung động đến sững sờ sững sờ, qua một hồi lâu, hắn mới chậm chạp đa nghi thần đến, chịu phục than thở, "Đại ca, ba huynh đệ chúng ta, xem ra chúc tiểu sắt có tiền độ nhất, đứng đầu mở ra a." Ân. Tiêu Trần cũng bị phần sắt kiếm mở ra tư tưởng kinh sợ, nghe được sư tử Vương cảm thán, hắn sâu bề ngoài than thở nói, "Tiểu sắt là trời sinh ái tình học vấn nhà, chúng ta không thể không phục a, tương lai không biết bao nhiêu các loại sinh linh bị hắn lừa gạt tới tay, chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nếu không sẽ bị hủy chết." Ha ha ha. "Đại ca, nhị ca, các ngươi bắt nạt ta, ta kháng nghị. Ta kháng nghị." Phần sát kiếm nghe được hắn hai vị ca ca trêu chọc, nhất thời phát biểu kháng nghị, kháng nghị vô hiệu. Tình yêu của chúng ta học với nhà, ha ha ha. Tiêu Trần cùng sư tử vương chăm miệng một lời nói, lập tức tiếp tục bắt đầu cười ha ha. Được rồi, ta tiếp tục ngủ đi. Phần sát kiếm không biện pháp, ảo não cắm miệng, làm bộ ngủ đi tới. Tiêu Trần tam huynh đệ trong lúc đó thường thường trình diễn như vậy đấu võ mồm, xem như là một loại phái thẻ nhặt thời gian phương thức, đồng thời đây là một loại tăng tiến huynh đệ cảm tình phương thức. Tam huynh đệ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, thích thú tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang. Sau 3 ngày, Tiêu Trần cùng sư Tử Vương đánh giá bọn họ tiến vào đại hoang trung tầng khu vực, bởi vì bọn họ tình cờ có thể nhìn thấy cấp 5 hoang thú, cấp 5 hoang thú thuộc về trung đẳng hoang thú trong mạnh nhất, nếu như có thể tình cờ nhìn thấy cấp 5 hoang thú, nói rõ bọn họ đã tiến vào trung tầng khu vực. Trung tầng khu vực, địa hình có biến hóa rất lớn, trung quanh thuộc về nhiều dãy núi cùng rừng lâm, trung tầng thì lại nhiều đầm lầy và bình địa, tầm nhìn rất trống trải, thế nhưng nhìn không thấy bờ. Bình địa tốt cất bước, đầm lầy liền hơi rắc rối cất bước ở đầm lầy lên, rất dễ dàng ham sâu trong đó, nếu như là phạm nhân rất dễ dàng chết đầm lầy. Có điều đầm lầy đối với Sư Tử Vương cùng Tiêu Trần mà nói, không tính là nguy hiểm gì, lấy thực lực của bọn họ, dù cho là cất bước ở đầm lầy trên đều sẽ không xảy ra chuyện. Xèo xèo xèo. Sư Tử Vương mang theo Tiêu Trần lao nhanh ở bình địa hoặc là đầm lầy trên đất, đột nhiên hắn phát hiện phải phía trước xuất hiện một cái cấp 5 hoang thú, đầm lầy một sừng ngạc, nhất thời hứng thú, liền chuyển hướng hướng về đầm lầy một sừng ngạc nào tới, rất hiển nhiên hắn lại thèm ăn. Ồ, thật lớn một cái ngạc ngư. Tiêu Trần tự nhiên cũng phát hiện xa xa ngạc ngư, liếm môi một cái, có chút hưng phấn nói, đại hoàng, năm lấy nó, ngạc ngư thì siêu cấp ăn ngon, ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ. Ha ha ha. Đây là tất yếu, cặc cặc Sư tử vương ngụm nước chảy ròng, nhìn phía xa xa to lớn đầm lầy một sừng ngạc, như nhìn thấy một đại con thơng ngát nướng ngạc lưu thịt. Tiêu Trần hai người này huynh đệ sinh tử, một cái đối với An Phi thường có chú ý học vấn, một cái đối với Hải Tỉnh có đặc biệt tư duy, thực sự là một cái so với một cái có tải. Chương 693, khổ rồi đầm lầy độc giác ngạc. Cách xa ở mấy bên ngoài trăm trượng đầm lầy độc giác ngạc nằm nhọải trong đầm lầy nghỉ ngơi, khi nó phát hiện sư tử vương nhằm phía nó thời điểm, dọa gần chết, trong nháy mắt tiếp theo, đùng đùng đùng. Nó điên cuồng hướng về đầm lầy nơi sâu xa đi khắp mà đi như một đạo ép sát mặt đất đại đạo hướng về phía trước vào tới tứ chi hung mạnh đánh nước bùn một cái cự vị như cự mãng xà mưa tung nhấc lên một mảnh vẩn đục bập nước lập tức hóa thành hơi nước đem thân thể của nó ẩn giấu lên khét chạy trốn trong sư tử vương phát ra một đạo kinh thiên động địa sư vương khét muốn dùng gầm rú đem đầm lầy độc giác ngạc dọa sợ tốc độ dưới chân nhưng càng nhanh hơn một phần nhanh chóng rút ngắn cùng người sau trong lúc đó khoảng cách khó khe đầm lầy độc giác ngạc hầu nơi sâu xa phát ra khó nghe gầm rú biểu thị sự phẫn nộ của nó cùng sợ hãi nó không phải là ở bên ngoài dưới tắm nắng nó trêu cho ai Hiện tại bị sư tử vương truy sát, nó làm sao không phẫn nộ? Đúng đúng sợ, nhưng là phẫn nộ không hề có một chút tác dụng, nó nhất định phải trốn về đầm lầy mà nơi sâu xa hang động mới có một con đường sống. Nhưng là thời gian đã không kịp, thế là nó quyết tâm một cái va vào dưới thân đầm lầy bùn nhau bên trong, tứ chi điên cuồng lay bùn não. Trong nấy mắt, dài 10 trượng thân người thô nhất một trượng to lớn hình thể chui vào nước bùn trong, biến mất không còn tâm hơi. Phúc. Sư tử vương nhìn thấy đầm lầy độc giác ngạc vọng tưởng chui vào bùn trong đi, trong mắt màu vàng óng trong lộ ra khinh bị vẻ mặt, mở ra phun ra một cái to bằng đầu người hoang năng đạn. Hoang năng đạn bay vụt vào đầm lầy độc giác ngạc chui vào đầm lầy khu vực. ầm! Hoang năng đạn muốn nổ tung lên. Đêm này mảnh đầm lầy khu vực chu vi trăm trượng bùn nhau nổ bay, lộ ra một cái to lớn thai hình tròn thâm động. Đồng thời còn có một cái ngăm đen thân thể khổng lồ bị nổ đi ra. Không phải đầm lầy độc giác ngạc còn có thể là ai đó? Khó khè khó khè. Đầm lầy độc giác ngạc còn chưa kịp tiêm đi, liền bị hoang năng đạn nổ tung lực xung kích bắn chúng, lập tức bị anh tạc đi ra. Nó bị thương không nhẹ, nếu không là ra sức phòng ngự cường, e sợ nó đã đi đời nhà mà. Dù là như vậy, nó vẫn như cũ bị thương rất nặng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đùng đùng đùng. Đầm lây độc giác ngạc nhìn thấy càng ngày càng gần sư tử vương, đỏ sẫm mắt thật to tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, nó là đẳng cấp là cấp 5, đã có nhất định linh trí, nó biết không trốn, hôm nay nhất định sẽ trở thành sư tử vương yên ăn, thế là nó liều mạng trọng thương thân thể cũng phải liều mạng bay trốn. Ồ, còn có thể trốn. Tiêu Trần nhìn thấy 200 trượng ở ngoài đầm lầy ngạc lại còn có thể chạy trốn, thoáng có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, đại hoàng, mau nhanh đuổi tới, ta nghĩ nó khẳng định ở hướng về nó huyện bỏ chạy, nếu để cho nó trốn vào sao huyện, liền rất khó bắt tới. Đại ca, nó không trốn được, coi như nó trốn vào sao huyện ta cũng sẽ đưa nó đánh vang ra ngoài, không làm được còn có thể nổ ra một tổ đầm lầy ngặc đây. C -c -c -c. Sư tử vương không phản đối nói, còn muốn ngay nhiều bắt mấy cái đầm lầy độc rất ngặc, còn ăn một bữa đây. Thu. Đột nhiên bầu trời truyền đến một đạo chim hót, lập tức nhìn thấy kim bằng từ trời đáp xuống, nhanh như thiểm địa, dán vào đầm lầy mà bay qua, to lớn sắc bén hai chảo chớp giật tỏ ra, ung dung đem to lớn đầm lầy độc rất ngặc nắm lấy, đồng thời đem người sau bắt nhấc lên không trung. Sư tử vương nhìn thấy kim bằng giành trước mình một bước đem đầm lầy độc rất ngặc bắt, hơi sững sờ, lập tức hoa hoa kêu to đến, tiểu kim cấp ta chuyện làm ăn, không đạo đức. Quên đi, ta đại nhân có lượng lớn, liền không cùng Tiểu Kim tính toán. C -c -c -c. Tiểu Kim đúng là một cái ưu tú tay thợ săn. Tiêu Trần đối với Kim bằng Lưu loát thân thủ biểu thị tán thưởng, đột nhiên hắn sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt đột nhiên nhìn phía Đại Hoang nơi sâu xa phương hướng, kỳ quái nói: Đại Hoàng, ngươi có nghe hay không đến rất nhiều hoàng thú chạy âm thanh? Có, ta cảm giác có vô số đầu hoang thú từ Đại Hoang nơi sâu xa lao nhanh đi ra. Sư Tử Vương dựng thẳng lắng nghe chốc lát, cho Tiêu Trần một lời khẳng định, có điều hắn không có cảm giác đến cấp bảy trở lên hoàng thú, liền vừa truyền âm nói: Đại ca, ngươi chúng nói chúng nó có phải là tới đón tiếp chúng ta? cũng hoặc là biết bản vương đói bụng liền tự động đưa tới cửa các các cả nên tiếp chúng ta ngươi cảm thấy có thể tiêu trần có chút không nói gì hỏi ngược lại một câu lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình ta nghĩ bên trong đại hoang khẳng định xảy ra chuyện gì bằng không sẽ không xuất hiện thú chiều loại này hiếm thấy sự tình chúng ta làm tốt đại chiến chuẩn bị đi dám quay giày ta ăn nướng ngặt ngư ta giết chúng nó không còn manh giáp sư tử vương đằng đằng sát khí nói nhanh chóng hướng về hướng về đại hoang nơi sâu xa hiện nhiên muốn đại khai sa giới mầm mầm mầm mầm Khoảng cách tiêu trần cùng sư tử vương mười mấy dặm ở ngoài đại hoang trung tầng nơi sâu xa xác thực xuất hiện vô số các loại hoang thú, chỉ có điều bọn chúng theo chủng loại tụ ở cùng nhau. Đại hoang trung tầng chạy tới chạy đi, như binh sĩ hộ vệ đang đi tuần giống như vậy, xem ra phi thường khó mà tin nổi. Cái này vô số hoang thú đẳng cấp chí ít là cấp 3 hoang thú, cấp 3 hoang thú chiếm đa số, chiếm cứ tổng số một nửa, cấp 4 hoang thú cũng không ít, chiếm cứ tổng số 1 phần ba dáng vẻ, cấp 5 hoang thú ít, chiếm cứ tổng số 1 phần 10 dáng vẻ, cấp 6 hoang thú thì càng thiếu, phòng trường chiếm cứ tổng số một phần trăm không tới, còn cấp 7 hoang thú, hiện nay không có phát hiện. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương rất nhanh nhìn thấy xa Sa Lít Nha Lít Nhĩ Hoang Thú 7, Tiêu Trần cảm thấy phi thường kinh ngạc, đối với Hoang Thú 7 khủng bố số lượng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, càng đối với Hoang Thú 7 cấp bậc thực lực cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là hắn phát hiện xa xa Hoang Thú 7 tụi hồ đang đổ đường giống như vậy, ngăn cản nhân loại tiến vào đại hoang nơi sâu xa, thì càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Quý dị, thực sự khá là quá dị. Đại hoàng, trước đây xuất hiện tình huống như vậy sao? Tại sao ta cảm giác Hoang Thú 7 tụi hồ được cái gì mệnh lệnh bảo vệ ở trong đại hoang tầng khu vực này? Lẽ nào bên trong đại hoang phát sinh đại sự gì? Tiêu Trần đối với đại hoàng đưa ra mình nghi vấn đồng thời đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Trước đây ta chưa từng thấy tình huống như thế. sư tử vương thành thật trả lời, hắn cũng trong lòng nghĩ hoặc, đột nhiên hắn hưng phấn nói, đại ca, bên trong đại hoàng phát sinh kỳ quái chuyện lớn, chính hợp chúng ta ia, đây dạng chúng ta mới sẽ có thu hoạch lớn, không làm được thu hoạch một cái tuyệt thế thần kiếm cũng khó nói. đến thời điểm, chúng ta liền lại thêm một người lợi hại tiểu đệ, đại ca ngươi cũng sẽ bởi vậy trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. tuyệt thế thần kiếm, tiêu trần có chút không nói gì, cười khổ không thể nào nói, đại hoàng, ngươi cho rằng thiên hạ đầy đất đều là tuyệt thế hung kiếm cùng tuyệt thế thần kiếm a? chúng ta tìm tới tiểu sát đã làng lịch thiên cơ duyên, cơ duyên như vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện. ta suy đoán hoang thú bảy xuất hiện tình huống như thế, khẳng định là đại hoang nơi sâu xa hoang thú mạnh mẽ vương đối với hoang thú bảy ra lệnh, thế là chúng nó mới quy củ bảo vệ ở trong đại hoang tầng khu vực. đại ca nói có lý, sư tử vương cảm thấy tiêu trần nói có lý, không có phản bác, dừng một chút hưng phấn trưng cầu nói, đại ca, chúng ta trực tiếp mở một đường máu tiến vào bên trong đại hoang thế nào? chỉ có thể như vậy. tiêu trần gật gật đầu, tán thành sư tử vương biện pháp đối xử hoang thú bảy không có đạo lý có thể thấy được, cũng không có thủ đoạn có thể làm cho chỉ có dùng mạnh mẽ vũ lực chinh phục bọn chúng hoặc là dọa chạy bọn chúng chương 694, trăm bảy hoang thú quỷ dị sư tử vương hét lớn một tiếng hướng về xa xa bảy hoang thú xung phong mà đi muốn dùng địch thú tính máu tươi nói cho bảy hoang thú ngăn cản hắn sư tử vương con đường đi tới đó là một con đường chết ẩm thu giữa bầu trời kim bằng kỳ thực đã sớm phát hiện bảy hoang thú có điều nó không có phát hiện hoang thú mạnh mẽ liền không có như tiêu trần cảnh báo hiện tại nó nhìn thấy sư tử vương đối với bảy hoang thú phát động tiến công nó đem nắm lấy súng dở chết dở đầm lầy độc giác ngạc trực tiếp từ trượng trên không ném sau đó nó cũng đáp xuống thu xuống đất trên bảy hoang thú phát động tiến công gào khí Thét. vô số bảy hoang thú phát hiện sư tử vương cùng kim bằng toàn bộ phát ra các loại kinh hoàng tiếng kêu bảy thú trở nên rối loạn lên hoang thú trời sinh đối với mạnh mẽ hơn chính mình hoang thú có sợ hãi cảm sư tử vương cùng kim bằng đều mạnh mẽ hơn chúng bọn nó tự nhiên sợ sệt nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh bảy thú cứ việc sợ hãi sư tử vương cùng kim bằng thế nhưng bọn chúng không có giải tán lập tức ai chốn đường nấy trái lại tụ ở cùng nhau dự định ngăn cản sư tử vương cùng kim bằng có chút điếc không sợ xuống thiết ấu đại hoàng có điểm không đúng à Theo lý mà nói, bầy thú nhìn thấy các ngươi hoặc là thần phục, hoặc là chạy trốn, lẽ nào trong bầy thú ẩn giấu đi cấp 7 hoàn thú? Tiêu Trần nhìn thấy bầy thú phản ứng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền đưa ra mình nghi vấn. "Đại ca, bầy hoang thú trong không có cấp 7 hoang thú?" Phần sát kiếm mở miệng thay Sư Tử Vương trả lời Tiêu Trần nghi vấn, thực lực của nó mạnh nhất, nói so với Sư Tử Vương còn có quyền uy tính, có điều, bên trong đại hoang khẳng định tồn tại cấp 7 hoang thú, số lượng còn không biết. "Không có." "Vậy thì tốt." Tiêu Trần yên tâm lại bỏ mặc sư tử vương xung phong mà đi, chỉ cần không phải cấp bảy hoang thú, căn bản vô pháp thương tổn được sư tử vương cùng kim bằng. Đây không riêng là đẳng cấp trên lệnh, vẫn là huyết mạch trên lệnh to lớn. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu rồi. ầm ầm ầm. Sư tử vương to lớn hình thể còn như là một tòa núi nhỏ, hướng về 7 hoang thú nghiền ép lên đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thế như trẻ tre, 7 hoang thú trong phổ biến đều là cấp 3 đến cấp 5 hoang thú, đối với sư tử vương còn nói vậy là như gặp sư phụ khác nhau, căn bản không đỡ nổi một đòn. Chu vi mấy dặm bảy hoang thú trong, chỉ có một cái cấp 6 hoang thú vậy là một cái kim tiên Ba vương. Cấp 6 hoang thú thông minh cùng nhân loại bình thường trên lệnh bao nhiêu, kim tiễn báo vương đương nhiên sẽ không xông lên cùng sư tử vương liều mạng. Ngược lại, nó nhanh chóng hướng về đại hoang nơi sâu xa bỏ chạy. Kim tiễn báo vương muốn chạy trốn, thế nhưng có cái gia hỏa không muốn buông tha nó. Người này chính là kim bằng, kim bằng đang ở không trung, trên mặt đất tất cả tình huống đều bị nó vừa xem hiểu ngay, nó tự nhiên phát hiện kim tiễn báo vương lưu toàn chạy trốn, thế là nó đem đệ nhất đả kích mục tiêu định vì kim tiễn báo vương. Xèo xèo xèo, kim tiễn báo vương cảm giác mình bị kim bằng khóa chặt, dọa sắp nứt cả tim gan, không lại lặng yên lui lại, đổi thành liều mạng chạy trốn, lúc này không trốn càng chờ khi nào, nhưng là Kim Tiễn Báo Vương còn có thể trốn chạy đi sao? Đáp án là phủ định. Kim Bằng được xưng loài chim trong tốc độ hướng về hoàng, tốc độ so với tàu thú trong tốc độ hướng về hoàng tốc độ phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Bao gấm tốc độ ở tẩu thú trong xem như là người tài ba, thế nhưng cùng Kim Bằng so ra vậy liền căn bản không thể so sánh, hoàn toàn là bị ngược thôi. Quả nhiên, leo. Kim Bằng rất nhanh truy đuổi lên chạy trốn Kim Tiễn Báo Vương, đồng thời lao xuống, sắc bén như dao hai chảo thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào cho Kim Tiễn Báo Vương một đòn chí mạng. Khét. Kim Tiễn Báo Vương hoảng sợ tới cực điểm nó biết bằng tốc độ của chính mình căn bản chạy trốn không được, thế là nó căn bản không trốn, đột nhiên dừng lại cấp tốc chạy bước chân, rộng mở xoay người, ngẩng đầu hướng về phía lao xuống kim bằng, nhai răng nết miệng phát ra một đạo độ nguy hiểm gầm rú, ken ken. kim bằng nhìn thấy báo gấm lại đối với nó gầm rú, sâu sắc khinh bị một chút người sau một chút, mở ra mỏ chim, phun ra một đạo tia chớp màu vàng nóng hình dạng năng lượng vậy đạo năng lượng trong nháy mắt bổ xuống, trực tiếp trúng đích kim thiên báo vương. ầm, kim thiên vương bị tia chớp màu vàng nóng năng lượng bổ trúng, năng lượng màu vàng nóng lập tức nổ bể ra đến, đem kim thiên báo vương thân thể nổ thành cháy đen một mảnh. Từ nguyên bộ nâu nhạt sắc cùng màu đen tiền tài vặn, đã biến thành toàn hiệu độc, xem ra như một cái hảo báo. Gào gào gào. Màu lông biến thành đen đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn đó là Kim tiễn Báo Vương thân thể bị nổ thành trọng thương, phòng trưng đã mất đi sức chiến đấu, từ nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất thống khổ kêu gào liền có thể thấy được. Ầm. Chính đang lúc này Kim Bằng tấn công hạ xuống, hướng gián như kim thiết lợi chảo trực tiếp vồ vào Kim tiễn Báo Vương thân thể, tiếp theo Kim Bằng cầm lấy sống dở chết dở Kim Tiên Báo Vương bay lên bầu trời, sau đó Kim Bằng làm ra một cái máu tanh cuồng bạo khởi động, nó lại dùng hai chảo sẽ lên Kim Tiên Báo Vương xé rách thành hai nửa. Gào Đáng Thương Kim Tiện báo vương phát ra cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu đen thu tính huyết, tùy ý trời cao, đầu gối hạ xuống, đi đời nhà ma, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, đối đầu mạnh mẽ hơn nó vô số lần kim bằng vậy chỉ có thể nuốt hận mà chết, không hề có một điểm đáng lo lắng. Thết. Kim bằng sau phía dưới, sư tử vương cũng quá độ hung hỳ, thỉnh thoảng gầm rú một tiếng, kinh sợ bốn phía bảy hoang thú, sau đó tiếp tục tàn sát trong cấp thấp hoang thú. Hứng. Tiêu Sa cũng không có nhàn rỗi, từ lâu phóng thích ma hóa thần thú, kiếm gỗ bị hắn nắm ở trong tay, kéo dài bắn mạnh ra dài năm thước tím hiểm độc mang, cả người như một cái cây lấy dị thú thánh kỵ sĩ. Điên cuồng thu gặt từ hai bên cùng phía sau tấn công tới được hoang thú tính mạng. Duy nhất nhàn nhã chính là trong nhẫn chứa đồ phần sắt kiếm, nó sẽ không dễ dàng xuất kích, trừ phi xuất hiện liền sư Tử Vương đều đối phó cùng địch, bầy hoang thú trong đều là một ít trong cấp thấp hoang thú, nó xuất kích, thực sự có chút đại tài tiểu dụng, nói như vậy, sư tử vương cùng Tiêu Trần căn bản không đến chơi. Phốc phốc phốc phốc. Sư tử vương tàn sát qua ngàn hoang thú, hứng thú dần giảm, nhìn thấy bốn phía Lít Nha Lít Nhĩ hoang thú, hắn có chút thiếu kiên nhẫn, há một phụt lên ra bốn hoang năng đạn, vận dụng đại chiêu, dự định phạm vi lớn tàn sát hoang thú, hi vọng kinh sợ thối lui bầy hoang thú. Dầm dầm dầm dầm. Bốn hoang năng đạn phân bốn phương hướng bay đi, cuối cùng ở khoảng cách sư tử vương 300 trượng trong bảy thú muốn nổ tung lên, thoáng chốc hàng trăm hàng ngàn hoang thú bay đi, màu đen thú tính huyết bay tung tóe, nhuộm đỏ tảng lớn thổ địa, mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho người buồn nôn. Đại hoàng làm rất khá. Tiêu Trần đối với sư tử vương lớn tán một tiếng, hiếu chiến dòng máu phần tử triệt để kích hoạt rồi, hắn đang định truy sát chạy trốn hoang thú, khi hắn nhìn thấy bảy hoang thú không chỉ không trốn đi, trái lại tiếp tục hắn không sợ chết vây công lại đây, hắn nhất thời há hốc mồm, giật mình nói, "Đại hoàng, đây chút hoang thú môn đều uống nhầm thuốc sao? Làm sao điên cuồng như thế?" Đại ca Ta cũng không biết đây, làm sao bây giờ, toàn bộ đưa chúng nó sát qua sao. Bầy hoang thú tựa hồ vô biên vô hạn, cũng không biết muốn giết tới năm nào tháng nào. Sư Tử Vương cũng phiền muộn, đối mặt quỷ dị như thế bầy hoang thú, hắn sư Vương uy phong tựa hồ không hữu dụng, vốn cho là hắn vừa xuất hiện, bầy hoang thú sẽ sợ đến chạy trốn tứ phía, bây giờ nhìn lại là hắn muốn sai rồi. Chương 695, lòng đất có đổ vật đáng sợ. Đệ Tiêu Trần hướng về bốn phía nhìn tới, phát hiện bầy hoang thú số lượng vượt qua 10 và đầu, đồng thời còn có hoang thú quần quật không ngừng từ đằng xa tới rồi, tựa hồ bầy hoang thú dự định đem Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương mẹ chết dây dưa đến chết, quả thực quỷ dị khác thường tất yêu, tiêu trần không có phát hiện bảy hoang thú bị người từng dời trò dấu vết, nói cách khác bảy hoang thú không có chịu đến thú tính bạo phấn cùng động vật ảnh hưởng, bọn nó hoàn toàn là tự nguyện liều mạng công kích tiêu trần cùng sư tử vương, tựa hồ đang điên cuồng ngăn cản tiêu trần bọn họ tiến vào bên trong đại hoang. nhìn dáng dấp bên trong đại hoang hoặc là đại hoang khu vực trung tâm thật sự phát sinh to lớn sự kiện, bằng không bảy hoang thú sẽ không như vậy khác thường, lại không sợ cấp bảy hoang thú vương, sư tử vương cùng kim bằng, lẽ nào bảy hoang thú chịu đến bọn chúng thú hoàng chết lệnh, nhất định phải chết thủ đại hoang trung tẩn, không thể nào làm cho nhân loại hoặc là ngoại lai hoang thú tiến vào bên trong đại hoang, rất có khả năng này. Tiêu Trần nghĩ đến khả năng này, trong lòng lòng hiếu kỳ lớn lên, có chút hơi kích động, hắn quyết định không ở nơi này trì hoãn thời gian, liền gầm thét nói, "Đại hoàng, vùng thoát khỏi bảy hoang thú, hết tốc lực nhảy vào bên trong đại hoang, đại hoang nơi sâu xa khả năng phát sinh không giống bình thường sự kiện lớn, chúng ta nhất định phải sớm một chút tiến vào bên trong, làm rõ đến tột cũng xảy ra chuyện gì." Tranh thủ lần này đại hoang hành trình có chút thu hoạch, sông lên. "Được rồi, đại ca, xem ta." Sư Tử Vương cũng lòng sinh hiếu kỳ, hưng phấn đáp một tiếng, trực tiếp giết vào đại hoang nơi sâu xa rồi. Gào, khất, hí, thu bầy hoang thú cảm giác được tiêu trần cùng sư tử vương ý đồ trở nên càng thêm cuồng bạo không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng kêu đủ loại thú tính khét cẩm đều tụ hợp lại một nơi xông thẳng lên trời đinh thay nước gốc đồng thời bọn chúng điên cuồng truy đuổi sư tử vương xèo xèo xèo giữa bầu trời kim bằng nhìn ra tiêu trần cùng sư tử vương ý đồ nó chủ động phụ trách đoàn hậu ngoại trừ truy sát hoang thú trong loài chim ở ngoài còn không ngừng bắn ra phạm vi lớn năng lượng công kích mười mấy đạo hoang có thể chảo mang giết vào bầy hoang thú trong rầm rầm rầm hoang có thể chảo mang liên tiếp muốn nổ tung lên điên cuồng thu hoang thú tính mạng nổ tung qua đi mấy ngàn con hoang thú chết không toàn thời Hơn bạn đầu hoang thú bị thương, cấp bảy kim bằng lực công kích khủng bố như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, kim bằng sức chiến đấu căn bản không thấp hơn sư tử vương. Nếu như sư tử vương không có ngân giác công kích, như vậy không hẳn có thể chiến thắng kim bằng. ầm ầm ầm. Sư tử vương dựa vào to lớn hình thể cùng mạnh mẽ sức phòng ngự, một đường đấu đá lung tung mà đi, hướng về đại hoang nơi sâu xa hết tốc độ tiến về phía trước, không ngừng có chặn đường hoang thú bị nó đánh bay. Thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sau nửa canh giờ, sư tử vương rốt cục lao ra như nước thủy triều giống như bảy hoang thú, hắn không có ngừng lại, tiếp tục nhằm phía đại hoang nơi sâu xa. Phía sau vô số hoang thú rất xa truy sát nó cùng tiểu trận. Cảnh tượng này thực sự có chút khôi hài, Đường Đường Sư Tử Vương cùng Tiêu Hoàng tử lại bị bầy hoang thú truy sát, đây sự tình có chút khó mà tin nổi, lời đã nói ra, khủng bố toàn hoang thú đại lục võ giả đều sẽ không tin tưởng chứ. Lại qua nửa canh giờ, Sư Tử Vương rốt cục đem phía sau bầy hoang thú bỏ mặc đến không có hình bóng, trong lòng nhưng mất tức tàn nhẫn, xin thể tương lai nhất định phải đem đại hoang hoang thú mạnh mẽ tàn sát cái 10 ngày 10 đêm, tìm về hôm nay chạy trốn sỉ nhục, biểu lộ ra hắn Sư Tử Vương uy nghiêm. Tiêu Trần cảm nhận được Sư Tử Vương trong lòng phiền muộn, khẽ mỉm cười, "Khôi Lân, đại hoàng Ngươi cùng một đám không có đầu óc ngu xuẩn tích cực làm cái gì? Ngươi nhưng là tương lai vạn cổ anh tuấn đế a, không phải? Ai nha, xem ta bị hồ đồ rồi, ta làm sao cùng một bầy kiến hôi tính toán. Giới mất ta vạn cổ anh tuấn đế giá trị bản thân, sai lầm. Sai lầm. May là đại ca nhắc nhở ta, các các Nghe được Tiêu Trần quên lơn, Sư Tử Vương lập tức tự yêu mình đến. Ha ha ha. Tiêu Trần bị Sư Tử Vương trọc cười nợ nụ cười, một lát sau, hắn mới đình chỉ cười to, nhắc nhở tự yêu mình Sư Tử Vương nói, đại hoàng, đừng tự yêu mình, cẩn thận đừng đấu vật, mặc khác chú ý bốn phía tình huống. Tiểu sát nói bên trong đại hoang tồn tại không ít thu vương, chúng ta vẫn là kiềm chế một chút. Ân, đại ca, ta tự do đúng mực. Sư tử vương tự yêu mình quay về tự yêu mình, kỳ thực cảnh giác tính phi thường cao, cũng xưa nay không khinh địch, đối xử bất cứ kẻ địch nào đều tận lực làm được một đòn giết chết. Thu, giữa bầu trời kim bằng phát ra một đạo kêu to, tựa hồ đang đối với tiêu trần tranh công, cũng hoặc là hấp dẫn tiêu trần sự chú ý. Tiêu trần có thể hiểu được kim bằng tiếng kêu, liền ngẩng đầu nhìn kỹ kim bằng, lớn tiếng tán dương, tiểu kim, làm rất tốt, công lao của ngươi to lớn nhất, cùng tiến vào bên trong đại hoàng, ta thịt nướng cho ngươi cùng đại hoàng ăn cái no. Khi Kim bằng phát ra một đạo vui vẻ hưng phấn tiêu to, hiển nhiên đối với Tiêu Trần khen cảm thấy cực kỳ hài lòng, nó hiện tại đã thành thói quen cùng Tiêu Trần cùng nhau, tựa hồ đối với Tiêu Trần có loại không muốn xa rời cảm, đây chồng không muốn xa rời cảm là bởi vì Tiêu Trần đối với nó hữu hảo cùng chân thành mà sản sinh. Sau năm ngày, Tiêu Trần Tam huynh đệ đã rất gần bên trong đại hoang, hoặc là đã tiến vào bên trong đại hoang, dù sao đại hoang không có giới hạn hướng về bay, bay, chỉ là Tiêu Trần chính bọn hắn đại khái định luật. Đại hoang chung quanh nhiều dãy núi cùng tùng lâm, trung tầng nhiều bình địa cùng đồng lầy, bên trong thì lại cơ bản là núi cao cùng rừng rậm. Lúc này xuất hiện ở tiêu Trần trước mặt bọn họ chính là vô số núi cao cùng rừng rậm. Núi cao chỉ ít độ cao mấy trăm trượng, phần lớn là hơn 1000 trượng núi cao, thậm chí tồn tại mấy ngàn trượng cự núi, cự núi ngọn núi lại xuất hiện băng tuyết, núi cao cùng trên núi lớn hầu như đều bị rừng rậm bao trùm. Bên trong vùng rừng rậm, cây cối rất nhiều đều là trời xanh đại thụ, cao vút trong mây, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tiêu Trần nhìn thấy bên trong đại hoang như vậy nguy nga cảnh tượng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thiên nhiên như vậy hùng vĩ, mình nhưng như vậy nhỏ bé cảm giác, sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Đây dạng núi lớn cùng rừng rậm vô biên vô hạn địa phương, khẳng định tồn tại mạnh mẽ hoang thú. Núi lớn cùng rừng rậm là thai nén mạnh mẽ hoang thú đất lành nhất mới, còn có thể dựng dục ra một ít tiên tài địa bảo, thậm chí dựng dục ra một ít quái lạ tồn tại, tỷ như thánh vật hoặc là linh vật, còn có trong truyền thuyết thần vật. Ồ, oh, rất ít mở miệng nói chuyện phần sắt kiếm đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc thành, lập tức nhìn thấy nó tự động bay ra nhận chứa đồ, đồng thời bay lên trên không, tựa hồ đang quan sát cái gì vậy. Tiêu Trần cùng sư tử vương phát hiện phần sắt kiếm dị thường cử động, cảm thấy nghi hoặc trong lòng, liền Tiêu Trần truyền âm hỏi Tiểu Sát, ngươi phát hiện cái gì vật kỳ quái sao? Ta cũng không biết, ngoài ý muốn, phân sắt kiếm cho như vậy một cái kỳ quái trả lời sau đó nhìn thấy hắn càng bay càng cao, làm cho người ta cảm giác nó tựa hồ phải đem tầm nhìn mở rộng, ánh mắt là vì nhìn thấy bên trong đại hoang toàn cảnh. nhưng là bên trong đại hoang vô biên vô hạn, phần sắt kiếm làm như vậy là không có ý nghĩa. quả nhiên, một lát sau, phần sắt kiếm bay xuống. tiêu trần nhìn thấy phần sắt kiếm, vội vàng hỏi tới, tiểu sát, tình huống làm sao? đại ca, nhị ca, ta thực lực giảm mạnh, cảm giác không ra sát thực độ vật, chỉ là có loại mông lung cảm giác. phần sắt kiếm có chút nghiêm túc truyền âm nói, nói thần thần bí bí, dừng một chút, hắn thận trọng nói rằng, bên trong đại hoang dưới lòng đất, khả năng tồn tại một cái khủng bố quái vật khổng lồ. Thực lực khả năng vượt qua bán thần cảnh, ta không biết nó là đồ vật, thế nhưng nó cho hiện tại ta một loại khiếp đảm cảm giác. Chương 696, Hoàng thú vương mai phục. Cái gì? Long đất có đồ vật đáng sợ? Tiêu trần nghe được phần sát kiếm, giật nảy cả mình, có thể làm cho phần sát kiếm đều khiếp đảm tồn tại thật là khủng bố cỡ nào, đã không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là phần sát kiếm ngựa khí như thế nghiêm túc thận trọng, phải không phải đang nói đùa? Đây sao nói đến bên trong đại hoang dưới nền đất phải ẩn giấu đáng sợ không biết tồn tại? Rốt cuộc là thứ gì đây? Tiêu Trần trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, liền lo lắng truyền âm hỏi: "Tiểu Sát, ngươi nói lòng đất tên hướng kia thực lực khả năng vượt qua bán thần cảnh, hình thể lớn vô cùng, vậy sao ngươi biết tên của là cái gì hình dạng sao? Hình thể đến cùng lớn bao nhiêu?" Ta cũng cảm giác không rõ ràng lắm, mông lung cảm giác được nó như là con hình dạng, hình thể lớn bao nhiêu ta không cách nào hình dung, phòng trừng có ít nhất mấy vạn trượng chứ? Độ dài phòng trừng là mấy trăm ngàn trượng. Phân Sát kiếm nhàn nhạt nói ra một câu nội dung hù chết người không đèn mạng, dừng một chút, cảm giác mình nói tới nói quá đáng sợ, liền bổ sung một câu: "Đại ca, đây là ta suy đoán, không cần coi là thật." Hay là lòng đất không, có thứ gì, chỉ là ảo giác của ta mà thôi, kak kak Ảo giác? Ảo giác có thể huyễn ra như thế to lớn ra hỏa? Ta tính vào khâm phục ngươi. Tiêu Trần đương nhiên không tin phần sắt kiếm ảo giác câu chuyện, phần sắt kiếm trước kia thực lực gần nhau thần kiếm cấp bậc, cảm giác của hắn ít nhiều có chút căn cứ, sẽ không là không có lượm mà lại có khói. Sư tử vương trong lòng cũng chấn động không đỡ, có điều hắn hoài nghi phần sắt kiếm là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, liền rất nhanh tỉnh táo lại, truyền âm cời mắng, đại ca, ngươi đừng nghe tiểu sát nói hưu nói vượng. hắn là ở dụ dỗ chúng ta chơi, lòng đất có đồ vật đáng sợ, còn lớn vô cùng. Ha ha ha. Chuyện này nghe được sư tử vương tiêu trần sử suốt nghi hoặc nhìn phía không trung trôi nổi phần sát kiếm hắn trong lòng đối với phần sát kiếm tuyệt đối tín nhiệm căn bản không nghĩ tới phần sát kiếm sẽ đùa kiểu này có thể như quả phần sát kiếm là thật sự đùa dở đây nhị ca đây sự tình ta cũng không có đùa dỡn có tin hay không là tùy ngươi phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần nghi hoặc vẻ mặt có chút tức giận truyền âm sư tử vương cùng tiêu trần tiểu sát đừng nóng giận đại ca tin tưởng tiêu trần an ủi bắt đầu phần sát kiếm đồng thời đối với sư tử vương cười mắng đại hoàng ngươi cảm thấy tiểu sát là đang nói đùa sao rõ ràng không phải mà vì lẽ đó chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nếu như lòng đất thật sự có đồ vật đáng sợ vậy sao chúng ta làm tức giận nó? hậu quả nhưng là khá là nghiêm trọng, biết không? được rồi, là ta sai rồi, tiểu sát, ta cũng đúng cùng ngươi mở cái nhỏ chuyện cười đây. C -c -c -c. sư tử vương đối với tiêu trần cùng phần sát kiếm không có ngạo khí, chủ động đối với phần sát kiếm xin lỗi, bởi vì hắn cảm giác được phần sát kiếm thật sự có điểm tức rồi. nhị ca, không liên quan, đây sự tình nói ra sẽ không ai tin tưởng cả. phần sát kiếm không phải thật sự tức giận, chỉ là đang giận. sư tử vương một đạo ấy nấy, hắn khí lập tức thuận, có điều hắn vẫn là kiên định cảm giác của chính mình. Dưới lòng đất cái kia khủng bố to lớn ra hỏa, phải nằm ở cấp độ sâu giấc ngủ, sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Coi như chúng ta đem mặt đất phá hoại đến hoàn toàn thay đổi, nó cũng chưa chắc hồi tỉnh đến. Đây là trực giác của ta, vì lẽ đó chúng ta căn bản không cần quá cẩn thận. Nếu như tên kia thật lấy mạng chúng ta, coi như chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta cũng đúng một con đường chết. Ân, tiểu sát nói có lý. Tiêu Trần tán thành gật gật đầu, tâm tình suốt sáng thả lòng không ít, gầm thét một tiếng. Chúng ta vào núi đi, xuyên qua nhiều như vậy núi lớn, phòng trường phải hao phí chúng ta không ít thời gian nếu như ở trong đại hoang bộ phận không có thu hoạch vậy sao chúng ta không thể làm gì khác hơn là tiến vào đại hoang khu vực trung tâm được rồi đại ca sư tử vương cùng phân sắt kiếm đồng thời đồng ý dèo Xèo. sư tử vương tiếp tục đà đi tiêu trần, ngã vào núi lớn rừng rậm phân sắt kiếm bay vào nhận chứa đủ như là kỳ binh nhận dấu đi thời khắc ứng phó cường giả tuyệt thế cấp bậc mạnh mẽ hoang thú hoặc là những thứ chưa biết khác tồn tại bởi vì địa hình duyên cớ tiêu chuẩn cùng sư tử đi tới tốc độ muốn chậm một ít dù sao qua lại rừng rậm cùng vượt qua núi lớn độ khó so với xuyên qua dãy núi bình địa phải lớn hơn nhiều mặt khác, bên trong vùng rừng rậm cùng bên trong ngọn núi lớn khẳng định ẩn dấu hoang thú mạnh mẽ hoặc là cái khác nhân vật nguy hiểm. Tiêu Trần cùng sư tử vương nhất định phải duy trì lòng cảnh giác bên trong. Sư tử vương chạy trốn cũng không thể chỉ vì là chạy đi, còn ở duy trì bất cứ lúc nào chiến đấu hoặc là chạy trốn thân thể trạng thái. Kỷ Bằng vẫn như cũ phi hành ở trên không, nhìn xuống ngay phía dưới tất cả. Có điều bởi vì rừng già rậm rạp che chắn duyên cớ, trên mặt đất rất nhiều nơi trên nó không cách nào nhìn thấy, liền không thể là Tiêu Trần hoàn toàn quản chế tình huống xung quanh, không nhìn thấy địa phương chỉ có thể dựa vào Tiêu Trần, sư tử vương cùng phần sắt kiếm ba cái mình cẩn thận quan tâm cấp 7 hoang thú vẫn như cũng là bên trong đại hoang bá chủ sư tử vương đến mức bất kỳ hoang thú dồn dập tránh thoát đi không dám tới gần sư tử vương ngàn trượng địa phương chỉ lo chọc giận sư tử vương đưa tới sát sinh tai họa tiêu trần không có bởi vì sư tử vương mạnh mẽ và huy phong mà thả lòng cảnh giác hắn có loại cảm giác cảm giác bên trong đại hoang một nơi nào đó khẳng định tiềm tàng cấp 7 hoang thú đồng thời số lượng không ngừng một đầu chờ đợi đến của bọn họ sau đó tiến hành quần bánh đánh lén hoặc là tiến công đến tiêu trần khẳng định như vậy lý do rất đơn giản Đại hoang trung tầng đã xuất hiện một đạo hoang thú tường phòng ngự, nếu như bên trong đại hoang không có một đạo hoang thú tường phòng ngự vậy là không hợp với lẽ thường. Trung tầng hoang thú mạnh nhất đạt đến cấp 6, bên trong mạnh nhất hoang thú phải chí ít là cấp 7 hoang thú. Bình tĩnh ở trong đại hoang bộ phận ngang qua 10 ngày, thâm nhập đại hoang năm vạn dặm, Tiêu Trần bọn họ không có gặp gỡ một cái cấp 7 hoang thú, cũng không có gặp phải thú triều vây công, tình huống như thế để Tiêu Trần cảm giác không tốt lắm, quá bình tĩnh, thông thường ẩn giấu nguy hiểm từ lớn, hắn tình nguyện hết thảy ẩn giấu nguy hiểm toàn bộ bạo lộ ra cùng mình đến một hồi oanh quanh liệt liệt tranh tài. ầm ầm. Bên trong đại hoang, ngoại trừ núi lớn cùng rừng rậm ở ngoài, cũng không có thiếu to lớn dòng suối, dòng nước phi thường chảy xiết, có lúc bởi vì địa hình dân cớ, dòng suối chuyển biến thành to lớn thác nước, tiếng thác nước gầm đinh thay như gót, bản thân cực kỳ mỹ lệ, lôi kéo người ta lên mắt, tiến vào bên trong đại hoang ngày thứ 13, tiêu trần bọn họ đi tới năm ngọn núi lớn quay trung quanh hình thành một cái to lớn buồn địa khu vực biên giới, buồn địa trung gian lại còn có một cái to lớn hồ nước, sóng nước lấp loáng, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. tiêu trần coi trọng cái đầm nước kia, chạy đi lâu như vậy con đường, trên người một thân bụi bặm cùng hán hôi, hắn quyết định đi cái đầm nước kia hào hào tắm. Đổi thân sạch sẽ quần áo, ngược lại trong nhận chứa đồ chuẩn bị mười mấy bộ quần áo, đủ hắn dùng rất lâu. Xèo xèo xèo. Sư tử vương cùng Tiêu Trần ký kết linh hồn khế ước, hắn đối với người sau tâm tình hiểu rõ vô cùng, liền hướng về bồn địa nhảy xuống, đồng thời nhanh chóng hướng về hướng về phía bồn địa trung ương nhất hồ nước. Thu. buồn địa bầu trời kim bằng bờn quanh năm ngọn núi lớn trên đỉnh ngọn núi phi hành một vòng, tựa hồ không có phát hiện khả nghi tình huống, liền kêu khẽ một tiếng, bắt đầu hạ xuống buồn địa trong, dự định nghỉ ngơi một chút. Đại ca, nhị ca, có tình huống các ngươi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chạy hướng về hồ nước đột nhiên, phần sát kiếm truyền âm cho Tiêu Trần cùng sư tử vương nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ phát hiện phụ cận tiềm tàng cái gì nhân vật mạnh mẽ. Quả nhiên, dừng lại một chút, phần sát kiếm trêu tức nói bổ sung, phụ cận năm ngọn núi lớn trong bốn tòa tiềm tàng ngay bốn con cấp 7 hoàng thú, trong đầm nước còn có một cái cấp 7 hoàng thú. bọn nó ẩn giấu rất tốt, liền ngay cả khí tức đều cơ hồ hoàn toàn thu lại, mà khác bọn chúng cùng hoàn cảnh chung quanh tan hợp lại cùng nhau, tránh thoát các ngươi nhận biết. thế nhưng ở cảm nhận của ta xuống nhưng là phi công. chương 697 tam nhãn tự thủy mãng năm con cấp 7 hoàng thú mai phục, Tiêu Trần hơi kinh hãi. Hắn không có phát hiện cấp 7 hoang thú đó là bình thường, thực lực không đủ, nhưng là sư tử vương cùng kim bằng nhưng là cấp 7 hoang thú vương, bọn nó đều không có phát hiện bốn tòa có cấp 7 hoang thú ẩn nốt, đây sự tình thì có điểm khó mà tin nổi. Thông thường, cấp 7 hoang thú đều có thể dễ dàng cảm giác phụ cận cấp 7 hoang thú, đây là đồng cấp hoang thú trong lúc đó một loại cảm ứng, cấp 7 hoang thú ở cấp 7 hoang thú phụ cận căn bản vô pháp triệt để tiềm tàng đến, nếu như thật làm được vậy sao tiềm tàng cấp 7 hoang thú vậy thì phi thường biến thái. Cái gì? Tiểu Sát, ngươi nói nhưng là thật sự. Sư tử vương cũng lấy làm kinh hãi đột nhiên cảm thấy hỏi như vậy là đối với huynh đệ không tín nhiệm, liền vội vàng bổ sung một câu, tiểu sát, bọn nó ẩn giấu ở nơi nào, ta đi đưa chúng nó bắt tới. nhị ca, không nên nóng lòng, bọn nó muốn chơi, chúng ta hãy cùng bọn chúng hào hào chơi một cái. phân sát kiếm truyền âm nói, một bộ định liệu trước cùng hứng hờ ngựa khí, hiện nhiên cấp bảy hoang thú kẻ địch hắn căn bản không để ở trong lòng, lấy thực lực của hắn, có thể tùy tiện thuấn sát cấp bảy hoang thú. tiêu trần nhìn thấy kim bằng sắc bay xuống mặt đất để đến rồi, liền đối với kim bằng trong bóng tối mé mắt ra hiệu kim bằng bay lên trên không, kim bằng phi thường thông minh. Nó từ tiêu Trần ánh mắt biết được tình huống có biến, lập tức thay đổi phương hướng, bay lên trên không. Tiêu Trần nhìn thấy Am Hiểu không chiến kim bằng một lần nữa bay lên trên không, yên tâm không ít, kim bằng chế không, sư tử vương chế mà, thêm vào có phần sát kiếm, cái này tuyệt đối sức chiến đấu. Hắn biết do bốn phía có 5 con cấp 7 hoang thú mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không có chút nào căng thẳng, trái lại có chút hứng phấn. Đối mặt 5 con cấp 7 hoang thú, trao đổi một năm trước Tiêu Trần đã sớm dọa chạy, còn có thể duy trì bình tĩnh như thế. Thực lực chính là sức lực, mạnh mẽ huynh đệ chính là bảo đảm, Tiêu Trần nắm giữ sư tử vương, phần sát kiếm cùng kim bằng Đối mặt cấp 7 hoang thú cũng có thể chấn tĩnh tự nhiên. Xèo xèo xèo. Sư tử vương tốc độ không giảm từ từ tới gần bồn địa trung tâm hồ nước. Hắn nghe phần sắt kiếm nói trong đầm nước cũng tiềm tàng ngay một cái hoang thú, liền dự định cầm trong đầm nước đầu kia hoang thú khai đào. Kim bằng ánh mắt lợi hại không ngừng ở năm ngọn núi lớn mỗi cái địa phương nhìn quét, hy vọng tìm ra tiềm tàng kẻ địch, nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nó không khỏi có chút tức giận, lại có hoang thú tránh thoát nó tìm đòi. Đây sự tình có chút khó mà tin nổi. Nó không cho là tiềm tàng hoang thú là cấp 8 hoang thú, nếu như là cấp 8 hoang thú. Như vậy cấp 8 hoang thú trực tiếp đối với nó cùng tiêu trần bọn họ công kích, nào cần phải ẩn núp lên vậy là làm điều thừa. Bởi vì cao đẳng hoang thú là xem thường đánh lén cấp thấp hoang thú, đây là cao đẳng hoang thú ngạo tính cùng tôn nghiêm quyết định. Rất nhanh, sư tử vương đã tới gần hồ nước bên cạnh. Tiêu trần phát hiện hồ nước nước bản chất không sai rất rõ ràng, thế nhưng sâu không thấy đáy, không nhìn thấy một con cá ở bơi lội, chợt cảm thấy kỳ lạ, coi như lầm nước này nằm ở bên trong ngọn núi lớn, cũng có thể tồn tại loại cá loại động vật này. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có thể nói rõ một sự thật, đây như hồ nước tiềm tàng hoặc là sinh hoạt một cái vô cùng mạnh mẽ hoang thú vậy chút tôm tép nhỏ bé ở mạnh mẽ hoang thú tồn tại hồ nước căn bản vô pháp sinh tồn, không bị ăn đi cũng sẽ bị hù chết, cao đẳng hoang thú đặc biệt là cấp 7 hoang thú vương có nhất định như thế, có thể đem tôm tép nhỏ bé miễn cưỡng để chết. Tiêu Trần nhìn thấy bình tĩnh không lay động mặt nước, trong lòng cười gần, truyền âm cho phần sát kiếm cùng sư từ vương, "Tiểu sát, ngươi có thể nhận biết ra đấy nước lặn xuống dấu hoang thú là cái gì không?" Tựa hồ là một cái đại mãng. Phần sát kiếm cho Tiêu Trần như vậy một cái trả lời. Ân. Tiêu Trần trong lòng có cái đấy trong lòng suy tư dùng biện pháp gì đem trong nước hoang thú bức ra một lát sau có một ý kiến liên đối với sư tử vương truyền âm nói đại hoàng làm mất đi một cái hoang năng đạn nước vào bên trong đem kia đại xà đánh văng ra ngoài chứ chờ sau đó ngươi kim bằng liên thủ đem đại xà giết chết nầu ngư tốt tiêu trần đem đại mãng nói thành đại xà sư tử vương thì lại đem đại mãng nói thành cá nhỏ nói rõ không đem đại mãng coi là chuyện to tát muốn giết cứ giết muốn ăn liền ăn quả nhiên sư tử vương câu nói tiếp theo bại lộ hắn mục đích thật sự chút nữa đem năm con xuất sinh đều giết chết sau chúng ta đem bọn họ đều đướng đẹp đẹp ăn một bữa non nê, còn có cấp 7 hoang thú hoang thú nội đan nhưng là vật đại bổ, ta cùng tiểu kim ăn luyện hóa sau, có thể tăng lên một đoạn dài thực lực, tất cả. Các. Đúng đấy, ta làm sao đem hoang thú nội đan chuyện này quên đi mất, cấp 7 hoang thú nội đan vô cùng tốt, đại hoàng ngươi cùng tiểu kim có có lộc ăn. Ha ha. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, nhớ tới hoang thú có thể dùng hoang thú nội đan nhanh chóng tăng cao thực lực chuyện này. Hoang thú dùng hoang thú nội đan không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp dùng là được rồi, không giống nhân loại phiền phức như vậy, hoang thú nội đan cuồng bạo thuộc tính đối với hoang thú khó có thể tạo thành tổn thương gì, đương nhiên Đây có cái tiền để vậy chính là nhất định phải là ngang nhau hoang thú dùng ngang nhau hoang thú, hoặc là dùng cấp thấp hoang thú. Nếu như một cái cấp 3 hoang thú mạnh mẽ dùng cấp 5 hoang thú nội đan vậy sao ngoại trừ bảo thể mà chết, không có loại khả năng thứ hai tình huống, mọi việc đều muốn lượng sức mà đi, cấp 3 hoang thú căn bản vô pháp chịu đựng cấp 5 hoang thú nội đan mạnh mẽ lại lượng lớn hoang có thể, lòng tham kết cục sẽ rất thảm. Phốc. Xèo. Sư tử vương không nói nhảm nữa, trực tiếp phụt lên ra một cái hai cái to bằng đầu người hoang năng đạn, hoang năng đạn mang theo hủy diệt sức mạnh, vẽ ra mỹ lệ độ cong, hướng về ngoài mấy trăm trượng trong đầm nước tâm bay đi. Ẩm. Hoang năng đạn tốc độ nhanh qua chốc giật, trong nháy mắt liền nhảy vào trong nước, đồng thời nhanh chóng hướng về hướng về nước thể nơi sâu xa. Khi nó vào nước ba cái hô hấp sau, lặn xuống mấy trăm trượng thời điểm, nó mới muốn nổ tung lên. Thoáng chốc, bình tĩnh không lay động nước thể lao ra một cái cao mấy trăm trượng đường kính vượt qua hai trăm trượng to lớn nước chú, như một cái tiểu bạch long lao ra mặt nước, muốn bay lên không. Hóa Long vì là tiên, ầm ầm ầm, ảo ảo ảo, nước thể kịch liệt va chạm, bọt nước tung tóe, sản sinh tiếng vang ầm ầm, óc, đánh vỡ địa địa tĩnh, hơi nước tràn ngập cũng đem buồn địa trung tâm đã biến thành một mảnh hơi nước bao phủ thế giới. Như đi tới Long cung tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Ầm. Chính đang lúc này, nước thể lần thứ hai nổ tung, một đạo to lớn lam hiểm độc con hình dạng thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, mang theo ra to lớn nước thể, như thần long ra nước, mang theo thế lôi đỉnh, chấn động xuất thế. Hào ào ào. Qua một hồi lâu, vọt nước hạ xuống, hơi nước tung bay, hiện ra nước kỳ quái diện mục chân thật, quả nhiên là một cái đại mãng, có điều cái này con đại mãng hình thể thực sự có chút lớn, chống chân lộ ra mặt nước bộ phận thì có dài 50 trượng ngắn, độ lớn đường kính khoảng chừng 3 trượng, toàn thân biểu bì đen kịt nằm dày đặc, lam vậy màu đen bám vào biểu bì lên, lập loè lê ánh sáng làm cho người ta một loại yêu diễm cảm giác. Cự mang trên đầu lại mọc ra ba con mắt, trong đó hai con mắt nằm ở đầu lâu bình thường vị trí, một cái khác con mắt nằm ở cái chán vị trí, làm cho người ta một loại âm u cảm giác quái dị, lạnh lẽo ác độc con người, hẳn khí bức người, khiến người ta thấy ra đầu sợ hãi, tứ chi lạnh cả người. tên Hí, cự mang há miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào dài nửa trượng màu đen xà tín tiết hầu nơi sâu xa phát ra khó nghe hí lên. Hai đạo âm lạnh ánh mắt nhìn xuống ngay bên bờ sư tử vương cùng Tiểu Trần, trên trán con mắt nhưng là nhìn kỹ ngay giữa bầu trời kim bằng, trong ánh mắt có thêm vẻ kiên kị Tiêu Trần đối với cự mãng hình thể cùng ba con mắt có chút giật mình, trước mắt cự mãng so với hắn ở Hắc sâm Lâm giết chết kia thôn tiên cự mãng càng lớn hơn gấp đôi, thực lực càng là mạnh vô số lần. Tiêu Trần không khỏi đối với Sư Tử Vương hỏi, "Đại hoàng, ngươi nhận thức cái này con xấu xí đại xà tiên gọi là gì sao?" "Trong đầu của ta thật là có tên của nó, nó gọi Tam Nhãn Tự Thủy Mãng." Sư Tử Vương lại thật biết cự mãng tên. Chương 698, Đại chiến ngũ hành hoàn thú. Tam Nhãn Cự Thủy Mãng. Tiêu Trần nhắc tới danh tự này, cảm thấy danh tự này vẫn đúng là cùng trước mắt cự mãng rất lớn xứng đáng, đột nhiên hắn cười nói, "Đại hoàng, đây con chăn nước khổng lồ như thế" Chờ sau đó nướng đến, ngươi cũng ăn không hết chứ? Sắt thực ăn không hết vậy sao liền chọn ăn ngon nhất một đoạn nướng lên ăn chứ? Các các cặc. Sư Tử Vương lần này không có cậy mạnh, ăn ngon không có sai, nếu như đem mình chết no sao vậy thì trời không vui. Gào. Tam nhãn cự thủy mãng hiển nhiên nghe hiểu được tiêu trần, lại phát ra một đạo nổ vang kỳ quái gào, khí thế mạnh mẽ cùng y thế hướng về tiêu trần nghiền ép hạ xuống, đồng thời cũng đem sư tử vương bao phủ đến, nói rõ không đem sư tử vương để ở trong mắt. Khét. Sư Tử Vương nổi giận, một cái con rẹp lại coi rẻ hắn, hắn làm sao không phẫn nộ liên phát ra một đạo dung trời sư thét, đối kháng tam nhãn cự thủy mãng khí thế bi thế, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thu, Gào. Thét. Thét. Giữa lúc sư Tử Vương cùng tam nhãn cự thủy mãng sắp sửa triển khai đại chiến thời điểm, bốn điệu bên cạnh bốn tòa núi lớn phát ra bốn uy thế hùng vi thú tính cách cầm thế, lập tức nhìn thấy bốn to nhỏ không đều màu sắc khác nhau cự ảnh, từ núi lớn một cái nào đó địa phương bí mật, bạo sông lên mà lên. Bốn cự ảnh chia làm bốn loại màu sắc, phân biệt là màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ cùng màu vàng, cùng trắng nước màu xanh lam, vừa vận là năm loại rõ ràng màu sắc. Bốn cự ảnh tuy rằng to nhỏ không đều, thế nhưng ít nhất hình thể cũng có sư tử vương to nhỏ, to lớn nhất cùng kim bằng cách biệt không xa. Bốn cự ảnh trong đó một đạo là phi hành trên không trung, mà khác ba đạo cự ảnh không thể phi hành, thế nhưng cấp tốc chạy tốc độ cực kỳ nhanh, trong đó hai đạo cự ảnh cơ bản mặt đất đấu đá lung tung hạ xuống, một đạo khác cự ảnh lại ở nhảy lên, thỉnh thoảng còn dựa vào hai tay chộp vào đại thụ làm lắc lư thức đi tới, cho một loại đại tinh tinh cảm giác. Bởi vì bốn cự ảnh xuất hiện, sư tử vương cùng tam nhãn cự thủy mãn tạm thời không có triển khai đại chiến, dồn dập nhìn chung quanh nhìn phía bốn cự ảnh, kiểm tra người tới là thần thánh phương nào. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng cũng nhìn khắp bốn phía, khi hắn cảm giác được tứ đại cự ảnh hình thể và khí thế sau, hắn xác định phần sắt kiếm cảm giác không có một chút nào sai lầm, quả nhiên bốn phía bên trong ngọn núi lớn tiềm tàng tứ đại cấp 7 hoang thú, không khỏi hiếu kỳ bọn chúng là làm sao tiềm tàng, làm sao giấu giếm được sư tử vương cùng kim bằng nhận biết. Quá không tương nghị. Ầm, ầm, ầm. Theo ba đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh, ba đạo từ trên ngọn núi lớn chuẩn hạ xuống cự ảnh tiến vào trong bốn địa, hiện ra bọn chúng mắt, phân biệt là một cái màu vàng bò sắt giống như cự thú, một con màu xanh lục cự viên, cuối cùng là một cái màu vàng đất cự hùng. Thu giữa bầu trời con kia hỏa diễm giống như màu đỏ lông chim chim khổng lồ phát ra một đạo tiêu to cùng kim bằng đối lập đến tiêu to tràn ngập khiêu khích giống như ý vị căn bản không e ngại mạnh mẽ kim bằng lúc nào cũng có thể sẽ triển khai công dã tràng trong đại chiến phân cái thắng thua đoạn cái sinh tử kim giáp tích dịch thú lục nhãn cử viên hỏa liệt điểu, đại địa bạo hùng thêm vào tam nhãn cử thủy mãng vừa là năm loại thổ tính lẽ nào bọn chúng là ngũ hành thú tính trong ngũ hành hoang thú phân sát kiếm âm thanh ở tiêu trần cùng sư tử vương ý thức trong đầu vang lên nói ra một cái mới mẹ nghe tới lại rất thần kỳ đồ vật ngũ hành hoang thú ngũ hành hoang thú Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, lập tức hỏi: "Ngũ hành món đồ gì?" Kim một thủy hòa thổ. Đây là một loại cổ xưa thuộc tính phân chia, là tạo thành thế giới này cơ bản nhất năm loại nguyên tố. Phân sát kiếm hiểu đầu nổ ngang vẫn là rất nhiều, nói tới cái gì ngũ hành cùng ngũ hành nguyên do, thiên địa chưa phân thời gian, được gọi là hỗn độn trạng thái. Thiên địa càng khôn sen lẫn trong đồng thời, nhật nguyện tinh thần không có sinh thành, ngày đêm nóng lạnh không có luân phiên xuất hiện, mặt trên không có phòng vũ lôi điện, phía dưới không có cây cỏ núi sông người cầm trùng tu tính. Lúc này một luồng linh khí ở bên trong chi chít vận hành, liền tử quá dễ dàng bên trong sinh ra nước, từ thái sơ bên trong sinh ra hỏa. Từ Thái thủy bên trong sinh ra mục, từ Thái tố bên trong sinh ra kim, từ Thái cực bên trong sinh ra thổ. Ngũ hành bởi vậy mà tới. Sau lần đó thiên địa nhân mỗi người có phát triển. A. Tiêu Trần nghe xong nửa ngày, có loại trợn mắt ngoác mồm cảm giác, suy tư một hồi, ngượng ngùng nói, không hiểu lắm, không, căn bản không hiểu. Không hiểu không có quan hệ, kỳ thực ta cũng không hiểu, đây là trước đây ma thiên từ một quyển sách cổ trên nhìn thấy, các các. Phần sát kiếm cho Tiêu Trần một cái như vậy an ủi, đồng thời nói ra hắn từ nơi nào biết được như thế thâm phức tạp ngũ hành luận. Đại ca, đại ca, các ngươi đừng nghiên cứu loại kia văn chữ vấn. Không thấy này ba con quái vật hướng về chúng ta áp sát sao? Chuẩn bị chiến đấu đi." Sư Tử Vương xen mồm đi vào, biểu thị chuẩn bị đại chiến. "Ân." Tiêu Trần Kỳ thực vẫn quan tâm ngay địch thú tính cử động, Sư Tử Vương vừa rất lời, hắn lập tức từ Sư Tử Vương gách vác nhảy xuống, rơi xuống đất lên, Chiến Ý Trùng Thiên nói, "Đại hoàng, kẻ địch là ngũ hành hoang thú, nghe tới phi thường rất lợi hại dáng vẻ, nếu bọn chúng lợi hại như vậy, đó là năm đánh ba người chúng ta, đương nhiên tiểu sắt là không cần tham chiến, như vậy chúng ta cũng không thể khinh địch là không. Liên đệ chúng ta dùng chiến thú hợp thể đối chiến ngũ hành, nhìn lợi hại không?" Đại ca Thai ta mạnh mẽ đánh bọn chúng, đặc biệt là phía sau kia đại xa. Các các các. Sư Tử Vương để lại một câu nói, lập tức hóa thành một vẹn kim quang nhảy vào tiêu Trần trong cơ thể. Khét. Ba cái hô hấp thời gian không tới, tiêu Trần cùng Sư Tử Vương chiến thú hợp thể thành công, tiêu Trần hoàn thành siêu cấp biến thân, đã biến thành một cái bắp thịt ngang dọc toàn thân sư lông một nửa sư nửa người quái vật, biến thành xong xuôi sau, tiêu Trần quái vật ngửa mặt lên trời phát ra một đạo dung trời giết gào, phát tiết loại kia khống chế không gì sánh kịp sức mạnh mang tới khoái cảm. Thết. Thu. Gào. Ngũ Hành Hoang thú nhìn thấy một cái nhân loại yếu đuối lại cùng một cái sư tử vương sáp nhập ở cùng nhau biến thân thành để bọn chúng đều cảm thấy vô cùng e dè quái vật, bọn nó có chút kinh hoàng, thế nhưng tính cách hung tàn bọn chúng không cam lòng không đánh mà chạy, liền cùng bạo nhắm phía Tiêu Trần quái vật, muốn cùng Tiêu Trần phân ra cao thấp. Thu. Kim Bằng nhìn thấy Hỏa Liệt Điểu muốn cùng cái khác tứ thú tính liên hợp công kích Tiêu Trần, đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, liền thân hình trong nháy mắt bay di chuyển, ung dung chặn ở Hỏa Liệt Điểu phía trước, lập tức dùng tấn công dâng lên, dùng hai chảo cùng đâm mổ cùng Hỏa Liệt Điểu chém giết. Tới thật đúng lúc. Tiêu Trần quái vật nhìn thấy bốn con mặt đất ngũ hành hoang thú vây công mình chồm thét một tiếng, rộng mở xoay người, nhằm phía đã cặp bờ Tam Nhãn tự thủy mãng, hắn đem Tam Nhãn tự thủy mãng định vì người thứ nhất mục tiêu công kích, đây là vì thỏa mãn sư tử vương tâm nguyện. Huynh đệ có chuyện nhờ, hữu cầu tất ứng. Xèo. Tam Nhãn tự thủy mãng nhìn thấy Tiêu Trần quái vật đầu tiên công kích mình, nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mở ra phun ra một đạo to lớn mũi tên nước, mũi tên nước bí mật mang theo xuyên thủ kim thạch năng lượng cùng sắc bén, đem Tiêu Trần quái vật toàn bộ khóa chặt ở tại thế tiến công bên dưới. Súc sinh, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn có thể thương tổn được chúng ta? Tiêu Trần ngựa đầu miệt thị bay vụt hạ xuống mũi tên nước, không có tránh né, thân hình như đạn pháo giống như bắn lên, toàn thân bùng nổ ra chói mắt hào quang màu tử kim, đem toàn thân hắn bảo vệ lại đến, đồng thời ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hữu quyền hướng về màu xanh lam mũi tên nước trực tiếp ven kích mà đi. Ầm ầm ầm. Kim Giáp Tích dị thú, Lục Nhãn cự viên cùng đại địa bạo hùng nhìn thấy Tiêu Trần quái vật công kích lạc đàn tam nhãn cự thủy mãng, trong lòng phi thường lo lắng, điên cuồng chém giết tới, hy vọng đúng lúc chạy tới cùng tam nhãn cự thủy mãng cùng nhau đối phó Tiêu Trần quái vật, bởi vì bọn chúng cảm giác được chỉ bằng vào tam nhãn cự thủy mãng căn bản không phải Tiêu Trần quái vật đối thủ. Chương 699 không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ầm ầm. Bắn mạnh không trung tiêu Trần, một quyền bắn chúng bay vụt hạ xuống mũi tên nước, núi tên nước theo tiếng mà bạo, hóa thành mảnh vỡ, phi kiếm mở ra, năng lượng tàn phá không trung, không ngừng xung kích thân thể của tiêu Trần. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần không có bị mũi tên nước năng lượng đánh rơi hạ xuống, tăng lên trên tốc độ tuy rằng có giảm bớt, thế nhưng vẫn như cũ nhanh chóng nhằm phía Tam nhãn cự thủy mãng, hiu quần tiêu hao hoang lực nhanh chóng được bổ sung, chuẩn bị cấp nước mãng một đòn chí mạng. Tam nhãn tự thủy mãng không phải người ngu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết chỉ thấy nó chết bảy biện đứng thẳng nửa người trên thân thể tránh né tiêu trần công kích đồng thời to lớn như kim thiết giống như cứng rắn đuôi dài như roi sắt giống như hướng về giữa không trung tiêu trần quật lại đây hướng tiêu trần nhìn thấy đuôi rắn đánh hướng mình không có kinh hoàng coi như hắn kinh hoàng cũng vô dụng hắn không cách nào phi hành tự nhiên không cách nào trên không trung thay đổi phương hướng liền hắn việc nghĩa chẳng từ nan hướng về đuôi rắn nổ ra hung hăng một quyền ầm ầm tiêu trần Hữu quyền cùng đuôi rắn tầng tầng va chạm vào nhau phát ra kim thiết giao kích nổ vang đuôi rắn lại cứng rắn như thế chỉ là chịu đến không nặng lắm tổn thương không có bị tiêu trần một quyền nổ nát xèo, tiêu trần trong lòng hơi kinh ngạc, có điều hắn không thể truy kích tam nhãn cự thủy mãng, dựa vào phản lực, bay ngược thân thể, đổi thành đầu dưới chân trên, từ mười mấy trượng không trung đáp xuống, tốc độ không ngừng đang tăng lên, hướng về xuống phía trước lục nhãn cự viên bay đi. thét, ầm ầm ầm, lục nhãn cự viên thân thủ nhanh nhẹn, chạy ở phía trước nhất, nhìn thấy tiêu trần đem mục tiêu công kích hóa trần nó, nhất thời vừa giận vừa sợ, đứng thẳng đứng lên, phát ra một đạo bạo thét, mạnh mẽ tráng kiện chân trước tầng tầng đánh mình lùn ngực phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, hướng. Tiêu Trần nghe được xanh mắt mắt thật to bạc ghét, khẽ to mày, trở tay rút ra phía sau không có rơi xuống kiếm gỗ, thuận thế một kiếm quay về lục nhãn cự viên đầu to, mạnh mẽ đánh xuống. Đây là Tiêu Trần từ khi học được chiến thú hợp thể lần thứ nhất vận dụng vũ khí đối địch, vì phòng ngựa chói chặt kiếm gỗ bang chụp vào bởi vì siêu cấp biến thân mà bị căng nước, Tiêu Trần cố ý chế tác một cái vững chắc rộng rãi chói chụp vào, đây không, chói chụp vào cùng kiếm gỗ không có như quần áo như vậy bị căng nước. Kiếm. Cứ việc cùng sư tử vương tiến hành rồi chiến thú hợp thể, thế nhưng Tiêu Trần vẫn là quen thuộc sử dụng kiếm. Đối với nắm đấm hoặc là lợi trảo sử dụng không có đối với kiếm sử dụng như vậy thuận bẩm xuôi gió, chỉ cần một kiếm ở tay, trái tim của Tiêu Trần bên trong liền cảm giác phi thường chân thật, đối mặt bất kỳ cường địch đều có thể làm được toàn lực một trận chiến. Đối với sử dụng kiếm võ giả, một cái thuận bẩm xuôi gió hảo kiếm chính là võ giả sinh mệnh, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, không, có chút nào vì là qua, giả thiết sử dụng kiếm võ giả mất đi thuận bẩm xuôi gió kiếm vậy sao hắn sử dụng cái khác kiếm hoặc là vũ khí của hắn, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống không ít, sức chiến đấu giảm xuống làm sao vẫn là cường địch đối thủ. Tiêu Trần kiếm gỗ là đem cao cấp hoàn kiếm, tuy rằng cấp bậc không phải quá cao, thế nhưng cũng đạt đến cấp 6, cấp 6 hoang kiếm ở hoang thần đại lục đều tính vào cấp bậc cao hoang kiếm, bởi vì trên thị trường bán ra hoặc là bán đấu giá hoang kiếm rất khó đạt đến cấp 6, cấp 5 hoang kiếm đều phi thường ít ỏi. Kiếm gỗ bồi tiêu trần vượt qua sắp tới 15 năm tháng, tiêu trần đối với kiếm gỗ có rất sâu cảm tình, cũng đối với kiếm gỗ sử dụng thích làm gì thì làm rõ như lòng bàn tay. Mỗi lần kiếm gỗ ở tay, trái tim của tiêu trần cảnh liền trở nên cực kỳ bình tĩnh, cũng có thể đầy đủ phát ra mình mỗi một phân lực suy tính. Tuy rằng được phần sắt kiếm thế nhưng bởi vì phần sắt kiếm quá mức lợi hại duyên cớ, có thể tự mình công kích kẻ địch, căn bản không cần tiêu trần tự tay khống chế, liền tiêu trần chỉ có thể sử dụng kiếm gỗ. có điều hắn không có tiên đùi, lấy hắn hiện tại tử tượng cảnh một tầng thứ lực, sử dụng kiếm gỗ phi thường thích hợp. thở phi phò, lục nhãn cử viên thân cao ba trượng, thân thể trắng thiện và mỡ, vừa nhìn chính là một cái mạnh mẽ dung man chủ, nhưng là đối mặt mạnh mẽ hơn nó tiêu trần, trong lòng nhất thời không chắc chắn, không dám lấy thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ tiêu trần kiếm gỗ, liền chân trước vùng ấy, hai đạo to lớn chảo hình dạng xanh mang hướng về vài chục trượng ở ngoài tiêu trần bắn nhanh mà đi, phá cho ta. Tiêu Trần nhìn thấy trảo hình dạng xanh mang, không có bằng thân thể mạnh mẽ chống đỡ vâng, quát lạnh một tiếng, một đạo to lớn kiếm mang từ trong kiếm gỗ bắn ra, nhanh chóng hướng về trảo hình dạng xanh mang và chạm mà đi, khí thế như cầu vồng, có loại không thể chống đối phá khí. Rầm rầm, to lớn kiếm mang đồng thời đem hai đạo trảo hình dạng xanh mang ngăn lại, đồng thời phát sinh to lớn va chạm cùng nổ tung, trảo hình dạng xanh mang bị phá hủy, kiếm mang vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, dư mang tiếp tục bay vụt mà xuống, mục tiêu rõ ràng là Lục Nhãn Cự Viên. Thế. Lục Nhãn Cự Viên nhìn thấy sự công kích của chính mình thất bại, biết mình không phải Tiêu Trần đối thủ, không khỏi phát ra sợ hãi giống thân thể bắt đầu bao lùi ra, đồng thời trên người nó ánh sáng xanh lục lấp lóe, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy trên người nó, trên đầu cùng tứ chi vỏ cây hình dạng không biết đồ vật, như một đạo vỏ cây khôi giáp giống như, đưa nó toàn thân gói lại. Thí, gào, kim giáp cự tích cùng đại địa bạo hùng cũng chạy tới, bọn nó cùng lục nhãn cự viên thực lực tương đương, phát hiện mắt thật to không phải tiêu trần đối thủ, bọn nó tự nhiên không lên dám xem thường, dồn dập mở ra mạnh nhất phòng ngự. Kim giáp cự tích trên người kim quang lấp lóe, vốn là da dày thải tháo thân thể bên ngoài xuất hiện tầng một hoàng đồng giống như năng lượng khôi giáp, đại địa bạo hùng trên người hào quang màu vàng đất bùng lên, chỉ chốc lát sau. Hùng lông bên ngoài xuất hiện tầng một xem ra vậy bùn đất giống như năng lượng giáp bảo vệ. Thí Tam nhãn Cự Thủy mang ngăn tiêu Trần thiệt tỏi, phát ra một đạo to lớn hí lên, toàn thân bị lam quang bao phủ, nhanh chóng ở bên ngoài thân hình thành tầng một lớp vảy màu xanh lam, hiện tại nó xem ra không giống chắn nước mà như một cái to lớn lam long phi thường phong cách rực rỡ. Khởi động phòng ngự giáp bảo vệ. Tiêu Trần nhìn thấy bốn con ngũ hành hoang thú trên người toàn bộ ánh sáng bùng lên, hơi sững sở, lập tức rõ ràng là chuyện gì, không khỏi cười lạnh nói, ở thực lực tuyệt đối xuống, các ngươi điểm ấy phòng ngự hữu dụng sao? Đại Hoàng, chúng ta chuẩn bị cùng đánh bọn chúng. Kha kha. Sư tử vương không có đáp lại, phòng trưng nằm ở chiến thú hợp thể trạng thái, hắn không cách nào nói chuyện. Có điều tiêu trần có thể cảm giác được sư tử vương tâm tư, liền quả đoán triển khai đối với ngũ hành hoang thú cùng bánh thế tiến công. Vừa nãy chỉ có điều là làm nóng người vận động thôi, kế tiếp mới đúng chiến đấu chân chính. Ẩm, xèo, tiêu trần hai chân ngay mà trong nháy mắt, mượn lực hướng về ngay phía trước lục nhãn cự viên cực tốc phóng đi, kiếm gỗ phun ra nuốt vào dài năm thước tím hiểm độc mang theo một tia kiếm khí màu vàng nóng, như nhen lửa không khí giống như, hướng về lục nhãn cự viên lồng ngực nổi giận chém mà đi, khí thế như cầu vòng, tốc như lưu tinh. Lục Nhãn Cự Viên nhìn thấy tiêu Trần tốc độ chạy trốn, biết chạy trốn cùng tránh né là không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể liều mạng, thế là nó nổi giận gầm lên một tiếng, hiệu triệu cái khác ba thú tính vây công tiêu Trần. Tứ thú tính hiểu ý, tạm thời sắp xếp ra trong lòng đối với tiêu Trần ý sợ hãi, điên cuồng nhắm phía tiêu Trần. Xèo. Đối mặt tứ đại ngũ hành thú vương vây công, tiêu Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây dạng liền không cần lo lắng tứ thú tính trong có khả năng chạy trốn, có thể thoải mái đại chiến một trận, liền hắn ra tốc nhắm phía địch thu tính, hầu như liền cái bóng đều biến mất ở trong không khí. Chương 700, cùng đánh truy sát. Đúng. Quát to một tiếng từ tiêu trần trong miệng to ra, thủ thế chờ đợi kiếm gỗ, bí mật mang theo kinh động thiên hạ uy thế hướng về lục nhãn cự viên lồng ngực nổi giận chém mà xuống. Thông thường mà nói, tiêu trần yêu thích sử dụng kiếm đập bạo kẻ đầu, lại hà cự viên thân cao ba trượng, tiêu trần còn muốn cân nhắc liên tục công kích mặt khác ba thủ tính, liền không dự định nhảy lên đến công kích cự viên đầu, đổi thành công kích cự viên nơi ngực, hiệu quả cê xích không nhiều, đều là đòn công kích chí mạng. Đối mặt tiêu trần hung hăng công kích, lục nhãn cự viên của bạo chỉ thấy nó đem hai tay giao nhau cùng nhau, lập tức hướng về kiếm gỗ phẫn nộ đập mà xuống, muốn đem kiếm gỗ đập xuống ở mà. Hai tay ẩn chứa cự lực, đủ để đem đá tảng đánh cho nát tan, nhưng là không hẳn có thể tạo được tác dụng gì, nhất định phải thực lực cách biệt quá to lớn. Quả nhiên. Ầm ầm. Tiêu Trần kiếm gỗ cùng Lục Nhãn cự viên hai tay tầng tầng đánh vào nhau, thoáng chốc phát sinh lôi bạo thức nổ vang, kiếm gỗ sức mạnh tuyệt đối đem Lục Nhãn cự viên trên hai tay phòng ngự giáp bảo vệ trực tiếp đánh nát, đồng thời đem hình thể to lớn cự viên đánh bay đi. Gào gào gào. Thở phi phò. Ầm. Lục Nhãn cự viên bị trọng thương, đang ở không trung bay thời điểm, trong miệng không ngừng phát ra thảm gào không còn là uy phong lấm lấm gào thét, bay ngược đầy đủ trăm trượng khoảng cách, mới dường như một khối màu xanh lục đã tảng đập xuống ở bùn đất mặt đất, đem bùn đất mặt đất miễn cưỡng đập ra một cái không cạn hố to. thở phi phò, ầm ầm, tiêu trần đánh bay lục nhãn cự viên, hai tay chỉ là bị chấn động đến mức hơi tê dại, thân hình cũng đúng hơi chậm lại, hắn không có làm mày may dừng lại, bước chân một sai, thân hình vẽ ra quỷ dị độ cong, miễn cưỡng nở dê tránh né đại địa bạo hùng quạt hương bộ lớn hùng trưởng đánh ra cùng kim giáp cự tích kim côn đánh tiễn, ầm ầm, tiêu trần tránh né là vì công kích. Ở hắn né tránh qua đi trong đáy mắt, thân đi tới một cái 360 độ lớn xoay tròn, một lần nữa đổ đầy hoang lực kiếm gỗ phản rút trở về, liên tiếp quét chúng đại địa bạo hùng ba cùng kim giáp cự tích một con bắt đuổi. Gào. tiếng ầm, ầm. Đại địa bạo hùng cùng kim giáp cự tích liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể to lớn bạo bay lên đến, đi dự lục nhãn cự viên góc chân, bọn nó ngã bay phương hướng vừa vặn là tam nhãn tự thủy mãng phong ý, bất thiên bất ỷ, cùng hỏa tốc đi khắp mà đến ba mắt chăn nước va chạm đến đồng thời, thoáng chốc, ba thú tính lăn ở cùng nhau, vô cùng chật vật. Thiện ngươi lên đường. Tiêu Trần không có quan tâm phía sau ba thu tính, tiếp tục nhắm phía vừa dãi rửa đến lục nhãn cự viên, quyết định cho người sau chân chính sự đã kích trí mạng. Hắn đã không có tâm tình tiếp tục chơi tiếp, thu thập tứ thu tính hắn còn muốn đi chợ giúp Kim Bằng giết chết hỏa liệt điểu. Thu, thu, cao vạn trượng không trùng, Kim Bằng cùng hỏa liệt điểu đại chiến không lất. Ngươi tới ta đi, đại chiến tiến vào gây cấn tốc độ, hai đại điểu vương đều không có sử dụng có thể công kích, toàn bộ sử dụng móng vuốt sắc bén cùng miệng mổ tiến hành vật lộn. đương nhiên bọn chúng không phải ngốc chiến, mà là chú ý kỹ xảo tính chiến đấu. Kim Bằng cùng hỏa liệt điểu trong lúc đó không chiến, chú ý tốc độ phi hành tranh tài. Tốc độ công kích tranh tài, cùng công kích kỹ xảo ba phía tranh tài, đại chiến như thế một lúc, ở ba cái phương diện kim bằng đều chiếm thượng phong, hỏa liệt điểu bị kim bằng mổ đi cùng bắt rơi mất không ít lông chim. Hỏa liệt điểu bị kim bằng làm tức giận, toàn thân đột nhiên bùng nổ ra cực nóng hỏa diễm, cực nóng hỏa diễm không có đưa nó hỏa vũ nhân hóa, nhưng đưa nó không khí bốn phía nương đến vạn vẹo không thể tả, nắm giữ như thế quỷ dị hỏa diễm, chẳng trách tên của nó gọi hỏa liệt điểu, xem ra là có nhất định căn cứ. Kim bằng đối với hỏa liệt điệu hỏa diễm phi thường kiên kỵ, không dám dễ dàng tới gần hỏa liệt điệu liền chọn dùng năng lượng tiến hành tấn công từ xa, mới một lần nữa không chế chủ động thế tiến công, tạm thời bảo đảm bất bại cục diện. hỏa liệt điều tấn công từ xa cũng đúng hỏa diễm công kích, đây đối với kim bằng tạo thành rất lớn nguy hiểm, cũng may kim bằng ở trên tốc độ chiếm cứ rất lớn ưu thế, có thể ung dung tránh né hỏa diễm công kích, đây dạng nhưng làm hỏa liệt điều tức giận đến đòi mạng, chiến đến phía sau, nó lại lấy phạm vi lớn hỏa diễm công kích, hầu như đem toàn bộ đều bốc cháy lên. không chung chiến đấu, kim bằng nằm ở ưu thế, tiêu trần tự nhiên yên tâm lại. Toàn lực đối phó mặt đất bốn con ngũ hành hoang thú vương, trong nhận chứa đồ phần sắt kiếm nhàn nhã nhất, chỉ là quan tâm một hồi Tiêu Trần cùng Kim Bằng có hay không gặp nguy hiểm, thêm vào chú ý xuống bốn phía có hay không có tân cường địch xuất hiện. Khét. Lục Nhãn Cự Viên vừa nằm bò đứng lên đến, liền phát hiện Tiêu Trần lại hướng về nó chém giết tới, không khỏi vừa giận vừa sợ, hai cánh tay của nó vừa nãy suýt chút nữa liền đứt đoạn mất, bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể chiến đấu, nếu như lại bị Tiêu Trần đến một kiếm, phòng trùng liền thật sự chi trả. Khét cái đầu ngươi, ngươi có phiền hay không? Tiêu Trần lại hài hước một câu, kiếm gỗ lần thứ hai nổi giận chém mà đi. Đây thứ tốc độ càng nhanh hơn, góc độ cũng khá là xảo quyệt, nói vậy Lục Nhãn cự viên lúc này càng thêm khó tránh né cùng chống đỡ. Xèo xèo xèo, Cốc cốc cốc. Lục Nhãn cự viên bị Tiêu Trần đánh sợ, vội vã đánh ra ba đạo to lớn chảo hình dạng xanh mang, nhanh chóng xoay người, chạy như điên, nó lúc này lại quả đoán chạy trốn. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Tiêu Trần nhìn thấy xoay người chạy trốn Lục Nhãn cự viên, cười lạnh một tiếng truy đuổi mà đi, đối với ba đạo chảo hình dạng xanh mang, hắn không có mạnh mẽ chống đỡ, thân hình lấp lóe ba lần, ung dung tránh thoát đi, tiếp theo sau đó truy sát Lục Nhãn cự viên. Đại địa bạo hùng, kim giáp cự tích cùng ba mắt chăn nước tử trên mặt đất bỏ đến, bọn nó đều bị thương không nhẹ, căn bản vô pháp truy đuổi tiêu trần, liền dồn dập há mồm phun ra một nguồn năng lượng, bắn về phía chạy xa tiêu trần. Xèo xèo xèo. Đại địa bạo hùng phun ra chính là một cái năng lượng màu vàng đất cầu, to nhỏ theo người đầu gần như, kim giáp cự tích bắn ra một đạo màu vàng ngũ hình dạng năng lượng trụ, độ lớn như cây nhỏ, tam nhãn cự thủy mãng lúc này phun ra không phải mũi tên nước, mà là một thanh uy lực càng lớn súng bắn nước. Ba đạo uy lực năng lượng khổng lồ công kích tốc độ so với tiêu trần chạy trốn tốc độ nhanh một ít, bọn nó đang chậm chậm rút ngắn cùng tiêu trần khoảng cách, nếu như tiêu trần không né tránh, như vậy sớm muộn sẽ bị ba đạo năng lượng đuổi theo. tuy rằng ba đạo năng lượng khó có thể trọng thương mở ra phòng ngự vòng bảo vệ tiêu trần, thế nhưng bao nhiêu vẫn là có thể tổn thương đạo tiêu trần. tiêu trần tự nhiên cảm giác được phía sau xa xa động tĩnh, hắn tạm thời không có né tránh, ra tốc truy sát lục nhãn cự viên. lục nhãn cự viên trong lòng sản sinh hoảng sợ, vô tâm tái chiến, nó nóng lòng chạy ra buồn địa tiến vào bên trong vùng rừng rậm, chỉ cần đi vào khu rừng rậm rậm, dựa vào nó thuộc tính mục nó có thể mang tự thân hòa vào bên trong vùng rừng rậm, một khi nó thu lại khí tức, tiêu trần liền khó có thể phát hiện nó vậy dạng mới khả năng có sống sót một chút hy vọng sống. Tiêu Trần tự nhiên rõ ràng Lục Nhãn cự viên ý đồ, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao cũng sẽ không để cho Lục Nhãn cự viên tiến vào bên trong vùng rừng rậm, nhất định phải chặn xuống Lục Nhãn cự viên, đem chém giết ở bùn địa trong. Hướng. Tiêu Trần chạy trốn trong đột nhiên trợt quát một tiếng, kiếm gỗ độ ngang mở ra, một đạo dài nhỏ kiếm mang bắn ra kiếm gỗ, hướng về phía trước 20 trượng không tới Lục Nhãn cự viên đổi cú mà đi, đây đạo dài nhỏ kiếm mang tốc độ cực kỳ nhanh, đầy đủ dài hơn 5 trượng, mắt trong lúc đó bay đến Lục Nhãn cự viên phía sau mấy trượng địa phương. Chương 701: Ngũ hành nguy lực Lục nhãn cự viên cảm giác được phía sau nguy cơ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Tráng kiện chi sau đốn lượng bỗng nhiên bắn ra đến, bay vụt trên 20 trượng trên không, thân thể to lớn hướng về bốn địa bên ngoài nào tới. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tăng khốc. Tiêu Trần đạo thứ hai kiếm mang bay đến lục nhãn cự viên phía sau, Tiêu Trần đã tính tới người sau tâm tích quy tích, liền lục nhãn cự viên nhất định phải bị kịch. Quả nhiên, phất gầm. Tiêu Trần đạo thứ hai kiếm mang ở giữa lục nhãn cự viên phía sau lưng, lại bắn vào người sau vòm cây hình dạng năng lượng giáp bảo vệ, ngay sau đó muốn nổ tung lên, người sau phía sau lưng vòm cây giáp bảo vệ trong nháy mắt bị phá hủy liên đối ngay phía sau lưng đều bị nổ thành máu thịt bé bét. gào gào gào ẩm bị trọng thương lục nhãn cự viên đang ở không trung đau tứ chi muốn tung trong miệng phát ra tương tự người kêu lên thê lương thảm thiết khiến người ta sau khi nghe gạch vác lạnh cả người hàm răng run lên tê cả da đầu cuối cùng nó từng tầng đập xuống ở buồn địa khu vực bên giới sau đó kịch liệt trên đất quay của lên ám lục dòng máu trong nháy mắt nhuộm đỏ tảng lớn thổ địa cùng cỏ dại phế bỏ lục nhãn cử viên tiêu trần tạm thời không có đổi tận giết tuyệt bởi vì phía sau ba đạo năng lượng công kích đã tới gần sau lưng của hắn hắn nhất định phải né tránh hoặc là mạnh mẽ chống đỡ bằng không hắn cũng sẽ chịu đến nhất định thương tổn, dù sao cấp 7 hoang thú vương lực công kích phi thường mạnh mẽ, ngũ hành hoang thú cùng sư tử vương sức chiến đấu gần như đều là cấp 7 hoang thú trong người tài ba. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần rộng mở xoay người, đối mặt ba đạo uy lực năng lượng khổng lồ công kích, thô lô trên mặt không có một vẻ bối rối, ung dung không đổi, chân đạp mình ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thực chiến bước tiến, ung dung né tránh ba đạo năng lượng công kích, sau đó hắn xông lên mà quay về, dự định đi thu thập mặt khác ba con hoàng thú. Đại địa bạo hùng, kim giáp cự tích cùng tam nhãn cự thủy mãng, nhìn thấy lục nhãn cự viên ngã xuống, có loại mẹ nó khóc chuột cảm giác đồng thời bọn chúng đối với tiêu trần cái này nguyên bản nhân loại yếu đuối sản sinh sợ hai thật sâu tiêu trần bản thân thực lực mới bất quá tử tượng cảnh một tầng cùng sư tử vương chiến thú hợp thể sau lại cuồng loạn bọn chúng tứ đại ngũ hành hoang thú hiện tại đến thiên các ngươi tiêu trần lạnh lùng nói một câu hết tốc lực chạy về phía 200 trượng ở ngoài ba thu tính, muốn đem tiến hành cuối cùng cuồng mãnh công kích hắn còn đang suy nghĩ ngay vì là sư tử vương nướng mãng thị tan đây thét khí đại địa bạo hùng kim giáp cự tích cùng tam nhãn cự thủy mãng không có nhằm phía tiêu trần bọn nó lại phân tán ra đến tuấn về ba phương hướng chạy đi cũng không biết bọn chúng là đang chạy trốn vẫn là phân tán công kích, xem ra thuộc về người trước độ khả thi tương đối cao. Hoang thú không phải người ngu, cùng nhân loại giống nhau đánh không lại kẻ địch liền lựa chọn chạy trốn. Ba thú tính phân tán chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như bọn chúng hướng về một phương hướng chạy trốn, nhất định sẽ bị tiêu trần đánh hoàn toàn. đều không đánh chạy trốn, hả? Tiêu trần nhìn thấy ba thú tính phân tán chạy hướng về xa xa, hơi sưng sở, lập tức bừng tỉnh, hắn đang định lựa chọn một cái trước tiên truy sát thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bước chân dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn ngó phía sau liều mạng muốn đứng lên đến Lục Nhãn cự viên, lại ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời chính đang nhanh chóng bay xuống hạ xuống hỏa liệt điểu. Thu. Kim Bằng nhìn thấy hỏa liệt điểu đột nhiên không đánh mà chạy, cho rằng hỏa liệt điểu muốn đi công kích Tiêu Trần, liền cấp tốc truy kích hỏa liệt điểu, lấy tốc độ của nó phải có thể ngăn lại hỏa liệt điểu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay vào lúc này, ngũ hành thú tính phân biệt từ trong miệng phụt lên ra một cổ sáng, năm con hoàng thú năm đạo cổ sáng, năm đạo cổ sáng màu sắc khác nhau, vừa vặn kim một thủy hỏa thổ năm loại màu sắc. thợ phi phò. Năm đạo cổ sáng bay vụ phương hướng đều là đứng thẳng bất động Tiêu Trần có điều tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh, cột sáng uy thế tuổi hồ cũng không phải rất mạnh, thật hoài nghi như vậy của sáng làm sao bị thương đến thực lực tạm thời đạt đến địa long cảnh tiêu trần. đáp án lập tức liền được công bố. đúng. chỉ thấy năm đạo cổ sáng ở khoảng cách tiêu trần xa 10 trượng giữa không trung tụ hợp ở đồng nhất cái đốt, hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năng lượng năm màu cầu. năng lượng năm màu cầu bắt đầu chia vì là năm bộ phận, mỗi một loại màu sắc một cái bộ phận, phân biệt rõ ràng, vô tương bài xích. hô. đột nhiên, năm bộ phận nhanh chóng chuyển động đến, lập tức lẫn nhau va chạm kịch liệt đến, có loại lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau xu thế, quả nhiên. Một lát sau, năm loại thuộc tính khác nhau năng lượng bắt đầu dung hợp được, đồng thời một khi dung hợp bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như ở mấy hơi thở công phu sau, dung hợp liền sắp hoàn thành. Làm năm loại có thể đo xong toàn dung hợp sau, hóa ra năm loại rõ ràng màu sắc đã biến thành một loại màu sắc vậy chính là màu trắng, nhưng không phải màu trắng tinh, rõ ràng mà trong suốt, làm cho người ta một loại không minh cảm giác, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, dung hợp sau năng lượng mất đi cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Cong, năng lượng màu trắng đoàn đột nhiên phát ra một đạo đang thanh, như viễn cổ trung thần bị cọc gỗ va hưởng phát ra một đạo tràn ngập cực kỳ tăng thương cổ điện trung vang, khí thế bằng bạc, khiến người sợ hai thần, đoạt hồn phách người, phi thường bị dị. a chuyện này, tiêu trần nghe được đăng thanh, tâm thần chấn động, lập tức tinh thần trở nên có chút hoàng hốt, như nhập định giống như, sát ý trong lòng chính đang nhanh chóng thối lui, nắm chặt kiếm gỗ tay phải cũng bắt đầu thành tĩnh lại, hắn lại từ từ thả lòng lòng cảnh giác. Nguy hiểm. Trạng thái như thế này thực sự quá nguy hiểm. Quả nhiên. Xeo. Năng lượng màu trắng cầu đột nhiên bùng nổ ra tương đương với địa long cảnh khủng bố gần sóng, đồng thời nhanh chóng bay di chuyển, mục tiêu rõ ràng là tinh thần trợn nên có chút hoảng hốt tiêu Trần, tiêu Trần nếu như tỉnh lại, hắn nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thu. Trên bầu trời kim bằng đen phía dưới biến đổi lớn thu hết đáy mắt, khi nó phát hiện tiêu Trần gặp nguy hiểm sau, không khỏi phát ra một đạo lo lắng kêu to, không lại truy kích hỏa lực điểu, ngược lại cực tốc đáp xuống, ý đồ thay tiêu Trần chặn uy lực khủng bố năng lượng màu trắng cầu. Kim bằng tốc độ là rất nhanh, thế nhưng bởi vì khoảng cách vấn đề, nó khả năng không kịp cứu viện, coi như nó có thể đúng lúc chạy tới nó nếu như dùng thân thể chống đối, nó kết quả sẽ không được, rất có thể cũng chết vong. Tiêu Trần thật sự không người nào có thể cứu hoặc là không thể tự cứu sao? Đáp án là phủ định. Xeo, một tia ánh sáng đỏ từ trong nhẫn chứa đồ bắn ra, cho thấy phần sắt kiếm to lớn phong cách yêu diễm chân thân. ở chỗ này cái Tiêu Trần nguy hiểm bước mặt, phần sắt kiếm đúng lúc xuất kích. Ngâm, Xeo, nương theo ngay một đạo long ngâm giống như kiếm leo, phần sắt kiếm bùng nổ ra mười mấy trượng phòng ngự hường quang, đem phía sau Tiêu Trần hoàn toàn bao phủ bảo vệ lại đến lập tức hắn nhanh chóng bắn về phía năng lượng màu trắng đoàn, ý đồ rất rõ ràng vậy chính là lấy sức mạnh tuyệt đối phá hủy có ngũ hành uy lực năng lượng màu trắng đoàn. Ầm. Phần sắt kiếm trong nháy mắt va vào năng lượng màu trắng đoàn, lấy thực lực tuyệt đối, đem uy lực to lớn ngũ hành năng lượng đoàn đánh nát, phá hủy, mất đi. A. Tiêu Trần bị tiếng nổ mạnh hưởng thức tỉnh, nhìn thấy trước mặt hồng quang hỗn mảnh, giật nảy cả mình, khi hắn nhìn thấy phần sắt kiếm trôi nổi ở giữa không trung thời điểm, không khỏi tò mò hỏi, "Tiểu Sát, ta vừa nãy làm sao? Còn có không trung cái kia năng lượng đoàn đây, là bị ngươi phá hủy sao?" Chương 702, Phần sắt kiếm xuất kích. Đại ca, ngươi mới vừa rồi bị ngũ hành công kích đạn kinh sợ tâm thần, suýt chút nữa liền bị ngũ hành công kích đạn thương tổn được. Ngươi quá bất cẩn, cũng còn tốt có ta ở. Cacacac. Phân sát kiếm giản yếu giải thích một hồi, còn nặng hơn điểm cường điệu công lao của chính mình. Ngũ hành công kích đạn. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức rõ ràng phân sát kiếm trong lời nói nội dung đại khái ý tứ, không khỏi trong lòng lấy làm kinh hãi, cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa nay hắn thả một cái sai lầm chí mạng vậy chính là khinh địch, không có ngay lập tức đem ngũ hành công kích đạn nổ nát, mà là trơ mắt nhìn ngũ hành công kích đạn hoàn toàn dung hợp thành công. Đại ca. Ngươi không cần chú ý, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới này, nằm con hoang thú lại sẽ ngũ hành dung hợp một chiêu này, còn tưởng rằng bọn chúng không có loại năng lực này, dù sao thực lực của bọn họ còn quá yếu. Phân sát kiếm cảm giác được trái tim của Tiêu Trần tình, liền chủ động an ủi bắt đầu tiêu trần. "Tiểu sát, ngươi không cần an ủi lại ca." Tiêu Trần lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, "Vừa nãy ta quả thật có chút khinh địch, không có đem nguy cơ bóp chết ở nảy sinh thời điểm, sau này ta sẽ chú ý." "Ân, đại ca nói đúng lắm, đối xử bất cứ kẻ địch nào cũng không thể xem thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ có chết đi kẻ địch mới đúng an toàn nhất." Phần sát kiếm hung tàn kính từ trong giọng nói lơ đãng toát ra đến, nói tới ai hung tàn nhất, phòng trừng không phải phần sát kiếm không còn gì khác, tuyệt thế hung kiếm hung danh, cái thế không phải là cái, người nó giết hoặc là tính mạng của hắn, chính là dùng ngã xuống trăm vạn cũng không quá đáng. Hả? Tiêu Trần ánh mắt đột nhiên quay đầu những phương hướng khác, sắc mặt nghiêm túc trở nên túc sát đến, lạnh lẽo âm trầm nói, ngũ hành hoàng thú đúng không? Các ngươi còn muốn đào tẩu? Huynh đệ chúng ta mấy cái còn muốn nếm thử các ngươi thịt nướng mùi vị, làm sao có khả năng để cho các ngươi dễ dàng rời đi? Xẹo. Tiêu Trần tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, phần sát kiếm không mời từ công hóa thành một vệt ánh sáng màu mọc bắn về phía chính đang thản thốt chạy trốn tam nhãn cử thủy mãng nó đỉnh cao tốc độ so với kim bằng chỉ nhanh không chậm tam nhãn cử thủy mãng làm sao có thể chạy trốn ầm ầm một lát sau phân sát kiếm đuổi theo tam nhãn cử thủy mãng ở tam nhãn cử thủy mãng vẻ mặt sợ hãi xuống trực tiếp xuyên thủng người sau đầu lâu to lớn người sau đầu lâu thoáng chốc nổ tung ra hồng thịt bạch cốt xanh huyết bay vụt bốn phương tám hướng một mảnh cực kỳ cảnh tượng thê thảm ầm ầm ầm tam nhãn cử thủy mãng đầu nổ tung thoáng chốc hồn phi phách tán đắt đỏ nửa người trên ầm ầm ngã xuống đất thân thể nhưng còn ở phản xạ có điều kiện giống như kịch liệt trên quay cùng lên sả loại sinh mệnh phi thường ngoan cường, coi như đầu không có, thân thể còn có thể tồn tại một hồi lâu. Gào, thu. Đại địa bạo hùng, kim giáp cự tích cùng hỏa liệt điệu cùng trọng thương xanh mắt thấy đến tam nhãn cự thủy mãng tử vong, dồn dập phát ra rên rỉ một tiếng, bọn nó cùng thuộc về ngũ hành hoang thú, có cảm tình tâm hậu, tam nhãn cự thủy mãng tử vong, bọn nó trong lòng có loại me ho khóc chuột cảm giác. Xèo. Phân sát kiếm cũng mặc kệ địch thú tính bi thường, dễ dàng giết chết một cái sau, phi hành mục tiêu kế tiếp, đại địa bạo hùng, dám đối với hắn đại ca cùng nhị ca bất lợi kẻ địch, mặc kệ là người vẫn là thu tính, hắn đều không chút lưu tình đánh giết đát thùng thùng đại địa bạo hùng vừa vẫn còn đồng bọn bi thương trong, nhìn thấy phần sắt kiếm hướng nó bay đi sợ đến quay đầu lại lao nhanh đến bước chân nặng nghề đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang thùng thùng cảm giác đại địa đều tùy theo chấn động không hổ là đại địa bạo hùng bằng vào phần này vì thế là có thể dọa chạy vô số hoang thú có điều đại địa bạo hùng đủ để ở hoang thú bên trong sương vương xương bá thực lực ở phần sắt kiếm trước mặt vậy chính là cháu đi thăm ông nội không đỡ nổi một đòn đồng thời muốn chạy trốn mệnh đều không có một khả năng nhỏ nhoi quả nhiên ẩm qua một lát theo một tiếng nổ vang đại địa bạo hùng đi dự nó nan huynh nan đệ tam nhãn cửu thủy mãng góp chân tương tự bị phân sát kiếm bạo đầu nhắc tới cũng kỳ quái phân sát kiếm đối với bạo đầu có tình cảm bị hắn giết chết kẻ địch hoặc là địch thú tính hầu như đều là bạo đầu mà chết đây một điểm tiêu trần cũng với có chút tương tự tiêu trần thông thường giết địch đều là sử dụng kiếm bắt chuyện kẻ địch đầu bạo đầu cảm giác phải phi thường kích thích Ngậy. tiểu sát chính là mấy a tiêu trần muốn định lại ra tay tìm về bãi nhìn thấy phân sát kiếm nhanh như vậy liền giết chết hai con địch thú tính liền hắn không có lại ra tay nhàn nhã đứng tại chỗ yên lặng nhìn phân sát kiếm bạo đầu biểu diễn gào kim giáp cự tích nhìn thấy lại chết mất một cái đồng bọn hiện tại đến phiên mình phát ra một đạo không cam lòng tiêu gạo, nó tốc độ chạy trốn trên mặt đất tư thu tính trong thuộc về chấm nhất, cái khác ba thu tính cũng khó khăn trốn vận rồi, nó làm sao có khả năng đào tẩu? ầm ầm ầm, kim giáp cự tích tựa hồ thật là có tuyệt chiêu, chỉ thấy nó không trên mặt đất chạy trốn, ngược lại hướng về lòng đất chạy trốn, nó lại dùng sắc bén chân trước tại chỗ điên cuồng đánh tới đến trong động, lập tức nó đầy đầu đầu tiên chui vào lòng đất. này, khoan đất, hoặc mà thử, vẫn là học xuyên sơ giáp. Tiêu Trần nhìn thấy kim giáp cự tích kỳ quái cử động, hơi sưng sờ, lập tức sắc mặt trở nên quái lạ đến, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. ngâm. Phân sát kiếm nhìn thấy kim giáp cự tích khoan đất tự động, cũng cảm giác có chút buồn cười, hắn không có lập tức công kích thân thể chui vào lòng đất quá nửa kim giáp cự tích, phát ra một đạo hù dọa kiếm gieo, lập tức trôi nổi ở phía trên 20 trượng không trùng, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Ầm ầm ầm. Kim giáp cự tích vì thoát thân thật sự rất ra sức, mạnh mẽ bảo ra một cái lỗ thủng to, đưa nó thân thể khổng lồ đều tiềm tàng lại đi, nó không có đình chỉ hàng lớn, tiếp tục điên cuồng bảo kích khá là số bonus, Newton trốn vào càng sâu lòng đất. Nhưng là, kim giáp cự tích thật rựi vào khoan đất liền có thể chạy thoát sao? Thấy thế nào làm sao cũng giống như là ở tự đào hồ chôn. Quả nhiên, xèo, ẩm, phần sắt kiếm không có hứng thú tiếp tục thường thức xuống, thả ra một đạo đỏ như máu yêu diễm kiếm mang, trực tiếp bắn vào kim giáp cự tích vị trí trong hang động, không nghi ngờ chút nào ở giữa kim giáp cự tích phần sau cùng cái mông, gần như xuất hiện bạo hoa cúc tiết ấu, rầm rầm rầm. Kim giáp cự tích sức phòng ngự ở năm thu tính trong thuộc về mạnh nhất, thế nhưng ở phần sắt kiếm công kích xuống, nó phòng ngự giáp bảo vệ cùng tự thân vây giáp thì tương đương với hai tầng giấy bằng da dê, bị kiếm khí màu đỏ ngòm hung dung đâm thủng, uy lực to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm tiến vào kim giáp thần lần khổng lồ thân thể, lập tức trắng trợn phá hoại đến trong nháy mắt đem kim giáp cự tích trong cơ thể phá hoại đến không được dạng gào gào gào kiếm khí màu đỏ ngằm ở kim giáp cự tích bên trong không ngừng nổ tung cuồng bạo năng lực không ngừng phá hủy kim giáp cự tích thân thể cơ năng kim giáp cự tích chịu đựng ngay sống còn khó chịu hơn chết đau đớn kim xanh thú tính huyết từ mông vĩ miệng vết thương báo tát mà ra lao ra mặt đất máu tanh nước mũi nhìn thấy mà giật mình ầm ầm ầm hang động chịu đựng không được kim giáp cự tích trước khi chết điên cuồng va chạm rốt cục sụp đổ cũng đem sắp chết dễ dũa kim giáp cự tích mai táng ở bên trong kim giáp cự tích quả nhiên là tự đào hố trôn đào ra một cái thoát thân hang động cuối cùng thành mình phân mộ xèo, phần sắt kiếm bắn ra một ánh kiếm sau, không còn quan tâm kim giáp cự tích chết sống, bắt đầu bay lên trên không, hiệp trợ kim bằng truy sát hỏa liệt điểu. chương 703, gà tây cò chuồng. hỏa liệt điểu nhìn thấy phần sắt kiếm xuất hiện trong nấy mắt, nó quả đoán chạy trốn, lại hà kim bằng vẫn ở ngăn cản đường đi của nó, kim bằng tốc độ so với nó phải nhanh không ít, thực lực cũng mạnh hơn nó một ít, nó trong lòng vừa giận vừa sợ, khóc không ra nước mắt, không có cách nào, ai kêu nó là hỏa liệt điểu? thu, lam hỏa liệt điểu nhìn thấy phần sắt kiếm hướng về nó bay vụt mà đến sau, nó phát ra một đạo kinh hoàng tiêu to, toàn thân bên ngoài hỏa diễm đột nhiên biến phát. Nhiệt độ tăng lên không ít, đem không khí bốn phía trực tiếp nhiên hóa thành hư vô, lúc này nó như liệt diễm hóa thành hỏa điểu, ánh sáng ngàn trượng, chói mắt lóa mắt. Xèo xèo xèo. Hỏa liệt điểu không lại hướng về xa không hoặc là trên không bay đi, nó lại hướng về năm tòa trong núi trong đó một tòa hết tốc lực bay xuống, nó lựa chọn ngọn núi kia, thảm thực vật rất ít, ngọn núi nhiều núi lửa nham thạch vậy ngọn núi tựa hồ là một ngọn núi lửa. Chẳng lẽ hỏa liệt điểu muốn bay vào núi lửa, dựa vào núi lửa tiềm tàng đến? Rất có khả năng này. Ken, Ken Chính đang truy kích hỏa liệt điểu Kim bằng cảm giác được hỏa liệt ý đồ, ngoại trừ tiếp tục truy kích hỏa liệt điểu ở ngoài, Có từ trong miệng bắn ra một đạo tia chớp màu vàng nóng hình dạng năng lượng, tia chớp màu vàng nóng lấy kim bằng hai lần tốc độ, thoáng qua trong lúc đó liền đuổi theo hỏa liệt điểu, đồng thời va vào hỏa liệt điểu trùng quanh trong ngọn lửa. Rầm rầm rầm, tia chớp màu vàng nóng năng lượng cùng hỏa diễm đánh vào nhau, phát sinh mãnh liệt nổ tung, ở vào phụ cận hỏa liệt điểu tự nhiên chịu ảnh hưởng, hỏa liệt điểu bị nổ tung sóng trùng kích xông tới đến vô cùng chật vật, liền quy tích bay đều trở nên lung ta lung tung. Thu. Hỏa liệt điểu không cam lòng bị động như vậy, thời điểm phát thân, nó đối với kim bằng tiến hành rồi phản kích, vô số hỏa diễm từ nó thân thể thoát ly, lập tức tụ hợp lại một nơi, hình thành một con chân chính hỏa diễm điểu. Hỏa diễm điều kích động trong suốt hỏa diễm cự cánh, trực tiếp hướng về Kim Bằng bay đi, tốc độ lại cùng Kim Bằng tốc độ phi hành cách biệt không có mấy. Xeo. Kim Bằng nhìn thấy hỏa diễm điều bay về phía mình, lấy làm kinh hãi, không dám xem thường, hỏa diễm đối với nó có cực cường lực sát thương, không thể để cho hỏa diễm trên người, bằng không bị thương chính là nó, thế là nó điên cuồng tránh né đến, ngoại hạ hỏa diễm điều sẽ lần theo nó, khiến cho nó tạm thời không cách nào truy kích hỏa liệt điều. Hỏa liệt điều tạm thời vùng thoát khỏi Kim Bằng dây dưa, còn chưa kịp thở ra một hơi Nó đột nhiên phát hiện một cái sự thực đáng sợ vậy chính là phần sát kiếm không biết cái gì chặn ở nó xuống phía trước 30 trượng địa phương, chờ nó đụng đầu. Thu. hỏa liệt điểu phát ra hỏa diễm điểu công kích sau, đã nguyên khí đại thường, nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi trốn vào núi lửa trong, sau đó trốn vào dung nham tiêu ảnh, nhưng là hiện thực quá tàn khốc, hiện tại bị để nó cảm thấy hoàng sợ phần sát kiếm chặn ở con đường phía trước, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vọng, không khỏi phát ra một đạo diên gì. Tiêu Trần nhìn thấy phần sắt kiếm thành công chặn đứng hỏa liễu, triệt để yên tâm lại. Đột nhiên hắn nhớ tới một cái chuyện vô cùng trọng yếu, liền hướng về phía giữa bầu trời phần sắt kiếm lớn tiếng nói: Tiểu sắc, đem con tia liễu đầu cắt bỏ là được, đừng phá hoại thân thể. Chờ sau đó ta đem liễu thân nướng lên ăn, cấp bảy liễu thú ta còn chưa từng ăn đây. Đại ca, ta kháng nghị. Các ngươi đều có thể ăn, ta không có miệng a. Oa ô, o. Ô, ô. Nhắc tới ăn, phần sắt kiếm liền phiền một đến. Nó là một thanh kiếm, ngoại trừ tắm rửa máu tươi ở ngoài, không cách nào ăn mỹ vị thịt nướng. Mỗi khi Tiêu Trần cùng sư tử vương say xương ngon lành ăn thịt nướng thời điểm, cũng đúng hắn thương cảm nhất thời điểm. Hắn thật hy vọng có một ngày có thể hóa thành hình người, tam huynh đệ có thể cùng uống rượu, đồng thời ăn thịt nướng, biết bao sung sướng. Chuyện này, tiêu trần nghe được phần sát kiếm bắn giận, hơi run run, lập tức có chút ấy này đến. Phần sát kiếm vẫn toàn tâm toàn ý vì hắn trả giá cùng chiến đấu, hắn tựa hồ chưa từng có vì là phần sát kiếm đã làm gì, người đại ca này thực sự có chút không xứng trước. Nghĩ đến điểm này, tiêu trần truyền âm cho phần sát kiếm, Hãy này nói, tiểu sát, đại ca như ta không xứng trước a, không, có cân nhắc đến ngươi cảm thụ. Đại ca đáp ứng ngươi, sau này nhất định nghĩ biện pháp biến ảo thành nhân hình, tương lai ba huynh đệ chúng ta, không, là tứ huynh đệ. Tiểu Kim hiện tại cũng đúng huynh đệ chúng ta, chúng ta tứ huynh đệ đồng thời ăn thịt uống rượu, làm sao? Ân, đại ca, ngươi là trên đời này tốt nhất đại ca. Các cả. Phần sát kiếm trong lòng lập tức tốt lên, kỳ thực hắn không phải thật muốn ăn thịt nướng, hắn chỉ là hy vọng có thể cùng Tiêu Trần Đại Hoàng có đồng dạng hứng thú ham muốn, dù cho là cùng làm một trận điểm chuyện xấu cũng đúng một loại là thú. Tiêu Trần cảm giác phần sát kiếm tâm tình tốt lên, liền tâm tình của hắn cũng tốt lên, liền dục phần sát kiếm sớm một chút giết chết hỏa liệt điểu. Tiểu sát, động thủ đi, sớm một chút thu công. Được. Đại ca xem ta. Phần sát kiếm đáp ứng một tiếng. Nhanh chóng truy sát đã chuyển hướng bay trốn hỏa liệt điểu, vô dụng bao nhiêu thời gian liền đuổi theo thang thốt mà chạy hỏa liệt điểu, kế tiếp hắn làm bắt đầu một cái để tiêu trần trận mắt ngót mồm sự tỉnh, chỉ thấy phần sát kiếm không có một kiếm chặt bỏ hỏa liệt điều, mà là cắt bắt đầu hỏa liệt điểu lông chim đến. Một kiếm xuống, hỏa liệt điểu liền bị hắn lột bỏ một mảnh màu đỏ lông chim, hỏa hồng lông chim đồng bình hạ xuống, mỹ lệ phi thường. Phần sát kiếm xuất kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, mới thời gian ngắn ngủi, liền lột bỏ xem lửa liệt điều gần một nửa lông chim. Liễu Lô Thu bị phân sát kiếm làm đục như thế, hỏa liệt điểu bi vẫn cực kỳ, nhưng đối với phần sát kiếm không thể làm gì. Nó hỏa diễm đối với phần sắt kiếm hoàn toàn mất đi hiệu lực, sức mạnh của nó nhưng là không cách nào thương tổn được phần sắt kiếm một phần một hào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đẹp đẽ ngăn nắp hỏa vũ từng mảnh từng mảnh mất đi, lộ ra nó bên trong trắng non nà ra thịt. Chuyện này, Tiêu Trần nhìn bầu trời bay xuống hạ xuống hỏa vũ, nhất thời sử suốt, có chút không hiểu phần sắt kiếm như vậy nhục nhã hỏa liệt điệu là vì cái gì, liền truyền âm, kỳ quái hỏi, "Tiểu Sát, ngươi đây là đang làm gì? Trêu chọc Lưu Minh sao?" Ha ha ha, trêu chọc Lưu manh Phần sắt kiếm bắt đầu chưa kịp phản ứng, chỉ chốc lát sau, hắn truyền âm quái lạ nói, "Phi phi phi." Đại ca Ngươi mới đối với một con gà tây cởi chuồng trèo chọc lưu manh. Ta đây là đang vì đại ca nhị ca còn có tứ đệ ngoại trừ gà tây lông, thuận tiện chút nữa làm tiêu ta. Gà tây cởi chuồng, danh tự này đủ mới mẹ độc đáo, cũng rất chuẩn xác. Ha ha ha. Tiêu Trần cuối cùng cũng coi như rõ ràng phần sắt kiếm làm ra như thế kỳ hoa sự tình nguyên nhân thực sự, nhưng bởi vì nghe được hỏa liệt điểu tên, không nhịn được cười to đến. Các các cac. Phần sắt kiếm cười quá gì, tiếp tục làm ngay chế tạo gà tây cởi chuồng thú vị sự tình, không chút nào chăm sóc hỏa liệt điểu bị thương giận dữ và xấu hổ tâm tình. Liễu Loan Thu, hỏa liệt điểu cảm giác mình trên người càng ngày càng mát mẻ. Bi từ tâm đến, bắt đầu tuyệt vọng. Nó biết lông chim hoàn toàn mất đi trong nháy mắt chính là giờ chết của nó. Lúc này nó phi thường hối hận đến phục kích kẻ xâm lớn, nhưng là bọn chúng ngũ hành hoang thú không thể không đến, bởi vì đại hoang khu vực trung tâm có để bọn chúng hoảng sợ tồn tại mệnh lệnh bọn chúng chấn thủ bên trong đại hoang, giết hết tất cả người ngoại lai. Chương 704, Kế Quan Xà Vương. Xèo xèo xèo, làm cổ rồi hỏa liệt điểu trên người lông chim toàn bộ nhỡ thời điểm đi, phân sát kiếm bắt đầu lột bỏ hỏa liệt điểu cánh trên lông chim. Đây có thể muốn hỏa liệt điểu mệnh không có cánh trên lông chim, hỏa liệt điểu căn bản không thể phi hành, liền hỏa liệt điểu phi hành bắt đầu mất chế. Quỹ tích bay vòng ngo, chợt cao chật thấp, lúc nào cũng có thể rơi cơ hội. Thu. Xèo. Một hồi công phu sau, làm cánh trên cuối cùng một mảnh lông chim mất đi sau, hoàn toàn quang thân thể hỏa liệt điểu cũng lại kiên trì không được phi hành, bắt đầu thẳng tắp hướng về ngàn trượng cao mặt đất rơi dụng, rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh, đây sao cao khoảng cách, rơi trên mặt đất chính là cấp 7 hoàng thú nó, không chết cũng sẽ trọng thương. Ẩm. Mười cái hô hấp không tới, hỏa liệt điểu tầng tầng đập rơi trên mặt đất, nhất thời sản sinh thiên thạch va chạm mặt đất cảm giác, chấn động đến mức mặt đất nhẹ nhàng chấn động đến, đuôi bẩm đem hỏa liệt điểu hoàn toàn nhấn chìm, nó lập tức trở thành thò gà. Thu. Tuy rằng mặt đất không phải quá cứng rắn, thế nhưng hỏa liệt điểu rơi đủ thảm, phát ra một đạo thê thảm kêu to, hiển nhiên bị thương không nhẹ, có điều không có ngã chết. Nếu như phần sắt kiếm bung ra nó, như vậy nó còn có thể tiếp tục sống, mất đi lông chim cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Phúc. Đúng. Nhưng là phần sắt kiếm làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hỏa liệt điểu? Theo một đạo hỏa hồng ánh kiếm sẽ qua, hỏa liệt điểu không quá lớn đầu chim, từ nó dài nhỏ điểu cái cổ trai liễu, lập tức rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Hỏa hồng ánh kiếm hiện ra chân thân, ngoại trừ phần sắt kiếm còn có thể là ai? Năm con cấp 7 hoang thú tứ chết một tổn thương, vẫn là trọng thương. Không đúng, Lục Nhãn cự viên lại đứng lên, chẳng lẽ nó nhanh như vậy liền khôi phục thương thế? Ồ, Tiêu Trần ánh mắt đột nhiên quét về phía xa xa Lục Nhãn cự viên, nhìn thấy đã sinh long hoạt hổ Lục Nhãn cự viên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, kinh ngạc Lục Nhãn cự viên mạnh mẽ năng lực hồi phục, lại ở thời gian ngắn như vậy từ trọng thương khôi phục lại vết thương nhẹ. Khét. Lục Nhãn cự viên không có vì những thứ khác tứ thú tính báo thủ, nó tự thân khó bảo toàn, chỉ là hướng về phía Tiêu Trần cùng phần sát kiếm phát ra một đạo gào thét, lập tức xoay người nhảy lên buồn địa bên dưới, sau đó, một cái chui vào phụ cận khu rừng rậm rạp trong, trong nháy mắt biến mất hình bóng tựa hồ liền hơi thở của nó đều hoàn toàn biến mất rồi đuổi tiêu trần không thể buông tha lục nhãn cự viên hét lớn một tiếng hiệu triệu phần sát kiếm cùng đã thoát thân kim bằng trước tiên truy sát lục nhãn cự viên mà đi Xeo. phần sát kiếm đi sau mà đến trước trước tiên tiêu trần vọt vào bên trong vùng rừng rậm hắn cảm ứng đứng đầu nhạy cảm tự nhiên có thể ung dung cảm ứng lục nhãn cự viên vị trí cụ thể chỉ cần có hắn ở lục nhãn cự viên hầu như không có đào tẩu khả năng tử vong đã được quyết định từ lâu Xeo. kim bằng tầng trời thấp phi hành ngoại trừ tìm kiếm lục nhãn cự viên hình bóng ở ngoài còn chú ý toàn bộ rừng rậm tình huống Dự phòng còn có cái khác mạnh mẽ hoang thú ẩn nút. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần cũng nhảy vào khu rừng rậm rạp trong, hắn có thể cảm giác được phần sắt kiếm vị trí, liền hướng về cái hướng kia nhanh chóng truy đuổi mà đi. Thực lực bây giờ của hắn là địa long cảnh một tầng dáng vẻ, bắt đầu chạy nhanh như chớp giật, còn giống như ưu linh ở cây tối trong lúc đó không ngừng lắc lõe. Gào gào gào. Tiêu Trần thâm nhập rừng rậm mấy trăm triệu sau, xa xa truyền đến một trận lục nhãn cự viên tiêu tham thiết, hiện nhiên phần sắt kiếm đắc thủ, liền tiêu trần dừng bước, tại chỗ chờ đợi phần sắt kiếm bay trở về. Giải trừ chiến thú hợp thể. Tiêu Trần nhận biết bốn phía một cái tình huống, không có cảm giác nguy hiểm gì liền giải trừ chiến thú hợp thể, sư tử vương từ hắn thân thể ra, chính hắn thì lại trở thành quang thân thể gợi cảm lén cốc nam, vội vàng từ nhận chứa đồ lấy ra một đạo tân đồng phục võ sĩ, nhanh chóng mặc vào đến, đây mới cảm giác trong lòng thực tế một chút. sư tử vương nhìn thấy tiêu trần vội vội vàng vàng mặc quần áo, kinh bị tiêu trần một chút, treo tức nói, đại ca, đây bên trong vừa không có nữ, ngươi như thế vội vã mặc quần áo làm gì? lẽ nào sợ ta? ta đối với nam nhân có thể không có hứng thú, ngạch. tiêu trần nghe được sư tử vương, trong nháy mắt không nói gì, quái lạ nhìn ngó sư tử vương, làm bộ run rẩy nói, đại hoàng, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Hiện tại ta muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách, ta hoài nghi ngươi lấy tính không bình thường. Go. Nghe được Tiêu Trần, Sư Tử Vương lại phát ra một đạo chó sủa, hiển nhiên có chút chó cùng rất rộng, đường đường sư tử vương bị người hoài nghi lấy tính không bình thường, hắn làm sao không gấp? Chó sủa qua đi, Sư Tử Vương vội vàng phản bác, đại ca, thịt nướng có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung à, không làm được ta đại hoàng một đời anh danh liền hủy ở ngươi câu chuyện cười này nói, đến thời điểm ta đại hoàng nếu như không có được tuyệt thế mỹ nữ, ta có thể muốn cùng ngươi liều mạng. Khét Ha ha ha. Tiêu Trần cười to, nhìn thấy Sư Tử Vương như thế ngay dáng dấp gấp gáp. Hắn cảm giác phi thường thú vị, trong lòng có loại nho nhỏ đắc ý, tất cao giọng nói, ai kêu ngươi chế nhạo đại ca ta, hiện tại biết đại ca lợi hại chứ. Các các các. Đại ca, ta quần áo ngươi. Sư tử vương tự nhận không phải tiêu chân đối thủ, bái phục chịu vừa, nói thầm trong lòng nói, đại ca lúc nào như thế sẽ nói. Trước đây đều là bị ta cùng tiểu sát số ngược, lẽ nào đại ca cùng đại tẩu môn cùng nhau lâu, miệng công cũng lợi hại. Đại hoàng, đi, chúng ta trước tiên ra rừng rậm, tiểu sát phải lập tức liền ra tới. Tiêu Trần tuy rằng đoán được Sư Tử Vương trong lòng đang nói thầm cái gì đó đồ vật, thế nhưng không có vật trần, bắt chuyện một tiếng Sư Tử Vương liền muốn đường cũ đi ra rườm rậm. Đột nhiên, Tiêu Trần cảm giác một trận khủng bố khiến đảm, cảm giác phía sau có song ác độc ánh mắt lạnh như băng khóa chặt mình, hắn giơ lên bước chân vẫn cứ không bước ra đi, cũng không dám quay đầu lại, bởi vì hắn có loại trực giác, một khi hắn quay đầu lại, cổ họng của hắn sẽ bị phía sau nhân vật khủng bố cắn đứt. Thế. Tiêu Trần không lúc ních, thế nhưng bên cạnh hắn Sư Tử Vương di chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn che ở Tiêu Trần sau lưng, đồng thời truyền âm nói, đại ca, chạy mau. Tiểu sát thú mã Tiểu sát mau tới. Sư tử vương vì chính mình chặn liền chính hắn đều kiên kỵ cực kỳ không biết tồn tại, tiêu trần làm sao khả năng một mình đọc mạng. Nếu như hắn thật bỏ huynh đệ mà đi vậy sao hắn căn bản không xứng làm sư tử vương đại ca, liền hắn lớn tiếng truyền âm cho phần sát kiếm, mình rộng mở xoay người, lập tức nhìn thấy một bộ để hắn đau lòng hình ảnh, không khỏi gào lên đau xót nói, đại hoàng. Tiêu Trần xoay người trong nấy mắt, liếc mắt liền thấy một cái giải chừng 5 trượng thô ba thước đốn hoa đại xà đem sư tử vương thân thể chăm chú quấn quanh cưỡng chế khẩn, mà khắc miệng rắn ba còn gắt gao cắn vào sư tử vương nơi cổ. Đây con cự xà đỉnh đầu mọc ra như mào gà giống như béo thịt, đỏ tươi lại buồn nôn cực kỳ. Thết. Sư tử vương phát ra một đạo gào thét, liều mạng rẽ rựa, nhưng lại nhưng không có hiệu quả gì. Nó thực lực như vậy, bị kê quan xà quấn quanh ở sau, lại tránh thoát không xuất thân đến, phần cứ ấy dòng máu vàng phun mạnh đi ra, tình cảnh phi thường doạ người. Nhìn ra Tiêu Trần trong tiếng gầm giống tức giận tiêu, thân thể run rẩy, sắc khí lắm liệt. Kê quan xả vương đẳng cấp tuyệt đối không phải cấp 7, mà là cấp 8, còn có thể là cấp 9, bằng không sư tử vương tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, còn bị trọng thương, nếu như không có người cứu sư tử vương, như vậy sư tử vương phỏng trường kiên trì không được quá lâu. Xuất sinh thả ra đại hoàng, bằng không ta diệt ngươi toàn tộc. Tiêu Trần đỏ mắt lên, bạo khí đến, vung lên kiếm gỗ, hướng về kê quan xà vương xung phong mà đi, nhưng là liền sư tử vương đều không phải kê quan xả vương đối thủ, hắn phóng thích ma hóa thần tứ sau thực lực cũng mới thiên tượng cảnh hai tầng, làm sao là kê quan xả vương đối thủ. Chương năm, tuyệt địa gặp sinh xiêu, hư không bị xé rách một cái to lớn lỗ hổng, một cái tỏa ra cuồng bạo mùi máu tanh đỏ như máu cự kiếm từ lỗ hổng bắn ra, trước tiên tiêu Trần một bước tấn công về phía Kê Quan xà Vương, đằng đằng sát khí. Tiểu Sát, nhìn thấy phần sát kiếm đúng lúc xuất hiện, Tiêu Trần cảm động lệ nóng doanh trọng, bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản cứu không được Sư Tử Vương, duy nhất có thể cứu Sư Tử Vương chỉ có phần sát kiếm, hiện tại phần sát kiếm sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không cứu viện Sư Tử Vương, đây quá đúng lúc. Xeo. phần sát kiếm xuất hiện trong ngay mắt, Kê Quan xà Vương bản năng cảm giác được nguy cơ lớn lao, nó không quay đầu lại nhìn phía phần sát kiếm. Quả đoán thả ra sư tử vương, hướng về một bên rậm rạp tùng lâm chạy trốn, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, nó lại miễn cưỡng đỡ né tránh né phần sắt kiếm công kích. Xèo. Tổn Thương sư tử vương, phần sắt kiếm làm sao có khả năng đuổi thà Kê Quan Xả Vương. Để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, Kê Quan Xả Vương lại phản ứng cấp tốc như thế, tốc độ chạy càng là biến thái, cái tốc độ này coi như thiên long cảnh một tầng cường giả đều không thể đạt đến. Có điều, phần sắt kiếm đã nhận biết Kê Quan Xả Vương cấp bậc thực lực là cấp 8 đỉnh cao, chỉ có không phải cấp 9 đỉnh cao. Hắn có thể vừa kê quan xả vương tính mạng lưu lại, dám đả thương hắn nhị ca sư tử vương, kê quan xả vương nhất định một con đường chết, phần sắt kiếm hung tính bởi vì sư tử vương trọng thương bị triệt để kích phát rồi, tuyệt thế hung kiếm giận dữ ngã xuống trăm vạn. Xèo. Tiêu Trần nhìn thấy phần sắt kiếm đi truy sát kê quan xả vương, hắn lập tức chạy đến ngã xuống đất sư tử vương trước mặt, quỳ ngồi trốn xuống, nhanh chóng kiểm tra sư tử vương thương thế, phát hiện sư tử vương phần gáy nơi vết thương vẫn như cũ không ngừng chảy máu, đồng thời chảy ra huyết không phải màu vàng mà là kim màu đen, chúng độc. Nhìn thấy kim màu đen. Tiêu Trần cái ý niệm đầu tiên chính là nghĩ đến sư tử vương trúng độc, kê quan xả vương dáng vẻ tươi đẹp như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, nếu như nó còn không phải gián độc vậy sao thiên hạ sẽ không có gián độc? Giải độc thánh đan, Tiêu Trần nghĩ đến hiểu rõ độc thánh đan, vội vàng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra này bình trang bị giải độc thánh đan bình ngọc, đem bên trong còn lại hai viên giải độc thánh đan đổ ra, tiếp theo hắn dơ lên tinh thần vẻ bài ánh mắt tan dã sư tử vương to lớn đầu lâu, trực tiếp đem giải độc để vào sư tử vương miệng nơi sâu xa, giải độc thánh đan trượt vào sư tử vương trong bụng, một lát sau sư tử vương tinh thần được rồi một điểm, thế nhưng vẫn như cũ tình huống có ổn vần gãy trên vẫn còn đang chạy xuôi ngay độc huyết, tựa hồ giải độc thánh đan dược hiệu không thể thanh trừ sư tử vương trong độc gián. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Trần nhìn thấy giải độc thánh đan không có chữa trị sư tử vương độc tổn thương, bình thường đầu góc tỉnh táo triệt để rối loạn, mất đi đúng mực. Hắn sớm phải nghĩ đến giải độc thánh đan không thể giải kê quan xả vương độc gián, bởi vì trước đó vài ngày hắn cùng sư tử vương khởi động qua chiến thú hợp thể, ở đối phó tì Hưu vương thời điểm chúng rồi, tì Hưu kịch vậy thời điểm hắn dùng một viên giải độc thánh đan, dễ dàng giải tì Hưu độc, đồng thời hắn cùng sư tử vương bởi vậy đồng thời có kháng độc thể bản chất có kháng độc thể bản chất sư tử vương vẫn như cũ chúng rồi kê quan xà vương độc bởi vậy có thể suy đoán giải độc thánh đan đối với thanh trừ kê quan xà vương độc hiệu quả rất ít kê quan xả vương độc hẳn là một loại so với tì hưu độc còn khủng bố ký độc cũng khả năng là một loại kỳ độc mặc kệ là kịch độc vẫn là kỳ độc hiện tại sư tử vương đều ngàn cân treo sợi tóc Thế. sư tử vương đột nhiên phát ra một đạo khó chịu gầm nhẹ rơi lên ánh mắt nhìn kỹ tiêu trần trong ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời về vài truyền tâm nói đại ca ta nhanh không xong rồi vậy con độc trùng độc thực sự có chút độc ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ chết chỉ là sợ qua hôm nay Sau này cùng đại ca không nữa có thể gặp lại, khak khak. Đại hoàng, ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi không thể chết được. Ta lệnh cho ngươi không thể chết được, có nghe hay không? Tiêu Trần nghe được Sư Tử Vương nói ủ rũ nói, nhất thời gào thét đến, không cho Sư Tử Vương nói tiếp loại này không may mắn, nhưng là gào thét cũng không thay đổi được cái gì, Sư Tử Vương sinh mệnh ở từ từ trôi đi, trái tim của Tiêu Trần đang chảy máu. Phốc. Đột nhiên Sư Tử Vương há mồm phun mạnh một ngụm lớn độc huyết, xem ra độc rắn đã xâm nhập Sư Tử Vương tấm phổi, ở không có giải dược, Sư Tử Vương phòng trường không sống hơn thời gian một nén nhang. Sư tử vương phun độc huyết thời điểm, đem mặt đi ngược tiêu trần, bằng không tiêu trần cũng sẽ trúng độc. Huynh đệ, đây chính là huynh đệ, ở sinh mệnh thời khắc sống còn, còn đang vi huynh đệ suy nghĩ, sư tử vương là một cái hoàn toàn hợp lệ huynh đệ, ở tiêu trần có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, hắn không chút do dự dung cảm đứng ra, vì là tiêu trần chặn lại rồi bảo ga rắn độc một đòn chí mạng. Nếu như không phải sư tử vương đúng lúc chặn kê quan xà vương đánh lén vậy sao? Tiêu trần hiện tại đã trở thành một bộ tử thi, bởi vì kê quan xà vương đệ nhất mục tiêu công kích chính là tiêu trần. Sư tử vương thực lực mạnh như thế vẫn như cũ không phải kê quan xà vương đối thủ. Tiêu trần bị kê quan xà vương đánh lén đến, tuyệt đối là bị thuấn sát thôi. Đại hoàng, đại hoàng, chịu đựng, người nhất định đi, nhất định đi. Tiêu trần nhìn thấy sư tử vương phun máu pè pè, sợ hết hồn, tâm cảm đau nhức, ôm sư tử vương đầu lâu, gào lên đau xót đến, ẩn chứa ở trong mắt nước mắt rốt cục vỡ đê mà ra. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thời khắc này, Tiêu Trần tuyệt vọng, đau lòng tới cực điểm, cũng căm hận mình vô năng, không thể đối với huynh đệ mình bất kỳ hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sư Tử Vương bị độc rắn từ từ độc chết. Không! Tiêu Trần đột nhiên phát ra một đạo sợ hãi gào thét, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ bắt đầu sợ hãi, hắn sợ sệt mất đi Sư Tử Vương, đây chủng loại vậy hoảng sợ ở một năm trước đã xảy ra một lần vậy, một lần Sư Tử Vương chọn dùng thiêu đốt sinh mệnh vì hắn mà chiến, cho đến khi sinh mệnh đốt sạch một khắc đó. Rầm rầm rầm. Ngay vào lúc này, rừng nơi sâu xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Hiện nhiên phần sắt kiếm đã đuổi theo chạy trốn Kê Quan xà Vương, đồng thời triển khai cuộc manh chiến đấu, lấy phần sắt kiếm thực lực mới có thể toàn thắng Kê Quan xà Vương, tiền đề là chưa từng xuất hiện cái khác bất ngờ. Tiểu Sát, Tiêu Trần bị xa xa truyền đến chiến đấu thanh chấn động đến mức đầu tỉnh táo chút, hắn nghi tới rồi Tiểu Sát, như nắm lấy cọng cỏ cứu mệnh, hắn đem cứu vớt sư tử Vương hy vọng cuối cùng ký thác ở phần sắt kiếm trên người, hy vọng phần sắt kiếm có thể nghĩ đến biện pháp, dù cho là một tia hy vọng cũng tốt. Liền, Tiêu Trần quay về phần sắt kiếm lo lắng truyền âm nói, Tiểu Sát, đại hoàng nhanh không xong rồi, ngươi mau mau ngẫm lại biện pháp. Hắn chúng rồi, độc rắn liền giải độc thánh đan đều không có hiệu quả, làm sao bây giờ? Đại ca, ngươi đừng nóng nổi, gọi nhị ca chịu đựng, ta ngay lập tức sẽ đến, ta có biện pháp." Phần sát Kiếm lời nói truyền tới đầu góc của Tiêu Trần, hắn lại còn nói hắn có biện pháp, đây nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái gì? Có biện pháp? Quá tốt rồi, Tiểu sát mau trở lại." Tiêu Trần vốn là đối với Phần sát Kiếm có thể cứu được Sư Tử Vương không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao Phần sát Kiếm chỉ là một thanh kiếm, không phải rự thánh, càng không phải dự thần, nghe được Phần sát Kiếm nói có biện pháp, hắn mừng rỡ như điên. Chương 706, nặng vị ngay vào lúc này, sư tử vương lại một lần phun mạnh một mực độc huyết, lập tức hơi thở mong manh, hiếp mắt nhìn kỹ ngay tiêu trần, không muốn xa rời nói nhỏ truyền âm nói, đại ca, ta không kiên trì được, tốt không nữa ngươi, còn có tiểu sát, tiểu kim, tiếp này chúng ta làm huynh đệ, đời sau chúng ta vẫn là huynh đệ, vinh biệt. nói vậy, tiêu trần nghiêm khắc đánh gãy sư tử vương nói tiếp thủ du nói, vẻ mặt lo lắng, tim như bị đau cắt, hắn cảm giác được sư tử vương thật không kiên trì được, không khỏi lần thứ hai chảy ra nước mắt, nhất định phải để sư tử vương tỉnh lại đến, nếu như sư tử vương chính mình cũng từ bỏ vậy sao ai tới đều không thể cứu mệnh của hắn? đúng rồi, mỹ nữ. Tiêu Trần đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ lấy cái gì nói kích thích sư tử vương, để sư tử vương tìm về cầu sinh ý thức, vẫn đúng là để hắn nghĩ tới một cái biện pháp khả thi vậy chính là mỹ nữ phép khí tướng, liền hắn lập tức quát lớn đến: Đại hoàng, ngươi là thiên thượng nhân gian lòng đất đẹp trai nhất sư tử vương, làm sao có khả năng sẽ chết sớm như vậy? Còn có vô số tuyệt thế mỹ nữ chờ ngươi đi gieo vạ, đi trả đạp. Nếu như ngươi chết mất vậy sao liền tiện nghi người khác, ngươi cam tâm sao? Không cam lòng, liền cho ta cứng đến, có nghe hay không? Thét, nghe được Tiêu Trần quát lớn, sư tử vương lại phát ra một đạo không cam lòng gào thét, một lần nữa mở mắt ra thợ hồn hận, thét ra mình phong tao tâm, đại ca ngươi nói đúng, ta đại hoàng phong nhã hào hoa, làm sao có khả năng chết đi như thế, ta chết mất, thiên hạ mỹ nữ làm sao bây giờ? vì thiên hạ mỹ nữ hạnh phúc, ta cũng phải cứng chắc xuống. a, đại ca, ta đau quá. a a, đại hoàng, đại hoàng, chịu đựng. tiêu trần nhìn thấy sư tử vương một lần nữa tỉnh lại đến, trong lòng có chút vui mừng, vui mừng mình tìm tới thích hợp phép khích tướng, nhưng là vẫn không có chốc lát, phát hiện sư tử vương toàn thân như phát điên cuồng giống như run rẩy đến, còn miệng sùi bọt mép, nhất thời sợ hết hồn. Tiêu Trần một bên động viên sư tử vương, một bên truyền âm cho phần sắc kiếm, giận dữ hét, tiểu sát, ngươi còn đang làm cái gì phân? Đại hoàng lập tức sẽ chết mất, nhanh lên một chút chạy trở về đến. Sẽ tiêu trần lời nói vừa ra, một vệt ánh sáng màu máu phân bắn mà đến, trôi nổi ở tiêu trần trước mặt, đúng vậy phần sắc kiếm, nó thân kiếm mặt trên còn có một viên sả đảm hình dạng hiểm độc xanh đồ vật cùng một đóa mao gà hình dạng đồ vật. Tiêu trần lập tức nghe được phần sát kiếm truyền âm, đại ca, nhanh lên một chút đem kê quan sả vương sả đạm cùng mao ga cho nhị ca ăn, đây nhưng là giải độc rắn tốt nhất dữ liệu. Nhanh, xà đảm, mao gà Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, một cái đã bắt qua xấu xí xà đảm cùng màu gà thịt, trực tiếp nhét vào sư tử vương trong miệng. Đều đến cái này sinh tử trong lúc nguy cấp, cũng không có biện pháp khác, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ có thể hy vọng xà đảm cùng màu gà thịt có hiệu quả, bằng không, sư tử vương chỉ có bị độc chết. Xà đảm cùng màu gà thịt đã trượt vào sư tử vương trong bụng, Tiêu Trần cùng phần sát kiếm ngoại trừ các loại đã không có cái gì có thể làm. Đại Hoàng, cố lên. Tiêu Trần nhìn thấy nguyên bản uy phong lấm lấm sư tử vương biến thành hiện tại bộ này ăn thuốc cho sắp chết chó chết răng rấp, trên mặt tràn ngập lo lắng. Yên lặng vì là sư tử vương tiếp sức, trong lòng nhưng căng thẳng tới cực điểm, coi như hắn cùng chúng nữ gặp lại đều không có hiện tại sốt sáng như vậy. Giả thiết sư tử vương chết đi như thế, như vậy Tiêu Trần sẽ hối nấy cả đời, hắn đã nợ sư tử vương rất nhiều, phòng trưng dùng cả đời đều trả không hết, hiện tại hắn lại thiếu nợ sư tử vương một cái mạng, tôn trọng như núi, tình thâm tựa như biển. Phân sát kiếm tương đương với Tiêu Trần phải bình tĩnh nhiều lắm, nó tin tưởng xà đạm cùng Mạo Ga thịt có thể tiếp kế quan xả vương độc. đây trên đời có chút đồ vật chính là thần khí như vậy, độc vật cùng đồ giải độc cộng sinh ở một cái cơ thể sống lên, như kê quan xả vương chính là như vậy, chính vì như thế Phần sắt kiếm mới đi truy sát kệ quan xà Vương. Thu. Trên vùng rừng rậm không xoay quanh phi hành kim bằng cũng phát hiện trong rừng rậm bộ phận kỳ biến, không khỏi phát ra một đạo lo lắng kêu to, nó không có bay xuống, không phải nó không muốn hạ xuống, mà là rừng rậm cây cối quá rậm rạp, nó như vậy thân thể to lớn căn bản hàng không hạ xuống được. Vù vù. Sư tử Vương trung quy còn chưa tới chết thời kỳ, một lúc sau, nguyên bản hô hấp hầu như đình chỉ hắn đột nhiên thở hồn hiện đến, con mắt tuy rằng vẫn là đóng chặt, thế nhưng hắn phần gáy ra chạy ra kim máu đen từ từ chuyển biến thành màu vàng, đồng thời vết thương bắt đầu chậm chậm khép lại, chảy máu càng ngày càng ít. Sư tử Vương được cứu trợ. Đại hoàng, ngươi rốt cuộc sống sót. Nhìn thấy sư tử vương độc tổn thương từ từ chuyển biến tốt, Tiêu Trần mừng rỡ như điên, nhấc lên tâm rốt cục thành tĩnh lại, cảm kích đối với Phần sát Kiếm Tảng Dương, tiểu sát, ngươi thật không nổi, là ngươi cứu đại hoàng mệnh. Lời này trong nghe, các cả. Phần sát Kiếm lại đối với Tiêu Trần khen, không hề có một chút khiêm tốn, trực tiếp tiếp nhận rồi, còn đáp ý cười quái gì đến? Ngại ngươi a. Ha ha. Tiêu Trần hơi run run, lập tức lộ ra hiểu ý ý cười, không riêng là vì là Phần sát Kiếm ra mặt dày mà cười, còn vì là sư tử vương tuyệt địa gặp sinh mà hài lòng cười. Sư tử vương tựa hồ nghe đến tiêu trần cùng phân sát kiếm tiếng cười, tham thẳm tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn phía tiêu trần cùng phân sát kiếm, mơ hồ nói rồi câu nói đầu tiên, đại ca, tiểu sát, ta làm sao còn có thể nhìn thấy các ngươi, ta là đang nằm mơ vẫn là, ta căn bản không có chết. Đại hoàng, ngươi đương nhiên không có chết, ngươi nếu như chết mất, toàn thế giới mỹ nữ đều sẽ vì ngươi gào khóc. Ha ha ha. Tiêu trần cười ha ha trở về sư tử vương một câu, lúc này hắn cảm giác sư tử vương đặc biệt hàm hậu yêu, cười to mở rừng hắn nói ra quan trọng nhất một câu nói, đại hoàng, là tiểu sát cứu mạng ngươi, nếu như tiểu sát không có cách nào giải độc cho ngươi. Ta cũng đã vĩnh viễn mất đi ngươi cái này huynh đệ tốt, vì lẽ đó, ngươi có cái gì lời cảm kích, trực tiếp đối với tiểu sát nói đi. Ha ha. Tiểu sát cứu ta. Sư tử vương thử nghiệm đứng lên đến, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, không có có thể đứng lên đến, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm. Tò mò hỏi, tiểu sát, hắn làm sao vì ta giải độc? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết dược thần hay sao? Nhị ca, ta không phải dược thần, ta chỉ là cho ngươi ăn kê quan xả vương hai cái đồ vật, ngươi trong độc rắn liền liền giải. Phân sát kiếm trả lời, tựa hồ có loại không có ý tốt cảm giác bản nhiên hắn lời kế tiếp bại lộ hắn trò đùa dai bạn chất ngươi biết này hai cái là vật gì không đoán không được chứ vẫn để cho ta cho ngươi biết đi vậy thì là kê quan xả vương xả đạm cùng mạo gà thịt buồn nôn chứ các các cả xả đạm mạo thịt sư tử vương sừng sốt chỉ chốc lát sau con mắt của hắn đột nhiên phóng to ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay phần sắt kiếm nói ra một câu để phần sắt kiếm cùng tiêu trần đều mở rộng tầm mắt đến tiểu sát ngươi làm sao hẹp hòi như vậy kê quan xả vương như thế hại ngươi nhị ca ngươi lại chỉ gỡ xuống nó hai cái đồ vật ngươi phải đem cả thân thể nó đều cho ta ăn vậy dạng ta mới hạ giận a Nghe xong sư Tử Vương, đến phiên Phần Sắt Kiếm cùng Tiêu Trần trợn mắt quát mồm, trong lòng đối với sư Tử Vương nặng khẩu vị biểu thị thản phục. Ác tâm như vậy Kê Quan Sả Vương, sư Tử Vương lại muốn đem Kê Quan xả Vương nuốt sống, muốn ăn làm sao muốn cũng trước tiên đi bị chặt đầu mổ bụng phá đồ nướng ăn, không phải? Chương 707, Công xã Vương sẽ nói. Oh. Giữa lúc Tiêu Trần cùng Phần Sắt Kiếm đối với sư Tử Vương khâm phục không thôi thời điểm, nguyên bản một bộ tham lam ăn ngon vẻ mặt sư Tử Vương lại bắt đầu nôn mửa đến, đáng tiếc trong bụng không có đồ ăn, không ra món đồ gì đến. Cũng còn tốt không có đem mới vừa ăn vào đi không lâu xả đảm cùng mạo ga thị phun ra. Phòng chừng đã bị sư tử vương tiêu hao hấp thụ, bằng không hắn trong độc không cách nào giải trừ, đây còn nói rõ một sự thật vậy chính là sư tử vương tiêu hóa năng lực siêu cấp, chẳng trách hắn có thể ăn như vậy. A. Tiêu Trần cùng phân Sát Kiếm nhìn thấy sư tử vương đột nhiên nôn mửa đến, hơi sửng sở, lập tức quan tâm hỏi, đại hoàng, ngươi làm sao? Thân thể vẫn là không phải mãi sao? Ồ. Oh. Sư tử vương lần thứ hai nôn khan một tiếng, cuối cùng cũng coi như lấy lại sức được, chậm rãi bò đứng lên, lắc lắc đầu, ánh mắt u đoán nhìn quét một chút Tiêu Trần cùng Phần Sát Kiếm, vẻ nói ra nôn mửa nguyên nhân, đại ca, tiểu sát, các ngươi cho ta ăn ác tâm như vậy đổ vật ta có thể không buồn nôn sao? Ồ, oh. chuyện này. Ha ha ha. Tiêu Trần cùng phân sát kiếm hơi sưng sờ, lập tức hiểu được, không khỏi cảm giác buồn cười, không nhịn được cất tiếng cười to đến. Thu. Giữa lúc bên trong vùng rừng rậm, Tiêu Trần Tam Vinh đệ tâm tình thả lòng thời điểm, giữa bầu trời truyền đến Kim Bằng sợ hai ngắn mũi kêu to, tựa hồ nó phát hiện để nó cảm thấy phi thường hoảng sợ đồ vật, liền hướng về Tiêu Trần ba người cảnh báo. Nghe được Kim Bằng kêu to, Tiêu Trần cảm giác được sự tình lại có biến, đồng thời vẫn là khủng bố đại biến, nụ cười vừa thu lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị đến ánh mắt lạnh lùng quét về phía bị rừng rậm che chắn phần lớn bầu trời, hô to hỏi, "Tiểu Kim, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại xuất hiện cái khắc hoang thú mạnh mẽ?" Xèo xèo xèo, Kim Bằng không biết nói chuyện, tự nhiên không cách nào trả lời Tiêu Trần, có điều nó đang điên cuồng bay trốn, tựa hồ giữa bầu trời nhân vật khủng bố đuổi theo nó, nó được xưng loài chim trong tốc độ hoàng giả, cấp bậc thực lực lại đạt đến cấp 7, hiện tại lại trên không trung bị không biết đồ vật truy sát, đây sự tình thực sự có chút làm người nghe kinh hãi. Xèo, phân sát kiếm khi chiếm được Tiêu Trần dưới chỉ thị, chủ động bay vụt bầu trời, đi vào cứu viện Kim Bằng, Kim Bằng là bọn họ tứ đệ, Kim Bằng gặp nạn, Nó há có thể ngồi xem mà kệ, liền hắn trong nháy mắt đem tốc độ để đến cực hạn. Bởi vì rừng rậm che chắn, Tiêu Trần không cách nào nhìn thấy bầu trời tình huống, trong lòng nhưng lo lắng không thể nào, không nhịn được vận chuyển hoang lực ở trong thanh âm, "Bạo phát đến, Tiểu Kim chạy mau. Tiểu Sắt cần phải cứu Tiểu Kim, ngươi cũng phải cẩn thận." Tiêu Trần vốn định chạy ra rừng rậm đi nhìn bầu trời một chút xuất hiện món đồ gì có thể dọa được Kim bằng mệt mỏi thoát thân, nhưng là hắn không thể đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn lưu lại chăm sóc bị thương sư Tử Vương. Hiện tại sư Tử Vương thân thể phi thường suy yếu, căn bản vô pháp chiến đấu, hiện tại không cần nói cùng cấp 7 hoang thú chiến đấu. Dù cho chính là một cái bốn, năm cùng hoang thú đều đủ để muốn sư tử vương tính mạng. Tiêu Trần không thể bỏ qua một cái huynh đệ đi quan chiến, chỉ có thể chờ mong phần sát kiếm có thể cứu kim bằng. Tiêu Trần nguyên bản bằng huynh đệ bọn họ bốn người thực lực, có thể ở trong đại hoang bộ phận nên ngang mà đi. Bây giờ nhìn lại hắn sai rồi, sai vô cùng. Đại hoang quả nhiên không đơn giản, ngoa hổ tàng long, cấp 7 hoang thú trong xuất hiện hiếm thấy ngũ hành thú tính, truy sát ngũ hành thú tính thời điểm, nhưng tìm tới cấp 8 đỉnh cao hoang thú kê quan xà vương đánh lén, hiện ở trên bầu trời lại xuất hiện để kim bằng đều hoảng sợ không biết tồn tại. Biến đổi bất ngờ, như băng mỏng trên giày ở trong đại hoang không cẩn thận, quản ngươi thực lực rất mạnh, đều sẽ lật thuyền trong mương. Hiện tại tiêu trần bọn họ cũng đã rõ ràng cảm nhận được. đại ca, ta có thể bước đi, chúng ta ra ngoài xem xem. sư tử vương cũng phi thường lo lắng kim bằng cùng phần sắc kiếm, liền bước động bước chân, chậm rãi hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. tiêu trần nhìn thấy sư tử vương bước đi thời điểm tứ chi run rẩy, trong lòng lo lắng, liền đối với sư tử vương đề nghị, đại hoàng, ngươi biến thành đại hoàng dáng dấp chó đi, đại ca ôm ngươi đi ra ngoài. sư tử vương nghe vậy, cũng không thể mạnh, thu nhỏ lại vì đại hoàng dáng chó. tiêu trần trực tiếp ôm đại hoàng cậu tuống về rừng rậm bên ngoài nhanh chóng chạy trốn mà ra lúc này hắn nằm ở phóng thích ma hóa thần tứ trạng thái đồng thời khởi động hoang lực hộ giáp bên trong đại hoang nguy cơ trùng trùng hắn không thể không cẩn thận ầm thu tiêu trần không có chạy ra vài bước đột nhiên nghe được rừng rậm bên ngoài truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang còn nương theo ngay một đạo quen thuộc chim hót chim hót phi thường thê thảm rất hiển nhiên tiếng chim hót chủ nhân bị thương không chúng tiểu kim tiêu trần nghe ra chim hót là kim bằng âm thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng trong lòng lo lắng tới cực điểm bước chân không khỏi nhanh hơn ba phần hóa thành một vệt bóng đen ở bên trong vùng rừng rậm qua lại lớp lõe Không tới một lúc hắn mang theo đại hoàng cẩu lao ra rừng rậm đi tới bùn địa khu vực bên giới ra rừng rậm tiêu trần liếc mắt liền thấy bùn địa trên mặt đất kim bằng kim bằng chết ngã xuống mặt đất không núc đích không biết là chết hay sống có thể khẳng định một điểm chính là nó khẳng định bị thương rất nặng nói không chắc đã bỏ mình đáng chết tiêu trần mạnh mẽ chửi bới một tiếng nhảy xuống bùn địa tròn nhanh chóng hướng về đến kim bằng bên người kiểm tra lên người sau tình huống phát hiện kim bằng còn có khí tức có điều bị thương rất nặng phần gáy của nó liền với cánh vị trí xuất hiện một cái dài mấy thước vết máu xương cốt gáy vỡ vài gốc phòng chừng đã thương tổn được nội tạng bằng không kim bằng sẽ không rơi vào hôn mê chữa thương thánh đan ở nơi nào tiêu trần đem đại hoàng cầu để dưới đất sau vội vàng ở nhận chứa đồ tìm kiếm chữa thương thánh đan càng là nóng ruột càng là luôn cuốn tay chân ba cái hô hấp công phu sau rốt cuộc tìm được chứa chữa thương thánh đan bình ngọc nhanh chóng đổ ra bên trong chữa thương thánh đan cầm lấy một viên cho kim bằng ăn vào lại cầm lấy mặt khác mấy viên chữa thương thánh đan tạo thành một phấn đều đều chiếu vào kim bằng trên vết thương làm những cái này tiêu trần lúc này mới có thời gian nhìn phía trên không tìm kiếm phần sát kiếm thân ảnh còn có không biết cường địch thân ảnh tìm kiếm chốc lát hắn rốt cục nhìn thấy phần sát kiếm thân ảnh. Còn có một cái đại xà thân ảnh. Cái này, Kim thêm xà vương, sao có thể có chuyện đó? Nó không phải là bị tiểu sắt giết chết sao? Khi thấy rõ đại xà đại khái dáng rất sau, Tiêu Trần kinh hãi, bởi vì giữa bầu trời cùng phần sắt kiếm đại chiến đại xà, lại là một cái kê quan xà vương, hắn vừa nãy mới gặp kê quan xà vương, đương nhiên sẽ không nhận sai. Đại ca, nó xác thực cũng đúng một cái kê quan xà vương, nhưng cùng cắn bị thương ta kia kê quan xà vương không phải một cái vậy con đã bị tiểu sát giết chết, đây là mặt khác một cái, ngươi không có phát hiện cái này, một cái kê quan xà vương muốn so với vừa nãy kia phải lớn hơn rất nhiều sao? Tiêu Trần bên người Đại Hoàng Cầu nhắc nhở, không phải một cái, quả nhiên vâng. Tiêu Trần hơi sững sở, định thần nhìn lại, phát hiện quả nhiên cùng Đại Hoàng Cầu nói giống nhau, không khỏi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm trọng nói, có thể phi hành kê quan xà vương, thực lực tương đương ở nhân loại Thiên Long Cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh mẽ. Nói như vậy, nó rất có thể là một cái cấp 9 kê quan xà vương. Không sai, cấp bậc của nó đạt đến cấp 9, và không nó căn bản không phải tiểu sát đối thủ, hiện tại nó có thể cùng tiểu sát đánh ngang tay, nói rõ thực lực của nó đã đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Đại Hoàng Cầu nói ra mình suy đoán, bởi vì nó không cách nào cảm giác được cấp 9 hoang thu thực lực. Không nghĩ tới đại hoang nơi sâu xa thật sự tồn tại cấp 9 hoang thú, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Nếu không là tiểu sát thực lực mạnh mẽ, ngày hôm nay chúng ta tất cả đều muốn chết ở đại hoang. Hiện tại hy vọng tiểu sát có thể đánh bại hoặc là đánh giết cấp 9 kê quan xà vương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Đáng ghét người ngoại lai, các ngươi lại giết bổn hoàng thế tử, bổn hoàng phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chính đang lúc này, giữa bầu trời truyền đến một đạo phẫn nộ âm tương tự thanh âm nam tử. Giữa bầu trời ngoại trừ phần sát kiếm cùng cấp 9 kê quan xà ở ngoài, không có bất kỳ người nào. Lẽ nào là kê quan xà vương ở đối với tiêu trần bọn họ nói chuyện. chương 708 đại chiến xà hoàng người ngoại lai buồn hoàng thế tử kê quan xà vương lại sẽ nói tiếng người tiêu trần ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trên bầu trời kê quan xà vương trên mặt tràn ngập kinh ngạc hắn xác định vừa nãy thanh âm nói chuyện là kê quan xà vương phát ra đổi một câu nói nói kê quan xà vương sẽ nói tiếng người đây sự tình thực sự có chút do người lẽ nào cấp chín hoang thú là có thể miệng phun tiếng người vẫn là cái này con kê quan xà vương có chút đặc thù đại ca đây con kê quan xà vương không đơn giản không phải sương hướng về kê quan xà hoàng. Thông thường thú hoàng mới có thể miệng phun tiếng người, xem ra nó tự xưng buồn hoàng không có chút nào vì là qua. Đại hoàng cẩu ngựa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay kê quan xà vương, phụ họa tiêu trần, trong giọng nói đầy dây đối với kê quan xà hoàng kiên kỵ, ta nếu muốn đánh bại nó, cấp bậc thực lực cũng phải đạt đến cấp 9, bởi vì kê quan xà hoàng là hết thể xà vương trong hoàng giả, mạnh như thế. Nghe xong đại hoàng cẩu truyền âm, tiêu trần lần thứ hai lấy làm kinh hãi, đối với kê quan xà hoàng thần bí cùng mạnh mẽ có tiến một bước hiểu rõ, trong lòng có thêm một tia lo lắng, không khỏi hỏi nói, đại hoàng, ngươi nói tiểu sát có thể đánh bại kê quan xà hoàng sao? có thể, đại hoàng cầu cho tiêu trần một lời khẳng định, đồng thời đưa ra lý do của chính mình. Kê quan xà hoàng thực lực có thể quét ngang nhân loại thiên long cảnh cường giả, đặc biệt là nó kịch độc mới đúng tinh khủng nhất, chỉ cần thương tổn được thiên long cảnh cường giả, thiên long cảnh cường giả thời gian ngắn ngủi sẽ tử vong. Có điều tiểu sát không phải sinh vật, hắn chỉ là một cái sạn sinh kiếm linh hung kiếm, kê quan xà hoàng độc rắn căn bản không đả thương được tiểu sát mảy may, mà bằng kê quan xà hoàng sức chiến đấu của hắn còn chưa đủ đối mặt tiểu sát tạo thành thương tổn. như vậy ta liền yên tâm. nghe xong đại hoàng cầu cụ thể trả lời, tiêu trần yên tâm không ít hắn đuối đầu kiểm tra một hồi kim bằng thương thế có hay không chuyển biến tốt, phát hiện kim bằng vết thương đang nhanh chóng khép lại, không khỏi vui mừng kim bằng không có trong kê quan xà hoàng bị độc, bằng không kim bằng từ lâu chúng độc bỏ mình. ầm ầm ầm, cao vạn trượng không chung phần sát kiếm cùng cơ quan xà hoàng ở va chạm kịch liệt, phần sát kiếm ảo nào không có đúng lúc cứu kim bằng, liền điên cuồng công kích cơ quan xà hoàng, ngại hà cơ quan xà hoàng sức phòng ngự cực kỳ biến thái, nhất thời khó có thể chân chính trọng thương cơ quan xà hoàng, không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ, tạm thời người sau đánh tới chiến kéo dài. tê hí Kê quan xà hoàng so với phần sắt kiếm phiền muộn vô số lần, nó phát hiện mình đối với phần sắt kiếm công kích căn bản không có hiệu quả gì. Nếu không là nó ra rắn, vậy rắn cùng năng lượng giáp bảo vệ sức phòng ngự biến thái, nó sớm đã bị phần sắt kiếm đánh bại. Có điều như vậy tiếp tục đánh bại vong khẳng định là nó. Kê quan xà hoàng chỉ nói là một lần tiếng người sẽ không có đang nói chuyện, hắn rất muốn vòng qua phần sắt kiếm công kích trên mặt đất một người hai thú. Nại hà nó tốc độ phi hành không có phần sắt kiếm tốc độ phi hành nhanh. Vừa nay nếu không là phần sắt kiếm chuyện xấu, kim bằng đã bị nó giết chết. Ngâm khí. Phần sát kiếm cùng kê quan xà hoàng phân biệt phát ra một đạo thuộc về mình tiêu hí, như một cái hỏa long cùng một con rắn hoàng ở trên không tranh đấu, dây dưa, ai cũng không phục ai, toàn lực mà chiến. Tốc độ của bọn họ đều sắp tới cực điểm, thực lực của Tiêu Trần thị lực căn bản không thấy rõ bọn chúng dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ cùng vừa đến thải quang đang phi sạng va chạm. Rầm rầm rầm, chiến đấu tiến hành đến gây cấn tốc độ, trên bầu trời không ngừng truyền đến như tiếng sấm nổ vang. Hiện nhiên phần sát kiếm cùng kim thiên xà hoàng trong lúc đó không có một lần va chạm đều sản sinh có thể số lượng lớn nổ tung, ánh sáng ngàn trượng, năng lượng mãnh liệt, chiến đấu khu vực, không gian đều đang vặn mèo tình cảnh cực kỳ do người, thật mạnh. Nhìn thấy đầy trời quang ảnh, Tiêu Trần Tâm tình phi thường khó động, không nhịn được phát ra một đạo cảm khái, đây không phải là hắn theo đuổi sức mạnh to lớn sao? Có sức mạnh to lớn như vậy, hắn mới đúng chân chính cường giả, mới có thể nắm giữ cùng Hắc Ma các phân cao thấp sức lực. Đại chiến nửa canh giờ, phân sát kiếm cùng Kê Quan xà Hoàng vẫn không có phân ra thắng bại, phân sát kiếm càng đánh càng mạnh, mà Kê Quan xà Hoàng nhưng có điểm phẩm phòng tất vọng, Kê Quan xà Hoàng thông minh cực cao, nó đoán được nó hiện tại đối thủ khẳng định cùng trên mặt đất nhân loại có quan hệ, liền bắt đầu đánh tới Tiêu Trần chủ ý hạ. Tiêu Trần tuy rằng không thấy rõ trên bầu trời tình huống cụ thể, thế nhưng hắn cảm giác được nguy cơ, bởi vì hắn cảm giác Kê Quan xà hoàng âm lạnh ánh mắt rát độc trong nháy mắt hóa chặt mình, trong lòng không khỏi cả kinh, liền truyền âm cho Phần sát kiếm, tiểu sát, Kê Quan xà hoàng tựa hồ đang tìm cơ hội đối phó ta cùng Đại hoàng bọn họ, ngươi phải chú ý điểm. Đại ca, ta biết, yên tâm đi, nó đã không có cơ hội. Phần sát kiếm cho Tiêu Trần một cái an tâm trả lời, tương tự sai lầm, hắn sẽ không tha lần thứ hai, Kim bằng là hắn không kịp cứu viện, nếu để cho Kê Quan xà hoàng lần thứ hai đã thủ, như vậy hắn liền không phải Phần sát kiếm. Quả nhiên, Xeo. Kỵ quan xà hoàng đối với Tiêu Trần ra tay rồi, một đạo màu đen độc tiến từ nó trong miệng bắn ra, mục tiêu rõ ràng là phía dưới Tiêu Trần, màu đen độc tiến là nó hoang có thể hỗn hợp nọc độc, độc hình thành công kích mạnh nhất, lấy thực lực của Tiêu Trần, chỉ cần bị dính lên một điểm liền chắc chắn phải chết, hiểm áp thâm độc đến cực điểm. Xèo. Ầm. Phân sát kiếm đã sớm đối với kỵ quan xà hoàng có đề phòng, màu đen độc tiến bắn ra đồng thời, hắn lập tức hành động, một vệt ánh sáng màu máu từ hắn thân kiếm bắn ra, nhanh chóng chặn lại lên màu đen độc tiến, đồng thời đụng vào nhau, lập tức phát sinh cực kỳ nổ tung, huyết quang trong lẫn chứa phân sát kiếm mạnh mẽ nhất kiếm có thể, đem màu đen độc tiến toàn bộ phá hủy hóa thành hư vô ngâm phần sắt kiếm phát ra một đạo long ngâm kiếm tiêu bùng nổ ra vạn trượng hào quang đỏ ngầu thân kiếm nhanh chóng phóng to ba cái hô hấp thời gian sau phóng to mấy chục lần to nhỏ hung vi hung vi thời khắc này toàn bộ đất trời đều vì phần sắt kiếm rung dậy vô tận năng lượng thiên địa bị hắn hấp thu vào thân kiếm hắn uy thế lại ở bùng lên tựa hồ đã đột phá thiên long cảnh đỉnh cao sức chiến đấu bước vào thần long cảnh sức chiến đấu đây chẳng có gì lạ nếu như thân là tuyệt thế hung kiếm hắn không có thủ đoạn đặc thù vậy sao hắn chính là một cái phổ thông kiếm khí Phần sát kiếm lại một lần hỏng rồi kê quan xà hoàng chuyện tốt, kê quan xà hoàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ với bất đắc dĩ, nhưng là khi nó nhìn thấy phần sát kiếm hiện tại biến hóa, đồng thời cảm giác được phần sát kiếm uy lực tăng lên mấy lần không ngừng sau, hắn không tức giận nữa, mà là hoảng sợ, phát ra một đạo sợ hãi hí, cực tốc hướng về đại hoang nơi sâu xa bay vụt lưu vong mà đi. Ở âm ầm ken ken, phần sát kiếm ha có thể cho phép kê quan xà hoàng bình yên rời đi, uy thế đạt đến đỉnh cao hắn, trong nháy mắt di chuyển thân kiếm khổng lồ như liền một tòa hỏa diễm thần sơn, thiêu ngay ngọn lửa hực, ở trong bầu trời phi hành tốc độ cao qua lại, mang theo đầy trời phong vân sớm vang chớp gờ y hào quang vạn trượng, cực kỳ kinh người. Không phải chứ, tiểu sát một chiêu này quá phong cách. Tiêu Trần nhìn thấy phần sát kiếm khủng bố uy thế, không khỏi trợn mắt mắc mõm. Lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được tuyệt thế hung kiếm cái thế hung uy, đây mới đúng phần sát kiếm đỉnh cao sức chiến đấu một phần vạn. Thật không biết phần sát kiếm khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu sau, sự công kích của hắn uy thế đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Trạng thái đỉnh cao phần sát kiếm lẽ ra có thể một kiếm vang sụt bầu trời đánh chìm đại địa chứ? Tiêu Trần trong lòng nghĩ như vậy, đối với phần sát kiếm khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu vô cùng chờ mong, không nhịn được tâm tình dâng chào đến. Tề Hí bị phần sắt kiếm truy sát kê quan xà hoàng, bay trốn thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía phần sắt kiếm, khi nó phát hiện phần sắt kiếm nhanh chóng rút ngắn theo chân nó khoảng cách thời điểm, nó triệt để kinh hoàng, liều mạng bay trốn, nó không nghĩ tới phần sắt kiếm lại kinh khủng như thế khó chơi. Chương 709, cấp ta mở hoang thú nội đan tới tay. Tiểu sát, diện nó. Làm cái cựu phẩm nội đan cho đại hoàng cùng tiểu kim bổ một chút thân thể. Ha ha ha. Tiêu Trần nhìn thấy đại cục đã định, đánh tới kê quan xà hoàng nội đan chủ ý cấp 9 hoang thú nội đan vậy nhưng là bảo vật vô giá, như đệ sư Tử Vương luyện hóa, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng sinh mệnh tinh túy. Đủ khiến sư tử vương thực lực tăng mạnh, rất có thể sẽ một lần đột phá đến cấp 8, đây nhưng là lợi ích khổng lồ. Ầm ầm ầm. Phần Sắt Kiếm không hề trả lời tiêu chuẩn, ra tốc hướng về phía trước Kê Quan xà Hoàng đánh giết mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần, Song Vương đã cách biệt không tới 200 trượng, phòng chừng mấy hơi thở sau, Phần Sắt Kiếm là có thể đuổi kịp Kê Quan xà Hoàng. 150 trượng, 130 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, còn có 30 trượng, Phần Sắt Kiếm là có thể đuổi kịp Kê Quan xà Hoàng, hay là nói đã đuổi theo Kê Quan xà Hoàng lấy phần sắt kiếm hiện tại hơn trăm trượng thân kiếm một kiếm trục lấy đủ để đem dài hơn 20 trượng cây quan xà hoàng toàn bộ bao phủ đằng công kích bên dưới liền ầm ầm ầm phần sắt kiếm không do dự nữa giống như núi thân kiếm khổng lồ hướng về cây quan xà hoàng ầm ầm nện xuống uy thế đáng sợ đây dạng một kiếm nếu như nện ở một tòa mấy trăm trượng cao núi lớn đủ để đem núi lớn đánh thành phân vụn san thành bình địa xem tình hình cây quan xà hoàng chạy trời không khỏi nắng khí nhao nhao chính đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện quan xà hoàng phát ra một tiếng sắc bén hí lên trên lưng của hắn lại trong nháy mắt mọc ra một đôi to lớn cánh Cánh mọc ra sau, kịch liệt kích động đến, cây quan xà hoàng tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên gấp đôi. Miễn cự nở g tránh né phần sắt kiếm đánh giết. Làm sao có khả năng? Tiêu Trần nhìn thấy cơ quan xà hoàng ở thời khắc sống còn chạy trốn phần sắt kiếm phải giết một đòn, sắc mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn như một đạo thải quang bay đi cơ quan xà hoàng, như quái đản giống như vậy, hoài nghi mình nhìn thấy cảnh tượng không chân thực. Đại ca, cơ quan xà hoàng lại có thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới nó ở bên trong thân thể ẩn giấu một đôi cánh, cánh thả ra ngoài, có thể tăng lên nó hơn hai lần tốc độ, quả nhiên là một cái giảo hỏa tinh. Đại Hoàng Cầu giải thích Tiêu Trần chấn động cùng nghi hoặc, ánh mắt của hắn kinh người, tự nhiên có thể thấy rõ Tiêu Trần không thấy rõ đồ vật, cánh. Sa con có thể có cánh? Cái này tính vào tạm giao sao? Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức cảm thấy có chút không nói gì, Sa mọc ra cánh, đây sự tình cũng quá vô nghĩa, quả thực là đồng rồng hăng hổ, ta cũng không biết. Đại Hoàng Cầu lắc lắc đầu, ngóng nhìn bay xa kê quan xà Hoàng, đáng tiếc tiếp tục nói, kê quan xà Hoàng đã bay xa, lấy tiểu sát tốc độ phi hành không hẳn truy bắt lấy, trừ phi tiểu sát sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không, nhưng là hiện tại tiểu sát chiêu thức dùng hết, cùng đuổi theo. Kê Quan Xà Hoàng đã sớm không có hình bóng, đáng tiếc. Quả nhiên, xéo. Phần sắt kiếm một kiếm đánh ngụt sau, cùng điều chỉnh xong sau, Kê Quan Xà Hoàng đã biến mất ở núi cao sau lưng xa không, cũng không biết trốn đi tới nơi nào. Phần sắt kiếm có thể mơ hồ cảm giác được Kê Quan Xà Hoàng bay khỏi phương hướng, nó có thể đi truy sát Kê Quan Xà Hoàng, thế nhưng hắn không có đi, bởi vì phần sắt kiếm lo lắng cho mình đi xa sau, vun địa phụ cận còn có thể sẽ xuất hiện đáng sợ hoang thú, uy hiếp đến tiêu trần tính mạng của bọn họ. Liên quả đoán từ bỏ truy sát đi xa Kê Quan Hoàng, lại nói Kê Quan Xà Hoàng chắc chắn sẽ không giảng hòa khẳng định còn có thể trở về tiêu trần bọn họ bảo thủ, phần sắt kiếm chỉ cần ôm cây lợi thọ liền có thể đối với cây quan xà hoàng đào tẩu tiêu trần trong lòng khá là đáng tiếc thế nhưng không có trách cứ phần sắt kiếm nếu như không có phần sắt kiếm như vậy bọn họ đã sớm chết liền hắn mỉm cười nói tiểu sát cây quan xà hoàng chạy trốn bỏ chạy không cần chú ý lần sau gặp gỡ lại giết chết nó đại ca là ta sơ sẩy không có cảm ứng được hai cái cây quan xà đến bọn nó đối với thu lại khí tức làm được rất hoàn mỹ lần sau ta sẽ chú ý sẽ không để cho kê quan xà hoàng đánh lén đáp thủ Phân sát kiếm ai này nói, hiển nhiên nó đối với sư tử vương cùng kim bằng bị thương rất băn khoăn. "Ân, tận lực là tốt rồi." Tiêu Trần thận trọng gật gật đầu, phát giác cường địch đến điểm này rất trọng yếu, vàng không sẽ bị cường địch đánh lên đến, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đây lần là vạn hạnh trong bất hạnh, lần sau không hẳn còn có thể giữ được tính mạng, dù sao kê quan xà hoàng lực công kích đặc biệt là độc công, đối với tiêu Trần, sư tử vương cùng kim bằng có thương tổn chí mạng. Phân sát kiếm quan sát một hồi sư tử vương, phát hiện sư tử vương khôi phục rất nhanh, liền bay đến vẫn còn hôn mê kim bằng phía trên, lúc này hắn đã thu nhỏ lại thân kiếm, cũng thu lại cuồng bảo khí thế nếu không sẽ sung kích đến trọng thương kim bằng, kim bằng vết thương gần như khép lại, chỉ là không có tỉnh lại, khả năng muốn qua mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại, thậm chí thời gian dài hơn. Cũng may kim bằng đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, thân thể hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần nhìn thấy phần sát kiếm phi thường quan tâm kim bằng, liền an ủi mở miệng nói, tiểu sát, ta đã cho tiểu sát dùng thượng phẩm chữa thương thánh đan, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, chữa thương thánh đan đều có thể đem tính mạng của hắn cứu trở về, vì lẽ đó, ngươi yên tâm đi. Ân, đại ca, phân sát kiếm yên tâm lại. Tuy rằng hắn cùng Kim Bằng không có làm sao gặp mặt, thế nhưng hắn đối với Kim Bằng An nguy vẫn là phi thường lưu ý, dù sao tiểu Kim xem như là hắn tứ đệ, chỉ cần là huynh đệ, nhất định phải liệu mạng bảo vệ cùng chăm sóc. Tạm thời an toàn, Tiêu Trần cảm giác có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ngăn ngắn một canh giờ phát sinh quá nhiều chiến đấu cùng sự tình, tứ huynh đệ trong đó tam huynh đệ từ Quỷ Môn Quan đi dạo một vòng trở về, thực sự mạo hiểm vật phần, kích thích cực kỳ, khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, phân sát kiếm phụ trách cảnh giới, Sư Tử Vương nằm úp khôi phục thể lực, Tiêu Trần nhưng là phụ trách chăm sóc vẫn còn hôn mê Kim Bằng, phân công rõ ràng, ngay ngắn có thứ tự. Sau một canh giờ, Kim Bằng tỉnh lại, nhìn thấy hắn ba vị ca ca không có chuyện, yên tâm lại, hắn ngủ say, bởi vì nội thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đặc biệt là xương gãy vẫn chưa hoàn toàn tiếp tục khép lại đến, còn chưa thích hợp vận động, càng không thích hợp phi hành, bằng không thương thế sẽ tăng thêm. Phát hiện Kim Bằng hoàn toàn không có nguy hiểm, Tiêu Trần Triệt để yên tâm lại, hắn chui vào bên trong vùng rừng rậm, tìm tới kê quan mẫu xả vương thi thể, lấy ra kê quan mẫu xả vương nội đan. Kê quan mẫu xả vương nhưng là cấp 8 hoàng thú, nó nội đan đẳng cấp là cấp 8, đúng vậy Tiêu Trần thâm nhập đại hoang tìm kiếm mục tiêu chủ yếu, có cấp 8 hoang thú nội đan hắn là có thể tiến hành ma hóa thần tứ lần thứ nhất tiến hóa. Cấp 8 hoang thú nội đang tới tay, Tiêu Trần trong lòng một trận vui mừng, đến thời điểm ra đại hoàng, mua một ít phụ trợ dư liệu, y theo từ Tiêu Hạo nhiên nơi nào biết được ma hóa thần tứ tiến hóa biện pháp, hắn là có thể thành công đem cấp 6 ma hóa thần tứ tiến hóa đến cấp 7 ma hóa thần tứ. Chương 710, thâm nhập lần theo. Cấp 8 hoang thú nội đang tới tay, Tiêu Trần nội tâm một khối đá lớn thả xuống, cùng sư tử vương cùng kim bằng tổn thương được rồi, kế tiếp hắn có hai cái lựa chọn, một là trực tiếp rời đi đại hoàng, dẹp đường hồi phủ, hai là tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục thám hiểm hy vọng có khác thu hoạch, đứng đầu không ăn thua cũng phải tìm đến kê quan xà hoàng, đồng thời đem giết chết. đối mặt cái này hai cái lựa chọn, tiêu trần không có lập tức làm ra lựa chọn, hắn phải đợi sư tử vương cùng kim bằng sau khi tỉnh lại, hỏi một chút hai người sau cùng phần sắt kiếm ý kiến, bọn họ là huynh đệ, nhất định phải nghe một chút huynh đệ ý kiến, bằng không hắn cũng quá. sau một ngày, đại hoàng cầu cùng kim bằng trước sau tỉnh lại, chờ đợi bọn họ chính là thơm ngát thịt nướng, hóa ra tiêu trần đánh giá hắn chào hai vị huynh đệ muốn tỉnh lại, liền sớm nướng kỹ thịt, thịt là sắt có, ngũ hành hoang thú chính là tốt nhất mỹ thực, tiêu trần đối với lục nhãn cử viên cùng kim giáp cử tích không cảm thấy hứng thú chỉ tuyển chọn cỡi chuồn hỏa liệt điểu, Tam nhãn tự thủy mãng cùng đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng chém tới đầu cùng ra lông nội tạng sau, toàn bộ bị nướng. Hỏa liệt điểu lông toàn bộ bị phân sắt kiếm thanh trừ, đi tới nội tạng sau trực tiếp lên giá nướng. Tam nhãn tự thủy mãng hình thể to lớn lại dài mấy mươi trượng, thịt nướng khẳng định dùng không được nhiều như vậy, Tiêu Trần liền chỉ chặt bỏ nó tứ đại đoạn trung gian thân người. Kỳ thực, đại hoàng cậu cùng Kim Bằng có thể nhanh như vậy từng lại, còn bởi vì bọn họ nghe thấy được thịt nướng hương vị, bọn họ đối với thịt nướng hứng thú xa xa lớn hơn những chuyện khác vật, nếu như ở đại hoàng cậu trước mặt bày ra một mỹ nữ cùng một đống thịt nướng, Tiêu Trần Hoài nghi đại hoàng cậu sẽ trước tiên lựa chọn thịt nướng. Lương trọng, liễu lo. Đại hoàng cầu cùng Kim Bằng nhìn thấy trước mặt đặt vàng rực rỡ mang theo một chút khô vàng thịt nướng, quét qua bệnh trạng, mắt mạo hết sạch, bỗng nhiên đứng lên đồng thời nhắm phía thịt nướng, nơi nào còn có bị thương răng rớp. Hoàn toàn là một bộ quỷ chết đói đầu thai điên cuồng hình, làm cho người ta một loại tựa hồ bọn họ đã mấy chục năm chưa từng ăn thịt nướng cảm giác. Răng rắc răng rắc, rầm rầm. Sau đó, tự nhiên là đại hoàng cậu cùng Kim Bằng đối mặt lượng lớn thịt nướng hung tàn chiến đấu, cái gì gọi là phong quyền vân tập, cái gì gọi là ăn như hổ như sói, ở trên người bọn họ trình diễn đến cực hạn. Ăn một nén nhang dáng vẻ, đại hoàng cậu còn chê mình ăn được quá chậm, thẳng thắn biến thân vì là sư tử vương hình thái, đối với thịt nướng tiến hành rồi một hồi cuối cùng chiến đấu. Ha ha. Tiêu Trần nhìn thấy sư tử vương cùng kim bằng điên cuồng ăn như, lộ ra nụ cười vui vẻ, cảm giác màn này đặc biệt thân thiết, trong lòng âm thầm vui mừng, ngay ở một ngày trước, hắn trước mặt hai cái tham ăn hàng suýt chút nữa vĩnh viễn rời đi hắn, sống sót chính là một loại hạnh phúc lớn nhất. A. Sư tử vương nghe được Tiêu Trần đứng ở một bên cười khúc khích, hơi sững sờ, lập tức lầu bầu nói, đại ca, ngươi cười khúc khích cái gì, ngươi cũng ăn à? Không nữa ăn chờ sau đó chỉ còn dư lại xương cạc cạc thu kim bằng phát ra một đạo không rõ ràng tiêu to ra hiệu tiêu trần ăn thịt nướng lúc này nó trong miệng còn ngậm lấy một khối nướng thịt rắn được ta cũng ăn tiêu trần mỉm cười gật gật đầu dùng truy thủ cắt lấy một khối hun thịt bắt đầu ăn ngùn ngụm ánh mắt nhưng nhìn phía không chúng phụ trách thủ vệ phần sát kiếm trà ngập bảy nấy truyền đau nói tiểu sát chúng ta ăn thịt nướng ngươi chỉ có thể nhìn ngay chúng ta ăn cũng không nên khóc nhẹ à ha ha đại ca ta chưa từng ăn đồ vật căn bản không biết mùi vị thịt nướng có điều ta uống qua các loại huyết dịch người huyết thú tính huyết thần huyết ta cảm thấy huyết dịch mùi vị mới đúng ngon lành nhất đồ ăn. C -c -c Phần sát kiếm cho tiêu trần một cái hài hước trả lời, biểu thị mình sẽ không bởi vì ăn không được thịt nướng mà hài lòng. Thần huyết. Tiêu trần nghe được thần huyết thời điểm, con mắt đột nhiên sáng lời, rũi ra bóng mơ đầu lươi liếm liếm xuống môi, tham tham tham lam nói, tiểu sát, ta ngược lại tơ hờ tơ ra chờ mong có thể uống đến thần huyết, đến thời điểm ta là có thể đem ma hóa thần tứ tiến hóa đến cấp 9 vậy mới đúng tươi đẹp nhất sự tình. Khá khá. Đại ca, không nên gấp gáp, tương lai ta cho ngươi bắt một đám bán thần thiên thần cái gì, để ngươi uống thần huyết uống thật thoải mái. C -c -c Phần Sát Kiếm nói khoác không biết ngượng nói, nó đem bán thần cùng Thiên Thần xem là xúc vật, đây nói nếu để cho những khả năng đó tồn tại bán thần cường giả cùng Thiên Thần cường giả nghe được, phòng Trừng sẽ tức giận đến thổ huyết chứ. Ngày. Nghe được Phân Sát Kiếm đáng sợ, Tiêu Trần không nói gì, đối với Phân Sát Kiếm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đùa giỡn nói, "Tiểu Sát, ngươi mạnh, tương lai đại ca ta cẩn thần huyết liền giao cho ngươi, ha ha ha." Không có vấn đề. Các các cạc. Phân Sát Kiếm không phải người, da mặt so với người còn dày hơn. Sau hai cái giờ, chỉ ít mấy ngàn cân thịt nướng bị sư Tử Vương kỳ bằng cùng tiêu trần ba cái chưa cắt, thực sự là ba cái có thể ăn đại vị vương, lấy ba người bọn hắn sức ăn, phòng trừ một cái quán rượu lớn ăn thịt đều cung ứng không được bọn họ khủng bố sức ăn chứ. ăn no sau, tiêu trần bọn họ uống một điểm thanh thủy, liền uống không trôi, lại uống, không chừng cái bụng liền nổ tung. lúc này ba cái hoặc ngồi hoặc nằm ngoài trên cỏ nghỉ ngơi, đều chẳng muốn động đậy, không có cách nào, đây một lần tiêu trần ba cái ăn được thực sự hơi nhiều, ăn uống no đủ, nên nói chuyện chính sự, liền tiêu trần đối với giữa bầu trời phân sát kiếm vây vây tay, ra hiệu người sau bay xuống, phân sát kiếm hiểu ý, lập tức bay đến tiêu trần ba cái bên người. Huynh đệ bốn vừa vặn làm thành một cái hình vòng, chuẩn bị mở hội. Đại Hoàng, Tiểu Kim, ta xem các ngươi thương thế khôi phục gần đủ rồi, ta liền nói thẳng chính sự. Tiêu Trần nhìn quét một vòng ba vị huynh đệ, đi thẳng vào vấn đề nói. Cấp 8 Hoang thú nội đàn ta đã chiếm được, lần này đại hoang hành trình mục đích gần như hoàn thành. Hiện tại ta và các ngươi đàm luận hai cái lựa chọn, một là không thâm nhập hơn nữa đại Hoàng, dẹp đường hồi phủ, hai là tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới đại hoang khu vực trung tâm tìm bọi, hy vọng thu được mạt khác thu hoạch. Chúng ta bốn người biểu quyết, nếu như có một cái không đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, chúng ta liền lập tức ra đại hoàng. Đây là ý của ta, các ngươi trước tiên nói một chút về ý của chính mình chứ. Ta lựa chọn thâm nhập đại hoang, ta muốn làm sạch kim thêm xà hoàng vì là tứ đại báo thủ. Phần sát kiếm người thứ nhất tỏ thái độ nghĩa chính môn tử, đàng đằng sát khí. Ta tán thành tiểu sát ý nghĩ. sư tử vương thứ hai tỏ thái độ điển hình một cái không sợ chết có cửu hoán tất báo chủ. Thu kim bằng không cách nào truyền âm cho tiêu trần, chỉ có thể dùng một đạo tiêu to cùng gật đầu biểu thị mình muốn cùng tiêu trần ba cái đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ. tiêu trần đối với kết quả như thế không có cảm thấy bất ngờ, hắn ba cái huynh đệ đều là hùng mạnh thích giết chóc chủ, căn bản sẽ không bị một cái cấp chín xà vương dọa lui. gặp mạnh thì lại mạnh hiện tại phần sắt kiếm có thể chiến thắng kê quan xà hoàng, bọn họ làm sao có khả năng liền như vậy tối lui? các ngươi thật quyết định như vậy? Tiêu Trần hỏi ngược một câu, nhìn thấy sư tử vương ba cái kiên định ở đầu, ý chí chiến đấu sụp sôi nói, được, có thù không báo không phải là có tử. Huynh đệ chúng ta bốn người liền xông vào một lần đại hoang khu vực trung tâm, kỳ ngộ không bắt buộc, chỉ vì giết chết kê quan xà hoàng. Khét, ngâm, thu, một kiếm hai thú gầm dữ dội kêu to đến, hung tính triển lộ không thể nghi ngờ. Lại qua hai ngày, đợi đến sư tử vương cùng Kim bằng thân thể hoàn toàn khôi phục sau, Tiêu Trần tứ huynh đệ lần thứ hai khởi hành tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, đồng thời lần theo bắt đầu kê quan xà hoàng tam tích. Chương 711, trả thù đến rồi. Tiêu Trần tứ huynh đệ trải qua một phen nguy hiểm, lần thứ hai bước lên hành trình, lúc này bọn họ vẫn như cũ nằm ở bên trong đại hoang tầng khu vực, khoảng cách đại hoang khu vực trung tâm không biết có còn xa lắm không. Thời gian như nước chảy, đảo mắt 10 ngày đi qua, Tiêu Trần bọn họ không có gặp gỡ cái khác hoang thú mạnh mẽ, cũng không có phát hiện kê quan xà hoàng hình bóng, đây không kỳ quái, đại hoang khổng lồ như thế, kê quan xà hoàng trốn ở một cái nào đó góc, bọn họ không phải dễ dàng như vậy đụng với cũng phát hiện, trừ phi kê quan xà hoàng chủ động tìm tới bọn họ. Hoang xà loại, đặc biệt là cao đẳng hoang xà, bọn nó phi thường thủ dai, ai nếu như đắc tội rồi bọn chúng, bọn nó nhất định sẽ trở về trả thù. Kê quan xà Hoàng là xà hoàng, nó phối ngẫu bị Tiêu Trần Tứ huynh đệ giết chết, nó nhất định sẽ tiêu Trần Tứ huynh đệ ghi hận cực kỳ, tuy rằng nó kiêng kỵ phần sát kiếm thực lực, thế nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù tiêu Trần bọn họ, điểm này không thể nghi ngờ. Mười ngày này, phần sát kiếm toàn lực phụ trách cảnh giới, phòng bị kê quan xà hoàng trở về trả thù, đồng thời cũng ở đây cảm ứng phụ cận khả nghi tình huống, giả thiết xuất hiện khả nghi tình huống, là có thể theo manh mối, thăm dò đến to lớn phát hiện, sự phát hiện này khả năng lại đi cũng khả năng là cơ duyên. Tiêu Trần, sư tử vương cùng Kim Bằng cũng thời khắc duy trì cảnh giác, không thể lại xuất hiện lật thuyền trong mương sự tỉnh. Bằng không vận may sẽ không có lần trước dễ như vậy. Kim Bằng đã có thể bay tưởng, có điều trạng thái không phải tốt nhất, liền không dám phi hành quá mạnh, trên căn bản đều là ở bay lượn. Bên trong đại hoang chập trùng, núi lớn liên miên trùng điệp, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. phàm nhân trên căn bản nửa bước cũng khó rời đi. Tiêu Trần cùng sư tử vương chạy trốn ở trong đại hoang tẩn, qua núi mặc lâm hoàn toàn không phải vấn đề gì, duy nhất phải chú ý chính là vấn đề an toàn. Đó là 10 ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần bọn họ đi ra Quần Sơn đi vào một mảnh vô tận thảo nguyên khu vực hầu như không nhìn thấy xa xa có núi cái bóng khiến người ta cảm thấy có phải là đi nhầm địa phương đại hoang khu vực trung tâm lẽ nào chính là một mảnh thảo nguyên không thể nào chuyện này tiêu trần nhìn thấy đại hoang khu vực trung tâm cảnh tượng cũng có hơi thất vọng nguyên bản hắn cho rằng đại hoang khu vực trung tâm là một mảnh hào quang quốc hơi thần bí khó lường địa phương hiện tại liền nhìn thấy một mảnh bình thường đại thảo nguyên khó tránh khỏi tâm tình có chút thất lạc sư tử vương cảm giác được tiêu trần tâm tình bận rộn liền buồn cười truyền âm nói đại ca ngươi vẫn đúng là cho rằng trước mắt chính là đại hoang khu vực trung tâm hả? Tiêu Trần nhất thời không có hiểu được, theo bản năng hỏi một câu, đại hoàng, lẽ nào cái này không lớn hoang nơi sâu xa? Ta đại khái ước lượng một chốc chúng ta thâm nhập đại hoang thời gian, gần như hơn hai tháng, nếu như trước mặt vẫn không tính là đại hoang khu vực trung tâm vậy sao chúng ta rốt cuộc muốn đi tới năm nào tháng nào, mới coi như một cái phần cuối. Cái này, đại khái còn muốn một tháng đi. Sư tử vương không xác định nói, đưa ra thời gian nhưng đáng sợ nhảy một cái. Còn muốn một tháng. Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ vẻ sâu hít một hơi thật sâu ẩn chứa cỏ xanh hương vị không khí lên dây cốt tinh thần nói nếu đều đi tới nơi này không tới đạt chân chính đại hoang khu vực trung tâm ta có thể không cam lòng ta nhất định phải đạt đến khu vực trung tâm thì bòi giải trừ ta nhiều năm đối với đại hoang nơi sâu xa bí ẩn nảo tưởng đi tới đi tới đi tới khét thu sư tử vương cùng kim bằng phát ra hương phấn dầm hiện nhiên bọn họ đối với thám hiểm cũng cảm thấy hứng thú vô cùng sư tử vương đã từng tiến vào tới gần đại hoang khu vực trung tâm một cái thần kỳ hang động thế nhưng hắn không có thâm nhập trong hang động không biết cái huyệt động kia trong đến tuột cùng có cái gì Đến khu vực trung tâm chính là hình dáng gì, Sư Tử Vương cũng không rõ ràng, bởi vì mấy năm trước hắn chỉ là tới gần đại hoang khu vực trung tâm, sau đó liền lui về đại hoang trung tâm khu vực, vì lẽ đó, Sư Tử Vương đối với đại hoang khu vực trung tâm cũng phi thường hiếu kỳ. Phân sát kiếm tiến vào trong nhẫn chứa đồ, có điều hắn linh thức vẫn hướng về chu vi mấy dặm không gian phóng xạ, chỉ cần bốn phương tám hướng có xuất hiện một điểm dị thường, hắn đều sẽ lập tức bay ra nhận chứa đồ, triển khai đối với Tiêu Trần bọn họ bảo vệ cùng đối với kẻ địch đả kích. Xèo xèo xèo. Sư Tử Vương mang theo Tiêu Trần chạy băng băng ở vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận lên, hình ảnh duy đẹp, khí thế bất phàm biểu lộ ra sức mạnh tốc độ cùng sức mạnh, vận động cùng thảo nguyên kết hợp hoàn mỹ, kim bằng bay lượn bầu trời, cùng sư tử vương duy trì giống nhau tốc độ, hai người màu lông đều là màu vàng, một trên một dưới, vàng trói lọi, cùng lam lam bầu trời lục lục thảo nguyên, hòa lẫn, đẹp đến mức tuyệt cùng. Mà toàn thân áo đen tiêu trần, một mặt lên khốc, gánh vác một cái cự kiếm, cưới vàng óng ánh cự sư, như một cái thần thú hiểm độc kỵ sĩ, dũng cảm nhằm phía không biết đại hoang khu vực trung tâm, chiến không biết cường địch người, dũng cảm tiến tới, phá hoàn vũ. Nói đến, tiêu Trần huynh đại muốn. Chúc Tiêu Trần đứng đầu phong cách, cũng may mắn nhất, hắn ba cái mạnh mẽ huynh đệ đều là ở ủng hộ hắn, tính yêu hắn, thành tựu hắn, đây dạng huynh đệ trăm năm khó gặp, vạn năm khó gặp, người bình thường đến một như vậy huynh đệ là có thể tiếu ngạo thiên hạ, mà Tiêu Trần nhưng nắm giữ ba cái. Cái này ngoại trừ Tiêu Trần số may ở ngoài, khen chốt vẫn là Tiêu Trần một người mị lực vị trí, một cái nam nhân nếu như không có mị lực, hắn rất khó chiếm được mỹ nữ chân thành quan tâm, đồng dạng một cái nam nhân nếu như không có mị lực, hắn cũng rất khó chiếm được ưu tú huynh đệ toàn lực giúp đỡ. Không thể không nói Tiêu Trần là một cái phi thường có lực nam nhân, lạnh lùng bên ngoài Tính cách lanh khốc của Tường, thậm chí có chút kiêu căng khó thuần, nội tâm nhưng là thiện lương chính trực, vì người thân cùng bằng hữu, dám liều dám giết, thậm chí đối với không khó người đi đường bất tính, cũng không keo kiệt dành cho cứu viện. Mặt khác, Tiêu Trần đối với bằng hữu cực kỳ chân thành, nắm giữ một viên sích từ tri tâm, đối với kẻ địch thiết huyết lanh khốc, nắm giữ một viên lòng sắt phạt, hẳn chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, nhưng là một cái hoàn mỹ kết hợp thể. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Trần không gì sánh kịp nam nhân mị lực, được to lớn nhất phong thích, khiến cho vô số anh hùng hoàn toàn công lưng, để vô số mỹ nữ hoàn toàn chân thành. Sau 3 ngày, Tiêu Trần ở sư tử vương đã đi xuống thâm nhập trên đại thảo nguyên vặn vặn, trước mặt cảnh vật vẫn như cũ là thảo nguyên, duy nhất có điểm biến hóa chính là càng đi đại hoang nơi sâu xa, cỏ xanh càng ngày càng rậm rạp, càng ngày càng cao. Hiện tại sư tử vương giẫm đạp cỏ xanh đã có một nửa người trưởng thành cao, cũng may sư tử vương chân dài một trượng một nửa cao, so với cỏ xanh độ cao muốn cao một chút, thêm vào sư tử vương sức mạnh cùng nhảy lên độ cao, bắt đầu chạy không là vấn đề, chỉ là phải cẩn thận một hồi thảo nguyên có hay không ẩn dấu hố là tốt rồi. Đối mặt càng ngày càng tươi tốt cỏ xanh, Tiêu Trần sắc mặt nhưng hơi biến trầm, trong lòng cảm giác một tia không thích hợp, nhận biết nhạy cảm hắn, cảm giác được càng là hướng về thảo nguyên nơi sâu xa chạy, trong không khí thiên địa linh khí càng dày đặc. Cú. Tựa hồ thảo nguyên nơi sâu xa tồn tại thần kỳ đồ vật, ở không hề có một tiếng động tụ tập thiên địa linh khí, mà có xanh nhưng bởi vậy được kích lợi không nhỏ. Trong lòng cảm thấy không thích hợp, Tiêu Trần liền trong bóng tối đối với phần sát kiếm cùng sư tử vương truyền âm, hỏi Đại Hoàng, Tiểu Sát, các ngươi có hay không cảm thấy càng đi thảo nguyên nơi sâu xa, trong không khí thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc? Mặt khác, các ngươi cảm giác được bốn phương tám hướng tồn tại nguy cơ sao? Thiên địa linh khí ngược lại thật sự là như đại ca lời người nói, càng ngày càng dày đặc, nguy cơ đi ta không có cảm giác đến. Sư tử vương người thứ nhất hồi đáp: "Ân, ta cùng nhị ca giống nhau cảm." "Không đúng, xuất hiện tình huống." Phân sát kiếm bắt đầu tán thành sư tử vương, nhưng là nói được nửa câu liền đổi giọng: "Đại ca, nhị ca, xa xa trong bụi có xuất hiện vô số báo sát, sát thực nói rằng đủ loại hoa xạ, nhìn dáng dấp kê quan xả hoàng trả thủ đến, đến rồi." "Khà khà." Chương 712: Chiến hỏa Liễu Nguyên. Vô số hoa xả, kê quan xả hoàng trả thủ đến rồi. Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hoang mang là giải quyết không được vấn đề, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất nghĩ ra chuẩn xác nhất sách lược, đồng thời trả giá hành động, bằng không sẽ nằm ở bị động cục diện. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía cùng bầu trời, cũng không có phát hiện kê quan xà hoàng hình bóng. Tiêu Trần gầm thét nói, Tiểu Sát, ngươi phụ trách đối phó khả năng xuất hiện kê quan xà hoàng. Đại Hoàng mở ra hoàng có thể thuận, chuẩn bị xung phong chiến đấu. Tiểu Kim, ngươi mở ra hoàng có thể thuận, cẩn thận kê quan xà hoàng đánh lén. Đồng thời hiệp trợ chúng ta chiến đấu. đều đi đến một bước này, chúng ta không thể tay trắng trở về. Một cái kê quan xà hoàng ngăn cản không được chúng ta. Đi tới bước tiến, giết, thét, ngâm. Thu. Ba đạo không giống gầm rú phân biệt từ tiêu trần ba vị huynh đệ trong miệng phát ra, toàn bộ chiến ý trùng thiên, căn bản không e ngại kê quan xà hoàng trả thủ, Phần sắt kiếm sức chiến đấu vượt qua kê quan xà hoàng không ít, mặt khác phần sắt kiếm còn có lợi hại nhất đại chiêu không có sử dụng vậy cái đại chiêu vừa ra, kê quan xà hoàng tuyệt đối chạy trốn không được. Xèo xèo xèo, sư tử vương mở ra màu đỏ hoàng có thể thuận, màu vàng màu lông bị màu đỏ hoàng có thể thuận bao phủ, liền ngay cả trên lưng hắn tiêu trần cũng bị màu đỏ hoàng có thể thuận bảo vệ lại đến. Hắn lúc này như một cái thiêu đốt hỏa diễm thần sư, lao nhanh ở trên nguyên thế không thể đỡ mà tiêu trần tay phải đã nắm chặt rồi kiếm gỗ chuỗi kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích phần sát kiếm từ lâu bay ra nhẫn chứa đủ linh thức toàn diện bên ngoài đem chu vi mười giảm động tĩnh đều quản lý lại hắn kiếm linh chịu đến trọng thương bằng không đem chu vi ngàn giảm quản lý lại đều là chuyện dễ dàng dù là như vậy hắn linh thức vẫn là so với thiên long cảnh cường giả mạnh mẽ gấp đôi không thôi kim bằng hoang có thể thuần là màu vàng với lông chim là một cái màu sắc hắn hiện tại dáng dấp như một con hoàng kim chế tạo màu vàng chim khổng lồ vàng chói lọi chói mắt lóa mắt so với giữa bầu trời tà dương muốn rực rỡ nhiều lắm không hổ là côn bằng đời sau tiềm lực vô hạn chiến hỏa liệu nguyên đại chiến sắp nổi lên xa xa xa ầm ầm ầm khoảng cách tiêu trần bọn họ mấy ngàn trượng ở ngoài thảo nguyên truyền ra xà loại trốn ngang qua âm thanh hiểu được địa phương động tĩnh còn lớn vô cùng liên miên cỏ xanh bị áp đảo tựa hồ bên trong xà là từng cái từng cái cự xà hoang xà địa phương xuất hiện không chỉ là đại hoang nơi sâu xa phương hướng mà là bốn vương tám hướng nói cách khác tiêu trần bọn họ tiến vào bầy xà vòng đây rất hiển nhiên đây là kê quan hoàng đã sớm an bài xong một cái âm mưu quan xà hoàng thông minh cực cao Suy đoán tiêu trần bọn họ nhất định sẽ tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, thế là nó lấy vạn xà hướng về hoàng thân phận triệu tập cùng mệnh lệnh trong thảo nguyên hết thảy xà loại, bố trí cái này cái chòng chờ tiêu trần chính bọn hắn chui vào, sau đó triển khai tuyệt sát. Kê quan xà hoàng mình không có hiện thân, khả năng ẩn giấu ở thảo nguyên xa xa, cũng khả năng làm con rùa đen rút đầu, rùa rụt cổ ở nó xào huyền cũng có nói, mặc kệ nó hiện tại ở nơi nào, đều là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nó ngoại trừ không thể gây tổn thương cho hại đến phần sắt kiếm ở ngoài, đối với tiêu trần, sư tử vương cùng kim bằng nhưng là có uy hiếp chí mạng. Lần này đến đây công kích tiêu trần bọn họ hoa xà, chủng loại đa dạng có ít nhất hơn 1.000 chồng, số lượng nhiều vô số kể, như đàn kiến giống như tôi om một đám lớn, vô biên vô hạn, chỉ là bọn chúng ẩn dấu ở một người cao thảo hạ xuống, không hiện ra thân ảnh, tiêu trần tự nhiên không biết bọn chúng số lượng, chủ loại cùng răng rớp. Sau đó chính là một hồi ác chiến, nhiều như vậy hoang xà, coi như tiêu trần tứ huynh đệ mạnh mẽ đến đâu, chống đỡ tàn sát đến độ khó cũng lớn vô cùng. Hoang xà trên căn bản đều là rắn độc, không phải rắn độc cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu như mấy trăm ngàn mấy trăm vị hoang xà cùng công kích tiêu trần bọn họ, ngấm lại cũng làm người ta tê cả da đầu, thân thể run lên, kiến đông cắn chết vòi. Phân sát kiếm cũng không phải sợ hoang xà, tiêu trần, sư tử vương cùng kim bằng ba cái là cơ thể sống, tự nhiên không thể không nhìn hoang xà công kích. Coi như sư tử vương cùng kim bằng mở ra hoang, có thể thuẫn, Thế nhưng hoang xà công kích bao nhiêu vẫn là đối với hoang có thể thuận tạo thành hư hao. Một khi hoang có thể thuận bị công phá, sư tử vương cùng kim bằng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Chiến đấu song phương trung uy vẫn là tao nộ. Xèo xèo xèo, bầy xà mùa tung, vô số to nhỏ khác nhau thực lực khác nhau hoang xà từ bốn phương tám hướng bụi cỏ bắn mạnh đi ra, công kích sư tử vương cùng tiêu trần. Đến kim bằng đang ở bầu trời chỉ có cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên hoang xà mới có thể chọn dùng tấn công từ xa đối với hắn tiến hành công kích cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên hoang xà đối lập ít ỏi vì lẽ đó kim bằng đối lập tiêu trần cùng sư tử vương vẫn tương đối an toàn ầm ầm ầm vô số hoang xà điên cuồng va chạm sư tử vương hoang có thể thuận hoang xà thủ đoạn công kích trên căn bản là chọn dùng thân thể hàm răng nọc độc cùng hoang có thể đối với kẻ địch tiến hành công kích sư tử vương hoang có thể thuận vô cùng mạnh mẽ cứng rắn như sắt cấp thấp hoang xà va chạm có thể thuận vậy quả thực là thân lao đầu vào lửa ngoại trừ va cái vỡ đầu chảy máu tựa hồ không có cái hiệu quả khác Sư Tử Vương bị nhiều như vậy trong cấp thấp hoang xà công kích, tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng trong lòng phi thường khó chịu, không nhịn được phát ra một đạo ẩn chứa mạnh mẽ hoang, có thể sư vương thét, sư vương thét mang theo khủng bố sóng âm công kích, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi, tiến hành rồi không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm. Bắn về phía sư Tử Vương hoang xà, ngoại trừ cấp 4 trở lên hoang xà, chỉ cần là ở vào sư Tử Vương chu vi 5 trượng bên trong, toàn bộ bị khủng bố sư vương thét đánh nổ đầu cùng thân thể, hóa thành thịt nát hôi, màu đen màu rắn bay tung tóe, lập tức hóa thành mưa máu, tràn ngập ra, thoáng chốc hình thành một đám lớn màu đen không gian tình cảnh phi thường khủng bố sư tử vương cái này một cái sư vương thép trực tiếp tuấn sát qua ngàn trong cấp thấp hoa xả thương tổn được mấy ngàn hoa xả bởi vậy có thể thấy được cấp bảy sư tử vương lực sát thương khủng bố cỡ nào đối với trong cấp thấp hoang thú đó là sự đả kích mang tính chất hủy diệt đây cũng nói công kích sư tử vương cùng tiêu trần hoang xả số lượng khủng bố cỡ nào vương hắc hỏa ầm ầm tiêu trần cũng không có ăn cơm trắng trực tiếp phóng thích ma hóa thần tứ thực lực bùng lên đến tiên tượng cảnh hai tầng hoang mang phun ra nuốt vào kiếm gỗ uy lực tăng lên tới cực hạn mấy vạn sắp tới 10 vạn cân sức mạnh đem chạm được kiếm gỗ hoang mang hoặc là thân kiếm hoang xả trực tiếp tuấn sát Thiên thượng cảnh cường giả tương đương với cấp 6 hoang thú sức chiến đấu, hiện tại công kích tiêu chuẩn cùng sư tử vương hoang xà đẳng cấp mạnh nhất có điều cấp 5, cấp 6 hoang thú coi như ở đại hoang nơi sâu xa cũng khá là hiếm thấy, dù sao hoang thú tu luyện tới cấp 6, không chống chân dựa vào tu luyện, còn phải xem chủng loại, cũng chính là xem hoang thú huyết mạch. Hoang thú huyết mạch đối với hoang thú tu luyện thành liền cực kỳ trọng yếu, đây tương đương với nhân loại thiên phú tu luyện, huyết mạch hoang thú mạnh mẽ, liền có thể tu luyện tới cao đẳng. Tỷ như sư tử vương, sinh ra thời điểm cũng đúng nhất đẳng hoang thú, thế nhưng hắn huyết mạch mạnh mẽ chỉ dùng hai thời gian mười mấy năm tu luyện tới cấp 7, như vậy dòng máu mạnh mẽ, ở đại hoang trí ít là vương tộc huyết mạch, còn có thể là hoàng tộc huyết mạch. Huyết mạch yếu hoang thú, dù cho tu luyện tới chết, cũng khó có thể tu luyện thành cao đẳng hoang thú, đây chính là huyết mạch trinh lệnh, người này so với người khác có thể tức chết người, thú tính so với thú tính cũng có thể tức chết thú tính. Chương 713, xông lên. Giết Nhao nhao nhào. Ầm ầm ầm. Kim bằng hạ thấp độ cao, kích động cư sĩ, bắt đầu đầy trời phong, phong tụ hợp lại một nơi, hình thành hai đạo thanh hắc to lớn lốc xoáy, lốc xoáy cao tốc xoay tròn. Cuốn lên vô số cắt đá bùn đất và đến hàng ngàn hoang xả, hướng về xa xa nghiền ép lên đi. Rầm rầm rầm. Hơn 1000 trong thấp hoang xả không chống đỡ được lốc xoáy áp lực, dồn dập nổ tung ra, phần vụn thi thể cùng dòng máu màu đen gia nhập lốc xoáy, làm cho lốc xoáy màu sắc càng thêm thanh hắc, như hai cái thanh long tiếp tục điên cuồng tàn giết nhỏ yếu hoang xả. Qua một hồi lâu, hai đạo lốc xoáy mới từ từ tàn đi, cũng đã thu gặt 2000 hoang xả tính mạng. Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Một câu nói này thông thường dùng ở trong nhân loại, dùng ở dã thú trong lúc đó hoặc là hoang thú trong lúc đó càng thêm thích hợp, cao đẳng hoang thú tùy tiện một đạo công kích là có thể dễ dàng tàn sát hơn mấy trăm ngàn cấp thấp hoang thú, đây chính là sức chiến đấu cách biệt to lớn tạo thành to lớn sát thương hiệu quả. hí hí hí, sư tử vương, tiêu trần cùng kim bằng ở một hồi công phu liền giết chết mấy ngàn hoang xà, không những không có dọa lui hoang xà bầy, trái lại kích phát rồi hoang xà hung ác gác độc không tính, tạo thành bọn chúng càng thêm điên cuồng phản công. vô số hoang xà mở ra màu đỏ tươi miệng rộng phát ra khó nghe hí lên, tụ hợp lại một nơi, như vô số u linh mãnh bị đang khóc, khiến người ta không rét mà run. lại một lát sau, hoang xà nhìn thấy đánh lâu không xong tiêu trần ba cái, trái lại tổn thất hơn vạn chiến thú thay đổi thủ đoạn công kích tạm thời từ bỏ sức mạnh công kích mà là chọn dùng nọc độc công kích xèo xèo xèo thoáng chốc mấy vạn đạo nọc độc như vạn mũi tên cùng phát phát thiên cái địa hướng về tiêu trần ba cái phong tới hầu như trong nháy mắt đem tiêu trần cùng sư tử vương nhân chim kim bằng đúng là thông minh đem độ cao nhanh chóng tăng lên ung dung tránh né nọc độc công kích xì xì xì nọc độc công kích là độc rắn cùng hoang có thể kết hợp với nhau kết quả có cực cường tính ăn mòn nọc độc phụ lên sư tử vương hoang có thể thuận lại bốc lên một nhọc cố khói xanh vẫn đúng là có thể đối với hoang có thể thuận tạo thành nhẹ nhàng ăn mòn thương tổn càng là mạnh mẽ hoang sản nọc độc công kích tính ăn mòn càng mạnh. chuyện này, nhìn thấy nọc độc công kích lợi hại như vậy, tiêu trần lấy làm kinh hãi, ám đạo không ổn. trong cấp thấp hoang xà sức mạnh công kích sư tử vương hoang có thể thuận có thể không nhìn nọc độc công kích nhưng không thể không nhìn. chỉ cần nọc độc công kích có thể đối với hoang có thể thuận tạo thành một chút xíu thương tổn, đây chính là một sơ hở. thời gian ngắn kỳ hoang có thể thuận có thể kiên trì ở nọc độc công kích thương tổn. thế nhưng thời gian dài sau, nọc độc công kích khẳng định tích tiểu thành đa. hoang có thể thuận có thể chống đỡ mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn nọc độc công kích. thế nhưng có thể bảo đảm chống đỡ hơn triệu nọc độc công kích sao? cái này cũng không ai dám bảo đảm, tiêu trần không thể bảo đảm. Sư tử vương cũng không thể bảo đảm, giả thiết hoang có thể thuận vỡ tan trong mấy mắt, mấy vạn đạo nọc độc công kích rơi vào sư tử vương cùng trên người, hậu quả khó mà lường được. Tuy rằng tiêu trần cùng sư tử vương có kháng độc thể chất, thế nhưng nọc độc công kích không phải là thuần túy độc rắn công kích, nọc độc công kích là độc rắn cùng hoang có thể kết hợp thể, có mánh liệt tan mòn hiệu quả, chính là cường đại như tiêu trần cũng không thể chịu đựng quá nhiều. Một khi tiêu trần hoang lực hộ giáp bị ăn mòn đi, tiêu trần thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu trần nhìn trung quanh một vòng bốn phía vô cùng vô tận hoa xà, trong nháy mắt có quyết đoán, liền nghiêm túc gầm thét nói: Lại hoàng, không muốn ham chiến. Hướng về đại hoang nơi sâu xa hết tốc lực xung phong, tận lực chữa trị cùng duy trì hoang có thể thuẫn. Tiểu Kim, ngươi thời khắc làm tốt cứu viện ta cùng đại hoàng chuẩn bị. Tiểu Sát, ngươi không cần phải để ý đến cấp 7 trở xuống hoang xà công kích, hết sức chăm chú cảnh giới kê quan xà hoàng đánh lén. Vâng đại ca. Sư Tử Vương cùng Phân Sát kiếm không có bất cẩn, thật lòng đáp ứng nói, đồng thời thay đổi hành động, dùng hết trách nhiệm. Thu. Kim bằng phát ra một đạo tiêu to xem như là đáp lại Tiêu Trần chỉ thị, hắn rõ ràng Tiêu Trần trong lời nói ý tứ vậy chính là ở vạn bất đắc dĩ tình huống, Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương sẽ chọn dùng cưới lấy hắn bay ra hoang xà trùng đây. Kỳ thực phân sát kiếm có biện pháp đối phó hoang xà bảy, có điều hiện tại tiêu trần bọn họ không có nguy hiểm gì, liền hắn tạm thời không có đối với hoang xà bảy phát động phạm vi lớn công kích, toàn tâm toàn ý cảnh giới chu vi mấy giảm động tĩnh, kê quan xà hoàng nhưng là một cái khủng bố bom hẹn giờ, hắn nếu như bất cần rồi, sẽ làm kê quan xà hoàng có thể thừa dịp đối với tiêu trần, sư tử vương cùng kim bằng tạo thành vết thương chí mạng. xèo xèo xèo, ầm ầm ầm, sư tử vương không công kích nữa trong cấp thấp hoang xà, hết tốc lực chạy trốn, dựa vào nắm giữ sức mạnh to lớn thân thể khổng lồ, một đường đấu đá lung tung đi qua. Vô số trong cấp thấp Hoang Xà bị Sư Tử Vương thân thể đánh bay, bị trầm trọng tứ chi đập lên, tử thương vô số. Ầm ầm ầm. Kiếm vô Mộ Tung, tùy tiện quét qua, cũng có thể làm đi có vài bắn ra mà đến Hoang Xà, Tiêu Trần chờ ở Sư Tử Vương hoàng cũng có thể thuận bên trong an toàn vô cùng, chỉ cần tận tình giết chóc là được. Nói phải nói trở về, Tiêu Trần có thể ở Sư Tử Vương hoàng có thể thuận trong hành động như thường, hoàn toàn dựa dẫm hắn cùng Sư Tử Vương thành lập linh hồn khế ước, chính là bởi vì linh hồn khế ước, Hoang cũng có thể thuận đối với Tiêu Trần không có mâu thuẫn, như thường sẽ không ảnh hưởng Tiêu Trần động tác. Linh hồn khế ước không hổ là viễn cổ thời đại tồn tại thần kỳ khế ước. Cho ký kết linh hồn khế ước xong phương, đặc biệt là cho chủ nhân mới lợi ích to lớn, thu phục hoang thú mạnh mẽ liền không cần phải nói, mặt khác còn có tâm linh cảm ứng, tâm linh truyền âm, năng lượng giàn xếp, cùng đứng đầu chiến thú lợi hại hợp thể. Đến linh hồn khế ước có còn hay không những chức năng khác cùng thần thông, tiêu trần cùng sư tử vương hiện tại còn không biết, thế nhưng tương lai nhất định sẽ phát hiện. Hí hí hí. Sau nửa canh giờ, sư tử vương lao nhanh đi ra ngoài mấy trăm dặm lộ trình, nhưng là bốn phía vẫn như cũng là vô số hoang xà đột nhiên phía trước thoát ra ba đạo đen kịt lại siêu dài cự ảnh như ba cái hắc long từ trên mặt đất bay vụt mà lên, sau đó hướng về tiêu trần cùng sư tử vương căn xé lại đây, quát bắt đầu một trận tanh hôi chi phong, khiến người ta vừa nôn. Hả? ba cái cấp 6 hoang. tiêu trần mắt sáng như đuốc, khóa chặt đột nhiên bắn mạnh mà đến ba cái cự ảnh, lập tức cảm ứng được thực lực của đối phương, cầm kiếm tay phải nắm thật chặt, nhanh chóng hướng về trong kiếm gô đưa vào hoang lực, đồng thời điên cuồng áp xúc trong kiếm gô hoang lực, áp xúc hoang lực. chẳng lẽ tiêu trần dự định sử dụng rất lâu không có tác dụng kiểu cực sát đối phó ba cái cấp 6 hoa xả? không sai. Tiêu Trần chính đang nhanh chóng chuẩn bị cựu cực sát, ba cái hô hấp thời gian sau, khủng bố cựu cực sát chuẩn bị sắp xếp. Tiêu Trần lãnh khốc trên mặt lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét phía trước 10 trưởng ở ngoài ba cái giữ tận khủng bố cự xả, tham thẳm truyền âm cho sư tử vương nói: Đại hoàng, ngươi không cần công kích cự xả, để bọn chúng nếm thử cựu cực sát mùi vị chứ. Kha kha, được rồi, đại ca. Sư tử vương đối với tiêu trần cựu cực sát uy lực hiểu rõ sâu sắc, lấy tiêu trần thiên tượng cảnh hai tầng phát ra cựu cực sát có thể thuẫn sát thiên tượng cảnh cường giả tối đỉnh, tương tự giết chết ba con cấp 6 hoang xả phải không có vấn đề gì, coi như làm không xong hắn lại ra tay cũng không muộn. cửu tử sát. Tiêu Trần chợt quát một tiếng, đứng thẳng ở trên lưng của sư tử vương, sửa một tay cầm kiếm vì là hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước 6 trượng ở ngoài ba cái cự xà đầu, cách không mạnh mẽ bổ ngang mà ra, làm liền một mạch, quả đoán sát phạt, sát khí lắm liệt. Chương 714, khí trời đột biến. Xèo. Phốc phốc phốc. Một đạo dài ba trượng hình cung dài nhỏ kiếm mang, từ trong kiếm gô bắn ra, hướng về năm trượng ở ngoài ba cái cự xà đầu lâu bay đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, như xuyên qua rồi thời không, trong nháy mắt đến ba cự xà đầu phía trước, đồng thời liên tiếp bắn chúng ba cự xà đầu dầm dầm dầm hình cung dài nhỏ kiếm mang gần chứa đủ để thuấn sát thiên tượng cảnh cường giả tối đỉnh áp suất năng lực lưu lại ở ba cự sả trong đầu khủng bố áp suất năng lực liên tiếp muốn nổ tung lên sản sinh khủng bố lực phá hoại đem ba cái cự sả đầu phá hủy đến rối tinh rối mù hí hí hí ầm ầm ầm nương theo ba đạo thê thảm hí lên ba cái ở tầng trời thấp bưu bắn cự sả bị nổ bay mở ra rơi dụng ở phụ cận trên cỏ bọn nó không có chết đi thế nhưng lúc nào cũng có thể chết đi dài mười mấy trượng thân thể khổng lồ điên cuồng lao loạn quật mặt đất phá hủy tảng lớn bãi cỏ tiêu trần lại đem cựu thực sát sử dụng đến như vậy thành tạo lợi hại mức độ một đạo cửu cực sát có thể trong nháy mắt xuyên thấu ba cái cự xà đầu, đây phần độ chuẩn xác, đây phần lực sát thương, đủ để vấn đỉnh hết thảy cấp 8 hoang kỹ. xem ra tiêu trần tự nghĩ ra cựu cực sát đẳng cấp rất có thể đạt đến cấp 9. cấp 9 hoang kỹ là hoang thần đại lục cao cấp nhất hoang kỹ, hầu như không thấy được, mà tiêu trần nhưng tự nghĩ ra một môn, có thể tưởng tượng được kinh người cỡ nào. bất luận cái khác, tiêu trần bằng cựu cực sát môn hoang kỹ này là có thể tiếu ngạo hết thể trẻ tuổi thiên tài. tiêu trần phát ra một lần lớn nhất lực sát thương cựu cực sát, cơ thể hơi có chút thoát lực, liền hắn một lần nữa ngồi ở trên lưng của sư tử vương, gầm thét nói: đại hoàng, đường động này ba cái cự xà bọn nó đã không có sống sót khả năng tiếp tục hướng về đại hoang khu vực trung tâm xông lên ta có loại trực giác chỉ cần chúng ta tiến vào chân chính khu vực trung tâm bầy rắn liền không dám theo vào đi tới rõ ràng sư tử vương con mắt không thèm nhìn ba cái sắp chết dây rùa cự sả gia tốc nhằm phía đại hoang nơi sâu xa một đường nghiền ép phía trước chặn đường hoang xà, cũng ra bá đạo không thể không nói ngăn chặn tiêu trần bọn họ hoang sả số lượng cực kỳ khủng bố không sai dùng rất nhiều không đủ để hình dung hoang sả số lượng chỉ có thể dùng cực kỳ khủng bố mới có thể miễn cưỡng hình dung nhìn bốn phía lít nha lit nhít hoang sả tiêu trần có chút đau đầu có chút không nói gì. Hắn thậm chí hoài nghi kê quan xà hoàng đem toàn bộ đại hoang hoang xà đều triệu hoàn đến, đến rồi, bằng không chạy thế nào mấy trăm dặm lộ trình, còn có thể nhìn thấy vô số hoang xà đổ đường. Sông lên, sông lên, sông lên. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể xuống tới, lùi về sau sẽ đối mặt càng nhiều hoang xà, cũng không phải tiêu trần phong cách của bọn họ, không có bại làm sao có thể dễ dàng lùi về sau. Võ đạo chi tâm, không tiến ắt lùi, không có một viên dũng cảm phấn đấu tâm, không có một viên kiên trì bền bỉ tâm, tu luyện khó có thể đạt được đáng mừng thành tựu. Cho dù ngươi thiên tư ngang dọc, quay đầu lại chỉ là lãng phí thiên tư thôi. Trung quy không cách nào đạt đến võ đạo đỉnh cao. Tiêu Trần từ khi trở thành võ giả, một đường sát phạt lại đây, trong lòng chưa từng có trong lòng sinh ra sợ hãi, khắc khổ tu luyện, phấn đấu tiến thủ, kiên trì bền bỉ, trở ngại một quyền nổ nát, kẻ địch một kiếm chém giết, dù cho tạm thời không địch lại cường địch, cũng không có túi đầu hở sợ, tin tưởng mình, trung quy sẽ đem tất cả cường địch nghiền ép ở dưới chân. Đây chính là Tiêu Trần ở không tới 20 tuổi đạt được hiện tại thành tựu nguyên nhân vị trí. Thiên tài có thể trở thành phế vật, phế vật có thể trở thành thiên tài, hai người không tồn tại tính tuyệt đối, có thể lẫn nhau chuyển hóa, đây liền dựa vào bản thân võ giả làm sao nắm cùng chống lại Tiêu Trần rất hiển nhiên là một thiên tài, thân là thiên tài hắn, nhưng xưa nay không kiêu ngạo, trái lại so với võ giả khác càng thêm nỗ lực, càng thêm khắc khổ. Đây cái nỗ lực khắc khổ trình độ không phải đơn giản gấp đôi, mà là mấy lần, thậm chí mười mấy lần, liền hắn từ trong thiên tài bộc lộ tài năng, trở thành trong thiên tài vương giả. Ầm ầm ầm. Xì xì xì. Sư tử vương Hoang có thể thuẫn không ngừng chịu đến hoang xà bởi sức mạnh công kích cùng nọc độc công kích, tự nhiên không ngừng chịu đến hao tổn cùng phá hoại, cũng may Hoang có thể tuẫn cực kỳ mạnh mẽ, không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng phá hủy. Đương nhiên, nếu như đột phải cấp 7 hoặc là cấp 7 trở lên hoang xà công kích, như vậy muốn coi là chuyện khác. Ầm ầm ầm. Nguyên bản sáng sủa chợt vạng, đột nhiên vang lên một trận ào lôi, một lát sau, không ngừng có mây đen từ chân trời bay tới, hội tụ ở Tiêu Trần đỉnh đầu bọn họ bầu trời, Tả Dương rất nhanh bị mây đen che lấp, sắc trời trở nên ngăm đen đến, thảo nguyên cũng biến thành tối tăm đến, bầu không khí trở nên nặng nề ngột ngạt đến. Chẳng lẽ muốn xuống mưa to? Ầm ầm. Tiêu Trần một kiếm đem bay vụt mà đến một cái cấp 4 đỉnh cao hoang xà đánh nát, lấy sạch ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đen nhánh, cau mày, trong lòng có chút không thoải mái đến, hắn đang ghét nhất trời mưa. Không có cách nào, mỗi lần trời mưa tựa hồ cũng có việc không tốt rơi vào trên đầu hắn hoặc là hắn thân nhân bằng hữu trên người. Chuyện này thật sự có điểm tà môn, Tiêu Phách Thiên chúng độc này trời mưa lớn, Liêu bà bà bỏ mình này trời mưa lớn, Tiêu Trần bị giết nhà truy sát này trời mưa lớn, Chu Mai Đường bị mấy phe thế lực đánh lén này trời mưa lớn. Hiện tại Tiêu Trần bị bầy xả vây công lại xuống bắt đầu mưa to, đây là ở dấu hiệu sẽ phát sinh việc không tốt sao? Lắc đầu, đem tâm tình tiêu cực vứt ra đầu góc, Tiêu Trần tập trung tinh thần đối mặt nguy cơ trước mắt, đối với phương xa người thần cùng bằng hữu, hắn hiện tại không cách nào bận tâm, chỉ ở trong lòng vì là người thân cùng bằng hữu chúc phúc hy vọng điều xấu không muốn dáng lâm ở người thân cùng bằng hữu trên người muốn hàng cũng phải hàng ở trên người hắn. Thế. sư tử vương cảm giác được trái tim của tiêu trần tình còn sóng trong nháy mắt lý giải tiêu trần lo lắng hắn không có an ủi tiêu trần mà là hét lớn một tiếng ra tốc bắt đầu chạy dùng hành động thực tế vì là tiêu trần giảm bớt một ít buồn phiền cùng lo lắng. Ken ken. sư tử vương tiếng gào vừa ra bầu trời mây đen trong sẹt qua một đạo to lớn chớp giật như dữ tận rõ ràng xả sẽ rách đen kịt tầm mây trong nháy mắt đem vùng thế giới này chiếu lên trắng bệch cực kỳ. Ào ào ào. mưa to do lớn nói đến là đến toàn bộ đất trời trong nháy mắt trở thành nước mưa thế giới đây mưa thực sự có chút lớn tựa hồ mây đen phía trên có tôn mưa thần ở dội như nước nguyên bản khô giáo thảo nguyên rất nhanh trở thành đầm lầy mà khắp nơi là nước bùn vũng nước đối với sư tử vương chạy trốn tạo thành nhất định ảnh hưởng thu kim bằng phát ra một đạo cao vút tiêu to vật lộn trời cao đối kháng mưa to gió lớn rất hiển nhiên hắn cũng không thích trời mưa khí trời một tiếng tiêu to phát tiết hắn khó chịu tâm tình hí hí hí con số hàng triệu hoang xà bị lạnh leo nước mưa suối không chỉ không co thối lui trái lại càng thêm hung tàn nước mưa không có gây trở ngại bọn chúng hành động cùng công kích trái lại để bọn chúng như cá gặp nước, vận động công kích càng thêm cấp tốc, bưu bắn như mùi tên mưa bảy rắn cùng mưa sói xả, cùng hướng về Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, "Phô Thiên, cái địa xung kích mà đi." Tiểu Sát, "Kê quan xà hoàng e sợ muốn xuất hiện, ngươi nhất định phải cẩn thận." Nhìn thấy ác liệt như vậy bầu trời cùng điên cuồng hoa xạ, Tiêu Trần nội tâm trái lại tỉnh táo lại, nhắc nhở hắn ba cái huynh đệ, "Đại Hoàng, ngươi vẫn như cũ hết tốc lực xung kích, Tiểu Kim, ngươi đừng bay cao, cùng Tiểu Sát duy trì tương đồng độ cao, xuất hiện cái gì bất ngờ sự tình, chà mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 715, nhân gian tiên cảnh, khí trời đột biến. Súc động rất nhiều biến động, Tiêu Trần bọn họ có thể không lao ra xin trời, hiện tại đã rất khó nói. Tiêu Trần tiềm thức bắt đầu cảm thấy đại hoang nơi sâu xa không chỉ ẩn giấu đi kê quan xà hoàng, còn khả năng ẩn giấu đi cái khác nhân vật càng đáng sợ. Hiện tại lùi lại, hơi chễ, phía sau hoang xà so với phía trước càng nhiều. đương nhiên Tiêu Trần cùng sư tử vương có thể cưỡi kim bằng bay ra trùng vây rút đi đại hoang nơi sâu xa, nhưng là đều đi đến một bước này, nếu như rời đi luôn, như vậy Tiêu Trần bọn họ thực sự có chút không cam lòng. Không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Nếu muốn thu được thu hoạch lớn, không muốn trả giá nỗ lực cùng có tinh thần bạo hiểm vậy hầu như không có khả năng. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ đi địa bánh, nếu như thật rơi mất địa bánh vậy sao chỉ có thể tính vào vạn năm khó gặp bữa. Số chó ngáp phải rồi. Ầm ầm ầm. Sắp trời trở tối mưa xối xả quấy dày, không ảnh hưởng tới Tiêu Trần bọn họ đi tới cùng chiến đấu, trước mặt tiến vào trong quá trình không ngừng có lượng lớn hoang xà chết vào sư tử vương xung kích, Tiêu Trần kiếm kích cùng kim bằng xạ kích bên dưới. Theo càng ngày càng sâu vào đại hoang, hoang xà số lượng càng ngày càng ít, có điều Tiêu Trần bọn họ mãi may không dám tin hưởng, kê quan xả hoàng ẩn giấu chỗ tối, so với kê quan xả hoàng công khai công kích bọn họ càng vững dữ. Bởi vì trong bóng tối kẻ địch so với ở bề ngoài kẻ địch càng thêm nham hiểm đáng sợ. Sau 2 canh giờ, Tiêu Trần bọn họ thâm nhập thảo nguyên 2000 dặm, phía trước hầu như không nhìn thấy cái gì hoang xả cái bóng, phía sau cùng hai bên hoang xả quả nhiên đuổi một đoạn lộ trình sau, liền không dám tiếp tục truy kích Tiêu Trần bọn họ. Đây cùng Tiêu Trần dự đoán tương xứng hợp. Ào ào ào. Mưa xối xả vẫn còn đang rơi xuống, cũng không biết lúc nào mới đúng phần cuối. Xèo xèo xèo. Sư tử Vương hơi hơi giảm tốc độ, chạy trốn mấy canh giờ, tiêu hao thể lực tương đối nhiều, tiêu hao hoang có thể cũng tương đối nhiều bên ngoài cơ thể hoàng có thể thuận là tiêu hao hoàng có thể chủ yếu địa phương duy trì hoàng có thể thuận cần hoàng có thể chống đỡ vô số hoàng xà công kích cần hoàng có thể hữu kinh vô hiểm tuy rằng có hao tổn thế nhưng cuối cùng cũng coi như lao ra sinh ngày có điều vẫn như cũ không thể xem thường phía trước hoàng xà bảy chỉ là một ít tiểu nhân vật phía sau khả năng xuất hiện mới thật sự là nhân vật lợi hại màn đêm buông xuống nguy cơ ẩn nút dưới bầu trời ngay mưa to thêm vào bốn phía đều là vừa nhìn thảo nguyên vô tận tiêu trần bọn họ không thể dừng lại nghỉ ngơi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên thâm nhập cỏ dại độ cao đã cùng thành nhân bình thường cao Đây sao cao cổ dại trong lẫn dấu nguy cơ vô cùng đơn giản. Tiêu Trần huynh đệ bốn người thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là phần sắt kiếm đem chu vi mấy giảm không gian đều quản lý lại, căn bản không sợ cấp 9 hoang thú đánh lén, phần sắt kiếm năng lực nhận biết nhưng là tương đương với thần long cảnh cường giả tối đỉnh năng lực nhận biết, có thể dễ dàng cảm ứng được cấp 9 hoang thú khí tức. Trừ phi cấp 9 hoang thú có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại, nhưng là đây cơ hồ không thể, hoàn toàn thu lại khí tức cũng chỉ có trong truyền thuyết bán thần hoặc là bán thần trở lên tồn tại mới có thể làm đến còn một người khác không bị kẻ địch phát hiện biện pháp của chính mình vậy chính là thực lực của ngươi cùng thần thức so với kẻ địch phải cường đại hơn rất nhiều ngươi có thể thông qua một ít đặc thù biện pháp can thiệp cùng tránh né kẻ địch thần thức thăm dò do đó đạt đến ẩn dấu tự thân mục đích tiêu trần vốn cho là ở chỗ này cái đêm mưa kê quan xà hoàng sẽ đánh lén huynh đệ bọn họ mấy cái nhưng là một đêm đi qua kê quan xà hoàng lại chưa từng xuất hiện tựa hồ phát sinh ngày hôm qua bảy xà múa tung làm mộng ảo giống như vậy thế nhưng vậy tuyệt đối không phải là mộng miễn là chân thực chuyện đã xảy ra kê quan xà hoàng không xuất hiện nó đến tột cùng đang đùa âm như gì rào hoa xuất sinh Tiêu Trần đối với kê quan xà hoàng không có hiện thân cảm thấy có chút bất ngờ, rơi vào trầm tư, suy tư một hồi lâu, không nghĩ ra cái gì nguyên do, chỉ có thể phán định kê quan xà hoàng là một cái rào hoạt gia hỏa. Trời đã sáng trăng, mưa to cũng ngừng lại, sơ thăng thái dương chiếu khắp đại địa, vạn vật thức tỉnh, một bộ sinh cơ bừng bừng vẻ đẹp cảnh tượng. Có điều, hồi tưởng ngày hôm qua chạm vạn cùng quá nửa đêm, hàng mấy triệu hoàng xà tụ tập cùng nhau, bầy sa muôn tung, phô thiên cái địa công kích tiêu trần mấy huynh đệ vậy âm khủng bố tình cảnh, nếu để cho võ giả tầm thường nhìn thấy vậy sao nhất định sẽ dọa nước tiểu chứ. Xeo. Phân sát kiếm từ trời cao hạ xuống ở Tiêu Trần bên người tầng trời thấp, truyền âm nói: "Đại ca, các ngươi cần nghỉ ngơi một chút không? Ăn chút thịt nướng, bổ sung một điểm thể lực, tiếp tục tiến lên." Tiêu Trần từ sư tử vương trên lưng nhảy xuống, tiếp theo từ trong nhận chứa đồ lấy ra lần trước không có ăn xong thịt nướng phân phát cho sư tử vương cùng kim bằng. Phân sát kiếm vẫn như cũ phụ trách cảnh giới, sau nửa canh giờ, Tiêu Trần bọn họ tiếp tục lên đường, mục tiêu vẫn như cũ là không biết nơi nào mới đúng khu vực trung tâm. Sau 3 ngày, Tiêu Trần bọn họ lại đi tới hơn một vạn dặm lộ trình, thảo nguyên từ từ biến mất rồi, phía trước cảnh tượng hoàn toàn biến dạng Phía trước xuất hiện rất nhiều trồng trò hình, núi nhỏ, thung lũng, đồi núi, vách núi treo leo, dòng suối, chờ chút, như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Tiến vào nhân gian tiên cảnh, tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây xanh, thả điệp bay lượn, linh điểu ca sướng, đây chút đều không phải trọng yếu, trọng yếu chính là, bình thường ở nơi khác rất khó gặp đến các loại quý giá dược thảo cùng dược liệu, ở trên vùng đất này, rất dễ dàng phát hiện. Cực dương thảo, hỏa linh chi, đan nguyên quả, xích quang nhân sâm, chờ chút rất nhiều trăm nghìn năm khó gặp quý hiếm dược liệu, ở mảnh này nhân gian tiên cảnh rất dễ dàng liền có thể tìm được. Tiêu Trần thậm chí phát hiện một cây vạn năm tuyết tham. Vạn năm tuyết tham cấp bậc đã trôn vào thượng phẩm linh dược phạm chủ, là dùng để luyện chế thượng phẩm chữa thương thánh đan tốt nhất dược liệu. Chuyện này đối mặt đầy khắp núi đồi linh thảo linh quả, cảm thụ so với ngoại giới nồng nặc trăm lần, ngàn lần thiên địa linh khí, tiêu trần chấn động, cảm khái nói, cái này còn có thể tính vào thế gian sao? Tại sao ta cảm giác đây là trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh? Thất, thu, sư tử vương cùng kim bằng nhìn thấy linh thảo linh quả vô cùng hưng phấn, bọn họ mặc dù là ăn thị hoang thú, thế nhưng linh thảo cùng linh quả đối với bọn họ có sức hấp dẫn rất mạnh, bọn họ dùng ăn linh thảo linh quả. Tương tự có thể cường thân kiện thể cùng tăng cao thực lực, cho nên bọn họ không nhịn được liền muốn quét ngang qua. Chờ đã. Tiêu Trần gọi lại liền muốn lao ra sư tử vương cùng kim bằng, trên mặt chấn động từ từ biến mất, thay vào đó chính là nghi hoặc, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, một mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy không đúng? Địa phương này nhiều linh dược quý giá như vậy, vì sao không có linh thú mạnh mẽ bảo vệ? Ngậy. Đại ca nói tới tựa hồ rất có đạo lý. Sư tử vương hơi sững sở lập tức đàng hoàng chỉnh trọng gật gật đầu. Cái gì gọi là tựa hồ rất có đạo lý? La phi thường có đạo lý. Phân sát kiếm khinh bị sư tử vương một câu Hắn từng trải phi thường phong phú, tự nhiên hiểu được so với sư tử vương muốn nhiều rất nhiều. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, liền đem linh thức toàn lực quyết tán mà đi, tìm tòi chu vi mấy dặm tình huống, liền ngay cả lòng đất cũng không có bưng tha, cuối cùng không có phát hiện phụ cận ẩn giấu linh thú mạnh mẽ, cũng chính là cao cấp hoang thú. Tiêu Trần nhìn kỹ phần sát kiếm, nghiêm túc hỏi: "Điều sát, thế nào? Có phát hiện phụ cận tiềm tàng hoang thú mạnh mẽ sao?" "Không có." Phần sát kiếm trả lời rất kiên quyết, hắn đối với mình linh thức cảm ứng phi thường tự tin, dù cho phụ cận ẩn giấu đi một cái cấp thấp thánh thú, hắn cũng có thể phát hiện. Đương nhiên, nếu như là trọng cao đẳng thánh thú Lấy thực lực bây giờ của hắn liền rất khó phát hiện. Chương 716, cấp đoạt linh dược. Thánh thú là cấp 9 hoang thú trở lên siêu cấp thú, bọn nó là sen vào hoang thú cùng thần thú trong lúc đó vật trùng, thực lực so với hoang thú mạnh rất nhiều, thế nhưng còn kém rất rất xa trong truyền thuyết thần thú. Thánh thú cùng hoang thú giống nhau, cũng chia làm chín cấp, mỗi một cùng thực lực cách biệt rất lớn, cấp 9 hoang thú ở lên cấp liền trở thành nhất đẳng thánh thú. Cấp 9 hoang thú cùng nhất đẳng thánh thú trong lúc đó thực lực trên lệnh có khác biệt một trời một vực, đây là một cái bản chất đột biến, một cái nhất đẳng thánh thú có thể dễ dàng quét ngang mấy chục con cấp 9 hoang thú. Thực lực này đối lập trên lệnh so với nhân loại thiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả trong lúc đó thực lực đối lập trên lệnh muốn rõ ràng nhiều lắm nói cách khác nhân loại thần long cảnh cường giả không hẳn là nhất đẳng thánh thú đối thủ trừ phi là đặc biệt yêu nghiệt thần long cảnh cường giả coi là chuyện khác không có nghe được phần sắt kiếm trả lời tiêu trần hơi nhướng mày càng thấy không đúng sự tình khác thường thì lại yêu quái đột nhiên một cái kỳ quái ý nghĩ xuất hiện ở bên trong đầu óc của tiêu trần hắn sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ đến u như vậy nói chẳng lẽ kê quan xà hoàn muốn theo chúng ta chơi kế bộ thành trống súc sinh kia đúng như quả có cơ này thông minh như vậy hắn cũng quá dào cũng quá khó đối phó, kế bỏ thành trống? Món đồ gì? Sư tử Vương nghe được như hiểu mà không hiểu. Nhị ca, ngươi sẽ không ngốc như vậy chứ? Phần sát kiếm lại bắt đầu đả kích sư tử Vương, có loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi thiết tấu. Đại ca nói kế bỏ thành trống, là nói kê quan xà hoàng đem bảo vệ linh dược cao đẳng hoang thú đều triệu hoán đi rồi, ẩn dấu đến một cái chúng ta tạm thời còn không biết địa phương bí mật, ở địa phương này chế tạo một cái không có một cái cao đẳng hoang thú không gian, để chúng ta lòng sinh nghi hoặc tâm cảm bất an, vọng tưởng dọa lui chúng ta, ngăn cản chúng ta cuối cùng bước vào khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm? Tiểu sát, ngươi nói ai Quả nhiên, bị phân sát kiếm chuyện cười mình nốc, sư tử vương không phục, liền phản bác. Ta đây là cố ý thi thi sự thông minh của ngươi, tiểu dạng, có tin ta hay không cắt người một trận? A, nhị ca, ta sai rồi, ngươi đại nhân có lượng lớn, liền tha thứ tiểu đệ lần này chứ. Phân sát kiếm vẫn tính cơ linh, nhìn thấy sư tử vương ánh mắt không có ý tốt, lập tức ăn nói ghép nép xin lỗi. Ngược lại đối với mình nhị ca yếu thế không mất mặt, sai, là không ném kiếm không phải. Coi như ngươi tiểu tử cơ linh, đây là thì thôi, lần sau. Hừ hừ, sư tử vương không có thật sự tức giận, nhìn thấy phân sát kiếm xin lỗi, liền cho phân sát kiếm cũng cho mình dưới bậc thang là vương nhị ca huy vũ phân sát kiếm một cái đẹp đẽ định loạn đập tới cũng không sợ đem sư tử vương đập chết. nhanh tiêu trần nhìn thấy đều vào lúc này hắn hai cái huynh đệ còn có tâm tình đấu võ muộn nhất thời có chút không nói gì liền mở miệng giáo dục nói đại hoàng tiểu sát đừng đáp ý với váo chú ý cảnh giới cùng phong ngữ đây một điểm các ngươi muốn hướng về tiểu kim nhiều học tập biết không tuân mệnh đại ca các các cả sư tử vương cùng phân sát kiếm đồng thời truyền âm bảo đảm nói lập tức lại không đứng đắn cười quái gì đến thực sự là hai cái vai hề có lúc nghịch ngậm gây sự cực kỳ tiêu trần cũng bắt bọn họ không có cái nào đừng cười tiếp tục tiến lên, tiêu trần lấy ra đại ca huy nghiêm, đối với phần sắt kiếm cùng sư tử vương hạ xuống nghiêm túc mệnh lệnh, dừng một chút, đàng hoàng trịnh trọng bổ sung một câu, chút nữa đi ngang qua địa phương, phát hiện có tốt một chút linh dược thảo, thuận tiện cho ta hái, lưu lại nơi này cũng đúng lãng phí, còn không bằng để chúng ta mang về đưa cho tuyết đại ca cùng âu dương đại tẩu luyện thành các loại thánh đan, mọi người cùng nhau dùng, các ngươi nói có đạo lý hay không? đại ca huy vũ, sư tử vương cùng phần sắt kiếm hưng phấn, sư tử vương hưng phấn có thể lý giải, phần sắt kiếm lại không phải sinh vật, đang dược đối với hắn căn bản không có tác dụng gì, thật không biết hắn vì sao hưng phấn chẳng lẽ hắn cũng yêu thích chiếm tiện nghi loại này cao cấp ham mê? các ngươi đừng quá cao hứng, vẫn là câu nói kia, an toàn là số một, linh dược thứ hai. Tiêu Trần nghiêm túc nhắc nhỏ nói, không muốn vì một ít linh dược bị kê quan xà hoàng chui chỗ trống, chúng ta muốn làm đến cướp đoạt linh dược đồng thời, còn muốn phòng bị kê quan xà hoàng cùng cái khác cao cấp hoang thu đánh lén, để bọn chúng địa bàn thực sự trở thành một tòa thành trống không. rõ ràng, đại ca, sư tử vương cùng phân sát kiếm lần này không có cười vui vẻ, chuẩn bị làm một vụ lớn. Tiêu Trần bọn họ cho rằng nhân gian tiên cảnh là kê quan xà hoàng thiết trí công dã thành tính, tình huống thật có phải là kế bộ thành trống, ai cũng không nói được. Đây muốn bắt được Kê Quan xà hoàng thẩm vấn một phen mới có thể xác định. Sau một canh giờ, Tiêu Trần bốn một đường thuận lợi thâm nhập nhân gian tiên cảnh 200 dặm lộ trình, thu hoạch mấy trăm cây linh dược, trong đó còn có hai cây hạ phẩm linh dược Long Tâm Thảo. Long Tâm Thảo. Cầm trong tay ngay quen thuộc hai cây Long hình hình dạng Long Tâm Thảo, Tiêu Trần trong lòng một mảnh thổn thức. Một năm trước, Tiêu Trần vì một cây Long Tâm Thảo, cam nguyện cùng sát ra là địch và toàn bộ sát thần bộ lạc võ giả huyết chiến, cuối cùng còn bồi lên sư tử vương tính mạng, trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, hiện tại ở trong đại hoang tâm khu vực nhân gian tiên cảnh, tùy tùy tiện tiện liền hái tới hai cây. Thế sự vô thường theo thời gian trôi đi cùng thực lực tăng trưởng, nguyên bản trước đây rất khó chiếm được đồ vật, tiêu trần hiện tại nhưng dễ dàng được. trước đây cùng nguyệt phủ sinh loại kia tiểu nhân vật đấu trí so dũ khí, tiêu trần hiện tại đối thủ dĩ nhiên là trên đại lục cường giả tuyệt thế. Đông nhiên nhìn lại, tiêu trần phát hiện mình trước đây theo đuổi đồ vật cùng những việc làm, là như vậy thiệt cận, thậm chí có chút đấu trí, có điều hắn bản tâm là không có sai, vậy thì là theo đuổi vật mình muốn cùng bảo thủ hộ mình muốn bảo vệ người. mỗi người từ nhỏ đều là ấu trí, cũng chính là không phần thuộc giai đoạn, theo thời gian trôi đi, trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên là sẽ trưởng thành thành tục đến, phàm nhân như vậy, võ giả cũng như vậy. Ngăn ngắn ngắn hai năm không tới. Tiêu Trần trải qua võ giả bình thường cả đời đều không thể trải qua vô số to nhỏ sự tình cùng to nhỏ chiến đấu, hắn lấy võ giả bình thường mấy lần mấy chục lần tốc độ thành thục đến, hắn tiếp xúc giới đã cực kỳ rộng rãi cao cấp. Thu thập một hồi phức tạp tâm tình, Tiêu Trần cầm trong tay hai cây Long Tâm Thảo để vào trong nhận chứa đồ, hắn trên người có thể giải tỷ Hưu độc giải độc thánh đan đã bị dùng hết, tuy rằng Tuyết Vô Ngân nào còn có 3 viên, thế nhưng vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hắn nhất định phải cất giấu mấy cây Long Tâm Thảo. Tiêu Trần trong lòng còn ôm kỳ vọng cứu ra ra ra của hắn Tiêu Phách Thiên. nếu như Tiêu Phách Thiên trong tỷ Hưu độc vẫn không có giải trừ, Như vậy hắn được Long Tâm thảo liền có thể tạo được tác dụng. 3 năm, Tiêu Phách Thiên đã từng đối với Tiêu Trần đã nói, hắn có thể mang tỷ hưu độc cấp chế 3 năm, bây giờ cách hắn trúng độc ngày thứ nhất còn chưa đủ 2 năm, nói rõ còn có cơ hội. Nhưng là Tiêu Hạo Nhiên thám báo nhìn thấy Tiêu Phách Thiên bị huyết sắt bắt lúc đi, tựa hồ xuất hiện dấu hiệu trúng độc, đây cái tin tức xấu, như một cái gai độc đâm thật sâu vào trái tim của Tiêu Trần bận, để Tiêu Trần đau lòng cực kỳ. Nếu như đúng là Tiêu Phách Thiên Tỳ hưu độc bạt phát, mà Hắc Ma các lại không giúp Tiêu Phách Thiên giải độc chữa thương, Tiêu Phách Thiên hiện tại e sợ lành ít dữ nhiều. Lo lắng vô dụng, chuyện sau này sau này hãy nói hiện tại là cướp đoạt linh dược thời điểm qua ngọn núi này sẽ không có tòa miếu này hiếm thấy tiến vào một lần đại hoang khu vực trung tâm đối mặt nhiều như vậy linh dược nếu như tay không mà về như vậy thì có điểm không đạo đức không phải chương 717, trăm mười Náo loạn tiếng vang kỳ quái tiêu trần tứ huynh đệ cướp đoạt linh dược thời điểm đại hoang thế giới bên ngoài lần thứ hai phát sinh biến hóa nghiên trời mới phát phục quốc hội cùng hắc ma cát tiến hành rồi hai lần va chạm mạnh lần thứ nhất hắc ma Các các chủ huyết sát tự mình dẫn dắt hắn tứ đại ám vệ và mấy trăm tử tượng cảnh ba tầng trở lên cường giả cùng phục quốc hội cao tầng tiêu hạo nhiên tuyết vương ân sắc táng thiên cùng hòa bảo tiên cùng với mấy trăm tử tượng cảnh một tầng trở lên cường giả tiến hành rồi một lần lớn hôn chiến kết quả phục quốc hội bên này rất khốc liệt hỏa bạo thiên chết trận sát táng thiên nứt đoạn mất cánh tay trái bị trọng thương tuyết vô ngân cùng tiêu hạo nhiên bị thương không nhẹ ngược lại hắc ma cát tuy rằng chết mất một tiên thiên long cảnh một tầng ám vệ thế nhưng hắc ma cát trung tầng cường giả tổn thất so với phục quốc hội khinh nhiều lắm tiêu hạo nhiên tu vi là địa long cảnh đỉnh cao tầng 3 phóng thích thần tốc thần tư sau thực lực đạt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao thêm vào hắn nắm giữ một cái trung phẩm linh khí phương thiên hỏa kích tổng hợp sức chiến đấu có thể đối đầu thần long cảnh hai tầng cường giả thậm chí thần long cảnh cường giả Tiêu Hạo Nhiên là rất mạnh, lại Hà huyết sát so với Tiêu Hạo Nhiên mạnh hơn, huyết sát dựa vào huyết ma tăng cao thực lực sau, lại đã đạt tới thần long cảnh ba tầng, đây đã là khủng bố, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Huyết sắt còn nắm giữ một cái thượng phẩm ma kiếm, thượng phẩm ma kiếm nhưng là tương đương với thượng phẩm linh kiếm giống nhau vũ khí, ma kiếm kỳ thực nguyên bản cũng thuộc về linh kiếm, chỉ là kiếm linh nhiễm ma khí, trở nên bẩn thỉu đến cuối cùng thành ma kiếm, cũng chỉ có tín ngưỡng ma thần cường giả mới có thể điều động ma kiếm. Tiêu Hạo Nhiên cùng huyết sắt chiến đấu, nếu không là Tiêu Hạo Nhiên tốc độ cùng huyết sắt ngang hàng, hắn căn bản không phải mấy hợp hướng về tướng. Trận chiến này. Tuyết Vô Ngân biểu diễn hắn siêu cường sức chiến đấu, hỏa bạo thiên chết trận sát táng thiên sau khi trọng thương, hắn một người lực chiến huyết sắt bốn tên thiên long cảnh ám vệ, tuy rằng hạ xuống hạ phong, thế nhưng đủ để tiếu ngạo hết thề thiên long cảnh cường giả. Phải biết tu vi của hắn mới đúng thiên long cảnh một tầng, mà huyết sắt tứ đại ám vệ ba cái thiên long cảnh một tầng, một cái thiên long cảnh hai tầng, hơn nữa tứ đại ám vệ còn có thể dựa vào huyết ma tăng lên hai tầng thực lực, tên đia thiên long cảnh hai tầng ám vệ tăng cao thực lực sau, thực lực tăng vọt đến thần long cảnh một tầng, hắn là Tuyết Vô Ngân vương việu nhất đối thủ. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn liên hợp mặt khác ba tên ám vệ, mới để Tuyết Vô Ngân chiến đấu hạ xuống hạ phong. Tuyết Vô Ngân không phải thần tứ chiến sĩ, nhưng hắn là một cái gề gớm dược thánh cùng chiến sĩ, hắn lại nắm giữ một viên tạm thời tăng lên 2 tầng tu vi kỳ lạ thánh đan, dùng này cái thánh đan tu vi của hắn tăng lên tới thiên long cảnh ba tầng, thêm vào hắn là cái trời sinh chiến sĩ, kết hợp dược thánh thủ đoạn khác, hắn cuối cùng lực chém một tên ám vệ, trọng thương hai tên ám vệ. Ngại Hà tăng lên thánh đan thời gian mới đúng nửa canh giờ dáng vẻ, dược hiệu qua đi. Hắn bắt đầu không địch lại tên kia thực lực tăng vọt đến thần long cảnh một tầng ám vệ hạ xuống hạ phong chỉ có thể dựa vào hắn siêu cường sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu cùng còn lại ba tên ám vệ đỏ sức chiến đấu tiêu hạo nhiên cùng huyết sát chiến đấu rơi xuống hạ phong tuyết vô ngân cùng ba tên huyết sát ám vệ trong lúc đó chiến đấu đồng dạng hạ xuống hạ phong phục quốc hội trung tầng cường giả cùng hắc ma các trung tầng cường giả chiến đấu vẫn là hạ xuống hạ phong phục quốc hội cuối cùng sẽ bị hắc ma các đánh bại còn khả năng toàn quân bị diện làm tiêu hạo nhiên cùng tuyết vông ngân đều sau khi bị thương phục quốc hội bại vong đã nhất định. Giữa lúc phục quốc hội thành viên lúc tuyệt vọng, một cái tu vi đạt đến thần lòng cảnh đỉnh, cao tầng 3 hận sĩ cường giả từ trên trời giáng xuống, như chúa cứu thế giống như cứu tuyết vung ăn cùng Tiêu Hạo Nhiên. Huyết sắt không sợ tên kia hận sĩ cường giả, thế nhưng hắn không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng tên kia hận sĩ cường giả, hắn không muốn ham chiến, lo lắng xuất hiện mặt khác cận sĩ cường giả, liền mang theo còn lại ba tên ám vệ cùng cái khắc hắc ma cấp cường giả thông dòng rút đi. Lần thứ nhất vai chạm mạnh, hắc ma cấp tuy rằng rút đi, thế nhưng nó thu được chiến tranh đối lập thắng lợi, bởi vì phục quốc hội tổn thất quá nửa trung tầng cường giả, mà nó mới tổn thất non nửa trung tầng cường giả, cao tầng cường giả song phương tổn thất gần như Nếu không là tên kia ẩn sĩ cường giả trợ giúp, Phúc Quốc hội trí ít sẽ rơi vào một cái thảm bại kết cục. Lần thứ hai va chạm mạnh, lấy Tiêu Hạo Nhiên cầm đầu Phúc Quốc hội, ở tên kia ẩn sĩ cường giả tọa chân xuống, liên hợp càng nhiều đại lục võ giả triển khai đối với Hắc Ma cấp Trạ thủ chiến, thành công tiêu diệt ba cái Hắc Ma cấp phân cắt, làm cho huyết sát hiện thân tiến hành cuối cùng quyết đấu. Kết quả huyết sát cùng ẩn sĩ cường giả mỗi người có tổn thương, giữa lúc lúc này, đồ lại trong Hắc Ma cấp Tôn giả một tên xuất hiện vậy tên Hắc Ma cấp Tôn giả lấy sức chiến đấu tuyệt đối đánh bại đồng thời đánh giết ẩn sĩ cường giả. Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân chạy trối chết, tiềm tăng đến, Phúc Quốc hội thảm bại, từ đây thất bại hoàn toàn mất đi cùng Hắc Ma Cắt chống lại thực lực. Lần thứ nhất va chạm mạnh, lấy phục quốc hội thất bại cao chung. Lần thứ hai va chạm mạnh, vẫn là lấy phục quốc hội thảm bại cao chung. Trải qua hai lần va chạm mạnh, phục quốc hội lần thứ hai nguyên khí đại thương. thật vất vả tích lũy đến độ hốt bị đánh tan. Phục quốc hội liên minh phân giải. Hắc Ma Cắt thu được đại chiến thắng lợi, hung hăng tiêu ngạo bành trướng tới cực điểm, bắt đầu trắng trợn tàn sát đã từng cùng phục quốc hội liên hợp gia tộc hoặc là thế lực. Những gia tộc kia hoặc là thế lực đương nhiên sẽ không ngồi cho chết, liền khởi phản kích, Gốc gác ra hết, rất nhiều lao quái vật đột nhiên xuất hiện, cùng Hắc Ma cường giả giết. Hoang thần đại lục loạn tới cực điểm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hắc Ma các cường giả cùng Đại Lục Võ Giả chấm giết, hỗn chiến, tử thương vô số, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không ngừng không nghỉ. Hắc Ma các là ma thần Đại Lục ở hoang thần thế lực của Đại Lục, Hắc Ma các cường giả cùng hoang thần Đại Lục giữa các võ giả toàn diện hỗn chiến, gần như đại biểu ma thần Đại Lục cùng hoang thần Đại Lục chiến tranh phát sinh sớm, hoang thần Đại Lục hắc ám thời đại đã kéo lên màn mở đầu. Hoang thần Đại Lục khẳng định ẩn dấu không ít thần sĩ cường giả, nếu như bọn họ còn không toàn bộ hiện thân đi ra đối phó mạnh mẽ lại hung hăng Hắc Ma các, e sợ không tốn thời gian giải, hoang thần Đại Lục sẽ xuất hiện một bộ thay chất thành núi máu chảy thành sông địa ngục cảnh tượng. Tiêu Hoang thần đại lục khu vực trung tâm trong nhân gian tiên cảnh, kim bằng trong miệng ngậm một cái hỏa long linh quả, bay đến tiêu trần trên đỉnh đầu, vùng ra miệng, hỏa long linh quả rơi xuống, phía dưới tiêu trần đưa tay ung dung đỡ lấy hỏa long linh quả, thuận lợi để vào trong nhận chứa đồ. Một đường ngang qua nhân gian tiên cảnh, tiêu trần được hơn 1000 trồng linh quả linh dược, thu hoạch rốt phòng, nhưng không có gặp gỡ một cái hoang thú, nhiều lắm nhìn thấy một ít thải điệp linh điểu, cây quan xà hoàng cũng không gặp tung tích ảnh, tựa hồ nó đã từ đại hoang biến mất rồi. Dầm dầm. Đột nhiên phía trước truyền đến kỳ quái tiếng vang, như nước chảy, vậy mà khí, lại vậy động vật phát ra tiếng vang. Mặc kệ thanh âm kia đến cùng là thanh âm gì, đều trong nháy mắt hấp dẫn tiêu Trần lực chú ý của bọn họ. Hả? Tiêu Trần nghe được phía trước truyền đến tiếng vang kỳ quái, hơi kinh hãi, lập tức nghiêm túc gầm thét nói: "Tiểu Sát, ngươi chú ý cảnh giới, Kim Bằng, ngươi bay cao một chút kiểm tra xa xa có cái gì?" "Xèo." Kim Bằng tuân lệnh, lập tức bốc thẳng lên mấy ngàn trượng, tiếp theo nhìn bị mấy tòa núi nhỏ che chắn phía sau cảnh vật, lập tức phát hiện âm thanh kỳ quái khởi nguồn mà, thế là nó nhanh chóng bay xuống, lắc đầu biểu thị không phải nguy hiểm. "Không có nguy hiểm không? Vậy chúng ta đi xem một chút đi." Tiêu Trần hiểu ý, liền dẫn Giang minh đệ ba cái Hướng về phía trước bảy núi nhỏ gấp nhanh, không lại làm vơ vét linh dược sự tình. Chương 718, linh suối tiên đạo. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần Tam huynh đệ xuyên qua phía trước bảy núi nhỏ, bày ra ở trước mặt bọn họ chính là một cái so với nhân gian tiên cảnh còn mỹ lệ địa phương. Chỉ thấy, phía trước xuất hiện một mảnh tiên vụ bước hơi cảnh tượng, một đảo vòng tròn ngọc truyền khảm nạm ở năm màu rực rỡ trên cỏ, ngọc truyền ở trung tâm nhất là một cái to lớn hòn đảo, trên hòn đảo có hoa có cỏ có cây có núi đá, núi đá chỉ có một tòa, hình dạng xem ra kỳ quái linh thú, núi đá bị nhàn nhạt, nhạt mây mù bao phủ, như mộng như ảo, phiêu như tiên. Ngọc Tuyền không ngừng xuất ra bong bóng, bong bóng vỡ tan hóa thành linh khí. Linh khí không có tiêu tan, phần lớn chịu đến tiên đảo vô hình sức hấp dẫn, bị tiên đảo hấp dẫn, tiến vào tiên đảo bên trong. Trong đó phần lớn linh khí tiến vào loại kia kỳ quái núi đá, địa phương đẹp quá, thật thần kỳ địa phương. Đó là trong truyền thuyết linh suối cùng tiên đảo sao? Dù là Tiêu Trần mới vừa từ nhân gian tiên cảnh giống như địa phương xuyên qua, vẫn bị linh suối tiên đảo chấn động, cảm khái nhân gian tại sao có thể có như vậy thần tiên cảnh giống như địa phương. Từ Linh Suối hắn rõ ràng phụ cận tại sao xuất hiện linh thảo linh quả cùng linh dược tùy ý có thể thấy được huyết đại cảnh tượng, có linh suối địa phương, thiên địa linh khí nồng nặc, tự nhiên có thể sinh sôi ra linh dược, bởi vì linh dược cần thiên địa linh khí tầm bổ mới có thể trưởng thành tồn tại. Đại ca, đây tính là gì linh suối tiên đạo? Quá phổ thông, cũng quá nhỏ. Phân Sát Kiếm không phản đối nói, hắn gặp so với nơi này thần kỳ rất nhiều lần địa phương, nhìn thấy tiêu Trần trong mắt sau này, liền dương dương tự đắc giải thích, cùng tương lai chúng ta đi trùng châu đứng đầu vùng đất trung tâm vậy bên trong đều không phải chân chính thần tiên nơi bởi vì còn có chân chính thần tiên nơi các các cả Tiểu sát, ngươi kiến thức bao rộng, liền không nên cười nói đại ca ta. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, trước mắt thần kỳ địa phương hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy, còn càng thêm thần kỳ địa phương, hắn hiện tại tự nhiên không thể nào tưởng tượng được. Sư Tử Vương nhìn thấy phần sát kiếm dáng dấp đắc ý, đang hoàng trịnh trọng đối với Tiêu Trần xin chỉ thị, đại ca, cần ta sửa chữa một trận tiểu sát sao? A, nhị ca không muốn a, đại ca ta sai rồi, ô ô, phần sát kiếm hơi sướng sờ, lập tức gào khóc thảm thiết đến, hắn rõ ràng mình lơ đãng tinh tướng đắc ý ha ha ha. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương bị phần sát kiếm chọc cười, thu. Kim bằng phát ra một đạo hài lòng teo to, cùng tiêu trần bọn họ đồng thời vui mừng A đến. Xeo. Ngay vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió từ tiên đảo chuyển đến, lập tức nhìn thấy một đạo màu sắc sạc sỡ xà ảnh ở tiên đảo ở ngoài không chợt lóe lên, lập tức chui vào tiên đảo bên trong vùng rừng rậm, biến mất không còn tâm hơi. Kê quan sảng hoảng. Tiêu trần bọn họ tuy rằng ở cười to, thế nhưng thần thức bên ngoài, sự chú ý vẫn đặt ở bốn phương tám hướng. Xa xa tiên đảo trên đột phát tình hình tự nhiên không trốn được tiêu Trần cảm nhận của bọn họ. Tiêu Trần nhìn thấy đạo màu sắc sắc sỡ Sa ảnh phi hành, lập tức hoài nghi đến Kê Quan Xà Hoàng trên người, không khỏi cười lạnh nói: "Kê Quan Xà Hoàng, ngươi rốt cục không nhịn được hiện thân, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, chúng ta đều phải cẩn thận gặp gỡ ngươi." Khà khà. Ngâm. Phân sát kiếm hướng về phía mấy ngàn trượng ở ngoài tiên đạo phát ra một đạo khiêu khích kiếm gieo, hắn không có lập tức bay song tới truy sát Kê Quan Xà Hoàng, hắn nhất định phải bảo vệ ở Tiêu Trần ba cái bên người, bảo đảm Tiêu Trần ba cái an toàn. Kê Quan Xà Hoàng đối với địa hình nơi này cấu tạo rõ như lòng bàn tay, Đối lập nhỏ yếu tiêu Trần ba cái không cẩn thận sẽ bị kê quan xả hoàng đánh lên đến. Đi, chúng ta đồng thời trước tiên tới gần linh suối lại nói. Tiêu Trần vung tay lên, trước tiên hướng đi xa xa linh suối. Sư tử Vương cùng phân sát kiếm lập tức theo sau, cùng Tiêu Trần kề vai sát cánh, hai bên trái phải bảo vệ Tiêu Trần, kim bằng bay ở Tiêu Trần trên đỉnh đầu 100 triệu tầng trời thấp, từ phía trên bảo vệ ngay Tiêu Trần. Hiện tại Tiêu Trần nằm ở vô cùng an toàn vị trí, đủ để biểu hiện hắn ba vị huynh đệ tốt là cỡ nào coi trọng hắn an nguy, như trung thành tướng sĩ bảo vệ chủ nhân của bọn họ rất nhanh, tiêu trần bọn họ đi tới linh suối hình thành vòng tròn hồi nhỏ bên cạnh, bọn họ lập tức cảm giác được linh suối trong ẩn chứa ngay nồng nặc thiên địa linh khí, đặc biệt là tiêu trần cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều mở ra, tự động hấp thu nồng nặc thiên địa linh khí, thoáng chốc ngũ tạng lục phủ ngang thể mỗi cái vị trí đều thoải mái đến. nếu như ở nơi này tu luyện, nhất định có thể đưa đến làm nhiều công ít hiệu quả. tiêu trần trong đầu đột nhiên xuất ra như vậy một ý nghĩ, ý nghĩ này có phi thường tính khả thi, thế nhưng tiêu trần không có nhiều thời gian như vậy tiêu tốn ở đây, vì lẽ đó chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. ngủ ngủ Sư tử vương nhìn một chút dưới chân phía trước như rượu tiên nước thánh giống như linh tuyển thủy, trực tiếp túi đầu xuống lô, uống mấy ngụm lớn linh tuyển thủy, hiểu ra một hồi vị, có chút thỏa mãn nói, cái này nước suối mùi vị cũng không tệ lắm, đại ca, các ngươi có muốn hay không nếm thử? Này. tiêu trần không kịp ngăn cản sư tử vương, liền quái lạ hỏi một câu, đại hoàng, ngươi liền không sợ nước suối trong có độc? Độc, linh suối trong sẽ có cái gì độc? Sư tử vương đối với tiêu trần xin hỏi để biểu thị không rõ, suy nghĩ một chút, hắn rõ ràng tiêu trần ý tứ, liền không phản đối nói, nhiều như vậy linh Tuyền thủy, cơ quan xà hoàng chính là muốn phóng độc cũng không được lại nói linh tuyển thủy vẫn là tinh chế độc vật thần hiệu, dù cho là kê quan xà hoàng đem mình ngâm mình ở linh suối trong cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó, chúng ta có thể lớn mật yên tâm uống nước. Ân, nhị ca nói không sai. Phân sát kiếm tán thành sư Tử Vương, trước mặt linh suối tương đương với một dòng sông thể tích, kê quan xà hoàng chính là đem chính mình thổ chết cũng không thể đem toàn bộ linh suối biến thành độc suối. Ngạch, là đại ca lo xa rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy sư Tử Vương nói rất có đạo lý, liền yên tâm lại, có điều hắn không có uống nước suối, mắt liếc một cái nước suối mặt độ rộng, gần như 500 trượng độ rộng, lại nhìn vương truyền nước chiều sâu thấy không thể nhìn thấy đáy nước, liền mở miệng hỏi: Đại Hoàng, Tiểu Sát, chúng ta làm sao đi tới Tiên đảo bên kia? Bơi qua đi, vẫn là bay qua. Bay qua, ngươi cùng Đại Hoàng cưới Kim bằng bay qua. Ta điểm hộ các ngươi. Phần Sát Kiếm người thứ nhất nói rằng, hắn cảm giác đi lấy nước đường không thích hợp. Nếu như kê quan xả hoàng tử lòng đất chui vào nước suối phía dưới đánh lén người vậy sao rất dễ dàng bắt thủ. Dù sao linh suối có thể quấy giày cảm nhận của hắn lực, hứng hồ hắn không am hiểu ở trong tay chiến đấu. Được. Tiêu Trần không phải ngu ngốc, hắn lý giải Phần Sát Kiếm lựa chọn bay qua lý do, liền quả đoán đáp ứng rồi. Tiếp theo hắn hướng về không trung kim bằng đánh một cái thủ thế, ra hiệu kim bằng bay xuống. Xèo. Nhao nhào. Kim bằng hiểu ý, lập tức bay xuống hạ xuống, có điều hắn hai chảo không có rơi xuống đất, mà là kích động cánh trôi nổi ở vài chục trượng tầng trời thấp, chờ đợi Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương nhảy lên. Xèo. Xèo. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương liên tiếp nhảy lên kim bằng trên lưng, đây một lần Sư Tử Vương không được biến thân đại hoàng cầu, một là hắn thể trọng căn bản không ảnh hưởng tới kim bằng phi hành, hai là hắn muốn duy trì mạnh nhất hình thái chiến đấu, biến thân đại hoàng cậu sau hắn chỉ có thể phát huy ra cấp 6 hoang thu thực lực. Nhao nhào. Kim bằng kích động cánh Như một vệt kim quang bắn về phía tiên đảo, đã mắt liền đạt đến tiên đảo biên giới bầu trời. Hắn loại này tốc độ phi hành, người khác chính là muốn đánh lén cũng khó khăn. Xeo. Tiêu Trần cùng sư tử vương đồng thời từ trên lưng kim bằng đập lạc tiên đảo mặt đất, một mặt cẩn thận nhìn khắp bốn phía, kiểm tra có hay không tiềm tàng địch thu tính, thời khắc làm tốt đại chiến chuẩn bị. Phần sát kiếm đem mạnh mẽ linh thức toàn diện thả ra ngoài, chỉ chốc lát sau, linh thức bao phủ cả tòa tiên đảo, để hắn kinh ngạc chính là, tiên đảo trong ngoại trừ hoa cỏ cây cối cùng sinh vật ở ngoài, lại không có một cái dã thú cùng hoang thú, liền ngay cả một con chim nhỏ cùng hồ điệp đều không có. Phân Sát Kiếm cũng không có cảm giác đến Kê Quan xà Hoàng khí Tức, tựa hồ Kê Quan xà Hoàng căn bản là không còn tiên đạo bên trong giống như vậy, chuyện này trở nên phi thường khó mà tin nổi, nếu như không có thực vật, như vậy hắn thật hoài nghi cái này không phải một tòa tiên đạo, mà là một tòa tử vong chi đạo. Sự tình khác thường tức yêu quái. Phân Sát Kiếm cũng gặp gỡ không nghĩ ra sự tình, chỉ trách thực lực của hắn mất giá rất nhiều, bằng không bằng hắn vô hạn tiếp cận siêu cấp thần kiếm thực lực, tùy tiện liền có thể thấy rõ toàn bộ tiên đạo bí mật. Phát hiện không được tiên đạo bí mật, Phân Sát Kiếm chỉ có thể bất đắc gì đối với Tiêu Trần truyền âm nói: "Đại ca, thực lực ta có hạ" Không cách nào điều tra hòn đảo nhỏ này hư thực, hòn đảo nhỏ này khá là quái dị, trên đảo không có một cái dã thú cùng hoang thú, ta cũng không có nhận biết được kê quan xà hoàng khí tức, có điều, ta có loại trực giác, kê quan xà hoàng khẳng định tiềm tàng ở đảo nhỏ một cái nào đó bên trong huyền động. Ồ, không có một cái dã thú cùng hoang thú. Tiêu Trần đối với tin tức này rất là khiếp sợ, trước kia đi ngang qua nhân gian tiên cảnh không có hoang thú liền đủ kỳ quái, hiện tại tòa này linh khí đầy đủ nồng độ siêu cao tiên đảo cũng không có một cái hoang thú liền để khó mà tin nổi, chẳng lẽ đều bị kê quan xả hoàng ăn đi? Mặc kệ nó, chúng ta trực tiếp tìm nào. Sư tử vương châu bò hò hét nói, hắn tựa hồ đã quên đi rồi mình suýt chút nữa bị mèo gà mấu độc rắn chết sự tình. Tiêu trần nhìn quét hắn ba cái huynh đệ, không nghĩ tới biện pháp khác, liền tán thành sư tử vương biện pháp, nghiêm túc nói, chúng ta tìm đạo, tiền đề là chúng ta nhất định phải chờ cùng nhau, thiết không thể phân tán, không thể để cho kê quan xà hoàng có cơ hội để lợi dụng được. Có nghe hay không? Rõ ràng. Phân sát kiếm cùng sư tử vương chăm chú đồng ý, tìm đạo sự tình không phải là trò đùa, khẳng định tồn tại lớn lao nguy cơ, trong đó kê quan xà hoàng chính là một cái nguy cơ lớn lao. Sư tử vương hoàng có thể thuận mở ra. Tiêu Trần gối lên trên lưng của sư tử vương, chịu đến hoang có thể thuận bảo vệ, kim bằng đồng dạng mở ra hoang có thể thuẫn, phi hành ở ngàn trượng không trùng, mật thiết chú ý hòn đảo tất cả độc tĩnh, một khi phát hiện có thể tình huống, lập tức đều to cảnh báo. Phần sát kiếm trôi nổi ở tiêu trần bên người, cùng sư tử vương kề vai sát cánh bảo vệ tiêu trần cùng sư tử vương, đồng thời chú ý bảo vệ không trùng kim bằng. Một ngàn trượng khoảng cách lấy tốc độ của hắn, cũng chính là thời gian trong chớp mắt liền có thể đạt đến, coi như kim bằng tao ngộ nguy hiểm, hắn cũng có thể ung dung cứu viện kim bằng. Tiên đảo không phải rất lớn, cũng là đường kính năm dặm dáng vẻ, bắt đầu tìm kiếm phải không cần bao nhiêu thời gian chủ yếu vẫn là phòng bị địch thú tính ban lén. Tiêu Trần quyết định từ trung quanh đảo nhỏ bắt đầu tìm tòi, tiếp theo tìm tòi trung bộ, cuối cùng mới tìm tòi bên trong chập trùng, lần lượt chập trùng đẩy mạnh, bảo đảm không có sơ hở nào, đem tiên đảo bí mật thăm dò cái đến cuối cùng. Chương 719, Sơn động thần kỳ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần bọn họ quay trung quanh tiên đảo trung quanh tìm tòi một vòng, không có phát hiện chỗ khả nghi, đúng là thu hoạch mấy chục cây linh dược. Sau đó, tìm tòi tiên đảo trung tầng trung tâm thuộc về rừng rậm khu vực so với chung quanh bãi có bắt đầu tìm kiếm độ khó phải lớn hơn không ít tiêu tốn sau một canh giờ vẫn không có phát hiện chỗ đặc biệt vẫn là thu hoạch không ít linh dược đối với linh dược tiêu trần bọn họ cũng đúng thuận lợi hái cuối cùng đến phiên tìm tỏi tiên đảo khu vực trung tâm cũng là loại kia hình như quái thú to lớn núi đá tiêu trần có loại trực giác đại hoang cuối cùng bí mật phải chôn giấu ở trong núi đá tiêu trần tứ huynh đệ nhìn chăm chú một chút không có nói ra một câu toàn bộ nghiêm túc hướng đi tiên đảo ở trung tâm nhất màu đen núi đá núi đá bị phiêu miệng linh vụ bao phủ hư hư thật thật chợt xa chợt gần thần bí khó lường Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí lấy mắt Trần có thể thấy nồng độ không ngừng nhảy vào núi đá, biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết trong núi đá có cái gì thần kỳ địa phương, lại có thể tụ tập thiên địa linh khí, nếu như trong núi đá không có nguy hiểm, như vậy trong núi đá chính là võ giả thánh địa tu luyện, võ giả ở vào linh khí như vậy nồng nặc địa phương, tốc độ tu luyện khẳng định tăng lên gấp bội. Tiêu Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc, có điều một lát sau khôi phục bình tĩnh, đối mặt không biết hoàn cảnh nếu như không toàn tâm toàn lực đối mặt, như vậy sẽ chết đến mức rất nhanh. Một bước một cái chân, Tiêu Trần cỡi ngay sư tử vương triệu đỉnh ngoài mấy trăm trượng sư tử chậm rãi tới gần. Phần sát kiếm như trung thực hộ vệ giống như, cùng Tiêu Trần từ đầu tới cuối duy trì khoảng 1 trượng khoảng cách, lấy ứng phó đột phát nguy cơ. Kim Bằng bởi vì hình thể quá to lớn duyên cớ, không thể rơi xuống dự vào hai trảo cất bước, chỉ có thể quanh quẩn trên không trung phi hành, còn nữa, Kim Bằng am hiệu không chiến, lấy tốc độ đến mức thắng, nếu như hạ xuống mặt đất vậy sao sức chiến đấu của hắn sẽ mất giá rất nhiều vậy dạng là không sáng suốt cách làm. Mấy trăm trượng khoảng cách, coi như đi được lại chậm, đều sẽ có đi cho tới khi nào xong, lúc này Tiêu Trần, Sư Tử Vương, cùng phân sát kiếm đã tới gần núi đá 10 trượng không tới khoảng cách. Theo càng ngày càng tới gần núi đá Tiêu Trần cảm giác đen kịt núi đã làm cho người ta một loại áp lực vô hình, đồng thời vượt qua tới gần áp lực vô hình càng lúc càng lớn. Tuy rằng loại này vô hình áp lực tạm thời không ảnh hưởng tới tiêu trần hành động của bọn họ, thế nhưng đã làm người ta kinh ngạc. Núi đá quả nhiên không đơn giản, tiêu trần bọn họ không khỏi càng cẩn thận kỹ càng đến, coi như phần sắt kiếm cũng hoàn toàn đến thận trọng, không dám xem thường. hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể ngã vào vực sâu và trượng, ném cái tan xương nát thịt. Đến gần rồi núi đá, tiêu trần bọn họ bắt đầu ở núi đá tìm kiếm cửa động cái loại lối vào, nhưng là tìm kiếm một vòng, lại không thu hoạch được gì. Núi đá phi thường cho vót hầu như đều là vách núi treo leo, căn bản bất lợi cho leo vách núi. núi đá có mấy trăm trượng cao, muốn leo vách núi, núi đá tìm kiếm sơn động là tương đương có khó khăn. núi đá như vậy cho vót, đây hạ cờ tìm kiếm cửa động dường như khó, nhưng là ta tin tưởng núi đá khẳng định tồn tại lối vào, chỉ là lối vào ở nơi nào đây. tiêu trần gật đầu nhìn trước mặt núi đá, cao mày, có chút bó tay toàn tập, đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía phần sắt kiếm cùng kim bằng, bởi vì chỉ có hai người sau mới có thể phi hành. đại ca, đây sự tình giao cho ta, các ngươi chờ. phân sắt kiếm tự tiến cử, linh thức trong nháy mắt bao phủ cả toàn núi đá. Hắn ở cảm ứng thạch núi chỗ nào thiên địa linh khí nồng nặc nhất, thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương rất có thể chính là cửa động tồn tại địa phương. Dù sao có cửa động địa phương, thiên địa linh khí thuận tiện tiến vào ngọn núi. Quả nhiên, một lát sau, phần sắt kiếm tựa hồ có phát hiện, liền có chút đắc ý đối với tiêu trần truyền âm nói, đại ca, có phát hiện, các người đi theo ta, cửa động không còn trên núi, ở chân núi, vừa nãy chúng ta không có phát hiện thôi, cặc cặc cặc. Cửa động ở chân núi. Tiêu trần lấy làm kinh hãi, có chút nghi hoặc, thế nhưng phần sắt kiếm nói như thế, khẳng định có niềm tin tương đối, liền gật gật đầu, ra hiệu phần sắt kiếm dẫn đường, gần nửa nén hương sau. Phân Sát Kiếm mang theo Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương đi tới một chỗ khá là trống trải địa phương, sau lưng tiểu sâm lâm, phía trước vách đá khá là bằng phẳng, đặc biệt là có một khối rộng cao năm trượng 10 trượng vách đá càng là kỳ lạ, như bị một cái cự kiếm tiêu diệt giống như. Tiêu Trần nhìn trước mặt bằng phẳng vách đá, lam chiều, con mắt đột nhiên sáng ngời, có chút hưng phấn hỏi: "Tiểu Sát, lẽ nào núi đá bị cao nhân thiết trí một cái hảo trận, là hảo trận đem núi đá cửa động che lấp, dẫn đến chúng ta không cách nào nhìn thấy cửa động vị trí?" Đại ca thông minh. Phân Sát Kiếm vô Tiêu Trần một cái định ngọt, lập tức nghiêm túc nói: "Núi đá cửa động ngay ở chúng ta nhìn thấy đứng đầu bằng phẳng khối này vách đá nơi." Vấn đề đến rồi, chúng ta nên làm gì tiến vào cửa động? Là mạnh mẽ loại bỏ hào trận, hay là tìm được tiến vào hào trận biện pháp? Vàng không, chúng ta không cách nào tiến vào cửa động. Mạnh mẽ loại bỏ hào trận, cái biện pháp này không thể làm. Nếu như đem núi đá đều phá hủy, trong núi đá bí mật sẽ bị núi đá vùi lấp cùng hủy diệt. Tiêu Trần trực tiếp phủ quyết phần sát kiếm người thứ nhất tiến vào cửa động biện pháp. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi đụng vào một hồi vách đá, nhìn có thể không trực tiếp tiến vào hào trận, liền mở miệng nói: Ta đi thử xem có thể hay không trực tiếp xuyên qua vách đá vào sơn động trong. Đại ca, người đi quá nguy hiểm, vẫn là bởi ta đi cho. Coi như cây quan xà hoàng ẩn dấu ở cửa động đánh lên ta, nó cũng không đả thương được ta. Phần sát kiếm ngăn cản Tiêu Trần lấy thân thí hiểm, không chờ Tiêu Trần đáp ứng, hắn trực tiếp bay về phía vết đá, tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng cũng không chậm, bởi vì hắn muốn phòng bị kê quan xà hoàng đột nhiên xông tới thương tổn Tiêu Trần bọn họ. "Tiểu Sát, ngươi phải cẩn thận, nếu như cảm giác không đúng, liền lập tức lùi về sau, thiết không thể thể hiện." Tiêu Trần có chút lo lắng nhắc nhở, đồng thời phóng thích ma hóa thần tứ cùng khởi động hoang lực hộ giáp, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp Phần Sắt Kiếm. Sư tử Vương cùng Kim Bằng từ lâu khởi động hoang có thể thuần, trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chốc lát sau, phần sắt kiếm đã cách vách đá một trượng xa, vẫn không có phát sinh đột phát sự tỉnh. cuối cùng nhận biết một hồi chu vi mấy dặm không có nguy cơ sau, hắn hướng về vách đá vào tới, nương theo ngay một đạo như đá vụn vào nước tiếng vang, hắn lại tiến vào vách đá, biến mất rồi kiếm ảnh. đi vào, tiêu trần nhìn thấy phần sắt kiếm biến mất ở trong thạch bích, có chút bất ngờ, lại nằm trong dữ liệu, trong lòng có chút hài lòng, có phi thường lo lắng phần sắt kiếm, liền lập tức truyền âm cho phần sắt kiếm, tiểu sát, ngươi có thể nghe được ta truyền âm sao? trả lời ta, đại ca, ta có thể nghe được, vách đá thực sự là sơn động núi vào, chờ ta đi ra lại nói với các ngươi. Phần sắt kiếm không có để tiêu Trần thất vọng, qua một lát, hắn quả nhiên từ vách đá bay ra, bề nhiên vô sự. Hô. Nhìn thấy phần sắt kiếm an toàn bay ra vách đá, Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, nắm chắc chuôi kiếm tay phải để xuống, tò mò hỏi: "Tiểu Sát, tiến vào vách đá là cảm giác gì? Phía sau vách đá là tình huống thế nào?" Vách đá vốn là mượn, xuyên qua vách đá không có một chút nào nguy hiểm, phía sau vách đá là một cái đen kịt cực kỳ vô hồi đường núi, gần như có dài mười mấy trượng ngắn, cuối lối đi có một nguồn năng lượng kết giới, ta thử một hồi, không cách nào xuyên qua năng lượng kết giới, cũng không nhìn thấy cùng không cảm giác được trong kết giới mặt có món đồ gì. Phần sắt kiếm đem chính mình tiến vào vách đá sau nhìn thấy tỉ mị nói cho Tiêu Trần bọn họ, vách đá cùng đường nối không phải quá kỳ quái, kỳ quái chính là, cuối lối đi lại tồn tại một đạo năng lượng mạnh mẽ kết giới. Năng lượng kết giới? Bằng thực lực của ngươi cũng không thể xuyên qua đạo kia năng lượng kết giới. Tiêu Trần kinh ngạc, phân sắt kiếm thân phận cùng thực lực để hiểu rõ nhất có điều, nếu như phần sắt kiếm đều không thể xuyên qua năng lượng kết giới vậy sao bọn họ cũng có thể không cách nào xuyên qua năng lượng kết giới. Đại ca, ta nói có đúng không có thể trực tiếp xuyên qua năng lượng kết giới, cũng không có nghĩa là mạnh mẽ phá vào. Cắc cắc cắc. Phần sắt kiếm cười quái dị giải thích, trong giọng nói nội dung trực tiếp bại lộ hắn là một cái bạo lực cuồng, động một chút là muốn vũ lực giải quyết vấn đề, chẳng muốn suy nghĩ cái khác phá giải năng lượng kết giới biện pháp. Lại, Tiêu Trần đối với phân sắt kiếm bạo lực huynh hướng cảm giác có chút đau đầu, thế nhưng hắn không có gọ bó phần sắt kiếm tính cách, bởi vì hắn kỳ thực cũng có bạo lực huynh hướng, võ giả sự tình rất nhiều lúc, dùng võ lực giải quyết đơn giản nhất hữu hiệu nhất. Nhất lực phá văn pháp. Ở sức chiến đấu tuyệt đối xuống, tất cả thủ đoạn đều là vô lực. Giả thiết một đám bạch hổ cảnh võ giả ở một cái long tượng cảnh cường giả trước mặt, đua bỡn thủ đoạn Thiết trí âm như vậy quả thực là lãng phí vẻ mặt làm chuyện vô ích, long tượng cảnh cường giả một quyền liền có thể dễ dàng đem đám kia bạch hổ cảnh cường giả tuấn sát, đây chính là thực lực trên lệch to lớn sau tạo thành chiến đấu hiệu quả. Chương 720, tình huống có ổn. Đã xác định vách đá sau lưng chính là cửa động, hiện tại là Tiêu Trần bọn họ làm lựa chọn thời điểm vậy chính là tiến vào hay là không vào. Tiêu Trần chính đang suy nghĩ vấn đề này, suy tư chốc lát, hắn đưa ra một cái mang tính then chốt hỏi, "Tiểu Sát, ngươi có cảm giác đến trong lối đi tồn tại nguy hiểm không? Có hay không cảm giác được kê quan xả hoàng tồn tại? Chẳng lẽ nó có thể xuyên qua năng lượng kết giới vào sơn động bên trong?" Ta không có cảm giác đến đường nối có vấn đề gì, đường nối đều là vách đá, không có phát hiện hang động, vì lẽ đó Kê Quan Xà Hoàng không thể trốn ở trong đường hầm, còn nó có ở hay không kết giới một mặt khác, ta không thể xác định. Phần sát kiếm thành thật trả lời, không có lại cũng không khuyết đại sự thực. Như vậy, Tiêu Trần trong lòng suy đoán Kê Quan Xà Hoàng 89 phần 10 trốn ở năng lượng kết giới một mặt khác trong sơn động, liền quả đoán nói, nếu Kê Quan Xà Hoàng có thể vào sơn động bên trong vậy sao chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp vào sơn động bên trong, huynh đệ chúng ta muốn tiến vào đường núi đi nhìn thử một chút đi. Đại ca, tiểu kim không thể tiến vào đường núi, nó hình thể có chút lớn. Phần sát kiếm nói ra một cái vấn đề nho nhỏ, Tiểu Kim không thế tiến vào sao? Tiêu Trần cao mày nhìn phía không trung Kim Bằng, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Nếu như Kim Bằng ở lại bên ngoài, như vậy hắn có chút không yên lòng, nhưng là bọn họ nhất định phải vào sơn động tìm tòi, điều tra rõ trong sơn động bí mật, bằng không bọn họ đạt đến tiên đảo sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thu, trong tầng trời thấp Kim Bằng phi thường thông minh, hắn phát ra một đạo kêu to, biểu thị mình có thể ở lại bên ngoài, chờ đợi Tiêu Trần bọn họ đi ra. Được rồi, người ở bên ngoài tận lực bay cao điểm, vừa phát hiện không thể đối phó địch thú tính hoặc là kẻ địch, lập tức bay đi không cần lo chúng ta, tiêu trần quay về kim bằng thận trọng bàn giao nói mấy tháng ở chung hắn đã đối với kim bằng có cảm tình thâm hậu coi kim bằng vì là huynh đệ của chính mình thu kim bằng phát ra một đạo không đồng ý kêu to lắc lắc đầu biểu thị hắn sẽ không giận tiêu trần ba cái không để ý thế nhưng hắn sẽ mình chăm sóc mình tiêu trần biết kim bằng tình thâm ý nặng liền không khuyên nữa nói thu hồi ánh mắt đối với sư tử vương cùng phân sát kiếm nói chúng ta vào đi thôi đại ca ta sẽ chú ý chăm sóc tiểu kim phân sát kiếm có xuyên toa hư không đại thần thông nếu như hắn nhận biết được kim bằng gặp nguy hiểm vậy sao có thể nhanh chóng cứu viện kim bằng cốc cục Sư Tử Vương bắt đầu cất bước hướng đi với đá, hắn trên người hoang có thể thuận vẫn duy trì, có thể miễn cưỡng ngăn trở kê quan xà hoàn một đòn, không đến nỗi bị kê quan xà hoàng tấn sát. Tiêu Trần vẫn như cũ cưới ở trên lưng của Sư Tử Vương, hắn hoang lực hộ giáp sức phòng ngự cũng không tệ lắm, thế nhưng đối với cấp 9 hoang thú lực công kích vậy thì tương đương với tờ mỏng giấy, đâm một cái là rách, thùng rông kêu to. Phốc phốc. Nương theo ngay hai đạo nhẹ nhàng tiếng vang, Tiêu Trần, Sư Tử Vương cùng phần sắt kiếm xuyên qua ảo cảnh vết đá, tiến vào phần sắt kiếm nói tới kia đường núi cái lối đi này bắt đầu là đen kịt, theo càng ngày càng sâu vào, bên trong chậm rãi sáng lên. một lát, tiêu trần tam huynh đệ thuận lợi đi tới phần sắt kiếm nói tới này mặt năng lượng kết giới trước mặt, năng lượng kết giới không phải trong suốt, màu sắc vì là màu nhũ bạch, như một ghế mặt nước, ba quang lõe lõe, mỹ lệ phi thường, thần kỳ. tiêu trần nhìn thấy thần kỳ như thế năng lượng kết giới, cảm thấy phi thường hiếu kỳ, đây cái năng lượng kết giới xem bấm ngươi đến so với hoàng lao tà cái kia phòng ngự kết giới cao cấp nhiều lắm, hắn không có lập tức đi thử nghiệm xuyên qua năng lượng kết giới, mà là quan sát tỉ mỉ lên năng lượng kết giới bốn phía vách đá, hy vọng phát hiện tương tự cơ quan cái loại đồ vật. Kết quả tiêu Trần thất vọng rồi, hắn không có phát hiện vụ cận vách đá có cái gì cơ quan môn nút bấm cái loại đồ vật, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi, nhìn có thể hay không trực tiếp loại bỏ năng lượng kết giới. Ầm. Sư tử Vương nóng lòng muốn thử, dơ lên phải chân trước hướng về năng lượng kết giới chụp tới, năng lượng kết giới không có bị phá hỏng, hắn móng vuốt đúng là bị đánh văng ra, sản sinh một đạo nổ vàng, chấn động đến mức toàn bộ đường nối vang long long. Đại Hoàng cũng không thể công phá năng lượng kết giới sao? Tiêu Trần không có quan tâm màng thai bị chấn động đến mức có chút đau đớn, ánh mắt nhìn kỹ ngay không hề tổn hại năng lượng kết giới. Suy đoán mạnh mẽ phá tan năng lượng kết giới khả năng không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phần sát kiếm biết sư tử vương này một chảo sức mạnh không nhỏ, hắn cũng nóng lòng muốn thử, liền hướng về tiêu trần xin chỉ thị. Đại ca, nếu không ta đến thử xem chứ? Ngươi. Tiêu trần hơi sững sờ, lập tức phi thường lo lắng nói, hay là thôi đi, ngươi một đòn toàn lực xuống, năng lượng kết giới có thể sẽ không phá nát, đây tòa núi đá khả năng liền sụp xuống, ta cũng không muốn bị núi đá trôn sống. Cac cac cac. Phần sát kiếm cười quái gì đến, hắn không muốn từ bỏ, liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Đại ca vậy ta không công kích năng lượng kết giới, ta trực tiếp từ vách đá đánh một con đường dù sao vẫn được chưa? Mở ra đạo. Tiêu Trần cảm thấy phần sắt kiếm đưa ra biện pháp có tính khả thi, hắn cảm thấy vách đá cứng rắn hơn nữa cũng cứng có điều phần sắt kiếm, liền tán thành nói: "Tiểu Sát, ngươi thử một chút xem, sức mạnh cùng động tác không muốn quá to lớn, lượng sức mà đi, có chừng có mực." Rõ ràng. Phần sắt kiếm đáp ứng một tiếng, thân kiếm bắt đầu cao tốc xoay tròn đến, như một cái xoay tròn mũi khoan giống như, hướng về năng lượng kết giới phụ cận vách đá chậm rãi tiếp cận mà đi. Rầm rầm rầm. Cao tốc xoay tròn phần sắt kiếm tiếp xúc được trên vách đá. Song Phương trong lúc đó lập tức sản sinh tiếng nổ vang, để Tiêu Trần kinh ngạc chính là, vách đá lại không có như là đầu hũ bị phần sắt kiếm cắn nát, chỉ là hơi rơi mất một chút bột phấn, cảm giác phần sắt kiếm xuyên kích đối với vách đá lại như ở gai ngứa đi trên bì. Chuyện này, vách đá có như thế cứng sao? Tiêu Trần có chút không thể tin được mình con mắt bản thân nhìn thấy, suýt chút nữa cho rằng phần sắt kiếm ở nói đùa chính mình, nhưng là lỗ thai nghe được to lớn nổ vang, lại chứng minh phần sắt kiếm không phải đang diễn trò, nếu như thật vẫn tính diễn kịch vậy sao phần sắt kiếm có thể đi làm siêu cấp diễn viên? Xèo. Phần sắt kiếm từ bỏ, bay ngược trở về, hơi buồn bực nói Cái đá này núi như vậy cứng, căn bản không phải thế gian đổ vật, hoặc là cả tòa núi đá đều chịu đến năng lượng kết giới bảo vệ. Mặc kệ nguyên nhân gì, phá hoại vách đá phương pháp là không thể thực hiện được. Tiêu Trần bất đắc dĩ làm tổng kết, chúng ta chỉ có thể từ năng lượng kết giới nghĩ biện pháp. Xèo. ầm ầm. Tiêu Trần từ trên lưng của sư tử vương nhảy xuống, tự mình dùng nắm đấm nện gõ một hồi vách tường, cảm giác một hồi vách tường độ cứng. Tiếp theo hắn đi tới kết giới bên cạnh, theo bản năng hai tay dùng sức hướng về năng lượng kết giới đẩy đi. Đại ca, cẩn thận. Sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần dùng hai tay đẩy ra năng lượng kết giới, chỉ lo phát sinh biến cố liền có chút lo lắng nhắc nhở Tiêu Trần, nhưng là bọn họ nhắc nhở hơi trễ, bởi vì một màn để bọn họ sợ hai hình ảnh đã phát sinh. "Cici, hấp hấp." Tiêu Trần hai tay tiếp xúc năng lượng kết giới sau, lại trực tiếp xen vào năng lượng trong kết giới, lập tức hắn cảm giác mình hai tay bị một luồng cự lực hấp kéo lấy, thân thể hắn không kìm lòng được hướng về năng lượng kết giới va vào. "A." Tiêu Trần nghe được hắn hai vị huynh đệ nhắc nhở, có thể đã không kịp, phát ra một đạo kinh ngạc tốt lên, toàn bộ thân thể liền va vào năng lượng kết giới trong, biến mất ở sư tử vương cùng phần sát kiếm trước mắt, đi tới năng lượng kết giới một mặt khác không biết không gian. "Đại ca," Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm trong nháy mắt kinh hoàng tới cực điểm, Tiêu Trần bị hút vào đến kết giới trong sự tình phát sinh quá đột nhiên, hầu như phát sinh ở Điện quang hỏa trong đá. Bọn họ tuy rằng nhắc nhở Tiêu Trần, thế nhưng không nghĩ tới thật sẽ phát sinh có chuyện xảy ra. ầm ầm, Phần Sát Kiếm người thứ nhất toàn lực công kích năng lượng kết giới, đủ để nổ nát một ngọn núi sức mạnh đánh tới năng lượng kết giới lên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng là kết quả cuối cùng, năng lượng kết giới vẫn như cũ bình yên vô sự, chỉ là rung động mấy lần, lập tức khôi phục yên tĩnh. ầm ầm, Sư Tử Vương không tin tả, vận chuyển hoang có thể ở chân trước hai trảo tròn, lập tức điên cuồng công kích năng lượng kết giới. Ba cái hô hấp trong lúc đó, công kích mấy chục lần, nhưng là người ta năng lượng kết giới căn bản vô sự. Tựa hồ sư tử vương khủng bố công kích chỉ là ở đối với năng lượng kết giới gãy nữa vậy. Chuyện này, đối mặt nắm giữ biến thái phòng ngự năng lượng, sư tử vương cùng phần sát kiếm không biện pháp, đình chỉ vô dụng công, nhìn nhau một chút, phân biệt cảm giác được đối phương lo lắng, kinh hoàng, thậm chí khủng hoảng. Trong lòng truyền âm cho nhau nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại ca sẽ có hay không có sự? Đúng rồi, chúng ta truyền âm cho đại ca, nhìn đại ca có thể không nghe được chúng ta truyền âm. Phần sát kiếm so với sư tử vương muốn tỉnh táo một chút, hắn nghĩ đến bọn họ có thể cùng tiêu trần truyền âm sự tình, liền thử nghiệm truyền âm cho tiêu trần. Đại ca, ngươi có thể nghe được hay không âm thanh của ta? Mau trả lời ta. Ta cùng đại hoàng phi thường lo lắng ngươi. Đại ca, tiêu trần không có đáp lại phần sát kiếm, không biết hắn xảy ra vấn đề rồi, vẫn là căn bản không nghe được. Nhưng là có chuyện, sư tử vương lẽ ra có thể nhận biết được, bởi vì sư tử vương cùng tiêu trần ký kết linh hồn khế nước, tiêu trần như vậy chết mất, sư tử vương cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca phải còn sống sót. Sư tử vương mình không có có chuyện, liền hắn khẳng định Tiêu Trần không có có chuyện, hắn cũng thử nghiệm truyền âm, quá to, đại ca, ta là đại hoàng, nghe được âm thanh của ta, trả lời ngay ta. Tiêu Trần vẫn không có đáp lại, có loại đá chìm biển lớn cảm giác, tình huống có ổn, nếu như kê quan xà hoàng cũng ở đây bên trong, hậu quả khó mà lường được. Chương 721, chi ở tầng hang động. Tiêu Trần xác thực không có chết, hơn nữa còn sống sót khỏe mạnh, chỉ bất quá hắn rơi một cái huyệt động nhỏ trong, cũng may hang động không phải rất sâu, bằng không hắn khả năng bị trực tiếp ná chết, hiện tại cảm giác thân thể hơi đau, căn bản không lo lắng. Hướng Chen thân thể vừa xuống đất tiêu trần bản năng một cái cá chép nhảy đứng lên nhanh chóng rút ra sau lưng kiếm gỗ ánh mắt trung quanh, kiểm tra trong động phong thích tồn tại nguy hiểm để tiêu trần kinh ngạc chính là hang núi này lại không có một cái rã thú hoặc là hoang thú cũng không có nhìn thấy một bóng người chỉ có thể nhìn thấy một ít thạch đũ. sơn động không phải rất lớn cũng là mấy cái gian phòng gộp lại to nhỏ trong động không có một tia sáng cũng may tiêu trần là tên thực lực không sai võ giả ở đen kỵ địa phương đều có thể nhìn rõ ràng trong động sự vật hô không nhìn thấy cơ quan hoàng, tiêu trần thật dài thở phào nhẹ nhõm Tâm tình suốt sáng cũng bình tĩnh không ít. Vừa nay hắn bị năng lượng kết giới hút vào thời điểm, cho rằng mạng nhỏ muốn không còn. Hiện tại hưu kinh vô hiểm, nghĩ đến năng lượng kết giới, hắn rộng mở xoay người, ngẩng đầu nhìn phía trên vách đá mới năng lượng kết giới. Tiêu Trần đánh ra một hồi mặt đất cùng năng lượng kết giới khoảng cách, đại khái năm trượng dáng vẻ, nhảy tới không là vấn đề, vấn đề là trên vách đá bóng loáng cực kỳ, căn bản không có chỗ đặt chân, chẳng lẽ nhảy lên bay thẳng đến năng lượng kết giới đánh tới? Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tình thẳng. Tiêu Trần vừa nãy ngay năng lượng kết giới nói, tuy rằng không có bị thường thế nhưng đối với năng lượng kết giới kiên kỵ cực kỳ. Hắn kỳ quái tại sao sư tử vương cùng phần sắt kiếm đều đụng vào năng lượng kết giới, một mực liền hắn xảy ra vấn đề, bị hút vào sân động. Chuyện này có kỳ lạ. ầm ầm, có kỳ lạ cũng phải thử xem. Tiêu Trần trên đất nhặt lên một khối to bằng đầu, nắm tay thạch đầu hướng về năng lượng kết giới quăng đi, thạch đầu va vào năng lượng kết giới thời điểm, trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành bột phấn. Rất hiển nhiên năng lượng kết giới có khủng bố lực công kích. Chuyện này, Tiêu Trần cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn như cũ lấy làm kinh hãi. Âm thầm vui mừng không có mình ngày tới, bằng không thạch đầu kết cục chính là kết cục của chính mình. Xem ra từ năng lượng kết giới đi ra ngoài là không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm ngoài lối thoát. Đại hoàng cùng tiểu sát khẳng định cực kỳ lo lắng ta, phòng chứng lúc này đang điên cuồng công kích năng lượng kết giới chứ. Nhưng là ta tại sao không nghe được bất kỳ thanh âm gì? Lẽ nào từ bên trong căn bản không nghe được bên ngoài tiếng vang, đây có thể không ổn a. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến cái này nghiêm túc vấn đề, liền thử nghiệm truyền âm cho sư tử vương cùng phần sát kiếm, nói: "Đại hoàng, tiểu sát, các ngươi có thể nghe được lời ta nói sao?" Kết quả Tiêu Trần thất vọng rồi. Chờ mong sư Tử Vương cùng phần sắt kiếm âm thanh không có ở trong đầu của hắn vang lên, hắn có chút không cam lòng, liền liên tiếp thử mấy lần vẫn như cũ không có kết quả, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Đây một khắc hắn ý thức được tòa này núi đá cực kỳ thần bí cùng phi thường không đơn giản, có thể nói là thần tích. Suy nghĩ nhiều vô ích, nếu sự tình đều phát sinh, hối hận cũng vô dụng, đã đến rồi thì nên ở lại. Tiêu Trần thu thập tâm tình, quyết định một mình tìm tìm tòi hang núi này, hắn có trực giác hang núi này tuyệt đối không phải núi đá duy nhất săn động, rất có thể tồn tại một cái liên tiếp hang núi này được núi. Cục cục đắc Tiêu Trần bắt đầu cất bước ở ngọn núi nhỏ này động bắt đầu tìm kiếm, ma hóa thần tứ đã sớm phong thích, hoang lực hộ giáp gia thần, kiếm gô ở tay, thời khắc ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm sự kiện. Trong sơn động yên vô cùng yên tĩnh, Tiêu Trần có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của chính mình, thậm chí tiếng hít thở, yên tĩnh như thế bầu không khí cùng đen kịt sơn động làm cho người ta một loại cảm giác buồn ngạt. Cũng may hắn định lực mạnh mẽ, thích tướng lực cũng mạnh mẽ, một người thân ở bên trong hang núi cũng không bị cái ảnh hưởng gì. Quả nhiên còn có tầng tiếp theo. Hang núi này không lớn, Tiêu Trần rất nhanh phát hiện một tảng đá lớn sau lưng hang động trên vách đá một con đường miệng, đây cái đường nối tự nhiên mà thành căn bản không nhìn ra nhân công dấu vết, cùng năng lượng kết giới phía trước cái lối đi kia miệng có hiện ra ngày khác nhau. tiến vào, nhìn ngó đen kịt trong lối đi đầu, tiêu trần cắn răng một cái chui vào miệng đường nối, không thể từ năng lượng kết giới đi ra ngoài, chỉ có thể vào vào đường nối tìm tòi, có lẽ có thu hoạch lớn, còn khả năng tìm tới đường đi ra ngoài. một đường thuận lợi thông qua ưu dài đường nối, tiêu trần tiến vào một cái khác hang động, thứ hai hang động ngoại trừ thạch đầu vẫn như cũ không có thứ gì, liền ngay cả bên ngoài thông thường linh dược cũng không nhìn thấy một cây nhưng là tiêu trần có thể rõ ràng cảm giác được bên trong huy động đồng nạp thiên địa linh khí xem ra núi đá căn bản không thích hợp linh dược sinh trưởng tiêu trần cho rằng như thế có điều có hay không linh dược hắn không để ý hắn chỉ muốn đem trong núi đá bí mật thỏ ra sau đó tìm ra đường chạy trốn hắn không muốn cả đời bị nhốt núi đá nếu như ra núi đá liền phi thường bị kịch núi đá trở thành một ngôi mộ mộ tiêu trần có thể không làm hắn còn có ba cái nữ nhân như hoa tự ngọc chờ hắn về nhà còn có một người phụ nữ chờ hắn đi tìm còn có một cái hiền lành gia gia chờ hắn đi thư viện hắn không thể liền như thế bị vây chết núi đá dù cho là mạnh mẽ nổ nát núi đá hắn cũng phải chạy thoát quả nhiên còn có đường núi Tiêu Trần phát hiện thứ hai hang động đi về trong núi đá nơi càng sâu xuống một con đường, đây sự tình không kỳ quái, dù sao trong động có động địa hình rất thông thường, liền hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào lại một con đường. Sau đó, người thứ ba hang động, điều thứ tư đường nối, thứ tư hang động, đệ ngũ cái lối đi. Tựa hồ hang động cùng đường nối vô cùng vô tận không để yên không còn, Tiêu Trần giật mình, hắn còn cảm giác những cái này hang động cùng đường nối không phải nối liền một cái trực tiếp, mà là một cái tương tự hình tròn đường vòng cung. Chẳng lẽ những cái này hang động cùng đường nối muốn nhiều trên một vòng mới đạt đến cuối cùng địa phương. Tiêu Trần trong lòng có hiểu ra, than trong núi đá địa hình kỳ lạ. Hang động hiển nhiên không phải nhân công khai thác, còn đường nối ngoại trừ đệ một con đường, cái khác đường nối đều tự nhiên hình thành, không có điều thứ nhất bằng phẳng như vậy chính. Nói cách khác, ngoại trừ năng lượng kết giới ở ngoài đệ một con đường, trong núi đá đồ vật cùng đường nối đều là tự nhiên tồn tại, đây chính là tạo hóa kỳ tích sáng tạo. Tiếp tục thâm nhập sâu hang động cùng đường nối, thứ 5 hang động, thứ 6 cái lối đi, thứ 6 hang động, thứ 7 cái lối đi, thứ 8 cái hang động, lúc này tiêu trần đã tới thứ 8 cái hang động, nếu như cảm giác sáng mắt lên, đây thứ 8 cái hang động lại có ánh sáng. Tiêu Trần phát hiện ánh sáng khởi nguồn nơi nhị điều thứ 9 đường nối, hắn không khỏi đông cảm thấy phân chấn, thế nhưng cũng hơi sốt sắng đến, trực giác nói cho hắn, ở điều thứ 9 đường nối sau lưng thứ 9 cái hang động, lẽ ra có thể nhìn thấy một ít ngoại trừ thạch đầu ở ngoài đồ vật. Khả năng là kê quan xà hoàng, khả năng là cái khác nhân vật mạnh mẽ, khả năng là thiên tài địa bảo, khả năng là linh khí hoặc là thần khí, còn có khả năng bên trong không có thứ gì, chỉ là một cái dẫn tới bên ngoài lỗ hổng mà thôi. 9, thông thường đại biểu một loại sự vật đỉnh điểm, hoang thú đẳng cấp chỉ có cấp 9, vượt qua cấp 9 chính là thánh thú, hoang khí đẳng cấp chỉ có cấp 9. Vượt qua cấp 9 chính là linh khí, Hoang quyết hoang, kỹ cũng là như vậy, lẽ nào trong núi đá hang động số lượng cũng đúng 9? Tiêu Trần nhìn phía trước khá là sáng sủa đường núi, trong lòng tự lẩm bẩm, đột nhiên có loại hiểu ra, hán đoán được trong núi đá hang động có thể là 9 cái, cũng chính là 9 tầng hang động, phía trước 8 tầng hang động chỉ là vì tôn lên tầng thứ 9 hang động. Chương 722, bảy đá chuyển thống trận. 9 tầng hang động khẳng định tồn tại đồ vật không tầm thường, vấn đề đến rồi, đây tầng thứ 9 hang động có vào hay không? Tiến vào, khả năng gặp nguy hiểm, không tiến vào, như vậy khả năng vĩnh viễn vây chết ở núi đá, đến hiện tại Tiêu Trần không cho là có thể từ năng lượng kết giới trốn ra ngoài mặt. Đây chín tầng hang động tồn tại tựa hồ một cái bờ ở y, đám người người ngoài đến xuyên Liêu mạng. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Tiêu Trần không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt hướng về thứ chín cái hang động chui vào. Dù cho thứ chín cái hang động là đồng rồng hang hổ núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể đi vào trong nhẹ. Đồng thời không có sư tử vương cùng phần sắt kiếm cùng mạnh mẽ huynh đệ trợ giúp hắn, tất cả dựa vào chính mình. Cốc cốc cốc. Tiêu Trần dứt khoát bước vào điều thứ chín đường núi, hắn nghe mình tiếng bước chân, hai tay cầm kiếm, năng lực nhận biết toàn diện bên ngoài, tâm tình hơi sốt sáng, đầu góc đi cực kỳ bình tĩnh. Thời khắc ứng đối khả năng xuất hiện có chuyện xảy ra, phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ. Càng là hướng về trong thông đạo đi, tia sáng càng sáng, làm cho người ta một loại đi ra đường nối chính là núi đá bên ngoài cảm giác, nhưng là Tiêu Trần cho rằng đây là không thể, hắn cảm giác mình đang đứng ở trong núi đá đứng đầu vùng đất trung tâm, không, có cách nào, phương hướng của hắn cảm vô cùng tốt, hắn vẫn lưu ý đường nối cùng hang động hướng đi, hắn tự nhiên phát hiện mình là ở hướng về chính giữa núi đá mà đi. Tốt chói mắt. Đường nối lại dài cũng có phần cuối, Tiêu Trần cảm giác đi qua vài chục trượng lộ trình sau, nhìn thấy cuối lối đi. Phát hiện đường nối bên ngoài tia sáng phi thường phát, thế nhưng cực kỳ nhìn thấy bên ngoài có món đồ gì, làm cho người ta cảm giác bên ngoài chính là một cái biển ánh sáng. Cũng may con mắt của Tiêu Trần ở đường nối chậm rãi thích hướng lại đây, nếu như trực tiếp từ trong bóng tối xuất hiện ở đường nối bên ngoài vậy sao không làm được sẽ tạm thời mù, phàm nhân con mắt có thể sẽ bị mù. Xoẹt. Làm thị lực hoàn toàn thích hướng ánh sáng chói mắt sau, Tiêu Trần trực tiếp tránh vào thứ 9 trong hang động, hắn cũng không lo lắng thứ 9 cái hang động có thể hay không là cái động không đáy, xem ra hắn đã không thèm đến sự hoặc là phát đạt, hoặc là bi kịch, hay là chỉ có hai người này kết cục. Tiêu Trần vận khí coi như không thể bên ngoài không phải động không đáy, cũng không phải núi đao biển lửa, làm thân hình của hắn tâm tích mấy trượng sau đó, hai chân của hắn an toàn ngay mà, giữa lúc trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn ánh mắt nhìn thấy tình cảnh để hắn kinh hồn bạt vía, sợn cả tóc gáy. xuất hiện ở tiêu trần trước mắt chính là một cái to lớn hoa ban đại xà, hoa ban đại xà đứng thẳng ngay nửa đoạn trên thân thể, cao nền đầu, vi cái miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào màu đen xà tín, một đôi xanh mượt xà mắt nhìn xuống ngay tiêu trần, lập loè ra âm lạnh ánh mắt ác độc, tựa hồ còn bí mật mang theo một tia phúng vẻ mặt, đầu rắn ngay phía trên rõ ràng là đỏ tươi màu gà hình dạng nhọt thịt. Kê Quan Xà Hoàng, dù là lá gan cực lớn Tiêu Trần cũng không nhịn được kinh hô lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, tâm tình cũng căng thẳng tới cực điểm, hắn tuy rằng hoài nghi Kê Quan Xà Hoàng liền trốn ở trong núi đá, thế nhưng tiềm thức không hy vọng Kê Quan Xà Hoàng trốn ở trong núi đá, nhưng là sự thực chính là có tàn khốc như thế. Không sai, Hoa Ban đại xà đúng vậy Tiêu Trần tứ huynh đệ vẫn tìm kiếm Kê Quan Xà Hoàng, nó lại thật làm con rùa đen rút đầu, trốn ở núi đá bên trong nhất, nhưng là người thắng làm vua người thua làm giặc, xem thế cục bây giờ, người thắng cuối cùng tựa hồ là nó. Hiện tại thứ chín bên trong hoạt động chỉ có Tiêu Trần cùng Kê Quan Xà Hoàng hai cái cơ thể sống. Tiêu Trần chút thực lực này căn bản không phải kê quan xà hoàng mất quá một hiệp. Giả như kê quan xà hoàng sớm công kích Tiêu Trần, như vậy Tiêu Trần hiện tại đã là cái người chết. Xem kê quan xà hoàng vẻ mặt hứng hờ, tựa hồ dự định hào hào đùa bỡn một hồi Tiêu Trần. Thịch thịch thịch. Tiêu Trần không chịu nổi kê quan xà hoàng khí thế mạnh mẽ, thân thể không kìm lòng được lùi về sau ba bước, mới miễn cưỡng nở rã ngừng lại lùi về sau bước chân, bại lộ ở hoang lực hộ giáp bên ngoài huyết mâu gắt gao nhìn kỹ ngay mười mấy trưởng ở ngoài kê quan xà hoàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kha kha. Kê quan xà hoàng nhìn thấy trước mặt nhân loại nhỏ bé, phát ra nhân loại âm hiểm cười thành, thân thể khẽ run. Hiển nhiên cực kỳ đắc ý, nợ nụ cười một hồi lâu, nó miệng nói tiếng người nói, nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ một cái phá kiếm liền có thể đối phó đạt được buồn hoàng. Đây bên trong tất cả buồn hoàng nói tính vào vậy cái năng lượng kết giới cùng tòa này núi đá đều bởi buồn hoàng không chế, vì lẽ đó chỉ có thực lực thấp hơn ngươi mới có thể xuyên qua năng lượng kết giới tiến. Vào nơi này, ngươi không nghĩ tới sao. Khả khả. Hóa ra là ngươi tên xuất sinh này ở quái phá. Tiêu trần rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Căng thẳng cùng hoàng sợ giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể từ hoàn cảnh chung quanh tìm tới cơ hội đào sinh, liền hắn đưa ánh mắt nhanh chóng nhìn quét thứ chín cái hang động, kiểm tra bên trong huyệt động còn có chỗ đặc biệt nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chấn kinh rồi. Thứ chín cái hang động vô cùng lớn lao, hang động đỉnh cùng trên vách đá khảm nạm ngay rất nhiều dạ Minh Châu, như lầy trời tinh thần đem hang động chiếu lên so với ban ngày còn phát mấy lần, dạ Minh Châu không đủ để để Tiêu Trần khiếp sợ, để Tiêu Trần khiếp sợ chính là, hang động trung ương nhất một cái to lớn hình lục giác bệ đá. Hình lục giác bệ đá cao một trượng, to lớn nhất đường kính nhìn ra ba trượng, bệ đá vật liệu toàn bộ bởi một loại tượng nha bạch không biết từ đâu. Đồng thời toàn bộ bệ đá tựa hồ là một thể thống nhất, bệ đá thả ra hơi ánh bạc, làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Bởi vì thị giác duyên cớ, Tiêu Trần không thể nhìn thấy bệ đá mặt trên, thế nhưng có thể nhìn thấy bệ đá mặt bên, mặt bên trên có khắc vẽ ra kỳ quái đồ án, đồ án xem ra như một loại nào đó phù văn, rắc rối phức tạp, ngược lại Tiêu Trần là không quen biết bất cứ ai. Kê Quan xà Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt không ở trên người hắn, mà là sau lưng nó không xa trên đài đá, nhất thời có loại cảm giác được một loại bị lơn là xỉ nhục cảm, không khỏi cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Thân ta sau so đồ vật là ngươi nên nhìn sao?" Ngươi có thể nhìn hiểu sao? Ta có nhìn hay không hiểu, có liên hệ với ngươi sao? Tiêu Trần đối với Khinh bị Kê Quan xà hoàn một chút, trực giác nói cho hắn vậy cái bậy đá không đơn giản, rất có thể là phần sắt kiếm đã từng nói cho hắn truyền tống trận, liền làm bộ Khinh thường nói, không phải là một cái phá truyền tống trận sao? Ai chưa từng thấy? Hử? Cái gì? Tiểu tử, ngươi lại nhận thức truyền tống trận? Hiện tại đến phiên Kê Quan xà hoàng trấn kinh rồi, con mắt trận cho lên, không thể tin được nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, đột nhiên con mắt co rúm lại, uy nghiêm đáng sợ nói, coi như ngươi biết truyền tống trận thì lại làm sao? Ngược lại ngươi lập tức liền muốn chết mất, các ngươi lại dám sát hại hoàng phi của bổn hoàng, các ngươi đều nên vì hoàng phi bội mệnh. Ngươi là người thứ nhất, kế tiếp chính là đầu kia đần độn sư, sau đó là chết điệu, cuối cùng mới chậm rãi thu thập này thành pha kiếm. Kha kha, pha kiếm. Ta tam đệ nhưng làm một cái tự cho là mạo gar con cọp đã biến thành một con nhát như chuột con rùa đen rút đầu. Tiêu Trần không cho phép người khác nhục mạ huynh đệ của chính mình, liền phản bác một câu, kinh bị tâm ý hết sức rõ ràng, phòng trường sẽ đem kê quan xả hoàng bạo. Quả nhiên, tiểu tử, ngươi muốn chết, bổn hoàng sẽ tát thành ngươi lần trước bị phân sát kiếm đánh bại sự tình là kê quan xà hoàng trong lòng lĩnh viễn chỗ bẩn cùng có đủ nghe được tiêu trần dùng chuyện này đến chuyện cười nó nhất thời nội giận cực kỳ ánh mắt ác độc nhìn kỹ ngay tiêu trần thân thể bắt đầu đi khắp, hướng về mười mấy trượng ở ngoài tiêu trần áp sát chương 723, tàn hồn thánh thú cựu cực sát tiêu trần mặc dù biết sự công kích của chính mình không đả thương được kê quan xà hoàng thế nhưng vẫn như cũ phát ra mình công kích mạnh nhất cựu cực sát tiếp theo thân hình cực tốc lướt ngang mở ra mục đích của hắn là kỳ vọng tránh né kê quan xà hoàng công kích sau đó đạt đến truyền tống trận trên này hy vọng tìm tới một kia cơ hội đào sinh ồ ngươi còn chủ động công kích bùn hoàng, kê quan xà hoàng nghe được tiêu trần quá lớn, hơi sương sờ, lập tức cười nhạo nói, rốt ré, bùn hoàng đứng để ngươi công kích cũng không đả thương được bùn hoàng. ha ha ha, sẹo, một đạo dài nửa thước rộng 3 tấc sâu kiếm khí màu tím đen từ kiếm gỗ bắn ra, lập tức hướng về kê quan xà hoàng bảy tấc vọt tới, tốc độ có thể so với long tượng cảnh cường giả tối đỉnh năng lượng tốc độ công kích, hầu như trong nháy mắt liền bắn trúng bất cẩn kê quan xà hoàng gãy bảy tấc nơi. ầm ầm. Kiểu cực sát khủng bố năng lượng ở Kê Quan Xà Hoàng gáy muốn nổ tung lên, năng lượng loạn chạy trong nháy mắt đem Kê Quan Xà Hoàng gãy bao phủ lại, còn có thể hay không đối với Kê Quan Xà Hoàng tạo thành thương tổn, ngay lập tức sẽ có thể biết. Hí, Kê Quan Xà Hoàng phát ra một đạo phẫn nộ hí lên, hắn không thể tin được mình lại chịu một điểm vết thương nhẹ, vài miếng vảy rắn cùng một tia máu đen bay xuống hạ xuống, tuy rằng không có quá đáng lo, thế nhưng nó vẫn như cũ giận dữ và xấu hổ phẫn nộ, tiểu tử, ngươi lại thương tổn được bùn Hoàng, xem ra Bổn Hoàng coi thường ngươi. Có điều nếu như Bổn Hoàng khởi động hoang năng phân, ngươi chính là thực lực đạt đến Thiên Long cảnh cũng chưa chắc thương tổn được Bổn Hoàng thôi, buồn hoàng hà tất cùng một con run dế tức giận, ngươi lập tức liền muốn chết, khả khả, Hả? ngươi lại vọng tưởng chạy lên bệ đá truyền tống trận đi, ngươi không có linh thạch, liền lên bệ đá truyền tống trận có có thể làm gì? Thở phi phò, tiêu trần đã lướt ngang mười mấy trượng khoảng cách người, lúc này chính đang hết tốc lực nhằm phía hang động ngay chính giữa bệ đá truyền tống trận, hắn nghe được kê quan xà hoàng gào thét cùng cười nhạo, căn bản không có dừng bước lại, ở kê quan xà hoàng lần thứ hai chứa lớn tình huống, xông lên vượt qua lên bệ đá truyền tống trận, lên bệ đá truyền tống trận, tiêu trần ánh mắt nhanh chóng nhìn quét bệ đá truyền tống trận mặt bàn đồ án, phát hiện vẫn như cũ cái gì đều xem không hiểu có điều bệ đá trung tâm tựa hồ có một con sư tử đồ án, mà mắt hắn phát hiện trên bệ đá có bốn nô ra hình tròn trụ đá nhỏ, mỗi cái nhỏ trên trụ đá có một cái rãnh, rãnh hình dạng cùng bệ đá giống nhau, cũng đúng 6 biến hình, to nhỏ không đều, sâu cạn cũng bất nhất. lẽ nào 4 rãnh chính là địa phương đặt linh thạch sao? Tiêu Trần nhìn thấy bốn rãnh, trong lòng suy đoán ngay rãnh tác dụng, nhưng là coi như biết rãnh tác dụng thì phải làm thế nào đây? Không có linh thạch liền không cách nào khởi động truyền tống trận, cũng sẽ không thể lập tức cái hang đá này. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là nghĩ thông suốt qua truyền tống trận đào tẩu. Chuyện cười, không có linh thạch, căn bản khởi động không được truyền tống trận. Không cần nói ngươi, chính là bổn hoàng cũng không có một viên linh thạch, liền cấp thấp nhất hoàng phẩm linh thạch đều không có, vì lẽ đó, ngươi liền hết hy vọng đi. Được rồi, nói với ngươi phí lời nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường. Khà khà. Vệ quan xà hoàng tựa hồ đối với cười nhạo Tiêu Trần cảm thấy hứng thú vô cùng, lại có tâm tình đối với Tiêu Trần nói rất nhiều nói, Lơ đáng đem nói cho ngươi Tiêu Trần không ít liên quan với truyền thống trận cùng linh thạch tri thức, xem ra nó hiểu vẫn là rất nhiều, nhưng là nó nói mình cũng không có linh thạch, linh thạch thật như vậy làm có sao? Linh thạch rốt cuộc là tình hình gì? Lại từ đâu bên trong có thể được? Nếu như ta có linh thạch là tốt rồi không chỉ có thể chạy ra nơi này, hay là còn có thể chuyển tống đến cái kia thần bí trung châu đi tìm ta tô thanh ý, ý. nhưng là chuyện này chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời, chết ở một cái hôi miệng rắn bên trong ta không cam lòng à? Tiêu Trần đứng bệ đá sang bên lên, ánh mắt từ bệ đá chuyển đầu hướng về mình lao xuống đầu rắn, nghĩ mình còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, trong lòng có chút không cam lòng, càng không cam lòng tầm chết ở một cái xấu xí đại sa miệng xuống, hắn điên cuồng hướng về trong kiếm gỗ chuyển vận hoang lực, dự định ở thời khắc cuối cùng đem kiếm gỗ sen vào kê quan xả hoàng trong miệng, đồng quy vu tận. Đây là một cái chết tốt nhất, nhưng là kê quan xả hoàng thông minh cao như thế, làm sao có khả năng để Tiêu Trần thực hiện được. Ở khoảng cách tiêu Trần 10 trượng thời điểm, nó xà mặt lộ ra một vết trào phúng vẻ mặt, há mồm phun ra một đạo hoang năng tiễn, Hoang năng tiễn mục tiêu không phải Tiêu Trần, mà là kiếm gỗ của Tiêu Trần. Xoẹt. Ầm. Loảng xoảng. Hoang năng tiễn tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt bắn trúng kiếm gỗ của Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm kiếm tay phải hổ khẩu bị chấn động liệt, kiếm gỗ bị tự lực xông lên bay, rơi xuống ở 100 trượng ở ngoài mặt đất. A. Ầm. Tiêu Trần gào lên đau đớn một tiếng thân thể bị kiếm gỗ truyền đến cự lực đánh rơi xuống hạ xuống bệ đá, cái mông cùng phần lưng va và vào tảng đá cứng rắn mặt đất, dáng vẻ xem ra phi thường chất vượng. Từ tay phải hắn hổ khẩu bắn ra máu tươi vừa vặn một ít bắn tới trên đài đá sư tử đồ án trên. chết đi, tiểu tử. kê quan xà hoàng nhìn thấy trên đất tiêu trần, xà mắt hung quanh lấp lóe, mở ra đủ để nuốt sống xuống tiêu trần buồn máu miệng rộng, hướng về tiêu trần cắn hạ xuống. tiêu trần nhìn thấy cách mình mười trượng không tới miệng rắn, trong lòng không có hoảng sợ, có chính là không cam lòng, chết có rất nhiều trồng cái chết, nếu như chết ở một con rắn trong miệng vậy sao thật sự có điểm mỹ trịch, nhưng là tình huống bây giờ đã thay đổi không được tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tiêu trần cảm giác không thể cứu vãn, trốn có thể trốn đi nơi nào, hắn chỉ có thể đối mặt thực tế tàn khốc cùng tử vong phụ xuống, hay là lập tức hắn sẽ trở thành kê quan xà hoàng mỹ vị điểm tâm. Nhưng là, tiêu trần thật sẽ trở thành kê quan xà hoàng điểm tâm sao? Đáp án là phủ định. Tiêu trần cùng kê quan xà hoàng đều không có phát hiện truyền tống thạch trên đài xuất hiện chuyện thần kỳ, chỉ thấy nhiễm phải tiêu trần dòng máu sư tử hình dạng đồ án như phục sinh giống như chuyển động, cuối cùng từ trên đài đá nhẹ nhàng đến, đã biến thành một đạo sư tử vương hư ảnh, đồng thời nhanh chóng phóng to vì là so với sư tử vương đại hoàng càng lớn hơn gấp đôi lập thể hư ảnh. Sư tử Vương Hư ảnh phát ra một đạo kinh thiên động địa sư tử hống, một loại khủng bố đến cực điểm khí tức từ sư tử Vương Hư ảnh trong tràn ngập ra, trong nháy mắt đem toàn bộ trong hang không gian bao phủ đến, tự nhiên cũng đem Tiêu Trần cùng Kê Quan xà Hoàng bao phủ lại. Tê, miệng rắn khoảng cách Tiêu Trần một trượng không tới Kê Quan xà Hoàng nghe được sư tử Vương Hư ảnh uy phong gầm rú, cùng cảm nhận được để nó hoảng sợ cực kỳ khí tức, dọa gần chết, không để ý tới đối với Tiêu Trần xuống miệng, thân thể hướng về hang động bên cạnh lăn lộn mà đi, chạy trốn công phu có thể có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi, căn bản không hề có một chút cấp 9 thú hoàng phong độ chạy trốn tới hang động bên cạnh, Cây Quan Xà Hoàng lúc này mới có thời gian nhìn phía Truyền Tống thạch Đại, lập tức phát hiện trôi nổi ở Truyền Tống phía trên bệ đá Sư Tử Vương hư ảnh, vốn là bé nhỏ xà mắt đột nhiên phóng to gấp đôi, hầu như đột bạo ra viên mắt, vẻ mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, không thể tin được gào thét nói, Sư Tử Thánh thú, làm sao có khả năng? Nơi này làm sao có khả năng xuất hiện dây thường Thánh thú? Lẽ nào là từ Truyền Tống trận một đầu khác Truyền Tống tới được? Có khả năng này? Không đúng, nó là chết, chỉ là một tia tàn hồn mà tôi Vừa nãy hủ chết bùn hoàng, hóa ra là một đạo chó má tàn hồn Thánh thú mà thôi. Lão tử đánh ta ngươi để ngươi hồn phi phế tán. Vĩnh Viễn không bao giờ siêu sinh. Chương 724, thân thế của đại hoàng. Sư tử tàn hồn thánh thú. Tiêu Trần coi chính mình lúc này chết chắc rồi, nhưng không có cảm giác đến kê quan xà hoàng căn xuống đến, trong lòng hiếu kỳ, nghe tới kê quan xà hoàng thanh âm hoảng sợ, biết xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn, trong lòng vui vẻ, đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa liếc mắt liền thấy trên đài đá không trôi nổi sư tử hư ảnh, Tiêu Trần không khỏi vui mừng nói, "Đại hoàng?" Ngạch nó không phải đại hoàng, đại hoàng hình thể không có khổng lồ như vậy, chỉ là dáng vẻ phi thường như thôi, mặc khác nó không phải chất thực, mà là một đạo tàn hồn cơ quan xà hoàng nói nó là tàn hồn thanh thú, lẽ nào nó trước người thực sự là một cái thanh thú? nhưng là tại sao nó dáng vẻ cùng đại hoàng như vậy dấu hiệu, lẽ nào nó cùng đại hoàng là một chủng tộc? nhìn thấy sư tử thanh thú dáng vẻ, tiêu trần trên mặt tràn ngập khiếp sợ, trong lòng nhưng tràn ngập ngơ ngác cùng nghĩ hoặc, sư tử thanh thú cho dù hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy nó một thân màu vàng như tơ lụa đẹp đẽ sư lông cùng một đôi lạnh lùng trong mắt màu vàng nóng, còn có chỗ mi tâm cái kia màu bạc ngân sừng. sư tử Thánh thú ngoại trừ hình thể to nhỏ ở ngoài, hầu như cùng sư tử vương giống như lúc, lẽ nào nó thật cùng sư tử vương là một chủng tộc? Thậm chí cùng sư tử vương có trực tiếp huyết mạch quan hệ. Tiêu Trần chờ mong sư tử tàn hồn thánh thú có thể giải thích mình nghi ngờ trong lòng, đồng thời hắn đối với sư tử tàn hồn thánh thú cực kỳ cảm kích, nếu không là người sau đúng lúc xuất hiện kinh sợ thối lui kê quan xà hoàng, hắn hiện tại đã ngậm cụ đòi. Chỉ là không biết tàn hồn thánh thú còn có thể chiến đấu sao? Nếu như tàn hồn thánh thú không thể chiến đấu, như vậy Tiêu Trần vẫn khó thoát khỏi cái chết. Kê quan xà hoàng liếc mắt là đã nhìn ra sư tử thánh thú là tàn hồn, sợ hãi qua đi, nó lại không sợ tàn hồn thánh thú, lẽ nào tàn hồn thánh thú thật sự không có lực công kích? Vẫn là kê quan xà hoàng là đang hư trương thanh thế. Sư tử Tàn Hồn Thánh thú đầu tiên nhàn nhạt nhìn quét một chút Tiêu Trần, lập tức ánh mắt miệt thị Kê Quan Xà Hoàng, lần thứ hai phát ra một đạo uy phong lẫm lâm sư vương gào thét, một luồng còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại mấy lần khí thế khủng bố, hướng về Phô Trương Thanh Thế Kê Quan Xà Hoàng bao phủ mà đi. Thoáng chốc, bên trong huyết động phong vân biến hóa, một loại so với Kê Quan Xà Hoàng uy thế mạnh mẽ vô số lần chân chính thú hoàng uy thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thứ 9 hang động, đồng thời nhanh chóng hướng về cái khác tám cái hang động bao phủ mà đi. Ầm. Kê Quan Xà Hoàng vừa định chọn dùng năng lượng công kích đối phó sư tử Hồn Thánh thú Đột nhiên cảm giác một luồng khủng bố uy nghiêm ra chỉ ở trên người chính mình, dựa vào sức mạnh của chính mình căn bản chống đỡ không được, đắt đỏ nửa người trên thẳng thắn đập xuống ở tảng đá cứng rắn trên mặt đất, đồng thời truyền ra tiếng xương gây vang lên, khiến người ta nghe sòng sợn cả tóc gáy. Tt, Nguyên Bản Vinh váo tự đắc kê quan xà hoàng như một cái run giống như nằm phục trên đất, liền đầu đều nhấc không nổi, thân thể cùng đầu lâu phía dưới rõ ràng là màu đen thú tính huyết, thú tính huyết tích đang nhanh chóng quy tán, thú tính huyết không ngừng kê quan xả hoàng vỡ tan thân thể chạy ra đến, vô cùng thê thảm. Chuyện này Tiêu Trần tận mắt nhìn Kê Quan xà Hoàng bị sư tử tàn hồn thánh thú một đạo gào thét chấn động ngã xuống, trong lòng cực kỳ chấn động, đem cấp 9 hoang thú chấn động nằm bò đồng thời trọng thương cấp 9 hoang thú, đây cần khủng bố bao nhiêu uy thế. Tiêu Trần cũng cảm giác được sư tử tàn hồn thánh thú khí thế khủng bố, trong lòng sợ hãi, chân nhỏ run lên, nhưng là hắn nhưng không, có như Kê Quan xà Hoàng như vậy bị chấn động sợ trên đất, rất hiển nhiên tàn hồn thánh thú uy thế công kích chỉ là nhắm vào Kê Quan xà Hoàng, không có đem hắn cũng tính toán ở bên trong, bằng không thân thể hắn sẽ nổ tung mà chết. Thánh thú uy nghiêm không thể đủ. Sư tử thánh thú tuy rằng chết mất, chỉ còn dư lại một kia tàn hồn hóa thành trước người hình ảnh. Thế nhưng đừng tưởng rằng nó là có thể mặc người bắt nạt mặc cho thú tính chao nhục, thánh thú là mạnh mẽ, một tia tàn hồn vẫn như cũng là mạnh mẽ thánh thú, tuy rằng không có khi còn sống đỉnh cao sức chiến đấu, thế nhưng cũng không phải một cái con rắn nhỏ có thể tùy tiện bắt nạt chà phúng. Kê quan xà hoàng căn bản không biết thánh thú cùng bố, cho rằng thánh thú chết mất theo chân nó không có khác biệt vậy nó liền 10 phần sai, làm sai chuyện liền muốn trả giá thật lớn, xỉ nhục thánh thú kết cục chính là tử vong, đây là không thể nghi ngờ, trừ phi kê quan xà hoàng so với thánh thú còn mạnh mẽ hơn, nhưng là đây là không thể Kê quan xà hoàng không chết, thế nhưng bị thương rất nặng. Nếu như sư tử tàn hồn thánh thú lại cho nó đến một đòn, bảo đảm nó lập tức mất mạng. T.T. chịu đựng thánh thú uy thế kê quan xà hoàng căn bản dung chuyện không được, chỉ có thể phát ra yêu ớt thống khổ hí lên. Nhìn kỹ tàn hồn thánh thú con người, lập loe hết sức sợ hãi cùng vẻ hối hận. Nó muốn mở miệng nói chuyện hướng về sư tử tàn hồn thánh thú xin tha, thế nhưng phát hiện căn bản vô pháp nói chuyện. Tiêu trần phát hiện kê quan xà hoàng không thể dung chuyện, trong lòng vui mừng, liền không còn quan tâm kê quan xà hoàng. Ánh mắt kính nệ nhìn kỹ sư tử tàn hồn thánh thú, song một ôm, hơi không lời, cung kính lại cảm kích nói, sư thánh tiên Vãn Bối tiêu Trần cảm tạ ngài đối với ta cứu giúp. Sư tử Tàn Hồn Thánh thú tựa hồ có thể nghe được Tiêu Trần nói chuyện, uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng từ Kê Quan xà hoàng chuyển tìm đến phía Tiêu Trần, ánh mắt lại trở nên có chút hòa hoãn, nó không nói gì, tựa hồ hắn trạng thái như thế này đã mất đi khả năng nói chuyện. "Tiền bối, ngài không tiện nói chuyện sao?" Như vậy liền không cần lên tiếng, không có quan hệ, ha ha. Tiêu Trần không nghe thấy sư tử Tàn Hồn Thánh thú nói chuyện, cũng cho rằng người sau không thể nói chuyện, liền chủ động cho người sau một nấc thang hạ xuống, hắn có thể không thể đắc tội người sau, bằng không cũng sẽ rơi vào Kê Quan Xà hoàng kết cục. Người trẻ tuổi Tiêu Trần lời nói vừa ra, sư tử tàn hồn Thánh thú lại miệng nói tiếng người, âm thanh vậy người đàn ông trung niên âm thanh uy nghiêm cực kỳ, có chút thô lỗ, ngươi không cần cảm tạ ta, giúp ngươi chỉ là vì báo lại ngươi, là dòng máu của ngươi tỉnh lại bản tộc trưởng tàn hồn, bằng không bản tộc trưởng sẽ vẫn ngủ say đi, cho đến khi tàn hồn biến mất này thời khắc này vậy hàng mẫu tộc trưởng sẽ chết không nhắm mắt, là dòng máu của ta tỉnh lại ngài. Tiêu Trần hơi sững sờ, theo bản năng thấp mắt liếc mắt một cái mình tổn hại bàn tay phải, thoáng vừa nghĩ, nhất thời rõ ràng sư tử tàn hồn Thánh thú trong lời nói hàng nghĩa, trong lòng âm thầm vui mừng, chuyện này cũng quá khéo xem ra vận mệnh chi thần vẫn tương đối chăm sóc mình ân là dòng máu của ngươi tỉnh lại ta sư tử tàn hồn thánh thú gật gật đầu tiếp tục nói chính như đầu hôi xa kia từng nói bản tộc trưởng đã là một tia tàn hồn nếu không là ta mượn chuyển tống thạch đài bảo lưu một tia tàn hồn chỉ sợ ta từ lâu hồn phi phách tán cơ thể ta phải bị kẻ phản bội gia tộc cùng cường địch của ta triệt để hủy diệt sư tử tàn hồn thánh thú nói tới chỗ này dừng lại kim đồng lập loè ánh mắt cứu hận khí tức trở nên bắt đầu dập dồn vẻ mặt trở nên vô cùng phẫn nộ qua một hồi lâu hắn mới khôi phục nguyên trạng nửa khí có chút cấp tiến nói người trẻ tuổi Ngươi mặc dù là một nhân loại, thế nhưng ta từ trong dòng máu và khí tức của ngươi cảm giác được một tia linh hồn khí tức của thiết huyết củng sư bộ tộc ta. Nói vậy ngươi theo ta tộc một cái thành viên ký kết trong truyền thuyết linh hồn khế ước. Ta không có nói sai đâu. A, sư thánh tiền bối, ngài lại biết ta theo ta nhị đệ ký kết linh hồn khế ước chuyện này? Ta tựa hồ không có nói cho ngài chứ. Tiêu Trần hơi sững sở, lập tức bắt đầu kinh hãi, kinh hãi sư tử tàn hồn thanh thú thần thông quảng đại. Đột nhiên, Tiêu Trần từ thiết huyết củng sư bộ tộc ta mấy chữ này mắt kết hợp mình và sư tử vương ký kết linh hồn khế ước. Suy đoán ra một cái kinh thiên chặt chẽ, không khỏi kinh ngạc thốt lên hỏi, tiền bối, ngài nói gia tộc của ngươi gọi Thiết Huyết Cổ sư, còn nói ta Nhị đệ sư Tử Vương là một thành viên của tộc các ngươi." Chương 725, Chủ nhân núi lá. "Không sai, ngươi trong miệng sư Tử Vương đúng vậy tộc sư của Thiết Huyết cùng sư bộ tộc." Sư Tử tan Hồn Thánh thú cho Tiêu Trần một lời khẳng định, dừng một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra một cái dọa Tiêu Trần lại giật mình bí mật, "Ngươi Nhị đệ sư Tử Vương linh hồn khí tức ta hết sức quen thuộc, bởi vì hắn là bạn tộc trưởng sủng ái nhất con nhỏ nhất." "Cái gì? Sư thánh Tiên bối, ngài nói đại hoàng là con trai của ngươi?" Chuyện này Tiêu Trần bị sư tử Tàn Hồn Thánh thú lời nói chấn động sức sợ, trước mặt sư tử Tàn Hồn Thánh thú lại còn nói nó là sư tử vương phụ thân, đây sự tình quá đột nhiên, khó có thể để hắn tiếp thu, có điều hắn từ người sau bên ngoài vẫn tin tưởng một nửa, còn có một nửa nhất định phải người sau lấy ra mạnh mẽ chứng cứ, liền lấy dũng khí hỏi, sư thánh tiền bối, ngài có chứng cứ gì chứng minh ngươi là đại hoàng phụ thân? Chứng cứ? Ngươi muốn chứng cứ gì? Sư tử Tàn Hồn Thánh thú hơi sức sờ, đối với Tiêu Trần vấn đề cảm thấy không rõ, hắn gọi một cái phụ thân chứng minh là phụ thân của một đứa con trai thực sự có chút quái quái. Chuyện này Tiêu chuẩn bị sư tử tàn hồn thánh thú nhất thời hỏi ở, hắn cảm thấy phụ tử quen biết nhau là rất nghiêm túc vấn đề, muốn chứng cứ đó là phi thường tự nhiên sự tình, phụ thân cũng không thể tùy tiện nhận, nhận sai vậy cũng không được, liền hắn nghiêm túc nói, sư tử tiền bối, nhân loại chúng ta phụ tử quen biết nhau, phải có vật chứng hoặc là chứng nhân, hoặc là phụ tử có tương đồng bản lĩnh cái gì, chứng minh phụ tử có liên hệ máu mủ. Ngạch, ta rõ ràng. Sư tử tàn hồn thánh thú thông minh không thấp, rõ ràng tiêu trần ý tứ, suy nghĩ một chút, hắn đối với tiêu trần nói, người trẻ tuổi, người đưa người nhị sư tử vương gọi tới đi. Hắn nhìn thấy ta sau liền có thể bản năng cảm giác được ta là cha của hắn. Đây là chúng ta thiết huyết của sư bộ tộc trực hệ huyết mạch cảm ứng, huyết mạch cảm ứng như vậy vừa vặn. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức hiểu được trong lòng càng thêm tương sư tử Thánh Thú chính là sư tử Vương đại hoàng phụ thân rồi. đương nhiên hắn cũng ôm một kia hoài nghi cùng lòng cảnh giác bên trong, lo lắng sư tử Thánh Thú đối với sư tử Vương bất lợi, nhưng là muốn muốn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Hắn cảm giác sư tử Thánh Thú là một cái chính trực kiêu ngạo Thánh thú, không có cần thiết đối với một mình hắn loại dùng tâm nhãn, ta không ra được ga. Tiêu Trần đang muốn đi gọi sư tử Vương đi vào nghĩ đến hắn căn bản không ra được, liền có chút ngượng ngùng nói, sư thánh tiền bối, ta vừa nãy chúng rồi kia phá xà quỷ kế, một mình vào đây nơi này, đại hoàng bị một đạo năng lượng thần bí kết giới chặn ở sơn động bên ngoài, ta cũng không có cách nào, phải gọi phá xà đem năng lượng kết giới mở ra mới được. Năng lượng kết giới, sư tử tàn hồn thánh thú hơi sững sở, lập tức ngâm chiêu nói, rõ ràng vậy cái năng lượng kết giới là bộ tộc ta tiền bối cường giả thiết trí, bao quát cái này truyền thống trận cũng đúng bộ tộc ta tiền bối cường giả thiết trí, bộ tộc ta cường giả rất nhiều năm không có truyền thống đến cái đại lục này liền cái này còn phá xả nhân cơ hội giữ lấy nơi này thôi ta tới mở năng lượng kết giới quá tốt rồi tiêu trần đại hỉ con mắt trợn trừng lên muốn biết sư tử tàn hồn thánh thú như vậy mở ra năng lượng thế giới xèo sư tử thánh thú ánh mắt từ tiêu trần chuyển qua trên đất như một cái chết xà giống như kê quan xà hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình đột nhiên một cái năng lượng màu xanh đại đao không có dấu hiệu nào xuất hiện kê quan xà hoàng bầu trời có thể số lượng lớn đao bay thẳng đến ngay đầu rắn đánh xuống ầm ầm theo một đạo nổ vang cứng rắn như sắt to lớn đầu rắn bị có thể số lượng lớn đao ung dung chém thành hai khúc lập tức lại bạo thành mảnh vỡ màu xanh lục tùy não cùng dòng máu màu đen tung tóe ra ô nhiễm chu vi năm triệu mặt đất, xem ra phi thường buồn nôn cùng bố. tiền bối, tiêu trần có chút không hiểu, lẽ nào mở ra năng lượng kết giới muốn giết kê quan xà hoàng hay sao? tiêu trần ánh mắt nghi hoặc liếc mắt một cái sư tử thánh thú, đây mới tiếp tục nhìn quét kê quan xà hoàng thi thể, hy vọng phát hiện dị thường địa phương. rất nhanh hắn phát hiện xà bên cạnh thi thể nằm một cái to bằng trứng gà tiểu nhân màu đỏ nhạt hoang thú nội đan, không khỏi ánh mắt sáng lên vậy có thể cấp chín hoang thú nội đan, bảo vật vô giá à? xèo, tiêu trần nhanh chóng chạy đến cấp chín hoang thú nội đan bên cạnh. Không lưng nhặt lên nội đan, nội đan vào tay cho hắn một loại cảm giác cấm áp, phi thường thoải mái. Nhưng là hắn biết trong nội đan nhưng là ẩn chứa ngay lượng lớn khủng bố cùng bạo năng lượng. Nếu như hắn hiện tại trực tiếp dùng luyện hóa, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Trần, ngươi kiếm cái tiêu tảng đá vụ làm cái gì? Phía sau truyền đến sư tử thánh thú nhàn nhạt nghi vấn lời nói, tùy ý nói cho tiêu trần, đưa ngươi bên chân này cái kim trúc lệnh kỳ nhặt lên đến vậy là trận cờ không chế tòa này núi đá phòng ngự cái giới. phá đá. Ngày. Nghe được sư tử thánh thú gọi cấp 9 hoang thú nội đan vì là phá đá, tiêu trần có chút không nói gì. Cấp 9 hoang thú nội đan ở hoang thần đại lục nhưng là bảo vật vô giá nếu để cho người khác biết hắn được một viên cấp 9 hoang thú nội đàn như vậy hắn rất có thể bị khắp thiên hạ võ giả truy sát kim trúc lệnh kỳ ở nơi nào không nói gì tiêu trần ở mình bên chân tìm kiếm sư tử tàn hồn thanh thú nói kim trúc lệnh kỳ tìm chốc lát rốt cục ở một đống nhỏ xả tùy não bên cạnh phát hiện một cái bé nhỏ màu đen hình tam giác mảnh kim loại liền đưa tay nhặt lên lao đi mảnh kim loại trên chất bẩn hiếu kỳ quan sát đến kim loại màu đen mảnh làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác mặt trên có khắc lít nha lít nhít trận pháp đồ án tiêu trần tự nhiên một điểm đều xem không hiểu liền chẳng muốn nhìn trưng cầu ánh mắt tìm đến phía sư tử tàn hồn Thánh thú to mò hỏi Sư Thánh Tiên Bối, đây cái lệnh kỳ làm sao sử dụng? Ngươi nhỏ một giọt máu ở lệnh kỳ lên, quân lệnh cờ thu vào trong cơ thể, ngươi liền thành chủ nhân mới của núi đá. Sau đó ngươi là có thể thông qua ý niệm khống chế tòa này núi đá trận pháp phòng ngự cùng sơn động lối vào hào trận, đã một cái tụ linh trận pháp. Sư tử tan hồn thánh thú thẳng như nói, nói cho Tiêu Trần liên quan với lệnh kỳ phương pháp sử dụng cùng ba cái liên quan với núi đá trận pháp, chủ nhân mới của núi đá. Tiêu Trần đối với trở thành chủ nhân mới của núi đá không phải cảm thấy rất hứng thú thế nhưng đối với truyền thống trận nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng thông qua truyền thống trận hắn sớm muộn có thể truyền thống đến trung châu đương nhiên cái này cần trước tiên biết rõ truyền thống trận nguyên lý cùng phương pháp sử dụng then chốt là có thể được linh thạch nếu không không cách nào khởi động truyền thống trận nghĩ đến trở thành núi đá chủ nhân liền có thể nắm giữ cái này truyền thống trận tiêu trần quyết định trở thành chủ nhân mới của núi đá hú hổ cái núi đá này sức phòng ngự cường đại như thế tương lai bị cường địch truy sát thời điểm núi đá nhưng là một cái tốt nhất tị nạn địa phương liền hắn cắn phá một ngón tay nhỏ một giọt máu tươi đến kim trúc lệnh kỳ trên vụ Tiêu Trần máu tươi trong nháy mắt bị kim chúc lệnh kỳ hấp thu, nguyên bản đen kịt mạnh kim loại phát ra hào quang màu đen, ánh sáng méo mó khúc khúc, xem ra vậy một ít đồ án, dáng vẻ phi thường thần kỳ. Thu. Tiêu Trần cảm ứng được cùng kim chúc lệnh kỳ liên hệ, đây một khát hắn cảm giác lệnh kỳ không đơn giản, tựa hồ lệnh kỳ tác dụng không chỉ là khống chế núi đá trấn pháp, đồng thời vẫn là một cái linh khí tính phòng ngự, trong lòng không khỏi đại hỉ, liền lập tức dụng ý niệm mệnh lệnh kim chúc lệnh kỳ bay vào trong cơ thể mình. Xeo. Màu đen lệnh kỳ xác thực vẫn là một cái linh khí phòng ngự, nghe được Tiêu Trần mệnh lệnh, nó lập tức hóa thành một đạo hắc quang bắn vào Tiêu Trần mi tâm. Cuối cùng trôi nổi ở tiêu trần trong ý thức hải, chủ yếu bảo vệ ngay tiêu trần linh hồn, đồng thời cũng có thể phòng hộ thân thể của tiêu trần. Chương 726, sư vương phụ tử nhận nhau. Lệnh cờ quả nhiên là một cái phòng ngự tính linh khí, mặc dù là một cái hạ phẩm linh khí, thế nhưng đã tương đối khá. Sau này dựa vào lệnh kỳ phòng ngự, ta là có thể chống đỡ thiên long cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Ha ha. Trở thành lệnh kỳ chủ nhân mới, đồng thời quân lệnh cờ thu vào trong cơ thể, tiêu trần rõ ràng cảm giác được lệnh kỳ năng lực phòng ngự, cũng biết lệnh kỳ cùng núi đá liên hệ, mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới một cây nho nhỏ lệnh kỳ còn như vậy không đơn giản ám đạo phát đạt liền hướng về sư tử tàn hồn thánh thú cung tính thi lễ cảm kích nói đa tạ thánh sư tiền bối tất thành không cần cảm ơn ta một cái hạ phẩm linh khí phòng ngự mà thôi sư tử tàn hồn thánh thú nhàn nhạt nói một câu dừng một chút có chút cấp thiết nói tiêu trần nhanh lên một chút đem núi đá trận pháp phòng ngự giải trừ năng lượng kết giới tự nhiên biến mất thời gian của ta không nhiều ta nghĩ lập tức nhìn thấy ta tiểu nhi tử được tiêu trần tỉ mỉ quan sát một chút sư tử tàn hồn thánh thú Phát hiện người sau sát thực trở nên hơi có chút trong suốt, hơi kinh hãi, sau khi biết người nói không loa, liền lập tức thông qua lệnh kỳ đóng trận pháp phòng ngự, đồng thời truyền âm cho sư tử cùng phần sát kiếm, đại hoàng, tiểu sát, ta là đại ca các người, ta không có chuyện gì, cây quan xà hoàng đã chết mất, năng lượng kết giới đã giải trừ, các người nhanh lên một chút đi vào, xuyên qua 8 cái liên hoàn hang động, đến thứ 9, cái hang động, ta ngay ở thứ 9 cái hang động chờ các người, mau tới, đại ca, đúng là người sao, người không có có chuyện quá tốt rồi, chúng ta ngay lập tức sẽ đến. Tiêu Trần trong biển ý thức lập tức vang lên, sư tử vương cùng phần sát kiếm kinh hỉ truyền âm, sẹo sẹo sẹo. Sư tử vương cùng phần sát kiếm vừa nãy chính đang nghĩ biện pháp làm sao vào sơn động, đột nhiên phát hiện trước mặt năng lượng kết giới biến mất, rồi đang cảm giác kỳ quái đây, liền lập tức nghe được tiêu trần truyền âm, nhất thời mừng như điên hướng về trong sơn động bạo xuống tới. Đại ca, nửa nén hương sau, sư tử vương cùng phần sát kiếm đến tầng thứ 9 hang động, liếc mắt liền thấy đang đứng ở miệng đường núi phụ cận tiêu trần, phát hiện tiêu trần không có cụt tay chân ngắn, trong lòng an toàn yên tâm lại, đồng thời kích động hô một tiếng đại ca, bắn về phía tiêu trần. Đại hoàng, tiểu sát. Tiêu Trần sống sót sau tai nạn, nhìn thấy mình hai cái huynh đệ tốt, cũng phi thường kích động, nhanh chóng tiến lên liên tiếp, chỉ chốc lát sau, một người một sư một kiếm, cái này kỳ quái huynh đệ tổ hợp, thân thiết tiếp xúc ở cùng nhau. Sư Tử Vương cùng phân sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần không có có chuyện, quá cao hứng, lại tạm thời không có chú ý tới xa xa kê quan xả hoàng thi thể cùng trôi nổi ở bệ đá truyền tông trận phía trên sư tử thánh thú tàn hồn hư ảnh, có thể thấy được bọn họ cỡ nào quan tâm đại ca của bọn họ Tiêu Trần. Hoàng Nhi, đúng là người sao? Giữa lúc Tiêu Trần tam huynh đệ kích động ôm ấp thời điểm, một đạo có chút hiền lành uy nghiêm âm thanh từ hang động ở trung tâm nhất chuyển tới. Rất hiển nhiên là sư tử Tàn Hồn Thánh thú nhìn thấy sư tử Vương sau, tâm tình kích động không nhịn được mở miệng nói chuyện, hắn cứ gọi sư tử Vương vì là Hoàng nhi, lẽ nào sư tử Vương hóa ra tên gọi thiết huyết của sư? Hoàng, hoặc là thiết huyết Hoàng, vẫn là cái khác. Ai? Sư tử Vương cùng phân sát kiếm bị bên trong huyệt động đột nhiên vang lên nam tử xa lạ âm thanh kinh ngạc nhảy một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn phía hang động ở trung tâm nhất, lập tức phát hiện sư tử Tàn Hồn Thanh thú, hai minh đệ trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ lại Tiêu Trần, thời khắc chuẩn bị đối với Tàn Hồn Thánh thú phát động công kích. Ngày Tiêu Trần bị sư tử vương cùng phân sát kiếm kịch liệt phản ứng khiến cho sức sở, lập tức trong lòng cảm giác cấm áp, chỉ lo sư tử vương cùng phân sát kiếm công kích tàn hồn thánh thú, liền vội vàng mở miệng giải thích, đại hoàng, tiểu sát, không nên vọng động, sư thánh tiền bối là người mình, đại ca mệnh của ta vẫn là sư thánh tiền bối cứu, bằng không ta từ lâu trở thành kê quan xà hoàng phúc đại ăn, ha <cười> ha, ồ, nó lại là một tia thánh thú tàn hồn, tàn hồn đều cường đại như thế, nói vậy nó khi còn sống thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đáng tiếc, phân sát kiếm kiến thức bao rộng, lúc này đã thấy rõ sư tử thánh thú hư thực, cảm giác được tàn hồn thánh thú mạnh mẽ. Lần thứ nhất chân tâm cảm khái ngoại trừ Ma Thiên ở ngoài cường giả vô cùng mạnh mẽ, thở dài chốc lát, đột nhiên càng thêm kinh ngạc nói, "Hoa." Wow. Thánh thu dáng dấp lại cùng Nhị ca giống nhau, lẽ nào nó cùng Nhị ca là một chủng tộc? "Đại ca, ta nói rất đúng không đúng?" Tiêu Trần không có trả lời ngay phần sắc kiếm, mà là ánh mắt nhìn kỹ ngay Sư Tử Vương, bởi vì hắn phát hiện Sư Tử Vương vẻ mặt xuất hiện biến hóa, không có bắt đầu cảnh giác cùng căng thẳng, chuyển biến thành nghi hoặc, mơ hồ, cùng một tia kích động, hắn càng thêm tin tưởng Sư Tử Vương cùng thánh thú có rất quan hệ khác, rất có thể thực sự là một đôi phụ tử. Phần sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần không có trả lời vấn đề của hắn, theo Tiêu Trần ánh mắt, hắn cũng phát hiện Sư Tử Vương dị thường, liền không hỏi nữa, rất hứng thú quan tâm ngay Sư Tử Vương cùng Tàn Hồn Thánh Thú nhất cử nhất động, chờ đợi đáp án của Trần. Cấp 7 Sư Vương. Tàn Hồn Thánh Thú nhìn thấy Sư Tử Vương trưởng thành lên thành một cái mạnh mẽ cấp 7 Sư Tử Vương, ánh mắt sáng lên, cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu, không để lại chỗ chống tảng dương, thời gian mới qua 24 năm, hoàng nhì, ngươi lại đạt đến cấp 7 thực lực, không sai, vô cùng tốt. Không hổ là thiết huyết cùng sư bộ tộc ta hơn vạn năm qua huyết mạch tinh khiết nhất con cháu. Ha ha ha. Thiết huyết cùng sư Sư tử vương đại hoàng nghe được cái này lần đầu tiên nghe qua chủng tộc, thân thể to lớn hơi chấn động một cái, trong ý thức hải tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì, thế nhưng là vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ, bất quá trong lòng hắn đối với thiết huyết cùng sư chủng tộc này cảm giác có chút thân thiết. Sư tử thánh thú nhìn thấy sư tử vương không có thức tỉnh chủng tộc ký ức, không có gấp, tiếp tục dụ dỗ từng bước nói: "Hoàng nhi, ngươi không quen biết ta sao? Ngươi ở đây một tuổi thời điểm, là ta đưa ngươi từ Trung Châu thiết huyết cuồng sư bộ tộc mang tới cái này Hoang Thần Đại Lục. Khi đó chúng ta bị cường địch truy sát, ta bị người hãm hại bị trọng thương, vì bảo vệ ngươi, ta đưa ngươi ở lại đại hoàng trung quanh." sau đó thông qua truyền thống trận đi ngăn chặn bầy địch, giết không ít địch thú tính, nhưng là bởi vì ta bị thương thực sự quá nặng, cuối cùng bị địch thú tính trong năm lớn thủ lĩnh liên hợp sát hại. có điều đi ngăn chặn kẻ địch trước, ta phân ra một tia tàn hồn, đem tàn hồn phong ấn tại cái này trong truyền thống trận, đã khống chế cái này truyền thống trận, chỉ có thể đơn hướng truyền thống, phòng ngừa cường địch thông qua cái khác truyền thống trận đạt đến cái này hoang thần đại lục. sư tử thánh thú nói ra năm đó rất nhiều chuyện, bao quát hắn là lúc nào đem sư tử vương hoang thần đại lục, đó là thế nào liệu mình bảo vệ sư tử vương, còn ngay nặng nói rõ hắn vì sao lại lấy tàn hồn hình thái xuất hiện ở đây, ngựa khí của hắn rất bình tĩnh thế nhưng trong lời nói nội dung không thể nghi ngờ không tiết lộ hắn đối với sư tử vương quan tâm bao hàm đối với sư tử vương sâu sắc người cha yêu mến nghe song xa xa cùng mình dáng dấp hầu như giống như lúc sư tử tàn hồn thành thú nhiều như vậy sư tử vương thân thể run rẩy càng thêm lợi hại biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng kích động nguyên bản lạnh lùng con mắt hiện ra lệ quang hắn bắt đầu bước động bước chân nặng nề chậm rãi hướng đi sư tử tàn hồn thành thú ai tiêu trần cùng phần sát kiếm không có ngăn cản sư tử vương hành động yên lặng nhìn kỹ ngay sư tử vương trong lòng nhưng từng tầng thở dài một hơi Bọn họ đều suy đoán sư tử vương phải nhận ra thân phận của sư tử thánh thú, trong lòng vì là sư tử vương cảm thấy hài lòng, lại vì là sư tử vương cảm thấy bi thương, sư tử vương thật vất vả tìm tới cha của nó, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy phụ thân hắn một tia tàn hồn. Chương 727: Hy vọng của Thiết huyết tang. Cục cục. Cụ. Ngăn ngắn trăm trượng khoảng cách, sư tử vương tiêu tốn một hồi lâu thời gian, mới đến bệ đá truyền thống trận phía trước hai trượng địa phương đứng lại, con mắt chăm chú cùng một mặt hiền lành lại uy nghiêm sư tử tàn hồn thánh thú ánh mắt đối diện đến, trong ánh mắt tẩn chứa ngay cực kỳ kích động, còn có vô tận bi thương. Sư tử tàn hồn thánh thú nhìn thấy sư tử vương vẻ mặt, rõ ràng sư tử vương nhận biết song phương phụ tử quan hệ, liền phi thường cảm động nói: Hải nhi, ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân sao? Thất. Sư tử vương phát ra một đạo trầm thấp gào lên đau xót, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một lát sau, hắn mới mắt ngậm nhiệt lệ quay về sư tử tàn hồn thánh thú, trực tiếp miệng nói tiếng người, bi thương tự trách nói: Phụ thân, hải nhi bất hiếu. Sư tử vương lại có thể nói rằng, tiêu trần cùng phân sát kiếm phi thường kinh ngạc, có điều đây là chuyện tốt, bọn họ lập tức kinh ngạc, tiếp tục lắng nghe sư tử vương cùng sư thánh tàn hồn trò chuyện. Được. Ta thiết huyết tăng rốt cục nghe được ta con thứ ba gọi ta phụ thân rồi. Ha ha ha. Nghe được sư tử Vương hô lên phụ thân hai chữ, sư tử tàn hồn thánh thú hài lòng cực kỳ, ngửa đầu cười to, sóng âm chấn động đến mức hang động khẽ run, phách khí cực kỳ, cười to một hồi lâu, hắn mới đình chỉ cười to, vui mừng lớn tiếng nói, Hoàng nhi, ngươi là con trai thứ ba của ta, cũng đúng con nhỏ nhất, nhìn thấy ngươi trưởng thành lớn hơn rồi, vi phụ phi thường hài lòng, vi phụ từ nhỏ đã đưa ngươi khí để lên đại hoàng, không có tận cùng phụ thân trách nhiệm, vi phụ liền còn lại cái này sợi tàn. hồn, coi như muốn chăm sóc ngươi, cũng đúng hưu tâm vô lực, ngươi sẽ không trách cứ phụ thân chứ? phụ thân, ta làm sao sẽ trách cứ ngươi đây? ngươi là trên đời này tốt nhất, vĩ đại nhất phụ thân. sư tử vương lắc đầu như vỡ sóng cổ, hắn phụ thân liều mạng bảo vệ hắn, nơi nào còn có thể tìm tới tốt như vậy phụ thân? đột nhiên hắn nhớ tới sát hại phụ thân hắn hung thủ, liền đằng đằng sát khí hỏi, phụ thân là ai thương tổn ngươi? hải nhi báo thủ cho ngươi. đúng rồi, mẫu thân ta cùng hai vị ca ca đây, các nàng có hay không nộ hại? mẹ ngươi các nàng. sư tử tàn hồn thánh thú tâm tình đột nhiên trở nên thương cảm đến, trong ánh mắt nhưng ẩn chứa ngay cực kỳ tự trách cùng kiêu hận mặt. sau một chốc hắn mới căm hận đạo của chính mình đều do vi phụ quá dễ tin một vị tộc đệ vậy xuất sinh lại cấu kết trong yêu tộc cái khác tám đại yêu tộc, đánh lén đồng thời trọng thương vi phụ, người hai vị ca ca vì bảo vệ ngươi trọng thương mẫu thân bị cường địch sát hại, người mẫu thân vì để cho ngươi sống tiếp, đem mới đúng một tuần tuổi ngươi giao cho ta. Yêu cầu ta mang ngươi giết ra một con đường sống, nàng nhưng tự bạo nội đan, chỉ vì chúng ta tranh thủ một ít chạy trốn thời gian, ai? Khất. Sư tử vương nghe được mẫu thân hắn cùng hai vị thân ca ca bỏ mình tin giữ, trong lòng bi ai, không nhịn được phát ra một đạo gào lên đau xót, khí thế mạnh mẽ cuồng tám mà ra. Sắc khí ngất trời tùy ý mấy liệt, thân thể của hắn bởi vì bi thương cùng phẫn nộ run không ngừng run cầm cập. Hoàng. Ai? Sư tử tàn hồn thánh thú muốn an ủi sư tử vương, thế nhưng hắn không biết làm sao an ủi sư tử vương, lúc này trong lòng hắn làm sao không phải là bị bi thương cùng phẫn nộ bổ sung đến tràn đầy, cuối cùng lời an ủi hóa thành một đạo sâu sắc than thở. Tiêu Trần cùng phân sát kiếm nghe đến đó, biết rất nhiều có quan hệ sư tử vương thân thế tin tức, bọn họ sâu sắc cảm nhận được sư tử vương phụ tử bi thương, cảm động lay, liền cũng cảm thấy sâu sắc bi thương, bọn họ cùng sư tử vương là huynh đệ. Sư tử vương người thân bị tiểu nhân hại, thì tương đương với thân nhân của bọn họ bị người hại. Thân thế của đại hoàng theo ta gần như đều là người nhà bị kẻ phản bội bán đi cùng ám hại, đáng trách kẻ phản bội. Tiêu trần đột nhiên cảm giác được sư tử vương thân thế cùng hắn hầu như giống nhau như lúc, nhất thời có loại đồng mệnh tương liên cảm giác, xem ra bọn họ trở thành huynh đệ sinh tử là một loại ngẫu nhiên, cũng đúng một loại so với tất nhiên. Tựa hồ từ nơi sâu xa có loại định số, là vận mệnh đem bọn họ dựa vào nhau, lẫn nhau chống đỡ, ở thời loạn lạc trong thắng được sống tiếp sinh cơ. Sư tử vương dống lên một tiếng, trong lòng dễ chịu một chút, hắn ánh mắt tiếp tục với phụ thân tàn hồn đối diện đến. Sắt khí lâm liệt nói, phụ thân, nói cho ta, kẻ địch chúng ta cụ thể là nơi nào chút, tương lai ta nhất định sẽ đem tất cả kẻ địch liên quan bọn họ tộc nhân giết chết toàn bộ, chó gà không tha. Được. Không hổ là ta Thiết huyết tăng nhi tử. Có dũng khí. Thiết huyết tăng quét qua vừa nãy bị thường, khôi phục uy nghiêm và phách khí thần thái. Đối với sư tử vương dũng khí biểu thị khen. Dừng một chút. Một mặt nghiêm túc nói, kẻ địch của chúng ta không còn cái này hoang thần đại lục, mà là ở khoảng cách cái đại lục này mấy chục triệu dặm Trung Châu. Trung Châu cực kỳ to lớn, Trung Châu tích là cái này hoang thần đại lục tích mấy trăm ngàn lần thậm chí mấy triệu lần. Trung Châu nắm giữ ba loại chủ tộc nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ba loại, Chúng tộc đem Trung Châu chia làm ba cái khu vực, trong đó nhân tộc mạnh mẽ nhất chiếm cứ nửa cái Trung Châu bản đồ, yêu tộc cùng ma tộc chia đều mặt khác nửa cái Trung Châu. Tiêu Trần cùng sư tử vương nghe được Thiết Huyết Tăng chú ý tố đến hiện tại Trung Châu tình huống và thế cục, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chăm chú nhớ rồi Thiết Huyết Tăng mỗi một câu nói, tương lai đi Trung Châu thời điểm trong lòng bao nhiêu có cái đấy. Phần sát kiếm cũng ở đây liên lạc nghe, hắn lần trước xuất hiện tại Trung Châu đã là ba vạn năm trước, ba vạn năm đối với trăm vạn năm tuổi thọ hắn mà nói không lâu lắm, thế nhưng đối với Trung Châu hiện tại chủng tộc mà nói vậy là tháng năm dài đằng đẵng, thương hải tăng điển. 3 vạn năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện vật. 3 vạn năm có thể làm cho rất nhiều vương triều diện thay đổi, có thể làm cho vô số gia tộc hưng suy vinh lục, có thể làm cho rất nhiều anh hùng hào kiệt tâm u, có thể làm cho vô số thiên tài chết trẻ ngã xuống. 3 vạn năm có thể làm cho Trung Châu hoàn toàn thay đổi hoặc là rực rỡ hẳn lên. Trung Châu thế cục bây giờ thị nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam tộc ba phần thiên hạ, thế ba chân vạc, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau thảo phạt, loạn cực kỳ, đồng thời tam đại chủng tộc bên trong vô số gia tộc cũng minh tranh đấu, ngày hôm nay cùng ta, ngày mai ta giết ngươi. Thiết huyết tăng tàn hồn tiếp tục đối với sư tử vương, tiêu trần cùng phần sát kiếm chú ý tố hiện nay Trung Châu thế quốc để tiêu trần tam huynh đệ đối với Trung Châu nhiều một phần hiểu rõ, bởi vì thời gian của nó không nhiều, còn có thể kiên trì mấy canh giờ là tốt lắm rồi, liền hắn dành thời gian chú ý tố nói, thời loạn lạc ra anh hùng. Tiêu hùng càng là nhiều vô số kể. Nhân tộc cùng ma tộc tạm thời không nói, 24 năm trước, yêu tộc dùng cho 9 đại vương tộc, cái khác đều là lớn trong tiểu gia tộc, đây một điểm theo người tộc gia tộc phân chia khá là tương tự mà thiết huyết củng sư bộ tộc chúng ta đúng vậy chín đại vương tộc một trong đồng thời vẫn là chín đại vương tộc mạnh nhất yêu tộc có vấn đề yêu hoàng tộc tuyệt đối tư cách chính bởi vì thiết huyết củng sư bộ tộc chúng ta mạnh mẽ quá đáng tây lớn thì đón gió to cái khác tám đại vương tộc lòng sinh đấu kỵ trong bóng tối liên hợp lại cấu kết bộ tộc ta bên trong hai vị kẻ phản bội cũng chính là bộ tộc ta đệ thiết huyết một cùng một vị trưởng lao thiết huyết sâm trong ứng ngoài hợp đối với ta người tộc trưởng này tiến hành rồi đánh lén năm đó ta bị thiết huyết một cùng thiết huyết sâm đánh lén bắt thủ chịu đến trọng thương sau đó lại bị cái khác tám đại vương tộc tộc trưởng liên hợp tiêu sát cuối cùng ta đánh giết hai vị yêu tộc tộc trưởng mang theo ngươi từ Trung châu chạy ra, đáng tiếc lúc đó không có đem giáo hoạt thiết huyết sông cùng thiết huyết mục đôi cậu phụ tử kia Bạch Nhãn Lang đánh giết, thành ta một đời tiếc nuối. Hoàng nhi, vi phụ ta nhiều lắm mấy cái canh giờ sẽ hồn phi phách tán, vi phụ nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là hy vọng tương lai ngươi thay vi phụ, ngươi mẫu thân và ngươi hai vị ca ca báo thủ rửa hận, huyết nhận thiết huyết sông cùng thiết huyết mục đôi cậu phụ tử kia, chấn chỉnh lại thiết huyết của bộ tộc chúng ta. Sau đó mang theo tộc nhân tàn sát cái khác tám đại yêu tộc, cuối cùng trở thành yêu tộc hoàng tộc. Mà ngươi chính là mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện tân yêu hoàng. Chương 728, người gánh vác sứ mệnh cái gì? phụ thân, ngươi nói còn có mấy cái canh giờ ngươi sẽ hồn phi phách tán? nghe xong thiết huyết tang di ngôn vậy lời nói, sư tử vương lấy làm kinh hãi, cũng dọa gần chết, thống khổ quát, không. phụ thân, ngươi thân là mạnh mẽ thánh thú, làm sao còn có thể chết? ngươi không thể phục sinh sao? phục sinh? thiết huyết tang hơi ngẩn người, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta khi còn sống cấp bậc thực lực tuy rằng đạt đến thánh thú cấp 8, thực lực có thể vấn đỉnh yêu tộc, hoành hành trung châu, thế nhưng vẫn như cũng bị người khác giết chết, đây nói rõ ta còn không phải bất tử chi thân, thánh thú mặt trên còn có thần thú. Trung Châu đã mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện thần thú, chỉ xuất hiện qua cấp 9 đỉnh cao thánh thú, ta không biết thần thú có thể hay không chết, có hay không có thể dựa vào một tia tàn hồn liền phục sinh. Ta chỉ biết là ta không cách nào dựa vào một tia tàn hồn phục sinh. Thánh thú cấp 8, này không phải tương đương với nhân loại thiên thần cảnh cấp 8 thực lực sao? Bá phụ, ngươi thật mạnh mẽ a. Lẽ nào thật sự không có cách nào phục sinh sao? Tiêu Trần không nhịn được chen vào một câu miệng, hắn chân tâm hy vọng thiết huyết tăng có thể phục sinh, không hy vọng nhìn thấy sư tử vương tuyệt vọng bi thương một khắc đó. Thiên thần cảnh cấp 8 sao? Thiết huyết tăng ánh mắt kinh ngạc cùng Tiêu Trần ánh mắt đối diện lên. Giải thích, không sai, thành thu cấp 8 cùng nhân loại các ngươi thiên thần cảnh cấp 8 thực lực kém không nhiều, thiên thần cảnh cấp 8 tuy rằng có cái chữ thần, thế nhưng vẫn như cũng không phải chân chính thần, hai vạn năm trước các ngươi nhân tộc từng xuất hiện một nhân tộc đại đế, tu vi đột phá thiên thần cảnh cấp 9 đỉnh cao, tiến vào đại đế cảnh, vô địch trung châu, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào làm được. Bất tử bất diệt, chỉ sống 10000 năm đã tọa hóa, huống chi là thiên thần cảnh đây. Đại đế đều sẽ chết sao? Tiêu Trần có chút không nói gì, ánh mắt quay đầu bên người phần sắc kiếm, truyền âm nói, "Tiểu Sát, ngươi biết Ma Thiên mất tích thời điểm bao nhiêu tuổi?" Cái này Phần sắt kiếm suy nghĩ một chút, không dám chắc nói, đại khái hai ngàn tuổi đi. Hai ngàn tuổi, Này. nếu như hắn không cách nào làm được bất tử bất diệt, như vậy hắn é sợ cũng khó thoát khỏi cái chết chứ. Tiêu Trần trong lòng cảm giác có chút bi thương, hắn vốn cho là thiên thần là có thể vĩnh sinh bất tử, bây giờ nhìn lại là hắn sai rồi. Ồ. Thiết huyết Tăng phát hiện Tiêu Trần ánh mắt nhìn phía bên cạnh trôi nổi một cái đỏ như máu cự kiếm, liền ánh mắt tùy ý tìm đến phía phần sắt kiếm. Một lát sau hắn phát ra một đạo kinh ngạc thanh, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ bắt đầu phần sắt kiếm. Qua một hồi lâu, thay đổi sắc mà nói, màu sắc đỏ như máu, hình dạng như rồng ẩn chứa vô tận sát khí, lẽ nào thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hung kiếm phần sát kiếm? Nhưng là thực lực vì sao thấp như vậy? Nha, ta rõ ràng, hóa ra nó kiếm linh chịu đến trọng thương, thực lực giảm mạnh, đáng tiếc, đáng tiếc, không đúng, nguy hiểm. Tiêu Trần nhanh rời xa phần sát kiếm, ta đến thay ngươi tiêu diệt hắn. Xèo. Tiêu Trần nghe được Thiết huyết tang, ám đạo không ổn, dù muốn hay không, trực tiếp lắc mình che ở phần sát kiếm phía trước, quát lên, Thiết huyết tiền bối, ngươi không thể thương tổn ta tam đệ. Phần sát kiếm mặc dù là tuyệt thế hung kiếm, thế nhưng hắn là huynh đệ ta, hắn chưa từng có thương tổn qua ta. Ta chỉ có thể bảo vệ cùng trợ giúp ta, đây một điểm ngươi có thể hỏi ta nhị đệ đại hoàng. Đại hoàng, ngươi nhanh thay tiểu sát giải thích a. Không sai. Phụ thân ngươi trách oan tiểu sát. Sư tử vương lập tức phụ hòa nói, hắn vẫn đúng là sợ hắn phụ thân tàn hồn đem phần sát kiếm cho diện, lấy thánh thu thực lực khủng bố tiêu diệt hiện tại phần sát kiếm đó là hoàn toàn có thể. Tiểu sát chưa từng có hại qua đại ca, vẫn đang vì đại ca cùng ta trả giá. Ba người chúng ta là huynh đệ sinh tử. Huynh đệ sinh tử. Thiết huyết tăng hơi sướng sở. Đở vực ánh mắt nhìn quét Tiêu Trần Tam Huynh đệ, cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ nhìn kỹ ngay phần sát kiếm, vẫn là cảm giác không thích hợp, liền nghiêm túc nói, "Phần sát kiếm nhưng là trong truyền thuyết tuyệt thế hung kiếm, có sách cổ ghi chép, phần sát kiếm từng xuất hiện 3 lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khống chế một cái thiên tài tuyệt thế, ở thế giới này nhắc lên một phen một trường máu me, nó một lần cuối cùng xuất hiện thời gian là ba vạn năm trước." Không nghĩ tới thời gian qua đi 3 vạn năm, nó lại xuất hiện, "Tiêu Trần, Hoàng Nhi, các ngươi không muốn dễ tin một cái tuyệt thế hung kiếm, bằng không sau này không gặp lại." Ngâm. Phần sát kiếm bị một đạo tàn hồn hiệu lầm như vậy, còn muốn giết hắn, nhất thời trong lòng khó chịu phát ra một đạo gầm lên giận dữ nếu không là tàn hồn là sư tử vương phụ thân tàn hồn hắn ngay lập tức sẽ phát động công kích tiểu sát không rất đúng thiết huyết thúc thúc vô lễ tiêu trần e sợ cho phần sát kiếm tức giận vội vàng nghiêm túc hét lớn đến có điều khi hắn nhìn thấy phần sát kiếm dáng vẻ ủy khuất trong lòng có chút thấy náy liền ngựa khí hòa hóa nói tiểu sát thiết huyết thúc thúc hắn chỉ là hiểu là ngươi chúng ta sẽ thay ngươi giải thích rõ ràng bình tĩnh đừng nóng được không được rồi đại ca phần sát kiếm thu lại khí thế trở nên thành thật điều này cũng không có thể kỳ quái phần sát kiếm, hắn bản tính hung tàn bạo ngược, ngoại trừ ma thiên cùng tiêu trần, hắn ai cũng không phục ai cũng không sợ, không cần nói tàn hồn thánh thú, coi như một cái thật sự thánh thú cũng khó có thể chân chính tiêu diệt hắn. nếu như hắn tùy tùy tiện tiện liền bị người diệt vậy sao hắn liền không phải tuyệt thế hung kiếm, cũng không thể sống đến hiện tại. phần sát kiếm đỉnh cao thực lực nhưng là vô hạn tiếp cận tuyệt thế thần kiếm, đây cái tuyệt thế thần kiếm không phải là bình thường thần kiếm, mà là siêu cấp thần kiếm, siêu cấp thần kiếm sức chiến đấu tương đương với đại đế cảnh, có thể tưởng tượng được hắn đỉnh cao sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào. vũ khí chia làm phong khí, hoang khí, linh khí. Thần khí, siêu thần khí cho chút. Kiếm Go của Tiêu Trần thuộc về hoa khí, phần sắt kiếm hiện tại sức chiến đấu tương đương với hạ phẩm linh khí sức chiến đấu, mà phần sắt kiếm trạng thái đỉnh cao sức chiến đấu vậy cũng là tương đương với thượng phẩm thần khí đỉnh cao sức chiến đấu. Nhìn thấy phần sắt kiếm thu lại khí thế, Tiêu Trần không có xa hơi, bởi vì hắn còn muốn thuyết phục Thiết Huyết Tăng, liền ánh mắt của hắn không ý kỵ tí nào cùng Thiết Huyết Tăng đối diện đến. nghĩa Chính Nôn từ nói: Thiết Huyết Tiên Bối, phần sắt kiếm là ta tam đệ, căn bản không có hại ta tri tâm, ta đã sớm biết hắn là một cái tuyệt thế hung kiếm, thế nhưng ta vẫn như cũ tiếp thu hắn, bởi vì hắn đáng giá ta tín nhiệm, ta so với ngươi càng hiểu rõ hắn vì lẽ đó xin ngươi buông tha phần sắt kiếm, bằng không ngươi trước hết giết ta đi. chuyện này. Thiết huyết tang nhìn thấy tiêu trần như vậy ánh mắt kiên định cùng kiên quyết thái độ, hơi sững sở. một lát sau, hắn thu lại mạnh mẽ khiến người ta ngẹt thở như thế, bất đắc dĩ nói, thôi, thôi, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, tương lai là phúc là họa đều bởi ngươi đi chịu đựng. phần sắt kiếm có hay không lần thứ hai nguy hại thế giới này ta cũng mặc kệ, cũng quản không được. đa tạ thiết huyết tiền bối hạ thủ lưu tình. tiêu trần nhìn thấy thiết huyết tang từ bỏ đối với phần sắt kiếm ra tay rồi, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn tận mắt đến thiết huyết tang dung giết chết cơ quan hoàng rõ ràng Thiết Huyết Tăng thực lực khủng bố cỡ nào, nếu như Thiết Huyết Tăng cố ý đối với phần sắt kiếm ra tay, hậu quả khá là nghiêm trọng. Không cần cảm ơn ta. Thiết Huyết Tăng lắc lắc đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, một bộ đăm chiêu vẻ mặt, thở dài nói, Tiêu Trần, ngươi phi thường ưu tú, coi như Trung Châu đỉnh cấp công tử cũng chưa chắc có người ưu tú như vậy. Hảo hảo tu luyện, nhanh chóng tăng cao thực lực. Hiện tại thế giới quá nhiều bầu không khí không lành mạnh, là phải hảo hảo thanh tẩy một phen. Phần sắt kiếm xuất hiện chính là một cái dấu hiệu, phần sắt kiếm hiện tại thuộc về ngươi, hay là ngươi chính là cái kia gánh vác thành, tẩy sứ mệnh người kia. Chương 729, biện pháp cùng tín nhiệm. người gánh vác sứ mệnh thanh tẩy. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức rõ ràng ý tứ trong đó, vẻ mặt trở nên có chút quái lạ đến, thật không tiện nói, thiết huyết tiền bối, ta còn có lợi hại như vậy, lại nói ta cũng không có hứng thú quản nhiều như vậy, ta chỉ cần bảo vệ thân nhân của ta cùng bằng hữu là được, ai dám xúc phạm tới thân nhân của ta cùng bằng hữu, dù cho hắn là thiên thần đại đế, ta đều sớm muộn muốn lấy xuống đầu của hắn. Ân. Không sai, phía trên thế giới này có thể làm được điểm này quá ít người, hy vọng ngươi có thể kiên trì, đây là một loại to lớn trách nhiệm có thể làm được điểm này người chính là một cái thành công nam nhân thiết huyết tăng đối với tiêu trần lý tưởng biểu thị tán thành chỉ chốc lát sau hắn vẻ mặt đột nhiên âm u đến thống khổ vạn phần cực kỳ ấy này nói ta nhưng là một cái thất bại nam nhân ta đã từng nắm giữ yêu tộc mạnh nhất thực lực nhưng bảo vệ không được vợ con của chính mình thậm chí ngay cả chính ta đều còn lại một tia tàn hồn ta hận kẻ phản bộ gia tộc càng hận ta mình ta đứng đầu tội nhân a ai phụ thân ngươi không nên tự trách đều là kẻ phản bộ gia tộc sai tương lai ta nhất định sẽ thay phụ thân thanh lý muôn hộ tàn sát kẻ địch Sư tử vương không đành lòng nhìn thấy phụ thân hắn như vậy tự trách cùng thống khổ, liền an ủi bắt đầu phụ thân hắn. Hay, hay, con trai ngoan của ta. Lúc này thiết huyết tăng tựa hồ không còn là đã từng uy phong lẫm lâm yêu tộc cường giả số một, chỉ là một cái mất đi thê tử cùng hai đứa con trai đáng thương phụ thân, sau đó biết được mình tiểu nhi tử còn sống sót đồng thời trưởng thành lớn sau, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười vui mừng. Tiêu Trần nhìn thấy Sư Tử Vương Phụ Tử quen biết nhau mới chưa tới một canh giờ cảm tình nhưng thâm hậu như thế, bị trước mắt sâu sắc Phụ Tử tình bị cảm động, cảm động qua đi nhưng còn lại sâu sắc thở dài. Cái người này cảm giác gấm áp động hình ảnh không tốn thời gian dài sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Sư Tử Vương nhìn tàn hồn hình dạng Phụ thân, nội tâm phi thường tương cảm, hai mắt rưng rưng, cực kỳ không muốn nói. Phụ thân, Hải Nhi không nỡ ngài, ngài có thể biện pháp vĩnh viễn duy trì trạng thái này sao? Tương lai Hải Nhi thành thần sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngài phục sinh. Hoàng Nhi, ngươi có phần này tâm ý, vi vụ liền mãn. Ha ha, Thiết Huyết vui mừng nở nụ cười tiếp theo lắc đầu nói ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn căn bản vô pháp phục sinh nếu như ta linh hồn hoàn chỉnh như vậy chính ta cũng có thể tái tạo thân thể phục sinh lại đây hiện tại nhưng không có một chút hy vọng thật sự không có một chút hy vọng sao sư tử vương nghe được kết quả này ẩn chứa ở trong viền mắt nước mắt rốt cục không nhịn được vỡ đê mà ra nhìn phía phụ thân hắn ánh mắt tràn ngập hết sức không muốn cùng thương cảm đột nhiên hắn đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía tiêu trần cùng phần sắc kiếm khẩn cầu nói đại ca tam đệ các ngươi ngẫm lại biện pháp cứu cứu ta phụ thân có được hay không chuyện này Tiêu Trần sửng sốt, lập tức lộ ra một bộ cười khổ vẻ mặt, hắn nào có biện pháp gì a? Thiết huyết tăng thân là cấp 8 thánh thú đều không thể tự cứu, hắn mới đúng tử tượng cảnh một tầng tu vi làm sao đến giúp một kia tàn hồn thánh thú. Tiêu Trần không có cách nào, liền đem hy vọng ký thác ở phần sắt kiếm trên người, mong đợi hỏi, "Tiểu Sát, ngươi có thể có biện pháp bảo vệ thiết huyết thúc thúc linh hồn không?" diệt? Có." Phần sắt kiếm trả lời rất thẳng thắn. "Cái gì? Ngươi thật sự có biện pháp? Tiểu Sát ngươi không phải nói đùa nữa chứ?" Tiêu Trần cùng sư tử vương giật nảy cả mình, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay phần sắt kiếm. Nhìn thấy Phần Sát Kiếm không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, nhất thời mừng như điên hỏi tới, tiểu sát nói mau, ngươi có biện pháp gì? Các các cặc. Phần Sát Kiếm đầu tiên đắc ý cười quái dị vài tiếng, tiếp theo quái ngữ nói, biện pháp rất đơn giản, chính là không biết vị kia mới vừa nói muốn tiêu diệt ta cao thủ có nguyện ý hay không. Ngậy. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương bị Phần Sát Kiếm đều vào lúc này còn chứa mưu mô làm lăng bọn họ cầm Phần Sát Kiếm không có cách nào, liền đem lúng túng ánh mắt tìm đến phía Thiết Huyết Tang, vọng Thiết Huyết Tang đối với Phần Sát Kiếm nói hai câu lời lẽ khách khí, tốt nhất có thể nói lời xin lỗi cái gì. Ha ha ha. Nghe được phần sắt kiếm, Thiết Huyết tăng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười không có ý trào phúng, trái lại có loại cảm giác thân thiết, đây nở nụ cười sẽ có điểm không khí ngột ngạt trong nháy mắt hòa tan, hắn nhìn ra phần sắt kiếm không phải thật sự đi hận, liền chân thành nói, "Phần sắt kiếm, nếu như theo tuổi tác tính vào vậy sao ta phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, nếu như theo ngươi cùng ta nhi tự huynh đệ tầng này quan hệ, ta có thể xưng hô ngươi một tiếng hiền chất, nếu vừa nãy ta không động tay vậy sao chúng ta liền không phải kẻ địch, bởi vì con trai của ta tầng này quan hệ, chúng ta trái lại trở thành bằng hữu, ta không phải vì sự giúp đỡ của ngươi mới cùng ngươi trở thành làm bằng hữu, ta không phải loại người như vậy." Chết không đáng sợ, thế nhưng có thể sống sót, ai cũng sắn lòng xuống tiếp, ta cũng không ngoại lệ, có thể sống được tương lai ta liền có thể tự tay đâm kẻ thù, vì ta vợ con cùng mặt khác hai đứa con trai báo thù. Phần Sát Kiếm, nếu như ngươi thật có thể giúp ta vậy sao ta khẩn cầu ngươi trợ giúp ta, coi như ta thiết huyết tăng nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời, tương lai nếu như ta có thể phục sinh, như vậy ta sẽ vạn lần báo lại ngươi. Làm sao? Được rồi. Được rồi. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, ai kêu ta Phần Sát Kiếm như thế chừng nghĩa, đây sao thiện lương đây? Ai? Phần Sát Kiếm giả bộ nói, cho mình cũng cùng thiết huyết tang một thang hạ xuống. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương nghe được phần sát kiếm, nhất thời không nói gì, nói phần sát kiếm trượng nghĩa lời nói đến mức đi qua, Thiệt Lương, cái này hai chữ hay cùng phần sát kiếm đáp không lên một bên chứ. Nếu như Tuyệt Thế Hung Kiếm còn có thể Thiệt Lương, như vậy người của toàn thế giới đều Thiệt Lương. Ha ha ha. Không nói gì qua đi, Tiêu Trần không nhịn được cười to đến, dù phần sát kiếm nói, tiểu sát, thiết huyết thúc thúc đều nói với ngươi lời hay, ngươi cũng đừng nét mực, mau nhanh đem biện pháp nói ra, ta cùng đại hoàng đều sắp gấp chết mất. Nói mau, bằng không chúng ta có thể muốn động võ. Khá khá. Đại ca, đừng, đừng đánh ta, ta nói, ta nói còn không được mà. Phần sát kiếm phi thường hội diễn hí, làm bộ run rẩy nói, dừng một chút, hắn đàng hoàng trịnh trọng nói, phương pháp là rất đơn giản, thiết huyết thúc thúc có thể tiến vào thân kiếm của ta ngủ say đến, ôn dưỡng tân hồn, duy trì thần thức không diệt, kỳ thực kiếm của ta linh bị trọng thương sau cũng không hoàn chỉnh, bằng không đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm khôi phục đỉnh cao thực lực, thân kiếm của ta vật liệu căn bản không phải thế gian đồ vật, có sản sinh cùng ôn dưỡng kiếm linh thần hiệu. Bằng không ta đã sớm không còn tồn tại nữa, đây chính là ta nói biện pháp, thiết huyết thúc thúc tín nhiệm ta, có thể đi vào thử một lần, không tín nhiệm, như vậy coi như ta cũng không nói gì. Ta tín nhiệm ngươi. Phần Sắt Kiếm vừa dứt lời, Thiết Huyết tăng không chút do dự hồi đáp, thật không biết hắn vì sao như vậy tín nhiệm Phần Sắt Kiếm, vừa mới bắt đầu hắn không phải muốn tiêu diệt Phần Sắt Kiếm sao? Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một cái nguyên nhân vậy chính là Thiết Huyết tăng thật đem Phần Sắt Kiếm làm bằng hưu hoặc là người thân, đối với bằng hưu và người thân, hắn đều là vô điều kiện tín nhiệm, đây là hắn ưu điểm, cũng đúng một loại chí mạng mờ họa, hắn chính là bởi vì quá độ tín nhiệm tộc đệ của hắn cùng tốc tốc, mới rơi vào cửa nát nhà tan khổ rồi kết cục. Chương 730, Thần khí tổn hại. Cái này còn tạm được, cặc cặc cặc. Phần sát kiếm lại đắc ý cũng thỏa mãn. Nếu như Thiết Huyết Tăng không tín nhiệm hắn vậy sao coi như Thiết Huyết Tăng là phụ thân của sư Tử Vương, hắn cũng thương mà không giúp được gì, càng sẽ không khẩn cầu Thiết Huyết Tăng tiến vào thân kiếm của chính mình. Hắn là phần sát kiếm, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Tiểu Sát, cảm tạ ngươi trợ giúp phụ thân ta. Ta đại hoàng khắc trong tâm cảm. Sư Tử Vương đối với phần sát kiếm cảm kích nói, suýt chút nữa dùng hắn đầu lưỡi lớn đem phần sát kiếm khắp toàn thân từ trên xuống dưới liếm trên một lần. Phần sát kiếm có chút không chịu được sư Tử Vương nhìn về phía mình hừng hực cảm động ánh mắt, bay đến Tiêu Trần sau lưng bắt đầu trốn, run rẩy truyền âm nói, nhị ca, ngươi còn nói mấy chúng ta là anh em, huynh đệ không lời nào cảm ơn hết được. vì ngươi phụ thân ta cùng đại ca thúc thúc làm chút chuyện nhỏ này dùng đến như vậy kích động sao? người trong nhà ba người trong nhà, không cần khách khí. tất cả. a, đúng đúng, tiểu sát, là nhị ca ta quá kích động, ta thu hồi vừa nãy em nói cảm ơn. tất cả. sư tử vương hơi sững sờ, lập tức nhanh chóng hồi phục đến trước đây cùng phần sát kiếm không bị ràng buộc trạng thái. tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn phía cha của hắn thiết huyết tang, có chút cấp thiết nói, phụ thân, ngươi mau nhanh bay vào tiểu sát thân kiếm, tình trạng của ngươi bây giờ ta phi thường lo lắng. hoàng nhi không muốn lo lắng. Ta còn có thể duy trì tàn hồn không tiêu tan mấy canh giờ." Thiết huyết tăng lắc lắc đầu, Uy Nghiêm sư tử trên mặt lộ ra một vệt vui mừng nụ cười tự ái, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có lời muốn nói, quả nhiên, dừng lại chốc lát, hắn đàng hoàn chỉnh trọng nói, hoàng Nhi, ở tiến vào tiểu sát thân kiếm ngủ say trước, ta muốn hoàn toàn hoàn toàn phụ thân trách nhiệm, thực lực của ngươi đặc biệt là đại ca ngươi thực lực còn quá yếu, vẫn chưa thể vô địch cái này hoang thần đại lục, gặp gỡ cường giả tuyệt thế cùng cấp 9 hoang thú ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó khăn, ta nghĩ dùng thủ đoạn của ta tăng lên ngươi một hồi cùng thực lực của tiểu Trần. Đến Tiểu Sát, bằng vào ta hiện tại trạng thái căn bản không thể ra sức, có điều lấy sức phòng ngự của hắn cùng thủ đoạn thông thiên, trừ phi là thiên thần cảnh cường giả ra tay, bằng không khó có thể chân chính xúc phạm tới hắn, vừa nãy coi như ta đối với tiểu Sát ra tay, phòng trường cũng diệt không xong tiểu Sát, tiểu Sát, ta nói rất đúng không đúng? Ha ha ha. Thiết huyết thúc thúc nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt ngươi ta cảm giác mình như một cái không có mặc quần áo bé trai, ai, ta một đời anh danh không có, ai, ta trinh tiết cũng mất đi, ai. Phân sát kiếm không ngừng than thở nói, nói lung ta lung tung, thật không biết hắn từ nơi nào học được. Ngậy. Ha ha ha. Tiểu Trần Sư tử vương cùng Thiết huyết tăng nghe được phần sắt kiếm kỳ nói kỳ quái ngữ, lăng một hồi lâu, tiếp theo bùng nổ ra cười to đến, ám đạo phần sắt kiếm cũng quá có thể làm quái. Sau khi cười xong, Tiêu trần nghe Thiết huyết tăng nói muốn tăng lên hắn cùng sư tử vương thực lực, trong lòng vui mừng, nhưng là vừa lo lắng Thiết huyết tăng đang tăng lên thực lực bọn hắn sau sẽ xảy ra chuyện, liền thận trọng nói: Thiết huyết thúc thúc, ngươi nói muốn tăng lên ta cùng thực lực của đại hoàng, ngươi định dùng biện pháp gì? Có hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Đại ca hỏi thật hay. Sư tử vương cũng lo lắng phụ thân hắn sẽ xảy ra chuyện, liền nghiêm túc phản đối nói. Phụ thân, chúng ta không cần ngươi giúp chúng ta tăng cao thực lực, thực lực tự chúng ta có thể tăng lên, ta không cho phép ngươi có chuyện. Hoàng Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, vì phụ tự có đúng mực. Thiết huyết tăng một bộ định liệu trước dáng dấp, hắn đã quyết định quyết tâm muốn lấy mình thủ đoạn đi tiên, tăng lên sư tử vương cùng thực lực của Tiêu Trần, nhìn thấy sư tử vương cùng Tiêu Trần lo lắng vẻ mặt, không khỏi mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ lượng sức mà đi, nếu không là nghe được Tiểu Sắt có thể trợ giúp ta, ta có thể sẽ liều lĩnh tăng lên thực lực của các ngươi, hiện tại ta tự nhiên không thể quá liều mạng, ta phải sống sót, tương lai ta còn muốn cùng Hoàng Nhi. Đồng thời báo thủ hận coi như ta cuối cùng không thể phục sinh, chỉ cần có thể nhìn thấy Hoàng Nhi giết chết kẻ thù cũng là hài lòng. Ha ha. Thiết huyết thúc thúc, ngươi nói như thế, ta liền yên tâm. Nghe được Thiết huyết tăng, Tiêu Trần lo âu trong lòng không có, trong lòng đối với Thiết huyết tăng làm sao tăng lên hắn cùng sư tử vương thực lực. Hiếu kỳ cùng chờ mong đến, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, liền thận trọng hỏi, Thiết huyết thúc thúc, ngươi làm sao tăng lên thực lực của chúng ta? mạnh mẽ tăng lên thực lực của chúng ta, có thể hay không đối với chúng ta tu luyện về sau tạo thành di chứng về sau. Tiêu Trần, ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Thiết huyết tăng đối với Tiêu Trần đầu đi ánh mắt tán thưởng lập tức giải thích, ngươi nghĩ đến vấn đề, ta tự nhiên cũng nghĩ đến, yên tâm đi, ta sẽ không chọn dùng rục tốc bất đạt biện pháp, sẽ không bắt các ngươi tiền đồ đùa dỡn, biện pháp của ta tuyệt đối không có gì chứng về sau, còn biện pháp gì, chờ sau đó các ngươi liền biết rồi, ha ha. Tiêu chuẩn cùng sư tử vương đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương hiếu kỳ vẻ mặt, bọn họ không có đối với thiết huyết tăng biểu thị hoài nghi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ thiết huyết tăng đến tột cùng có cái gì thủ đoạn người tiên, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ, các ngươi xem trọng. Thiết huyết sát đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh từ mi tâm của hàn bắn ra, bay đến hang động trên đất trống không trôi nổi đến, hiện hiện ra ánh sáng màu xanh chân thân. Ánh sáng màu xanh lại là một vị tổn hại đồng tao tứ phương tiểu đỉnh, tứ phương tiểu đỉnh chỉ có to bằng nắm tay, xem ra phi thường cổ điện tăng thương, rất hiển nhiên đỉnh nhỏ trải qua vô số năm tháng gột rửa. Ồ, Tiêu Trần phát ra một đạo kinh ngạc thanh, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay tứ phương tiểu đỉnh, cảm giác tứ phương tiểu đỉnh phi thường không đơn giản, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác đột ngạt, liền bật thốt lên hỏi, Thiết huyết thúc thúc. đây tôn đỉnh nhỏ là một cái linh khí vẫn là thần khí? Đại ca, đây tôn đỉnh nhỏ nguyên bản là một cái hạ phẩm thần khí, đáng tiếc tổn hại, cấp bậc rơi xuống xuống làm thượng phẩm linh khí. Phần sát kiếm từng trải lượng lớn, nhãn lực kinh người, liếc mắt liền thấy đâm qua tứ phương tiểu đỉnh hư thực, liền cấp ở thiết huyết tăng phía trước trả lời tiêu trần vấn đề. Thần khí tổn hại, quả nhiên, tiêu trần mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng vẫn là nho nhỏ giật mình một hồi, trừ kinh ngạc thần khí ở ngoài, chủ yếu vẫn là giật mình thần khí cũng sẽ tổn hại, bất quá nghĩ đến phần sát kiếm đều sẽ bị thương nặng, thần khí tổn hại cũng sẽ không kỳ quái. Thế giới này không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Thần khí đối với võ giả tầm thường vậy là trí cao giống như tồn tại, thế nhưng đối với cấp bậc đại đế võ giả cùng trong truyền thuyết chân thần vậy liền không tính là gì, bởi vì lấy đại đế hủy thiên diệt địa khủng bố lực công kích hoàn toàn có thể xúc phạm tới thần khí, thậm chí phá hủy thần khí. Phần sát kiếm truyền âm là phát tán tính, thân là Tàn hồn Thánh thú thiết huyết tang tự nhiên nghe được phần sát kiếm âm thanh, liền gật gật đầu, nói: "Không sai, tiểu sát nhãn lực không tệ, ngay lập tức sẽ nhìn ra ta vị này đỉnh nhỏ hư thực. Đây tôn tứ phương tiểu đỉnh gọi Ti mẫu mậu đỉnh, truyền thuyết là 10 vạn năm trước thời đại thượng cổ thần khí, ta chiếm được nó thời điểm, nó đã tổn hại, mấy trăm năm qua ta vẫn thử nghiệm tu bổ nó." Thế nhưng đều chưa thành công, thần khí tổn hại phòng. Chư cũng chỉ có thần tượng mới có thể tu bổ. Chương 731, yêu nhân ma tam tộc. Thần tượng. Thế giới này phải không tồn tại thần tượng chứ? Tiêu Trần lần đầu tiên nghe được thần tượng cái danh xưng này, cảm giác phi thường mới mẻ, hắn suy đoán ra thần tượng cấp bậc, cho rằng thần tượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sai. Thế giới này đã từng xuất hiện thần tượng, có điều gần nhất 10000 năm xác thực chưa từng xuất hiện thần tượng, sách cổ ghi chép 10 vạn năm trước thời đại thượng cổ liền từng xuất hiện mấy tên thần tượng, nhưng là năm tháng vô tình, bọn họ từ lâu xuống. Thiết huyết Tăng đã từng là Trung Châu Chí Cường giả một trong, Đối với Trung Châu tình huống rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có quyền uy quyền phát ngôn. Từ trong giọng nói của hắn có thể cảm giác được hắn đối với có thể chế tạo thần khí thần tượng phi thường tôn trọng. Dù sao không có một cái thần khí sức phòng ngự hoặc là lực công kích đều có thể so với thiên thần cảnh cường giả sức phòng ngự hoặc là lực công kích. Luyện khí sư chia làm luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí linh sư, thần tượng, bọn họ phân biệt có thể phổ thông vũ khí, thấp trung đẳng hoang khí, cao đẳng hoang khí, linh khí cùng thần khí. Luyện khí linh sư hiện nay tồn ở trên cái thế giới này, Trung Châu thì có ba vị. Bọn họ địa vị tôn linh, đáng tiếc tu vi của bọn họ không có đạt đến thiên thần cảnh, không thể đi vào trùng châu người mạnh nhất hàng ngũ. Bất quá bọn hắn đã phi thường lê vớm, bọn họ bị khắp nơi đỉnh cấp thế lực cực lực lôi kéo tôn sùng là khách quý, dù sao bọn họ có thể luyện chế ra linh khí vậy là tuyệt toàn cục trùng châu võ giả tha thiết ước mơ vũ khí, thần khí ở thế giới này hầu như không tồn tại, từ thiết huyết tăng cái này yêu tộc chí cường giả chỉ có thể được một cái thần khí tồn hại, liền có thể tìm được thần khí hi hữu. Luyện khí linh sư tuy rằng có thể luyện chế ra linh khí, thế nhưng luyện chế ra linh khí tỷ lệ phi thường ít đòi, có thể có 1% tỷ lệ thành công là tốt lắm rồi. Luyện chế linh khí đối với vật liệu cực kỳ hà khắc, linh khí vật liệu không có chỗ nào mà không phải là thế giới này đỉnh cấp vật liệu, không có một cái vật liệu đều giá trị liên thành, thêm vào tỷ lệ thành công thấp như vậy, vì lẽ đó coi như Trung Châu đỉnh cấp thế lực cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế thành công một cái linh khí. Tiêu tốn giá trên trời thi nhờ cầu một tên luyện khí linh sư luyện chế một cái linh khí, số may, một lần liền có thể luyện chế thành công, luyện khí kém, luyện chế 100 lần cũng chưa chắc thành công, luyện chế 100 lần cần thiết đỉnh cấp vật liệu thành phẩm, chính là Trung Châu đỉnh cấp thế lực cũng sẽ nhìn mà phát khiếp. Chính là bởi vì linh khí luyện chế muốn bỏ ra cái giá khổ lồ, dẫn đến linh khí hi hữu toàn bộ trung châu hay là chỉ có thần long cảnh hoặc là thần long cảnh trở lên võ giả mới khả năng nắm giữ linh khí, đương nhiên cái này không phải tuyệt đối, cũng có thần long cảnh trở xuống võ giả nắm giữ linh khí, đây liền dựa vào một người thân phận hoặc là vận may. Tiêu Trần Tam huynh đệ ánh mắt ở Thiết Huyết tăng cùng trong Ti Mẫu Mẫu Đỉnh qua lại đi khắp, muốn biết Thiết Huyết tăng mời ra Ti Mẫu Mẫu Đỉnh dùng làm gì. Lẽ nào Thiết Huyết tăng định dùng Ti Mẫu Mẫu Đỉnh đến tăng lên Tiêu Trần cùng sư tử vương thực lực. Lập tức liền có thể biết. Biến hóa. Quả nhiên, Thiết Huyết Tang một đạo gầm thét, quay về Ti Mẫu Mẫu Đỉnh ra lệnh. "Vụ." Toa bằng nắm tay Ti Mẫu Mẫu Đỉnh vẫn trôi nổi ở cao năm trượng không trung. Trậm rãi quay chúng quanh nó trung tâm trục tự quay, theo chủ nhân của nó ra lệnh một tiếng, nó lập tức phát ra một đạo vũ hưởng lập tức thân đỉnh nhanh chóng phóng to đến, từ to bằng nắm tay, đầy đủ phóng to đến rộng 8 trượng, cao 6 trượng mới coi như thôi. Ti mẫu mạo đỉnh màu sắc là màu xanh, thoáng mang theo một điểm màu vàng sẫm, nguyên bản nó thân đỉnh không có phóng xạ ánh sáng, lúc này lại ánh sáng bắn mạnh, ánh sáng là màu nhũ bạch, làm cho người ta một loại thần thánh an lành cảm giác, có điều thần thánh an lành sau lưng nhưng ẩn giấu đi cùng bố uy năng cùng sắc cơ, ghê gớm một vị thần đỉnh. Tiêu Trần bị ti mẫu mạo đỉnh lúc này trạng thái cùng y thế chấn kinh rồi, không nhịn được thán phục đi ra. Trong lòng có loại quỷ xuống đến quỷ bái mãnh liệt kích động, hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như ti mẫu mạo đỉnh uy thế gia chỉ ở trên người hắn, như vậy hắn tuyệt đối rơi vào hai đầu gối quỳ nát kết cục. Cái này nơi nào vẫn là thượng phẩm linh khí uy thế. Cứ việc vị này ti mẫu mạo đỉnh tổn hại, thế nhưng nó thần uy dư âm, khả năng là nó lực sát thương rơi xuống đến thượng phẩm linh khí lực sát thương chứ? Tiêu Trần như vậy suy đoán. Ân, đây tôn đỉnh sát thực phi thường ghê ấm. Thiết huyết tang nghe được Tiêu Trần thán phục, tán thành gật gật đầu, dừng lại một chút, cực kỳ đáng tiếc nói, đáng tiếc nó thân đỉnh tổn hại, kiếm linh cũng không chợn vẹn, bằng không nó tuyệt đối là một vị cực kỳ khủng bố thân đỉnh Nếu như ta khi còn sống, để ta nắm giữ như vậy một vị hoàn trình thần đỉnh vậy sao ta chính là trung châu người mạnh nhất, không có ai. Hiện tại ta chỉ để lại một tia tàn hồn, nói cái gì đều không có tác dụng, ai. Thiết huyết thúc thúc, ngươi không cần thất lạc bi ai, chỉ cần ngươi cái này sợi tàn hồn không tiêu tan vậy sao ngươi thì có cơ hội vươn mình. Tương lai ngươi phục sinh sau, lại nghi cách đem thần đỉnh chữa trị, ngươi vẫn như cũng là yêu tộc người mạnh nhất. Đến thời điểm ngươi trong nấy mắt, kẻ thù của ngươi sẽ biến thành cho bụi. Ngươi nhất định đi. Tiêu Trần nhìn thấy Thiết Huyết tăng tâm tình đột nhiên trở nên bi ai cô đơn đến, trong lòng không đành lòng khuya lên. Đột nhiên hắn trong đầu xuất ra một vấn đề, liền hỏi Thiết Huyết thúc thúc, nói rồi nửa ngày yêu tộc, yêu tộc là cái gì? Giá thú cùng hoang thú thuộc về yêu tộc sao? Tiêu Trần ngươi lại không biết yêu tộc. Thiết Huyết tăng có chút kỳ quái hỏi ngược một câu, nhìn thấy Tiêu Trần có chút ngượng ngùng dáng vẻ, rõ ràng Tiêu Trần xác thực không biết yêu tộc, liền giảng giải cặn kẽ nói, tại Trung Châu, hoang thú không cứ gọi hoang thú mà gọi yêu thú, yêu tộc là hết thể yêu thú chủng loại gọi chung, giá thú vẫn chưa thể xem như là yêu thú, yêu thú nhất định phải là sẽ tu luyện. Trung Châu ngoại trừ yêu tộc ở ngoài. Còn có người tộc cùng ma tộc, nhân tộc không cần ta giải thích, bởi vì ngươi chính là thuộc về nhân tộc, ma tộc là thượng cổ nhân tộc cùng thượng cổ yêu tộc tạp giao kết quả, đương nhiên hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tạp giao sau sinh đứa nhỏ không hẳn chính là ma tộc, đây ở chỗ một người lựa chọn, là người là yêu là ma, hoàn toàn ở chỗ người trong một ý nghĩ. Ma tộc còn bao gồm một loại đặc thù nhân loại, tên là ma nhân, ma nhân tu luyện một loại tà ác công pháp, tên là huyết ma, tu luyện huyết ma ma nhân không thờ phụng các ngươi nhân tộc thần, càng sẽ không thờ phụng chúng ta yêu tộc yêu thần, bọn họ thờ phụng chính là một vị tà ác thần vậy chính là ma thần. Vừa vận ma tộc cũng tín ngưỡng ma thần, liền nhân tộc cùng yêu tộc đem ma nhân phân loại vì là ma tộc. Huyết ma, ma nhân, ma thần. Tiêu Trần từ thiết huyết tăng trong miệng nghe được mình quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa chứ, không khỏi kinh hãi, lập tức sắc mặt trở nên trở nên phức tạp, lạnh lùng nói, không nghĩ tới huyết ma lại ở xa Xôi Trung Châu cũng tồn tại, quá ra ngoài dự liệu của ta, hiện tại Hoang Thần Đại Lục liền rất được huyết ma độc hại, huynh đệ chúng ta mấy cái kẻ địch lớn nhất chính là tu luyện huyết ma Hắc Ma các. một cái Hắc Ma Các liền để toàn bộ Hoang Thần Đại Lục bận chịu xấu xa, có thể tưởng tượng ma tộc đối với Trung Châu cũng đúng nguy hiếp to lớn. Hắc Ma Các thiết huyết tang chỉ ở đại hoang hành độ qua, căn bản không biết hoang thần đại lục thế cuộc, càng không biết cái chó má gì Hát Ma các, Có điều hắn nghe hiểu người của Hát Ma các cũng tu luyện huyết ma, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút trở nên nghiêm túc, liền mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi cái này hoang thần đại lục cũng có tu luyện huyết ma ma nhân, đây xuống phiền phức. Ma nhân dựa vào huyết ma tu luyện cực kỳ nhanh, ma nhân cũng có thể nói rằng cực giả so với các ngươi nhân tộc võ giả bình thường sức chiến đấu đối lập muốn cao một chút. Tiêu Trần, các ngươi cùng ma nhân gây thù phải cẩn thận một chút. Nếu như ta còn sống sót là tốt rồi vậy sao ta sẽ có thể giúp các ngươi đem ma nhân từ các ngươi đại lục hoàn toàn biến mất? chương 732, tín ngưỡng lực thần kỳ. Thiết huyết thúc thúc, chúng ta đã cùng ma nhân giao thủ rất nhiều lần, mỗi người có tổ thường, ông nội ta chính là bị ma nhân bắt đi, sống chết không rõ, thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy cùng ma nhân tạo thành hắc ma cắt chống lại, liền chúng ta đến đại hoang tìm kiếm cơ duyên tăng cao thực lực. Sau đó cùng kia kê quan xà hoàng kết thủ, huynh đệ chúng ta mấy cái truy sát kê quan xà hoàng đi tới đại hoang nơi sâu xa, ta không cẩn thận chúng rồi kê quan xà hoàng quỷ kế, rơi cái núi đá này bên trong, may là dòng máu của ta tỉnh lại người, bằng không ta đã sớm bị kê quan xà hoàng ăn. Tiêu Trần đem huynh đệ bọn họ mấy cái cùng Hắc Ma Các là tử địch sự tình cùng bọn họ, vì sao lại đi tới nơi này nguyên do, Đại khái nói một lần, để thiết huyết tang đối với Hoang Thần Đại Lục Thế cuộc thêm một phần hiểu rõ, hắn không phải hy vọng một tia tàn hồn giúp bọn họ chiến đấu, chỉ là đem một ít chuyện nói cho hắn mới quen đấy thiết huyết thúc thúc mà thôi. Hóa ra các ngươi đã không địch lại Hắc Ma Các. Nghe xong Tiêu Trần chú ý tố, thiết huyết tang đối với Hoang Thần Đại Lục Thế cuộc có nhất định hiểu rõ, biết được Tiêu Trần cùng sư tử vương bọn họ nằm ở không nên hoàn cảnh, vẻ mặt không khỏi trở nên trở nên nghiêm túc, phi thường lo lắng Tiêu Trần cùng sư tử vương an nguy của bọn hắn nếu như hắn không chết, như vậy sự tình xử lý rất tốt, lấy hắn cấp 8 thánh thu thực lực, thổi khẩu khí là có thể tiêu diệt một cái nho nhỏ Harmac. Có thể đây chỉ là nếu như, nếu như là một loại giả thiết, nói trắng ra chính là chuyện không thể nào. Thiết huyết thúc thúc, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, chúng ta có thuộc về thế lực của chính mình, có thể cùng Harmac đọ sức, chỉ cần chờ ba huynh đệ chúng ta, không, là tứ huynh đệ, chúng ta ở núi đá bên ngoài còn có một con kim bằng huynh đệ, chỉ cần chúng ta tứ huynh đệ chân chính trở nên mạnh mẽ vậy sao chúng ta liền có thể hòa nhau thế yếu, cuối cùng tiêu diệt Harmac. Tiêu Trần cảm thấy được Thiết huyết tăng trên mặt lo lắng, liền lạc quan nói rằng. Tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, biểu thị căn bản không e ngại Hắc Ma Các, bọn họ còn trẻ, thực lực còn có cực kỳ tăng lên chỗ trống, đợi đến bọn họ chân chính mạnh mẽ thời điểm, chính là bọn họ đối với Hắc Ma Các triển khai lúc phản công. Ân, Đại ca, nói rất đúng, huynh đệ chúng ta là mạnh nhất, kakaka. Sư tử Vương phụ hòa nói, một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp, căn bản không đem Hắc Ma Các coi là chuyện to tát. Các ngươi mạnh nhất. Ha ha ha. Thiết huyết tăng hơi sững sở, lập tức bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười không có ý trào phúng, hắn chỉ là bị con trai của hắn sư tử chọc cười mà thôi, nở nụ cười một hồi lâu. Hắn mới ngừng lại cười to, mỉm cười nói: "Hoàng Nhi, thực lực của các ngươi ở Hoang Thần Đại Lục nhiều lắm tính vào bình thường thôi, nếu như đi Trung Châu, như vậy thực lực của các ngươi liền bình thường thôi cũng không tính. Ha ha, ít nói nhảm, trước tiên giúp các ngươi tăng lên một ít thực lực, thêm một phần thực lực, thêm một phần năng lực tự vệ, ngươi cùng Tiêu Trần đi tới Ti Mẫu Mẫu đỉnh phía dưới đi, các ngươi yên tâm, Ti Mẫu Mẫu đỉnh không có mệnh của ta lệnh, sẽ không làm thương tổn bất luận người nào." "Gọi chúng ta đứng ở Ti Mẫu Mẫu đỉnh phía dưới đi." Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương nhìn nhau, phân biệt nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cũng không rõ, bất quá bọn hắn tin tưởng thiết huyết tăng sẽ không hại bọn họ liền bé ngoan đi tới trôi nổi ti mẫu mậu đỉnh phía dưới tắm rửa ở ti mậu mậu đỉnh bạch quang bên trong. Ồ, loại này bạch quang chiếu giỏi ở trên người không có cảm giác không thoải mái, trái lại cảm giác phi thường thoải mái. Chuyện gì thế này? Vừa đứng ở ti mậu mậu đỉnh phía dưới, bị hào quang màu nhũ bạch chính diện chiếu giỏi đến, tiêu trần lập tức cảm giác được thân thể dị thường, không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi do ánh mắt tìm đến phía thiết huyết tăng, nhưng không có lên tiếng, để tâm linh hội loại kia cảm giác thoải mái, từ bên ngoài thân từ từ kéo dài tới bắp thịt, kinh mạch, nội tạng, xương cốt. Đại ca, ta đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình thật thoải mái. Sức mạnh đang nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, thực lực này tăng lên tốc độ lại là bình thường gấp 10 lần, không, là gấp trăm lần. Quá thần kỳ. Đại ca, ngươi có hay không cái cảm giác này?" Sư Tử Vương đột nhiên hưng phấn la lên, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được bạch quang thần hiệu. "Ân, Đại Hoàng, ngươi nói không sai, tu vi của ta cũng ở đây nhanh chóng tăng lên, đây bạch quang lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành ta hoang lực, nó đến cùng là cái gì có thể suy tính. Vì sao thần kỳ như thế?" Lúc này Tiêu Trần trong lòng kinh ngạc cực kỳ, vẻ mặt nhưng cực kỳ hưng phấn cùng vui sướng. Hán chân thực cảm giác được tu vi của chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Đây trồng thần kỳ bạch quang năng lượng tiến vào kinh mạch sau, lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành hán hoang lực, mà không cần thông qua bên trong đan điển hoa lực cố cầu chuyển hóa. Tiêu Trần, Hoàng Nhi, các ngươi hiện tại biết ta không có lừa các ngươi chứ? Ha ha ha! Thiết huyết Tăng có chút đắc ý cười to đến, nở nụ cười chốc lát, hắn bắt đầu giải thích đuổi cùng sư tử vương nghi ngờ trong lòng. Đây là bạch quang là một loại gọi niệm lực thần khí năng lượng tổng hòa, chúng ta có thể xưng là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là một chủng tộc đám người đối với bọn họ thờ phụng thần, sản sinh nghiệm lực tổng hòa, niệm lực có thể là tín niệm, có thể là sùng bái có thể là chờ mong, chờ chút, ngược lại chỉ cần là chính hướng về niệm lực cũng có thể chuyển đổi tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực phi thường thần kỳ, nó không phải phổ thông năng lượng, mà là một loại tinh thần năng lượng. ti Mẫu mẫu Đỉnh mặc dù là một cái thần khí, thế nhưng nó ban đầu mục đích không phải dùng để công kích người, mà là thượng cổ tiên dân dùng để tế tự thần linh dùng. Thượng cổ tiên dân đem tế tự thần linh nhìn ra phi thường nặng, rất nhiều thượng cổ tiên dân đồng thời tế tự bọn họ tín phục thần linh, đem chính mình niệm lực ký thác ở tế tự thần khí ti Mẫu Mậu Đỉnh bên trong, sau đó chờ đợi bọn họ thần linh đến thu lấy bọn họ niệm lực các loại niệm lực tập hợp ở ti mẫu mẫu đỉnh trong, liền liền thành tín ngưỡng lực. Ta chiếm được cái này ti mẫu mẫu đỉnh thời điểm, một lần vô tình biết được tín ngưỡng lực có thể chuyển đổi thành hoang lực cùng yêu lực năng lực thần kỳ, nhất thời đại hỉ, sau đó ta phát hiện bên trong chiếc thần đỉnh tín ngưỡng lực lượng không phải vô hạn, mà là có nhất định chữa suy tính, liền không dám tùy tiện dùng, để cho cần nhất hậu bối dùng, trước đây ta con lớn nhất cùng con thứ hai được kích lợi không nhỏ, hiện tại các ngươi cũng đúng người may mắn. Cái này tổn hại ti mẫu mẫu đỉnh trong lần chứa tín ngưỡng lực vốn là không nhiều, hiện tại càng thêm thiếu, làm tín ngưỡng lực sau khi dùng xong, tiêu Trần, Hoàng Nhi Các ngươi có thể tăng lên bao nhiêu tu vi hoặc là thực lực, vậy là các ngươi tạo hóa, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất thả lỏng thân thể mở ra toàn thân lỗ chân lông, toàn lực hấp thu tín ngưỡng lực lượng, không muốn lãng phí quá nhiều tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực. Đây là trên đời lại nắm giữ như thế sức mạnh thần kỳ, quá không tương nghị. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương nghe xong Thiết Huyết tăng đối với tín ngưỡng lực giải thích cả kẽ, khiếp sợ tới cực điểm, có điều nghe được tín ngưỡng lực không nhiều, hai người không có thời gian lãng phí đang khiếp sợ lên, dồn dập dành thời gian toàn lực hấp thu tín ngưỡng lực, hận không thể một mực đem to lớn ti mẫu mẫu đỉnh nuốt xuống bụng bên trong đi. Đại ca, nhị ca, cố lên. Cặc cặc cặc. Phần sắt kiếm nhìn thấy tiêu trần cùng sư tử không có gặp sự cố, trái lại được kích lợi không nhỏ. Phi thường vì là đại ca của hắn cùng nhị ca hài lòng, hắn đại ca cùng nhị ca thực lực nếu có thể được to lớn tăng lên vậy, nhưng là chuyện tốt to lớn. Nghe được phần sắt kiếm, thiết huyết tăng trong lòng đột nhiên xuất ra một ý nghĩ, liền đối với phần sắt kiếm nói, tiểu sát, ngươi đi vào hấp thu một ít tín ngưỡng lực, nhìn đối với ngươi chữa trị kiếm linh có không hề có tác dụng. Chương 733, thiết huyết tăng ngủ say. Ta, được, ta thử xem. Phần sắt kiếm hơi sững sờ lập tức xác hiểu được, cũng không khách khí, trực tiếp bay vào bạch quan trọng. thân kiếm bắt đầu hấp thu tín ngưỡng lực, bị thân kiếm hấp thu tín ngưỡng lực lại bị kiếm linh hấp thu. đột nhiên thân kiếm run lên, phần sắt kiếm mừng như điên nói, tín ngưỡng lực lại có thể trị liệu kiếm linh của ta thương tích. các các cả, có điều những cái này tín ngưỡng lực quá ít, muốn hoàn toàn chữa trị kiếm linh của ta thương tích cần mấy triệu lần nhiều như vậy tín ngưỡng lực. thiết huyết thúc thúc, ngươi có biện pháp nào hay không thu được càng nhiều tín ngưỡng lực? đối với chuyện ta phi thường trọng yếu, hay là đối với ngươi cũng phi thường trọng yếu? nhanh ngẫm lại biện pháp, thật sự có dùng sao? quá tốt rồi. Thiết huyết Tăng nghe được cái này đáng mừng kết quả. Phi thường vì là phần sắt kiếm hài lòng, nếu như phần sắt kiếm có thể thông qua tín ngưỡng lực chữa trị kiếm linh thương tích vậy sao phần sắt kiếm liền có thể khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu. Phần sắt kiếm đỉnh cao sức chiến đấu tuyệt đối so với hắn mạnh hơn, đây là trực giác của hắn. Hài lòng qua đi, vấn đề đến rồi, phần sắt kiếm cần mấy triệu lần tín ngưỡng lực. Thiết huyết Tăng đi nơi nào làm nhiều như vậy tín ngưỡng lực? Liên hắn bất đắc dĩ nói, tổn hại tim mẫu, mẫu đỉnh trong lưu lại tín ngưỡng lực vốn là một chút, ta cũng không có cái nào. Tín ngưỡng lực không thể lại thu được sao? Phần sắt kiếm đưa ra một cái có tính kiến thiết vấn đề, lại thu được tín ngưỡng lực. Thiết Luyện Tăng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Trải qua phần sát kiếm vừa để tỉnh, trong lòng hơi động, con mắt đột nhiên biến phát, lập tức khôi phục nguyên trạng, lắc lắc đầu, không quá chắc chắn nói, thu được tín ngưỡng lực quá khó, nhất định phải thỏa mãn ba cái điều kiện, để nhất thu được một vị hoàn chỉnh Ti Mẫu Mậu Đỉnh, đệ nhị muốn cho Ti Mẫu Mậu Đỉnh cùng một vị thần sản sinh liên hệ, tốt nhất Ti Mẫu Mậu Đỉnh cùng một vị thần nhỏ máu nhật chủ, thứ ba cần đại lượng tín ngưỡng nên, thần con dân, ba cái này điều kiện là ta căn cứ một ít sách cổ hiểu rõ cùng đoán ra được, cụ thể có được hay không ta cũng không biết, trước tiên không nói có được hay không, muốn thỏa mãn ba cái này điều kiện có thể còn khó hơn lên trời. Tìm một ngộ đỉnh đúng là có một vị, đáng tiếc tổn Hại cũng không biết còn có thể hay không thể tiếp thu các loại niệm lực. Đến phía sau hai cái điều kiện thì càng khó khăn, nếu như thiên thần cũng coi như là thần, điều kiện thứ hai còn có hoàn thành khả năng, chỉ cần đại ca ngươi hoặc là nhị ca một người trong đó trở thành thiên thần hoặc là thánh thú là được. Cái điều kiện thứ ba ở mặt trước hai cái tình huống thực hiện tiền đề, kỳ thực dễ dàng nhất thực hiện, giả thiết tiêu Trần trở thành thiên thần, hắn là có thể thống lĩnh vô số đám người, để bọn họ tín ngưỡng tiêu Trần, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng lực. Ân, thiết huyết thúc thúc ngươi nói rất có lý, chỉ cần có hy vọng là được phân sát kiếm đối với thiết huyết tang biểu thị tán thành hắn tựa hồ không có chút nào thất lạc trái lại vô cùng hưng phấn nghĩ đến mình tìm tới tốt nhất chỉ liệu kiếm linh thương tích biện pháp không khỏi dã tâm bừng bừng nói lấy đại ca cùng nhị ca thiên phú sớm muộn đều có thể trở thành thiên thần cùng thánh thú đến thời điểm chúng ta liền đem trung châu tấn công hạ xuống nô dịch ngàn tỷ con dân chúng ta làm ngàn tỷ con dân trong lòng thần đến thời điểm tín ngưỡng lực sẽ như sông lớn hướng về nước hướng về chúng ta tuôn ra mà đến rồi các cặc ý đồ này không sai ha ha ha Thiết huyết tăng bị phần sát kiếm rộng lớn lý tưởng kinh ngạc nhảy một cái, tấn công Trung Châu cuối cùng nhất thống Trung Châu đó là cỡ nào hùng vĩ mục tiêu, coi như năm đó hắn đều không có ý nghĩ như vậy vậy nhưng là đại đế mới có thể làm đến sự tình. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương tuy rằng đang toàn lực hấp thu tín ngưỡng lực, thế nhưng bọn họ cũng nghe được phần sát kiếm cùng Thiết huyết tăng trò chuyện, liền đối với phần sát kiếm nói, "Tiểu sát, nếu không chúng ta lui ra ngoài, để một mình ngươi trước tiên chữa thương chứ?" "Đừng, đừng. Đại ca nhị ca, các ngươi tuyệt đối đừng đi ra, tim mẫu mậu đỉnh còn lại tín ngưỡng lực đối với kiếm linh của ta thương tích tương đương với như mối bỏ biển, căn bản không được tác dụng gì." đối với các ngươi liền không giống nhau, bởi vì các ngươi là ở dùng tín ngưỡng lực tăng cao tu vi, mà không phải chưa thường. Phần sát kiếm vội vàng ngăn cản tiêu trần cùng sư tử vương hảo ý, lúc này hắn từ lâu rời đi miệng đỉnh phóng ra đi ra màu nhũ bạch bạch quang, bạch quang chủ yếu là từ ti mẫu mậu đỉnh miệng đỉnh bắn ra, chỉ có không ít bạch quang từ đỉnh vách ngoài bắn ra. Tiêu trần cùng sư tử vương cảm thấy phần sát kiếm nói có lý, liền không có tiếp tục khiêm lượng, hết sức chuyên chú hấp thu tín ngưỡng lực, tăng lên thực lực của tự thân. Trong lòng đối với tín ngưỡng lực loại này lần thứ nhất tiếp xúc thần kỳ sức mạnh chấn động không gì sánh nổi cùng vui mừng. Sau một canh giờ, Tiêu Trần Tu Vi từ tử tượng cảnh một tầng trung kỳ nhanh chóng tăng lên tới tử tượng cảnh một tầng đỉnh cao. Đây trong khủng bố Tu Vi tăng lên tốc độ. Nếu để cho những võ giả khác biết rồi vậy sao phòng trường sẽ đem những võ giả khác dọa sợ chứ? Chiếu tốc độ như thế này xuống, Tiêu Trần lẹ ra có thể ở trong vòng một canh giờ đột phá đến tử tượng cảnh dưới hai tầng. Hắn từ lâu quanh chân tiến vào trạng thái tu luyện, như một vị tượng thờ hờ thờ tắm rửa ở tín ngưỡng lực lượng trong. Sư Tử Vương càng tuyệt hơn, hắn lại đứng ngủ. Tựa hồ ngủ chính là việc tu luyện của hắn trạng thái, thực lực của hắn cũng ở đây nhanh mà ổn định tăng lên, lấy thực lực bây giờ tăng lên tốc độ. Phòng chừng có thể ở trong vòng 5 ngày đột phá đến cấp 8. Cấp 8 hoang thú sức chiến đấu nhưng là cấp 7 hoang thú mười mấy lần không chỉ, 5 ngày thời gian thực lực tăng lên mười mấy lần, ngẫm lại liền biết khủng bố cỡ nào. Phần sát Kiếm nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương không có vấn đề gì, liền yên tâm lại, nhìn Tàn Hồn trạng thái thiết huyết tang, nghiêm túc nói, "Thiết huyết thúc thúc, ta cảm giác hồn phách của ngươi trạng thái bất ổn, bất cứ lúc nào có thể tiêu tan, ngươi hiện tại liền tiến vào thân kiếm của ta chứ?" "Được rồi, cùng mẫu mạo đỉnh tín ngưỡng lực tiêu hao hết sau, Tiêu Trần cùng Hoàng Nhi sẽ tỉnh lại, ngươi nói cho bọn họ biết, tim mẫu, mẫu đỉnh hiện tại thuộc về vật vô chủ." gọi tiêu trần đem ti mẫu mậu đỉnh nhỏ máu thu phục, cho nên ta không đem ti mẫu mậu đỉnh giao cho ngươi nhị ca. Đó là bởi vì ti mẫu mậu đỉnh chỉ có ở nhân loại trong tay mới có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu. Thiết huyết tang bàn giao xong tất cả mọi chuyện sau, cuối cùng tư ái nhìn ngó hắn tiểu nhi tử thiết huyết hoàng, lập tức hóa thành một vệ kim quang bắn vào đối với hắn không đề phòng phần sát kiếm thân kiếm biến mất không còn tăm hơi. Lam thiết huyết tang phát hiện phần sát kiếm thân kiếm thật có thể ôn dưỡng linh hồn bảo vệ tản hồn không diệt sau, hắn hoàn toàn tin tưởng phần sát kiếm, cảm kích nói, tiểu sát, cảm tạ ngươi như vậy giúp ta, ngươi đối với ta đại ơn đại đức, ta thiết huyết tang suốt đời khó quên. hắn ngẩng tát báo. Thiết huyết thúc thúc, nếu như ngươi còn nói cảm tạ, như vậy ta sẽ đưa ngươi đổi ra thần kiếm của ta. Phân sát kiếm làm bộ tức giận đánh gậy thiết huyết tang cảm giác nói, dừng lại một chút, cười quái dị nói, cặc cặc cặc, mở cái nho nhỏ chuyện cười. Thiết huyết thúc thúc, ngươi bỏ qua cho, ta nếu xưng hô ngươi một tiếng thúc thúc vậy sao thì sẽ không cầu ngươi báo lại. Được, rồi, ngươi trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say đi, như vậy đối với ngươi tình huống bây giờ càng có ít chút. Ân, sau này gặp gỡ nguy cơ sống còn thời điểm, ngươi lập tức đem ta tỉnh lại, ta chính là liều mạng cuối cùng một tia tàn hồn cũng phải bảo vệ mấy huynh đệ các ngươi. Thiết huyết tang bàn giao xong câu nói sau cùng lập tức tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ trong, không hề có một chút động tĩnh. Chương 734, thực lực cờ tăng ma nhở. Phần sát kiếm nhìn thấy thiết huyết tăng tiến vào trong ngủ mê, liền bắt đầu vì là Tiêu Trần cùng sư tử vương hộ pháp đến, cây quan xà hoàng chưa chết sai, thế nhưng không có nghĩa là đại hoàng sẽ không có cái khác hoàng thú mạnh mẽ. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Sau một cách giờ, Tiêu Trần thuận lợi đột phá đến tử tượng cảnh hai tầng, sư tử vương thực lực vẫn như cũng là cấp 7 trung kỳ, rời đi cấp 7 hậu kỳ còn cách một đoạn, phòng trứng muốn thời gian một ngày mới có thể đạt đến cấp 7 hậu kỳ, không, có cách nào, hoang thú cùng võ giả gần như tu luyện càng đi về phía sau. Đột phá cần năng lượng liền vượt qua khổng lồ. Sau một ngày, sư tử Vương thuận lợi đột phá đến cấp 7 hậu kỳ thực lực giai đoạn, tiêu Trần tu vi nhưng tăng lên tới tử tượng cảnh đỉnh cao tầng 3, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá đến thiên tượng cảnh một tầng. Đây cái tu vi tăng lên tốc độ thực sự có chút giỏi người. Tu vi đột phá từ tử tượng cảnh một tầng đỉnh cao đột phá đến tử tượng cảnh đỉnh cao tầng 3, ở tín ngưỡng lực bao phủ xuống không tính khó, nhưng là từ tử tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 đột phá đến thiên tượng cảnh một tầng, độ khó liền không nhỏ. Đây chủ yếu hay là bởi vì cảnh giới trong bình cảnh vấn đề. Tử tượng cảnh cùng thiên tượng cảnh trong lúc đó bình cảnh lớn vô cùng, rất khó đột phá bạn không hoang thú đại lục cũng sẽ không xuất hiện từ tượng cảnh cường giả nhiều vô số kể, mà thiên tượng cảnh cường giả ít như mũi lông tình huống. Thông thường tình cảnh xuống đột phá bình cảnh rất khó, nhưng là tiêu trần tình huống bây giờ không giống, bởi vì hắn nằm ở một loại thần kỳ năng lượng trong, loại năng lượng này chính là tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực sẽ làm tiêu trần đột phá bình cảnh độ khó giảm xuống, đồng thời giảm xuống phạm vi không nhỏ. Vị này ti mẫu mậu đỉnh là thời kỳ thượng cổ thần khí, ẩn chứa trong đó chính là thượng cổ tiên dân tín ngưỡng lực, sách cổ ghi chép thượng cổ tiên dân đều phi thường mạnh mẽ co như không phải võ giả thượng cổ tiên dân cũng không phải hiện tại phàm nhân có thể so sánh, nếu như là thượng cổ tiên dân trong võ giả vậy sao bọn họ liền càng mạnh mẽ hơn. Thượng cổ tiên dân thực lực mạnh mẽ, tín ngưỡng của bọn họ lực tự nhiên cũng theo mạnh mẽ, tín ngưỡng lực trong ẩn chứa ngay hoặc nhiều hoặc ít thượng cổ tiên dân trí tuệ cùng cảm ngộ, đây chút trí tuệ cùng cảm ngộ theo tín ngưỡng lực tiến vào thân thể của Tiêu Trần cùng ý thức trong, ít nhiều gì sẽ làm Tiêu Trần tiếp thu cùng cảm ngộ một ít. Tín ngưỡng lực là ngàn tỷ thượng cổ tiên dân lực tổng hòa, khẳng định chứa thượng cổ tiên dân trong võ giả đối với đột phá bình cảnh càng ngộ nếu như tiêu trần nắm chắc cơ duyên như thế này vậy sao hắn đột phá bình cảnh liền trở nên đơn giản hơn nhiều chuyện như vậy muốn xem tiêu trần tạo hóa dần dần tiêu trần là may mắn sau 3 ngày đan điền của hắn truyền ra một trận nhẹ nhàng nổ vang nguyên bản chứng gà to nhỏ hoang lực cố cầu có rút lại vì là bóng bàn to nhỏ màu sắc càng thêm sâu một ít càng kỳ lạ chính là hoang lực cố cầu mặt ngoài xuất hiện một đạo hoang lực tạo thành trong suốt lớp năng lượng như một bộ năng lượng khôi giáp bảo vệ ngay hoang lực cố cầu quay trung quanh hoang lực cố cầu xoay tròn năng lượng màu đỏ cầu đầu tiên là bởi ba cái hợp thành một cái tiếp theo một cái phân hóa nổ tung thành bốn, lúc này bốn giống như lúc năng lượng màu đỏ ngòm cầu quay trúng quanh ngay hoang lực cố cầu không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần liền phân biệt phóng thích một tia nhàn nhạt năng lượng màu đỏ ngòm, tiến vào đan điển, cuối cùng bị hoang lực cố cầu hấp thu, chuyển đổi thành tiêu trần hoang lực. lúc này tiêu trần bên trong đan điển cảnh tượng càng ngày càng giống một trong sao, hoang lực cố cầu tương đương với một cái tự quay hành tinh, bốn năng lượng màu đỏ ngòm nhỏ cầu tương đương với bốn tiểu hành tinh, bốn tiểu hành tinh quay quanh một cái hành tinh quay quanh, hằng cổ trường tồn, vĩnh viễn không có điểm dừng. thiên tượng cảnh đột phá thành công. Vốn là chỉ ít cần mấy năm mới có thể từ từ tượng cảnh một tầng đột phá đến tiên tượng cảnh một tầng, hiện tại chỉ tiêu tốn 3 ngày nhiều thời giờ, đây cái tốc độ tu luyện thực sự kinh thế hai tụ, không phải tận mắt nhìn thấy, chính là nói toạc miệng lưỡi cũng không có ai tin tưởng, chỉ có thể cho rằng người nói lời này là người điên. Tiêu Trần đột phá một cảnh giới, Sư Tử Vương nhưng còn chưa thành công, lúc này Sư Tử Vương thực lực nằm ở cấp 7 đỉnh cao, phòng trừng còn có chí ít thời gian một ngày mới có thể thu được đến thành công, cũng khả năng tín ngưỡng lực tiêu hao hết sau, Sư Tử Vương vẫn như cũ đột phá không tới cấp 8, đây liền xem thiên phú của hắn cùng vận may. Đột phá một cảnh giới, Tiêu Trần chỉ là mở mắt ra chốc lát, nhìn thấy phần sắt kiếm đang vì hắn cùng sư tử vương hộ pháp nhưng không nhìn thấy thiết huyết tăng liền lo lắng hỏi một hồi biết được tình huống sau an tâm xuống tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện dành thời gian tăng cao tu vi đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở đợi đến ti mẫu ngẫu đỉnh trong tín ngưỡng lực hoàn toàn tiêu hao hết sau đây cái nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội liền biến mất rồi bây giờ có thể nói thêm thăng một ít tu vi đều là kiếm được lãng phí tín ngưỡng lực chính là lãng phí tu vi tăng lên võ giả khác đem tu vi của chính mình từ tử tượng cảnh một tầng tăng lên tới thiên tượng cảnh một tầng thiên phú tốt cần mấy năm hoặc là mười mấy 20 năm thiên phú không nên cần mấy chục năm thậm chí cả đời đều không có khả năng. Nếu như dựa theo giới tình huống bình thường, lấy tiêu trần yêu nghiệt thiên phú vậy sao cũng phải chí ít thời gian mấy năm. Hiện tại hắn ở mấy ngày thời gian liền thực hiện, đây trồng lịch tiên cơ duyên bị tiêu trần đụng với, phòng trường hắn tám vị trí đầu trăm đời đều là dấm cất chó lại đây, bằng không không thể chó ngáp phải rồi. Phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần đột phá đến thiên tượng cảnh, phi thường vì là tiêu trần hài lòng, tiêu trần càng cường đại, năng lực tự vệ liền càng mạnh. Dù sao tiêu trần muốn trở thành chân chính cường giả, chỉ có thể tăng lên tu vi của chính mình, mà không phải dựa dẫm vũ khí ngoại hạng vật. Hắn có thể bảo vệ tiêu trần nhất thời, thế nhưng bảo vệ không được tiêu trần một đời. Tiêu Trần bọn họ sau này đối mặt kẻ địch chí ít đều là Thiên Tượng Cảnh trở lên cường giả, Thiên Tượng Cảnh cùng Thiên Tượng Cảnh trở xuống cường giả đã không xứng làm đối thủ của bọn họ. Hiện tại vấn đề là, Tiêu Trần tứ huynh đệ trút thực lực của Tiêu Trần yếu nhất, nếu như Tiêu Trần không đem tu vi của chính mình tăng lên tới vậy sao huynh đệ bọn họ đối đầu mấy tên cường giả tuyệt thế cấp những kẻ địch khác cũng quá bị động, bởi vì kẻ địch có thể lựa chọn trực tiếp đối với Tiêu Trần ra tay, nếu như Tiêu Trần bị kẻ địch giết vậy sao huynh đệ bọn họ coi như đều thất bại. Tuy rằng Tiêu Trần còn trẻ, thế nhưng kẻ thù của hắn sẽ không chờ hắn trở thành cường giả mới ra tay với hắn, thiên tài thông thường là bị kẻ địch chém ngang hông. Kẻ địch tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tiêu Trần tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ ở hắn trở thành chân chính mạnh trước đưa nó giết chết. Đó là ba ngày thời gian trôi qua, sư tử vương thành công đột phá đến cấp 8 thu vương, thực lực mạnh mẽ mười mấy lần không chỉ, thực lực tăng lên lớn nguyên nhân với ưu tú huyết mạch có quan hệ. Sư tử vương là trong yêu tộc 9 đại vương tộc đứng đầu thiết huyết cuồng sư bộ tộc dòng dõi tôn, huyết mạch mạnh mẽ ưu tú cực kỳ, mũi tăng lên nhất đẳng thực lực, cùng cái khác ngang nhau giữa yêu thú với nhau thực lực cách biệt càng lớn, có thể nói như vậy, sư tử vương lấy cấp 8 sơ cấp thực lực là có thể đối đầu hoặc là chiến thắng cái khác cấp 8 hậu kỳ yêu thú. Yêu thú có thể không trở thành yêu tộc trí cường giả, chủ yếu vẫn là xem huyết mạch có hay không mạnh mẽ. Sư tử vương có thiết huyết cùng sư mạnh mẽ huyết mạch vậy sao hắn liền có trở thành yêu tộc mạnh nhất yêu hoàng khả năng? Đây chính là huyết mạch mạnh mẽ ưu thế cực lớn. Sư tử vương trở thành cấp 8 yêu thú thời điểm, tiêu trần tu vi lại có tăng lên rất nhiều, đạt đến thiên tượng cảnh giới 2 tầng trung kỳ. Đây cái tăng lên tốc độ vẫn như cũ cực kỳ nhanh, thế nhưng cùng nằm ở tử tượng cảnh thời điểm tăng lên tốc độ so với liền muốn chậm một ít. Xem ra tín ngưỡng lực tăng lên võ giả tu vi tốc độ sẽ theo võ giả tu vi đẳng cấp tăng cao mà chậm lại. Phòng trường tín ngưỡng lực đối với Thiên Long Cảnh hoặc là trở lên võ giả tác dụng sẽ trở nên rất yếu. Có điều như vậy mới đúng hợp lý tình huống. bằng không tín ngưỡng lực cũng quá biên thái. Nói tóm lại, tín ngưỡng lực đối với trong cấp thấp võ giả có thể nói là chí bảo thần đan. Tiêu Trần cùng sư tử vương cũng không biết ti mẫu mậu đỉnh trong còn xuất lại bao nhiêu tín ngưỡng lực, bọn họ cũng không có thời gian nhưng suy đoán, bọn họ hiện tại cần phải làm là liệu mạng hấp thu tín ngưỡng lực, chuyển hóa thành mình hoang lực hoặc là hoang năng. Trong đỉnh tín ngưỡng lực không nhiều, phòng trường nhiều nhất có thể kiên trì nữa ba ngày thời gian, hy vọng đại ca có thể đột phá đến Long Cảnh. Hy vọng nhị ca có thể đột phá đến cấp 9, đại ca nhị ca các ngươi phải cố gắng lên. Tiêu Trần cùng sư tử vương không có công phu còn, còn lại bao nhiêu tín ngưỡng lực, như là hộ pháp phần sát kiếm tự nhiên có nhàn tình công phu quan tâm ti mẫu ngẫu đỉnh tình huống, hắn linh thức thỉnh thoảng nhận biết một hồi ti mẫu ngẫu đỉnh trong tín ngưỡng lực chữa suy tính, liền đối với ti mẫu ngẫu đỉnh tình huống có nhất định hiểu rõ. Quả nhiên, hai ngày nửa giờ sau, như lốt sát kiếm suy đoán như vậy, ti mẫu, mẫu đỉnh miệng đỉnh thả ra ngoài bạch quang bắt đầu từ từ yếu bớt. không tới nửa canh giờ, bạch quang hoàn toàn biến mất rồi. Vu, loàn tín ngưỡng lực tiêu hao hết ti mẫu ngẫu đỉnh phát ra một đạo hung long sau nhanh chóng nhỏ đi vì là to bằng nắm tay đồng thời rơi rụng ở hòn đá trên mặt đất thanh lớn như lôi đinh thái nhức óc hiển nhiên to bằng nắm tay ti mẫu mậu đỉnh cũng nặng hơn và cần, cũng còn tốt nó rơi vào tiêu trần cùng sư tử vương trong lúc đó đất trống xuống nếu như đờ ấp chúng ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu trần đầu phòng trường sẽ đem tiêu trần đầu đờ nát chứ có điều có phần sát kiếm ở bên cạnh nhìn phần sát kiếm tuyệt đối sẽ không cho phép loại này bị kịch phát sinh ti mẫu, mẫu đỉnh rơi xuống đất trong mắt sư tử vương đột nhiên mở hai mắt ra phát ra một đạo kinh thiên giống to Đồng thời một luồng so với trước đây mạnh mẽ mấy chục lần khí thế cuồng tạc mà ra, thoáng chốc cắt bay đã chạy, toàn bộ hang động đều khẽ run, sư thét ở trong huyệt động vang vọng, thật lâu không thôi. Cấp 8 hậu kỳ yêu thú. Sư Tử Vương thực lực không hề tăng lên đến cấp 8 đỉnh cao, tự nhiên không cách nào thử nghiệm đột phá cấp 9, đành phải thôi. Hắn không có thất vọng, có thể ở trong vòng 10 ngày đem thực lực từ cấp 7 sơ kỳ tăng lên tới cấp 8 hậu kỳ, hắn đã cực kỳ thỏa mãn, đây nhưng là cơ duyên to lớn. Tiêu Trần không có tỉnh lại, tu vi của hắn vừa vặn đạt đến Thiên Long cảnh đỉnh cao tầng 3, kém một bước liền có thể đột phá đến Long thượng cảnh, lúc này hắn chính đang thử nghiệm đột phá nhìn có thể hay không thu được thành công, thành công đều đại hoan hỉ, thất bại không thể làm gì khác hơn là sau này sẽ tìm cầu cơ hội. đột phá cảnh giới không phải cho đùa, không thể mạnh mẽ đột phá, mạnh mẽ đột phá tỷ lệ thành công phi thường thấp, cũng có nguy hiểm to lớn, không làm được sẽ tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma kết cục rất thảm, nhẹ thì chịu đến nội thương rất nặng, nặng thì trực tiếp bỏ mình. phân sát kiếm nghe được sư tử vương giống to, nhìn thấy tiêu trần không có bị đánh thức, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, liền truyền âm sư tử vương, mắng nhị ca, ngươi gọi xuân à, ngươi muốn đem đại ca chết? thật không tiện, thật không tiện, kha kha. Sư Tử Vương nổ xuống đầu lưỡi lớn, ngượng ngùng nói: "Tác giả đề ở ngoài nói ngày hôm nay liền hai trận tự, con gái bị sốt một ngày, thông cảm nhiều hơn." Chương 735: Thu phục Ti Mẫu mậu Đỉnh. Các các các. Phần Sát Kiếm cơ hội khó được giáo huấn một hồi sư Tử Vương, đắc ý cười quái dị đến, đột nhiên hắn phát hiện sư Tử Vương là không có ý tốt hướng đi hắn, cười quái dị rất dừng, định lặp nói: "Nhị ca, thực lực tăng mạnh, vô địch thiên hạ, thật đáng mừng, thật đáng mừng à. Ân, coi như ngươi tiểu tử Cơ Linh. Sư Tử Vương đối với Phần Sát Kiếm thái độ thay đổi phi thường hài lòng. Liên Từ bỏ cuồng đánh phần sát kiếm dự định, nghĩ đến cha của hắn, liền ân cần hỏi ngạo: "Tiểu sát, phụ thân ta trạng thái được không?" Hắn đã tiến vào ngủ say, trạng thái cũng không tệ lắm. Phần sát kiếm cho sư tử vương một cái yên tâm trả lời, dừng lại chốc lát, hắn hăng hái nói: "Tương lai nhiệm vụ của chúng ta, ngoại trừ tiêu diệt hắc ma các ở ngoài, chính là nghĩ biện pháp thu được tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực không chỉ đối với Minh đệ chúng ta bốn người hữu dụng, còn có thể đối với ngươi phụ thân chữa trị linh hồn hữu dụng." "Ân, nhưng là tín ngưỡng lực không nên thu được, đây chính là một cái quá trình dài dằng dặc, hy vọng phụ thân ta có thể kiên trì đến vào lúc ấy đi." Sư tử vương tâm tình hơi trùng xuống nặng nói, hắn nghe được phần sát kiếm cùng thiết huyết tang đối thoại, tự nhiên biết thu được tín ngưỡng lực điều kiện hạ khắc. Nhị ca, ngươi hiện tại là sư tử vương, đó là tương lai yêu hoàng, ngươi nhưng là không thể bị quan à, vô số yêu tộc mỹ nữ chờ ngươi hái đây. C -c -c -c. Phần sát kiếm khuyên lơn sư tử vương nói, phương thức cùng sư tử vương phương thức giống nhau như lúc, xem ra hắn đã sớm bị sư tử vương dầm đảng tư tưởng đồng hóa. Yêu tộc mỹ nữ, có đẹp sao? Nếu như có đẹp đẽ, như vậy ta đại hoàng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. C -c -c -c. Cậu sửa không được căn cứ, sư tử vương nghe được yêu tộc mỹ nữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sư trên mặt xuất hiện dầm đắng vẻ mặt, quét qua trong lòng trầm trọng, tâm tình trở nên trở nên lưỡng phấn, hận không thể lập tức đi tới Trung Châu, thực hiện hắn hậu cùng ba vạn yêu hoàng độ. Nhị ca, ngươi lại ca cũng có thể nhậu nhẹ tán gái đẹp, ta một thanh kiếm nhưng không cách nào hưởng thụ những món kia. Ai, ai, ai? Phần sát kiếm giả vờ thương cảm nói, liên tiếp ba tháng, có loại nhân sinh đắc ý bất tận thích cảm giác tang thương. Ngậy! sư tử vương bị phần sát kiếm ba liền thán làm sửng sốt, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên cảm giác phần sát kiếm mới đúng bọn họ tứ minh đệ đáng thương nhất một cái, liền ăn đuổi. Tiểu sát, ngươi không muốn bị quan, tương lai ngươi nhất định có thể hóa thành người. Đến thời điểm ngươi là có thể cùng chúng ta đồng thời hưởng thụ nhân sinh là thú. Nhị ca, ta nói đùa ngươi đây, ta đối với mỹ nữ thân thể không có hứng thú, ta chỉ đối với nữ nhân máu tươi cảm thấy hứng thú, cặc cặc Phần Sát Kiếm đột nhiên chuyển đề tài, nói ra một phen khiến người ta sợn cả tóc gáy đến. Chuyện này, Sư Tử Vương bị Phần Sát Kiếm cho chấn động buổi rối, qua một hồi lâu, hắn mới đối với Phần Sát Kiếm khâm phục nói ra hai chữ, biến thái. Cặc cặc Bị mắng biến thái, Phần Sát Kiếm không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, cũng may hắn không có mặt, bằng không cũng không biết ra mặt của hắn có cỡ nào dày. Hô Thời gian ở phần sát kiếm cùng sư tử vương đánh giáng khoác lắc hạ lưu thệ năm canh giờ qua đi vẫn không có động tĩnh tiêu trần khẽ nhất miệng phun ra một ngụm trọng khí chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe ra vẻ thất vọng lập tức biến mất không còn tâm hơi khôi phục kiến tĩnh lập tức lại xuất hiện hài lòng vẻ mặt đột phá long tượng cảnh thất bại không sai tiêu trần thử nghiệm đột phá long tượng cảnh thất bại hắn cảm giác được thiên tượng cảnh đến long tượng cảnh bình cảnh thế nhưng không có tìm được đột phá bình cảnh biện pháp thử nghiệm năm canh giờ vẫn như cũ không có kết quả hắn trong lòng có loại hiểu ra cảm giác tu vi và cảnh giới tăng lên quá nhanh. Tu vi từ tử tượng cảnh đột phá thiên tượng cảnh có thể nói là nước chảy thành sông, bởi vì Tiêu Trần ở tử tượng cảnh chờ qua mấy tháng thời gian, đối với tử tượng cảnh có sâu sắc lĩnh hội, có nhất định chiến đấu tích lũy. Nhưng mà, từ thiên tượng cảnh đến long tượng cảnh thời gian mới bất quá mấy ngày, đồng thời vẫn là nằm ở trạng thái tu luyện xuống vừa qua, Tiêu Trần căn bản không có cơ hội củng cố thiên tượng cảnh, liền xuất hiện tu vi phủ phiếm cảnh giới bất ổn tai hại, ở tình huống như vậy còn đi đột phá long tượng cảnh, thực sự có chút cố hết sức. Muốn tốc mà không đạt. Tiêu Trần nghĩ thông suốt điểm này, liền dứt khoát từ bỏ thử nghiệm đột phá long tượng cảnh quá trình quyết định trước đem thiên tượng cảnh triệt để củng cố lại nói, ăn không ngon quan trọng, tham ăn nhưng sẽ chết no người, ngược lại hắn tu vi bây giờ đã đạt đến thiên tượng cảnh đỉnh cao tầng 3, đột phá long tượng cảnh ngay trong tầm tay. Phần sát kiếm cùng sư Tử Vương đều phát hiện Tiêu Trần không có đột phá thành công, trong lòng có chút vì là Tiêu Trần đáng tiếc, bất quá bọn hắn đều hiểu Tiêu Trần tại sao từ bỏ tiếp tục đột phá nguyên nhân, liền đồng thời đối với Tiêu Trần ăn mừng nói, chúc mừng đại ca tu vi tăng vọt. Tiêu Trần dài thân đứng lên, buồn cười nói, hai người các ngươi ra hỏa, lệnh ta làm chi? Bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta à không bốc ngươi chúng ta bốc ai định đi. Các cả. Sư tử vương cùng phân sát kiếm đồng thời nói, có loại lẽ thẳng khí hùng cảm giác. Nè, được rồi, tiêu trần không cách nào phản bác hai vị nghịch ngậm tiểu đệ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi. Tiếp theo hắn tinh thần phân trần nói, đại hoàng, tiểu sát. Lúc này đại hoàng hành trình, tuy rằng mạo hiểm cực kỳ, thế nhưng cuối cùng chúng ta thu được viên mãn thành công, không chỉ thu được cấp 8 hoang thú nội đan, hơn nữa còn gặp gỡ đại hoàng phụ thân, do đó được nhanh chóng tăng cao tu vi cơ giới lớn. Đại hoàng thực lực đến cấp 8 hậu kỳ, tu vi của ta đạt đến thiên tự cảnh, đỉnh cao tầng 3 Hiện tại nên là chúng ta lúc trở về, chúng ta cho hạo nhiên thúc thúc bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Ha ha, đi, đại ca, chờ chút. phân sát kiếm gọi lại sắp rời đi tiêu trần, dùng thân kiếm của chính mình chỉ vào trên đất ti mẫu mộ đỉnh, nói: Đại ca, ngươi làm sao đem người này cho nhìn đây? Cái tên này tuy rằng phá, thế nhưng nó vẫn là một đồ tốt, tương lai thực lực ta khôi phục cùng thiết huyết thúc thúc phục sinh khả năng cần nhờ nó. Thiết huyết thúc thúc muốn ta chuyển cáo ngươi, gọi ngươi đem người này nhỏ máu nhận chủ. Hiện tại có thể mang nó làm vũ khí sử dụng, tương lai có thể dùng đến thu thập tín ngưỡng lực sử dụng. hả tiêu trần dừng bước, về xoay người lại, ánh mắt nhìn kỹ ngay lòng đất ti mẫu mộ đỉnh, có chút kỳ quái hỏi, tiểu sát. Thiết huyết thúc thúc tại sao gọi ta thu phục Ti Mẫu Mậu Đỉnh, không thể gọi Đại Hoàng thu phục sao? Dù sao Ti Mẫu Mậu Đỉnh hóa ra nhưng là thuộc về Đại Hoàng phụ thân, đây là Thiết huyết thúc thúc yêu cầu. Hắn nói Ti Mẫu Mậu Đỉnh chỉ có ở nhân loại trong tay mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, ngươi cũng đừng kiêm lượng. huynh đệ chúng ta ai dùng còn không phải giống nhau. Phần sát kiếm giải thích. Sư tử vương đối với Ti Mẫu Mậu Đỉnh không thế nào cảm thấy hứng thú, liền mở miệng nói: Đại ca, phụ thân ta nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, ngươi liền trực tiếp thu lấy Ti Mẫu Mậu Đỉnh đi. Được rồi. Thịnh Tinh không thể chối từ. Tiêu Trần cũng sẽ không lề mề, trực tiếp cắn phá một đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi bắn ra đến tim mẫu mẫu đỉnh trên người, một lát sau, hắn cảm giác được cùng ti mẫu mẫu đỉnh sản sinh liên hệ, liền độc thần một tiếng, thu. Xèo. Nguyên bản không có động tĩnh ti mẫu mạo đỉnh, đột nhiên hóa thành một đạo đen hoàng ánh sáng, bay vào tiêu Trần thân thể, lập tức tiến vào tiêu Trần bên trong đan điển, trôi nổi ở một góc bên trong. Ồ. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể một chút trôi nổi ở trong đan điển ti mẫu mạo đỉnh, không có phát hiện vấn đề gì, đang muốn đem thần thức lui ra đan điển thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ lạ. Chương 736, mơ hồ bất an. Bên trong đan điền Tiêu Trần sắc thực phát sinh hiện tượng kỳ quái, chỉ thấy bốn năng lượng màu đỏ ngòm cầu mỗi một lần phun ra tứ tia năng lượng màu đỏ ngòm, trong đó một chút hồng hào năng lượng lại bay về phía đan điền góc nơi Ti mẫu mẫu đỉnh, cuối cùng tiến vào Ti mẫu mẫu đỉnh trong, biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này? Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, hắn không phải là bởi vì mất đi một chút hồng hào năng lượng cảm thấy đáng tiếc, chỉ là kỳ quái năng lượng màu đỏ ngòm làm sao sẽ tiến vào Ti mẫu mẫu đỉnh trong? Long Hiếu kỳ điều động, Tiêu Trần đem thần thức chìm vào Ti mẫu mẫu đỉnh trong, muốn điều tra rõ năng lượng màu đỏ ngòm tiến vào Ti mẫu mẫu đỉnh trong đến tột cùng phải làm gì. Năng lượng màu đỏ ngòm quá thân bí, nó nhất cử nhất động, đặc biệt là dị thường biến hóa, Tiêu Trần không thể không quan tâm, nếu như thật phát hiện vấn đề gì, Tiêu Trần tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Chuyện này, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, Tiêu Trần phát hiện một cái đáng mừng hiện tượng vậy chính là năng lượng màu đỏ ngòm lại đang chậm chậm chữa trị Ti Mẫu mẫu đỉnh bị hao tổn vị trí, tuy rằng một chút hồng hào năng lượng chữa trị không được bao nhiêu tổn hại nắp đỉnh, thế nhưng cái này không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Giả thiết không ngừng có năng lượng màu đỏ ngòm gia nhập chữa trị Ti Mẫu Mộ đỉnh vĩ đại công trình vậy sao theo thời gian trôi đi cùng tích lũy, Ti Mẫu Mộ đỉnh luôn có hoàn toàn bị chữa trị thời điểm đợi đến ti mẫu mậu đỉnh hoàn toàn chữa trị, ti mẫu mậu đỉnh liền có thể có thể một lần nữa bước lên vì là thần khí khả năng, thần khí nhân vật đáng sợ cỡ nào, thần khí thần uy cũng không thể là linh khí linh uy có thể so sánh, thượng phẩm linh khí một đòn toàn lực có thể đem một tòa không núi lớn đánh nát là tốt lắm rồi, thần khí thì lại không giống nhau, dù cho là hạ phẩm thần khí một đòn toàn lực đều có thể đem một ngọn núi lớn nhanh thành một phấn, đây chính là uy lực của thần khí, thần khí lực sát thương có thể cùng tiên thần lực công kích so sánh với, nắm giữ một vị thần khí, thì tương đương với nắm giữ một cái thiên thần cấp tay chân, chuyện như vậy trao đổi anh cũng không thể bình tĩnh, trừ phi người kia không chứng có thể định hiện tại duy nhất để tiêu trần lo lắng chính là ti mẫu mẫu đỉnh đỉnh linh thiếu sót nghiêm trọng hầu như ở mất đi bên dưới nếu không là nó tiêu hao trong đỉnh phần lớn tín ngưỡng lực tự mình chữa thương e sợ nó từ lâu trở thành một tôn chết đỉnh lại có một chút hồng hào năng lượng tiến vào ti mẫu mộ đỉnh không sai ha ha thần bí năng lượng màu đỏ ngỏm có thể chữa trị ti mẫu mẫu đỉnh tốt nhất còn đỉnh linh chữa thương sau này hay nói đi cũng không biết là cái nhân vật khủng bố gì đem thần đỉnh tổn thương thành như vậy nhìn không ngừng có năng lượng màu đỏ ngỏm tham dự chữa trị ti mẫu mộ đỉnh rộng lớn công trình. Tiêu Trần thỏa mãn đem thần thức lui ra đan điền, còn tiêu hao một phần tư năng lượng màu đỏ ngòm dùng để chữa trị tiêm mẫu nắp đỉnh. hắn không có chút nào quan tâm, ngược lại năng lượng màu đỏ ngòm tuyệt đối có thể cung cấp hoang lực quả cầu năng lượng tiêu hao. Phần sát kiếm cùng sư tử vương nhìn thấy Tiêu Trần vẻ mặt biến hóa, cuối cùng là một bộ vui sướng biểu hiện, liền to mò hỏi: Đại ca, xem ngươi vui vẻ như vậy, phải không riêng là thu hoạch một vị phá đỉnh duyên cơ chứ? Không sai, bởi vì ta đan điền có thể chữa trị tổn hại nắp đỉnh, đây có tính hay không tin tất tốt. Ha ha. Tiêu Trần không có ẩn giấu hắn chào hai vị huynh đệ, có điều hắn trả lời đến hàng hồ không có đem năng lượng màu đỏ ngỏm tồn tại nói cho phần sắt kiếm cùng sư tử vương, sợ hắn chào hai vị huynh đệ vì hắn lo lắng. năng lượng màu đỏ ngòm quá mức thần bí cùng cùng bố, tiêu trần chính mình cũng đối với năng lượng màu đỏ ngỏm không biện pháp, cho rằng phần sắt kiếm cùng sư tử vương cũng không biện pháp, lại nói hiện nay năng lượng màu đỏ ngòm chỉ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, liền hắn tạm thời không dự định năng lượng màu đỏ ngỏm sự tình nói cho bất luận người nào bao quát thân nhân của hắn. cái này không phải tiêu trần giấu diếm tư tâm, là hắn cảm thấy năng lượng màu đỏ ngỏm đã cùng thân thể mình chặt chẽ không thể tách rời, nếu như người ngoài thăm gia, như vậy biết đánh phá thân thể hắn cân bằng cũng sẽ gây nên cường địch đấu kỵ, hắn không muốn để cho khắp thiên hạ mọi người biết thân thể hắn bí mật, năng lượng màu đỏ ngòm là tiêu trần nhanh chóng tu luyện tăng cao thực lực một hạng trọng yếu nhân tố, hắn đối mặt thế cuộc vô cùng cần thiết hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vì cứu viện ra gia hiền lành của hắn, vì diện trừ vạn ác hắc ma cát, vì tìm kiếm đáng thương tô thành ý lì, tiêu trần không có lựa chọn khác, nhất định phải đi nhanh tốc mạnh mẽ đường tắt, dù cho đến cuối cùng năng lượng màu đỏ ngầm muốn mệnh của hắn cũng sẽ không tiếc, rốt cục đi ra, nửa nén hương sau, tiêu trần, sư tử vương cùng phần sát kiếm đi ra để bọn họ cảm thấy có chút một ngạt núi đá, ở đi tới cuối cùng một đạo đường nối thời điểm. Như là núi đá chủ nhân, Tiêu Trần đương nhiên phải khôi phục núi đá phòng ngự kết giới, liền miệng đường núi này mặt năng lượng kết giới khôi phục. Thu. Ở núi đá ở ngoài chờ đợi sắp tới 10 ngày kim bằng, đối với Tiêu Trần ba cái lo lắng tới cực điểm, hắn không thể đem chính mình thân thể cao lớn đè bẹp ép nhỏ, tiến vào núi đá đường núi đi tìm Tiêu Trần ba cái, nhìn thấy Tiêu Trần ba cái an toàn đi ra, hắn mừng như điên hướng về Tiêu Trần ba cái đánh tới. Ngừng, dừng lại. Tiểu Kim dừng lại. Nhìn thấy hình thể to lớn kim bằng nào tới, Tiêu Trần vội vàng ngăn lại, kim bằng lớn như vậy hình thể vượt trên đến, không phải đem hắn đè ép không thể, đây không phải là chuyện đùa nhau nhau. Ẩm. Kim Bằng dừng thân hình, kích động cự bản, hai chào ngay mà, vẻ mặt vui sướng nhìn kỹ ngay Tiêu Trần ba cái, trong lòng đối với sau ba người lo lắng trong nháy mắt biến mất rồi. "Tiểu Kim, chúng ta an toàn đi ra, mấy ngày nay cùng cực khổ rồi." Tiêu Trần nhìn thấy Kim Bằng quan tâm như vậy lưu ý bọn họ, trong lòng phi thường cảm động, liền đưa tay sờ sờ Kim Bằng túi xuống đến điều đầu, "Lấy đó độc viên." Thu. Kim Bằng phát ra một đạo tiêu khẽ, nhân tính hóa lắc lắc đầu, biểu thị không có chút nào khổ cực, đột nhiên hắn phát hiện Tiêu Trần cùng sư tử vương thực lực đều tăng lên một cảnh giới, không khỏi phát ra một đạo kinh tê. Tiêu Trần rõ ràng Kim Bằng cuối cùng một tiếng kêu to hàng nghĩa, liền mỉm cười giải thích, Tiểu Kim, ta cùng Đại Hoàng ở trong sơn động gặp gỡ cơ duyên lớn, thực lực tăng lên rất nhiều, đáng tiếc ngươi không thể đi vào, có điều sau này chúng ta có thể trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Thu. Kim Bằng hưng phấn kêu to một tiếng, biểu thị đối với Tiêu Trần lòng cảm kích. Tiêu Trần nhìn chung quanh một vòng mình ba cái huynh đệ tốt, Hang Hải nói, Đại Hoàng bí mật lớn nhất đã bị chúng ta dò xét, hiện tại nên là chúng ta lúc trở về, Tiểu Kim, hiện tại bởi ngươi mang theo chúng ta trực tiếp ra Đại Hoàng chứ. Thu. Một lát sau, Kim Bằng mang theo Tiêu Trần cùng biến thành Đại Hoàng Cầu Sư Tử Vương. Phóng lên trời, hướng về đại hoang trung quanh hết tốc lực bay đi, phần sắt kiếm nhưng là bay vào tiêu trần trong nhận chứa đổ, ngủ ngon đi tới. Lấy kim bằng tốc độ một ngày mấy vạn dặm, đại hoang khu vực trung tâm khoảng cách khu vực bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tiêu Trần tứ huynh đệ phi hành một ngày nghỉ ngơi vừa đến hai canh giờ. Kỳ thực, đây hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi trên căn bản đều là Tiêu Trần bọn họ ăn thịt nướng cùng nước uống thời gian, lấy Tiêu Trần thực lực bây giờ chính là mười mấy ngày không ăn không uống không ngủ cũng không có sắt bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, phạm nhân một ngày không ăn uống sẽ khó có thể chịu đựng, ba ngày liền đói bụng hôn mê, 7 ngày liền chết đói, đây chính là phạm nhân cùng võ giả khác nhau. Nửa tháng sau, Kim bằng mang theo tiêu trần cùng sư tử vương đặt đến đại hoang trung quanh, ở tiêu trần gia hiệu xuống, trực tiếp bay đến cổ ngự đám người hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ ở lại khu vực. Tại sao không có thấy một vị mỹ nữ tỷ bội thân ảnh? Tiêu trần từ không trung nhìn xuống mỹ nữ sát thủ ở lại sơn động bốn phía, lại không có phát hiện một bóng người, tuyệt đối có chút kỳ quái, trong lòng mơ hồ bất an đến, gầm thét nói: "Tiểu Kim, lập tức hạ xuống đi." Chương 737, nổi giận đùng đùng. Xèo. Kim bằng không nói tiếng nào, lập tức hướng về mặt đất bay xuống, mấy hơi thở sau, hắn liền cách xa mặt đất không đủ 20 trượng. Xèo. Ầm. Tiêu Trần trong lòng lo lắng các mỹ nữ sát thủ an Huy không kịp đợi kim bằng rơi xuống đất, nhảy xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống đất lên, lập tức nhanh chóng hướng về hướng về cửa sơn động phương hướng, kiếm gỗ từ lâu nắm tại trong tay. Xèo, Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy Tiêu Trần rơi xuống đất, tự nhiên cũng theo Tiêu Trần đập rơi trên mặt đất, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Trần, cùng Tiêu Trần kề vai sát cánh bảo vệ Tiêu Trần trái phải. Huyết dịch, không được. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện trước sơn động mới trên cỏ có không ít khô héo dòng máu, thầm tiêu không được. Sắc mặt đột nhiên biến, tức tốc nhảy vào sơn động, hắn có loại dự cảm xấu vậy chính là các mỹ nữ sát thủ xảy ra vấn đề rồi, đồng thời vẫn là gia đại sự. Quả nhiên, vào sơn động đường núi sau, Tiêu Trần nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối, còn phát hiện càng nhiều vết máu, làm vào sơn động bên trong sau, hắn nhìn thấy trong hang núi bộ phận gia cụ loạn tới cực điểm, ở trên giường trúc cùng trên đất rõ ràng là mười mấy bộ trần như nhộng nữ thi. A, không tiếc, ai làm? Tuy rằng nữ thi đã mùi hôi, thế nhưng Tiêu Trần vẫn là một chút liền nhận ra mười mấy bộ nữ thi đều là mỹ nữ sát thủ, thoáng chốc Hắn thử mắt sắp nước, lửa giận ngút trời, không nhịn được ngửa đầu phát ra một đạo gào lên đau xót, chói chặt mái tóc dài màu đen dai lưng bị chấn đoạn, loạn phát bay lượn, sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ to lớn sơn động. Xèo xèo xèo. Đại hoàng cầu trong lòng cũng không dễ chịu, hắn nhanh chóng ở sơn động cất bước, tìm kiếm thi thể của kẻ địch hoặc là mỹ nữ sát thủ tổn tại người, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa trở lại lạnh như băng xuyên tiêu trần bên người, nghiêm túc nói, đại ca, không có phát hiện bất kỳ thi thể của kẻ địch, cũng không có phát hiện mỹ nữ sát thủ tổn tại người, ta kiểm tra mấy cô mỹ nữ sát thủ thương thế phát hiện trên người các nàng có không ít bát tổn thương, đây chút bát tổn thương không phải giả thu cùng hoang thú tạo thành, tựa hồ là người sắc bén móng đốt lấy ra, mặt khác các nàng thân thể dòng máu đều biến mất, cái gì? huyết dịch đều biến mất? Tiêu Trần lạnh lẽo trên mặt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, lập tức trên mặt xuất hiện một loại đâm chiêu vẻ mặt, một cái để hắn ghi lòng tạc giả tổ chức thế lực tên nhảy vào đầu góc của hắn, đồng thời bật tốt lên, Hắc Ma Cắt khẳng định là người của Hắc Ma phát hiện các mỹ nữ sát thủ đồng thời đối với các mỹ nữ sát thủ hạ thủ, chết tiệt Hắc Ma Tiêu Trần ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi không chết thì ta phải liều lời chờ ta điên cuồng trả thù đi. Đại ca, chúng ta giúp ngươi đồng thời diệt ba Hắc Ma Cát. Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm đồng thời tỏ thái độ nói, trong giọng nói ẩn chứa lạnh lẽo sát ý tiểu sát. Tiêu Trần nghe được Phần Sát Kiếm âm thanh, trong lòng hơi động, mở miệng vội vàng hỏi, ngươi không phải có chiếu lại hình ảnh Đại Thần Thông sao? Ngươi xác định một hồi chuyện này có phải là Hắc Ma Các làm ra? Có thể không biết được mỹ nữ của hắn tỷ muội còn sống sót. Được, ta thử xem. Phần Sát Kiếm đáp ứng một tiếng, bay ra trong nhận chứa đồ, thân kiếm huyết quang lóe lên lóe lên, bắt đầu vận dụng chiếu lại hình ảnh Thần Thông truy tra rốt cuộc là ai tàn hại mỹ nữ tỷ muội. Sau một chốc phần Sát Kiếm có thu hoạch, liền chuyên âm nói, "Đại ca, ngươi suy đoán không có sai, đây sự đúng vậy Hắc Ma các cường giả gây nên, đến rồi mười mấy tên Hắc Ma các cường giả, bọn họ tàn hại hơn 10 người phản kháng kịch liệt mỹ nữ sát thủ, sau đó đem mỹ nữ của hắn sát thủ đều bắt đi." Ầm. Xèo xèo xèo. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần nén giận quay về sơn động vách đá đánh ra một quyền, một đạo hóng ánh ánh quyền từ quả đấm của hắn bay đi, bắn chúng vách đá, sản sinh một đạo to lớn nổ tung, thiên tượng cảnh đỉnh cao mạnh mẽ hoang lực nổ tung đem vách đá nổ ra một cái hố to, đá vụn bay vụt, cuối cùng rơi trên mặt đất trên. Sơn động phi thường kiên cố, chịu đựng tiêu trần nén giận một đòn, chấn động mấy lần sau, khôi phục kiến tĩnh, không có sụp đổ. nếu như sơn động sụp đổ, tiêu trần bọn họ có thể chạy ra sơn động, thế nhưng này mười mấy bộ nữ thi liền muốn bị loạn thạch bùn đất vùi lấp. đại hoàng cẩu nhìn thấy nổi giận tiêu trần, nhìn ngó mười mấy bộ bắt đầu mục nát nữ thi, đề nghị đại ca, chúng ta trước đem mười mấy người tỷ muội thi thể tìm một chỗ chôn chứ, nếu không sẽ bị giá thú phá hoại. ân, tiêu trần phát tiết một hồi lửa giận trong lòng, trong lòng dễ chịu một chút, đầu cũng bình tĩnh một chút, nghe được đại hoàng cẩu kiến nghị. Hắn tán thành gật gật đầu, ánh mắt nhìn quét một hồi sơn động mặt đất, phát hiện có một mảnh đất là bùn đất mặt đất, liền bi thương nói: Hang núi này là các nàng nhà, liền đem các nàng thi thể táng ở sơn động ngươi đi, ta đi đào động. Mộ huyệt đào xong sau, Tiêu Trần đem 14 bộ thi thể phân biệt dùng chăn đơn gói lại, tiếp theo xếp hàng ngang đem thi thể sắp xếp ở hang động dưới đáy, sau đó dùng bùn đất đem mộ huyệt lấp kín, cuối cùng còn dùng rất nhiều hòn đá đem phần mộ bổ sung cao. C, -c, -c. kiếm gươm múa tung, mũi kiếm ở trên vách đá vẽ ra đạo đạo sâu sắc dấu vết, kiếm chữ là thành, rõ ràng là Chu Mai Đường Tỷ hướng về mộ mấy cái đoan chính nghiêm túc đại tự. Dừng ầm ầm ầm. Tiêu Trần hai đầu gối tầng tầng quỳ gối phần mộ trước mặt, lập tức tầng tầng dập đầu ba cái, đau xót lại hãy này nói, Chu Mai Đường bọn tỷ muội là ta có lỗi với các ngươi, ta biết các ngươi đều là theo ta mà chết, Hắc Ma Các xuất sinh đúng vậy hướng ta mà đến, bọn họ không có phát hiện ta, liền xuống tay với các ngươi, Tiêu Trần ta lại này xin thể, thế đem Hắc Ma Các xuất sinh tàn sát sạch sẽ, nói được là làm được, nếu như không làm được vậy sao ta sẽ đến nơi này tự vẫn tạ tội. Đại Hoàng cậu cùng phân sát kiếm nghe được Tiêu Trần phát như vậy lời thể, thầm cảm thấy không thích hợp, liền mở miệng an ủi Đại ca, Đại Hoàng, Tiểu Sát, các ngươi không cần nhiều lời. Tiêu Trần quay lưng ngay Đại Hoàng Cẩu cùng phần sát kiếm, giơ tay trái lên, ngăn cản hai người sau tiếp tục nói, tiếp theo sâu sắc nhìn ngẩn một chút to lớn phần mộ, nhanh chóng đứng lên, rộng mở xoay người mặt hướng Đại Hoàng Cẩu cùng phần sát kiếm, sát khí lâm liền nói, "Đại Hoàng, tiểu sát, hiện tại nên là chúng ta đối với Hắc Ma các triển khai trả thù thời điểm, chờ chúng ta cùng Hạo Nhiên thúc thúc bọn họ hiệp sau, chúng ta liền đối với Hắc Ma cấp tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy. Diệt, giết cái chó gà không tha. Chúng ta đi." "Vâng, đại ca." Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm nghiêm túc đáp ứng một tiếng, lập tức dồn dập đuổi tới đã sắp tốc nhằm phía sơn động ở ngoài Tiêu Trần xèo xèo xèo ra khỏi sân động tiêu trần ba cái trực tiếp bay vụt lên trở ở bên ngoài kim bằng trên lưng tiêu trần lúc này ra lệnh tiểu kim hết tốc lực bay đi bắc minh quốc hoang thành xuất phát xèo kim bằng cảm giác được trên người tiêu trần tản mát ra bi thương cùng phẫn nộ không nói tiếng nào trực tiếp bước thẳng lên ba vạn trượng sau đó hướng về bắc minh quốc hoang thành phương hướng hết tốc lực bay đi mấy hơi thở sau liền biến mất ở phía chân trời nội giận đùng đùng tác giả đề ở ngoài nói chăm sóc con gái sau khi liều mạng mã ra cánh bà cảm tạ truy mọi người đào hoa thiếu gia cùng trương gia đại tiểu thư khen thưởng cảm giác hết thệ thư hữu to lớn giúp đỡ Tương lai Tuyết Tham nhất định sẽ viết ra càng đặc sắc cố sự. Chương 738, Phong Thủy Thay Phiên Truyện. Tiêu Trần tứ huynh đệ đặc biệt là Tiêu Trần đã theo các mỹ nữ sát thủ có chuyện nổi giận đùng đùng, bọn họ còn không biết lúc này Hoàng Thần Đại Lục đã là hắc ma các một cái độc đại, Nguyên Bản Miễn cưỡng có thể cùng hắc ma các chống lại phục quốc hội bởi vì tổn thất quá nặng, đã nằm ở hạ phong tuyệt đối, lúc này đã im tiếng thu mình lại. Tiêu Hạo nhiên, Tuyết Vô Ngân cùng sát Táng Tiên ba người trở về từ coi chết, đã ẩn trốn đi, ba người một bên chữa thương một bên bí mật quan tâm Hoang Thần Đại Lục thế cục, bất cứ lúc nào chuẩn bị cuốn thổ mã đến cùng hắc ma các quyết một trận tử chiến. Nhưng là Quyết một trận tử chiến đúng là dễ dàng, muốn ở tử chiến trong thắng được này còn khó hơn lên trời, Phục Quốc hội cái này mới trong thấp cường giả không thiếu, Hoang Thần đại lục trong thấp cường giả đều có thể gọi là Phục Quốc hội trong thấp cường giả, hiện tại Phục Quốc hội thiếu hụt chính là cường giả tuyệt thế cùng cường giả vô địch, đặc biệt là cường giả vô địch Phục Quốc hội hầu như không có một cái. Nguyên bản Phục Quốc hội nắm giữ một cái thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả vô địch, nhưng là ở cùng Hắc Ma các lần thứ 2 đại quyết chiến thời điểm ngã xuống, chết ở Hắc Ma các một cái thần bí nhất kinh khủng nhất tôn giả trong tay. Thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả đều không phải Hắc Ma các tôn giả đối thủ, có thể tưởng tượng được Hắc Ma các tôn giả thực lực khủng bố cỡ nào rất có thể đã đạt đến bán thần cảnh. Bán thần cảnh cường giả đó là gần gũi nhất thiên thần cảnh cường giả võ giả. Trong lúc phát tay liền có thể rời non lấp biển hủy thiên diệt địa. Bán thần cảnh cường giả đã là chân chính thoát ly phạm nhân võ giả, thân thể của bọn họ đã bán thần hóa, có trường sinh tư cách, sống được ngàn năm không hề có một chút vấn đề. Trường sinh không phải bán thần cảnh võ giả duy nhất ưu thế, bán thần cảnh võ giả sức chiến đấu mới đúng kinh khủng nhất. Bọn họ đối với thiên đạo càng ngộ đã phi thường sâu, gần như đạt đến đại thành trình độ, chỉ cần nâng cao một bước, liền có thể triệt để thoát ly phạm nhân, hóa thân làm cao cao tại thượng thiên thần. Bán thần cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu trên căn bản không để ý cái gì hoang kỵ, hầu như đều dùng thiên đạo tiến hành công phong bị, so với chính là đối với trời lĩnh ngộ đạo sâu sắc, tuyệt đối thiên đạo sức mạnh có thể nghiền ép tất cả hoang kỵ, vậy chút cấp 7 cấp 8 hoang kỵ ở thiên đạo sức mạnh tuyệt đối xuống, sẽ có vẻ trắng sám vô lực. Trong hoang kỵ, hay là chỉ có cấp 9 hoang kỵ mới có thể ở bán thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu sử dụng, dù sao cấp 9 hoang kỹ lực sát thương phi thường khủng bố, có điều cấp 9 hoang kỵ biết bao ý đòi. toàn bộ hoang thần đại lục có thể tìm tới vài loại thế là tốt rồi. Hoang Thần Đại Lục nếu như không xuất hiện bán thần cảnh thực lực võ giả vậy sao căn bản vô pháp cùng hắc ma các tôn giả chống đỡ được, đối phó không được hắc ma các tôn giả, Hoang Thần Đại Lục võ giả chỉ có thể bị hắc ma các hám hại cùng nô dịch, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Lúc này Hoang Thần Đại Lục đã rơi vào màu đen thời kỳ, vô số đại gia tộc thế lực lớn bị hắc ma các nổ tận gốc. Phục Quốc hội đại bại, Hoang Thần Đại Lục lại không thể lấy cùng hắc ma các chống lại siêu cấp thế lực, hắc ma các thay đổi dị vãng đối lập biết điều, trở nên cực kỳ tùy tiện, tiêu càng đến, hầu như nâng các điều động, đến 10 vạn hắc ma các cường giả từ hơn trăm cái hắc ma các phân các, mãnh liệt mà ra tranh trận không tiên rẻ công kích phụ cận mỗi cái thành trì cướp đốt dễ hiếp không chuyện ác nào không làm sinh linh đồ thán hắc ma các cường giả tuy rằng chủ yếu đối với mỗi cái trong thành trì đại gia tộc ra tay thế nhưng cũng thuận tiện đối với hàn môn võ giả ra tay mặt khác gặp gỡ đẹp đẽ nữ tử bọn họ đều sẽ thuận lợi cướp đi nữ tử đối với hắc ma các cường giả có hai cái công dụng một là thỏa mãn hắc ma các sát ma, hai là trả đạp song song liền lấy máu dùng để tu luyện huyết ma hắc ma các hành vi tà ác cực kỳ đến làm người giận sối mức độ hoang thần đại lục không phải không người phản kháng thế nhưng phản kháng nhưng là phí công hắc ma các thực sự quá mạnh mẽ Huyết ma có thể so với thần tứ, 10 vạn tu luyện huyết ma hắc ma cấp cường giả tương đương với 10 vạn thần tứ chiến sĩ, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Hoang thần đại lục thỉnh thoảng xuất ra một cái hoặc là mấy cường giả tuyệt thế chống lại hắc ma các làm ác, thế nhưng căn bản không được quá to lớn tác dụng, hắc ma các, các chủ huyết sắt dẫn dắt hắn còn lại tam đại ám vệ đầy hoang thần đại lục bay, như dò xét thiên hạ quân vương, chỉ điểm giang sơn, thuận tiện tiêu diệt tân nô gia tuyệt thế mạnh. Loạn. Lúc này hoang thần đại lục loạn tới cực điểm. Thảm. Lúc này hoang thần đại lục thảm tới cực điểm. Thật sự nếu không xuất hiện có thể chống đỡ hắc ma các tôn giả bán thần cảnh cường giả vậy sao dùng không được 3 tháng? Hoang thần đại lục sẽ nguyên khí đại thường, mất đi cùng hắc ma các đấu tranh võ giả căn cơ vậy dạng căn bản không cần chờ ma thần đại lục ma nhân công kích hoang thần đại lục, hoang thần đại lục cũng sẽ xong đời. Sèo sèo sèo, cao vạn trượng không lên, kim bằng mang theo tiêu trần cùng đại hoàng cẩu phi hành tốc độ cao, phía dưới cảnh vật lóe lên liền qua. Từ khi đại hoang đi ra, đây đã ngày thứ hai, trước một ngày kim bằng phi hành ba vạn dặm, lúc này bọn họ vẫn còn sát thần bộ lạc địa vực, bởi vì nóng lòng đi tới hoang thành, vì lẽ đó tiêu trần không có dự định tiến vào cái khắc thành trì ăn uống hoặc là nghỉ ngơi, nhiều lắm ở giã ngoại nướng một trận thịt ăn, những lúc khác cơ bản ở phi hành chạy đi trong. Sắc mặt lạnh lùng Tiêu Trần ánh mắt lơ đãng nhìn quét một chút phía dưới đi ngang qua To lớn thành trì, phát hiện phía dưới thành trì tựa hồ đang phát sinh đại chiến, không khỏi hiếu kỳ đến, nhưng là bởi vì Kim Bằng bay đến quá cao duyên cớ, hắn không thấy rõ phía dưới chiến đấu đám người đến tuột cùng là những người nào. Long Diệu thành sao? Tiêu Trần đánh giá một chút To lớn thành trì dáng vẻ, khá quen dáng vẻ, tinh tế vừa nghĩ, hắn nhận ra đây là hắn sát thủ thời điểm đại chiến trả tiền nhà Long Diệu thành, hiện tại phát hiện Long Diệu thành phát sinh quy mô lớn chiến đấu, tâm trạng hiếu kỳ, liền đối với Kim Bằng nói, "Kim Bằng, hướng về phía dưới thành trì bay xuống một ít, để ta xem một chút phía dưới xảy ra chuyện gì." Đại hoàng cầu vẫn nằm nhòe trên lưng kim bằng ngủ hắn lớn cảm giác, nghe được Tiêu Trần, lập tức mở mắt ra, đồng thời đứng lên, lênh lão ánh mắt hứng hở nhìn quét một chút ba vạn trượng phía dưới Long Diệu Thành, tinh thần đột nhiên rung lên, bật thốt lên, đại ca, ngàn tên người của Hắc Ma Các chính đang công kích Long Diệu Thành võ giả. Long Diệu Thành võ giả nhanh sắp không kiên trì được nữa. Người của Hắc Ma Các. Tiêu Trần hơi sửng sở, lập tức sắc mặt đột nhiên chỉ xuống, tuy rằng tạm thời không biết Hắc Ma Các cường giả là cái gì công kích Long Diệu Thành võ giả, thế nhưng nguyên nhân gì căn bản không trọng yếu, chỉ cần gặp gỡ người của Hắc Ma Cắc, giết hết không xá, liền gầm thế nói, kim bằng bay xuống đi chỉ cần là người của hát Ma Các, không muốn để cho chạy một cái, toàn bộ giết chết. Thu. Kim Bằng nghe có người có thể giết, nhất thời hưng phấn, phát ra một đạo cao vuốt tiêu to, nhanh chóng đáp xuống, Điệu Vương mạnh mẽ áp lực hướng về phía dưới Long Diệu Thành bao phủ mà xuống. Theo Kim Bằng bay xuống, Tiêu Trần từ từ thấy rõ phía dưới tình hình trận chiến, quả nhiên như đại hoàng Cầu từng nói, lúc này Long Diệu Thành xuất hiện hơn 1000 hát Ma Các cường giả trang điểm võ giả chính đang điên cuồng công kích Long Diệu Thành mấy ngàn võ giả. 1000 đối số ngàn, Hắc Ma Các cường giả một phương vẫn như cũ nằm ở thượng phong tuyệt đối, rất hiển nhiên Hắc Ma Các cường giả sức chiến đấu muốn phổ biến mạnh hơn Long Diệu Thành võ giả. Nếu như Tiêu Trần bọn họ không tới vậy sao Long Diệu Thành võ giả chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sau đó, chính là Tiêu Trần tứ huynh đệ tàn sát hắc ma các cường giả thời gian, đây chính là cái gọi là phong thủy thay phiên truyền chứ. Chương 739, cấp ta mở thú vương chi huy. A. Trong thành đại chiến song phương, đột nhiên nghe được giữa bầu trời truyền xuống chim hót, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn trời, lập tức nhìn thấy một con to lớn chim hướng về Long Diệu Thành lao xuống, theo khoảng cách càng ngày càng gần, chim khổng lồ cho mặt đất người cảm giác hình thể càng ngày càng đến, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trời ạ, con chim thật lớn. Không phải con chim thật lớn đơn giản như vậy. Đó là một con cao cấp hoang cầm. Long Diệu Thành làm sao đến rồi mạnh như thế đại hoang cầm. Vậy thì muốn hủy diệt Long Diệu Thành tiết tấu sao? Không phải là Hắc Ma các cường giả muốn tiêu diệt đi Long Diệu Thành, hiện tại lại tới nữa rồi một con cao cấp hoang cầm, Long Diệu Thành không thể cứu vãn, hy vọng cao cấp hoang cầm không phải Hắc Ma các một phương. Ồ. Chim khổng lồ mặt trên đứng một cái nam tử mặc áo đen, còn có một cái đại hoàng cẩu, bọn họ đem tới cho ta cảm giác làm sao cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiêu Trần. Nam tử mặc áo đen kia là Tiêu Trần công tử. Đại hoàng cẩu nhất định chính là sư tử vương. Quá tốt rồi, Long Diệu Thành có cứu. Tiêu Trần Công Tử cùng sư tử vương nhất định có thể đem vạn ác hắc ma cất cường giả giết cái tơi bởi hoa lá. Ha ha ha ha! Nhìn thấy bầu trời từ từ bay xuống hạ xuống kim bằng, mấy ngàn long diệu thành võ giả bắt đầu cực kỳ khủng hoảng. Khi bọn họ phát hiện trên lưng kim bằng đứng tiêu trần cùng đại hoàng cầu, toàn bộ mừng như đến đến, bởi vì bọn họ cũng đều biết tiêu trần cùng hắc ma các nhưng là từ địch, khẳng định là tiêu trần trùng hợp đi ngang qua long diệu thành phát hiện hắc ma các cường giả, liền có hiện tại tình cảnh này. Tiêu trần, không được, chúng ta trong căn bản không có thiên long cảnh cường giả, làm sao cùng tiêu trần cùng sư tử vương chiến đấu? Mau bỏ đi! Con thia chim khổng lồ tốc độ nhanh như vậy, lại cường đại như thế, chúng ta còn có thể lui được không? Chuẩn bị liều mạng một trận chiến chứ? Liều mạng đánh một trận. Chúng ta trong người mạnh nhất là huyết cây đại nhân, huyết cây đại nhân tu vi là lòng tượng cảnh ba tầng, phòng trừng không phải sư tử vương cùng chim khổng lồ đối thủ, đây xuống chúng ta đều muốn ngỏm tại đây, ai? Tiêu trần dường như chúa cứu thế giống như từ trên trời giáng xuống, long Diệu thành võ giả một mảnh vui sướng, Hắc ma cấp võ giả một phương nhưng là lòng người bằng hoàng. Tiêu Trần Tứ huynh đệ đến trong nháy mắt thay đổi chiến đấu song phương cục diện, nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối Hắc Ma các một phen lập tức nằm ở tuyệt đối thế yếu, Long Diệu thành một phen tự nhiên rất vui mừng hỉ diện, Hắc Ma các nhưng là mà xám như cho tặn túi đầu đủ rũ. Lui. Hắc Ma các võ giả thủ lĩnh huyết kê cảm giác được kim bằng thực lực vì là cấp 7, thêm vào Hắc Ma các trong tài liệu sư tử vương đẳng cấp cũng đúng cấp 7, hắn thực lực tuy rằng đạt đến long tượng cảnh 2 tầng, thế nhưng khó có thể đối đầu hai đại cấp 7 hoàng thú vương, liền quả đoán hạ lệnh chạy trốn. Trốn, hay là còn có một chút hy vọng sống, lưu lại có thể sẽ bị hai đại hoàng thú vương bao sủi cảo. Thân là huyết ma cắt một cái nho nhỏ phân các chủ huyết kê, tự nhiên không phải đứa ngốc, kiến thức khẳng định không cạn, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc không sót mấy cho là mình có thể chiến thắng hai đại hoang thú hướng về vương. Hoang thú hướng về vương không phải là bình thường hoang thú, bọn nó có cao quý thú tính huyết, sức chiến đấu siêu cường, còn nắm giữ khủng bố sắc kỹ, bọn nó hầu như cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Một cái cấp 7 thú vương có thể quét ngang phổ thông long tượng cảnh cường giả. Huyết kê tu vi tuy rằng đạt đến long tượng cảnh hai tầng, chọn dùng huyết ma mạnh mẽ tăng cao thực lực, có thể tăng lên một tầng hoặc là hai tầng thực lực. Theo lý mà nói. Huyết Kê có cùng sư tử vương một trận chiến thực lực, nhưng là sư tử vương hung danh không thấp hơn tiêu chuẩn, Đàm Tiêu Biến sắc đồng thời cũng Đàm Luận Sư biến sắc, Huyết Kê trong lòng đã sớm lạc hạ xuống sư tử vương không thể chiến thắng dấu ấn, vẫn không có chiến đấu liền yếu đi khí thế, thêm vào còn có một con thực lực không thấp hơn sư tử vương kim bằng, Huyết Kê không chạy, ở lại chờ chết sao? Muốn chạy? Khả năng sao? Giữa bầu trời tiêu trần đã cách mặt đất mấy trăm trượng, hắn nhìn thấy hắc ma các nhiều người mạnh bắt đầu hướng về hướng cửa thành lui lại, không khỏi cười gằn, lập tức lạnh lùng ra lệnh, "Đại hoàng, ngươi xuống đem cửa thành chặn lại!" Tiểu Kim, ngươi đem ta đưa đến Hắc Ma các võ giả cùng Long Diệu thành võ giả trung gian. Sau đó ngươi ở tầng trời thấp phòng ngửa kẻ địch từ mặt khác hai cái phương hướng chạy trốn. Hai người các ngươi nhìn thấy chạy ra ngoài thành kẻ địch, giết hết không xá. Còn không có chạy ra Long Diệu thành kẻ địch liền giao cho ta luyện tay nghề một chút đi. Kha kha. Xeo. Ẩm. Đại Hoàng Cầu nghe được Tiêu Trần, không chút do dự từ 300 trượng không trung nảy xuống, mấy hơi thở sau, hắn tứ chi chạm đất rơi vào thành gần cửa ra vào trong thành. Sau đó nhanh chóng biến thân vì là to lớn sư tử vương biến thân thành công sư tử vương, đem cửa thành to lớn miệng đều ngăn chặn. Tiếp theo hắn hướng về phía chính hoang mang hoảng loạn hướng về cửa thành phương hướng chạy trốn hắc ma các nhiều người mạnh, phát ra một đạo rung động toàn bộ long diệu thành kinh thiên sư thét, khủng bố sóng âm như một trận mưa to do lớn hướng về hắc ma các nhiều người mạnh bao phủ đánh ra mà đi. uy phong lấm lấm, bá tuyệt thiên địa, cấp 8 sư tử vương uy thế lại kinh khủng như thế, so với cấp 7 hắn phải cường đại 2 không chỉ gấp 10 lần, phòng trường bằng vào loại này khí thế kinh khủng là có thể phát sợ hơn 1.000 hắc ma các cường giả sao? quả nhiên, cái gì? sư tử vương sao lại mạnh mẽ như thế? Cái này vẫn là cấp 7 sư tử vương sao? Hết thảy hướng về hướng cửa thành chạy hắc ma các mạnh bị sư vương quét làm kinh sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ ngăn chặn cửa thành con thú khổng lồ, trong lòng ngương ngác, sư tử vương mạnh mẽ đã vượt xa khỏi bọn họ dự đoán. chuyện này, chạy ở phía trước nhất huyết kê, khoảng cách sư tử vương không tới 100 trượng, hắn sâu sắc cảm nhận được sư tử vương mạnh mẽ, sợ đến trái tim nhảy loạn, một đôi huyết mâu trận thật lớn, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay ngoài phòng lẫm liệt sư tử vương, một lát sau, con ngươi của hắn kịch sốp, kêu lên sợ hãi, "Hãn, hắn không phải cấp 7 sư tử vương, mà là cấp 8 sư tử vương." Huyết kê đại nhân Ngài nói cái gì? Sư Tử Vương không phải cấp 7 sao? Làm sao đã biến thành cấp 8? Huyết Kê đại nhân làm sao có khả năng nhìn lầm, hắn nói cấp 8 liền nhất định là cấp 8, khả năng là Sư Tử Vương gần nhất lên cấp chứ? Song, chúng ta đều phải chết. Huyết Kê một câu kêu sợ hãi, thức tỉnh bị Sư Tử Vương phát sợ hắc ma các nhiều người mạnh, tất cả mọi người sau khi kinh ngạc, trong lòng sợ hãi thật sâu đến, hai con cấp 7 hoàng thú vương liền để bọn họ thất kinh, hiện tại biết được Sư Tử Vương là cấp 8 thu vương, trong lòng bọn họ bị cực kỳ hoảng sợ chiếm cứ đến chân đầy. Rầm. Rầm có mấy chục tên thực lực đối lập nhỏ yếu hoặc là nhát gan hắc ma cấp cường giả, vốn là ở sư tử vương khí thế kinh khủng xuống khổ sở kiên trì, khi biết sư tử vương là cấp 8 thú vương sự thực này sau, trong lòng bọn họ phát lên vẻ tuyệt vọng, thân thể hư thoát, cảm giác sức mạnh đột nhiên biến mất rồi, dồn dập vô lực ngồi quỳ chân hoặc là ngã ngồi hạ xuống. Nhanh hướng về cái khác hai bên chạy trốn. Phân tán chạy. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhìn thấy mười mấy tên thủ hạ sợ đến tan vỡ, huyết kế phản ứng lại, bản năng cầu sinh để hắn nhanh chóng làm ra sức lực, hắn hiệu triệu thủ hạ hướng về hai bên chạy trốn, chính hắn nhưng là hướng về Long Diệu Thành võ giả phương hướng phóng đi.